Rõ ràng, lập tức tới ngay. "Ca, ngươi phải đi huyện thành sao?" Trương Siêu mới vừa chạy vào trong biệt thự phòng vệ sinh, Tần Sảng liền chạy tới hỏi. "Ừ, dù sao ta ở nhà vậy không có chuyện gì, đi huyện thành xem xem." "Vậy ta cũng đi." "Ngươi đi làm mà." Đối với muội muội muốn đi theo mình đi, nói thật, Tần Thủy Hoàng thật không quá nguyện ý, hắn lại không phải đi chơi, mà là đi làm tránh sự, nhưng mà nếu như mình không đáp ứng, muội muội khẳng định không muốn. "Ta đi chơi, ngươi nếu không mang ta, vậy ta và Dĩnh Tuyết tỷ mình đi." "Phải, ngươi muốn cùng liền theo, bất quá chính các ngươi lái xe." Ngoài ra phải dẫn hộ vệ đi, đến huyện thành sau này, chúng ta có thể đi làm tránh sự, các người nếu như đi theo nói, phỏng đoán vậy không có ý gì. Phải, vậy chúng ta tự lái xe đi. Và muội muội nói xong sau này, Tần Thủy Hoàng lại quá khứ cùng phụ mẫu nói một tiếng. Nghe được Tần Thủy Hoàng phải đi huyện thành, Tần Ba không chút suy nghĩ liền nói, vậy các ngươi đi đi, xem xem có không có cần mua gì, nếu như có liền mang điểm trở về. Tốt ba, ta biết. Ừ. Nói thật, Tần Thủy Hoàng còn thật không có gì mua, bởi vì nên mua đồ hắn đều đã mua, đầu tiên là rượu thuốc lá, những thứ này hắn đã mua. Hơn nữa còn là từ đế đô mua, mua còn đều là thuốc lá ngon rượu ngon. Ở trong nước, tốt nhất tự rượu, trên căn bản đều là mao đài, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên dùng cũng là cái này, 100 dương phi thiên mao đài, ngoài ra còn có 50 trong dương hoa khói, hơn nữa Tần Thủy Hoàng muốn vẫn là nhuẫn trung hoa. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn mua đông trùng hạ thảo, nhưng mà ở nông thôn mà nói, vẫn là nhuẫn trung hoa tương đối khá, không có biện pháp, đông trùng hạ thảo mặc dù so nhuẫn trung hoa đắt, nhưng mà mọi người cũng chưa có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là gà qua, vẫn là nhuẫn trung hoa tương đối khá. Cái này khỏi có lẽ rất nhiều người không có rút ra qua nhưng là tuyệt đối cũng nghe nói qua, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thủy Hoàng hay là chuẩn bị liền loại này nhuận trung hoa, hơn nữa lập tức chuẩn bị 50 dương, phải biết một dương nhuận trung hoa nhưng mà 50 cái ạ. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng chỉ rượu thuốc lá liền xài 5 6 triệu, đây tuyệt đối coi như xa xỉ, dĩ nhiên, những thứ này rượu thuốc lá có thể chưa dùng hết, nhưng là bất kể có thể hay không dùng xong, Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định mang về. Thuốc lá đến lúc đó cho tới bằng hữu thân thích chia, rượu sẽ để lại cho cha, bởi vì lão ba yêu cái này mới tốt. Tần Thủy Hoàng vẫn lạc nỉ tận 15, bất quá không cần hắn mình lái xe. Bởi vì có Trương Siêu ở đây, tên này chỉ thích tần thủy hoàng chiếc này, nghiệt tất 15, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không thả qua. Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết một chiếc xe, tần sảng lúc trở lại không có mở nạng vậy chiếc BMW nút 1, mà là ngồi hộ vệ mẹ xe Mercedes-Benz 800 trở về, bây giờ dĩ nhiên ngồi vẫn là xe này. Đến huyện thành quảng trường vùng lân cận, tần thủy hoàng để cho Trương Siêu dừng xe lại, thấy bọn họ xe cộ dừng lại, phía sau xe vậy đi theo ngừng lại. Tần thủy hoàng từ trên xe bước xuống, sau đó trở về xe phía sau trước, vừa vặn tần sảng đem xe cửa sổ mở ra hỏi, "Ca, làm sao không đi?" là như vậy tiểu muội, các người trước đi chỗ nào chơi đi ngay chơi, ta và siêu tử đi làm ít chuyện tình, cùng lúc trở về ta cho ngươi gọi điện thoại. Vậy được, vậy các ngươi đi đi, ta và diên tuyết tỷ đi thị trường mới vòng vo một chút. Được. Thị trường mới dĩ nhiên không phải thị trường mới, cái này thị trường từ khai trương đến bây giờ đã có 20 mấy năm, là huyện Thái Châu lớn nhất Thương Mậu Thành, bên trong trên căn bản cái gì cũng có bán, át vặt, trang phục, tiêu dùng hàng ngày bách hóa, dương túi giày nón, có thể nói cái gì cần có đều có. Ở muội muội và hạ diên tuyết đi sau này. Tần Thủy Hoàng trở lên xe đối với Diêu Tử nói: Chúng ta vậy đi thôi. Ách, tiểu muội không cùng chúng ta cùng nhau sao? Không đồng nhất vậy, các nàng đi thương mậu thành đi, chúng ta đi đông bên hồ kia xem xem, xem xem cái này hơn nửa năm biến hóa. Lao Tần, ngươi cũng không biết, cái này hơn nửa năm trong huyện biến hóa có thể là rất lớn. liền nói đông bên hồ kia đi. Hết mấy siêu cấp tiểu khu đồng thời bắt đầu làm việc, hơn nữa đồng thời còn xây một nơi thương trường. Ô hát, vậy lại xem. Được, ta mang ngươi lại xem. Ở đông bên hồ kia xây tiểu khu Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết ở hắn hồi đế đô sau này thì biết phải biết trong này nhưng mà có đầu tư của hắn, hơn nữa hắn còn chiếm 40% cổ phần, hắn làm sao có thể không biết? Từ quảng trường đến đông hồ cũng không phải là rất xa, chỉ có bốn cây số cơ đó, không có biện pháp. Huyện Thái Châu mặc dù nhân khẩu đông đảo, nhưng là huyện thành diện tích cũng không lớn, đây cũng là tần thủy hoàng tại sao phải nói huyện thành tương đối có tiềm lực. Một mấy triệu dân huyện, người của huyện thành miệng chỉ có mấy trăm ngàn, cái này so ca quá thấp, tối thiểu muốn nông thôn và huyện thành so ca muốn đạt tới 10%, cái này nói vẫn là tối thiểu. Liên giữ 10% coi là đó cũng là ngàn, tối thiểu so bây giờ phải nhiều gấp mấy lần, như vậy huyện thành mới giống như một cái huyện thành dáng vẻ, nói thật, ở chỗ khác, hơi phát triển khá một chút huyện thành, nông thôn nhân khẩu và huyện thành so ca là 1 phần 6. Nói cách khác, toàn huyện có 6 người, huyện thành thì có một cái, nếu như huyện Thái Châu có thể đạt tới tiêu chuẩn này, như vậy người của huyện thành đếm tuyệt đối siêu hơn 1 triệu, đây cũng không phải là làm cho đùa, triệu dân huyện thành đã tương đương với một cái phổ thông thành phố nhân khẩu. Không có biện pháp, huyện Thái Châu nhân khẩu quá nhiều, phòng đoán cũng là bởi vì làm cho này cái Cho nên huyện Thái Châu mới nghèo như vậy, một cái huyện tương đương với người ta một cái thành phố nhân khẩu, bất tận mới là lạ, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là nông thôn nhân khẩu quá nhiều, người trong thành miệng quá thiếu. Xem xem lão Tần, như thế nào? Ngắn ngủi nửa năm thời gian, có phải hay không đại biến dạng? Đi tới Đông Hồ bên này sau này, siêu tử chỉ những cái kia đang xây nhà vừa nói, đúng là đại biến dạng. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Lần trước hắn trở về khảo sát thời điểm, nơi này còn đều là đất hoang, nhưng là bây giờ lại xem xem, một cái lốc nhà cao lầu nổi lên. Một chút đã xây mười mấy tầng, vẫn còn ở đi lên xây, có mới vừa đem nền móng đánh ra. Lão Tần, cái tiểu khu này tên Đông Hồ tiểu khu, thị sử tiểu khu Hàn Sang, ta đã ở chỗ này mua mấy bộ, chuẩn bị dùng để đầu tư, ngươi như thế nào? Có muốn tới hay không mấy bộ vui lùa một chút? Ta, vẫn là được rồi, ta đối với cái này không có hứng thú. Tân Thủy Hoàng đúng là không có hứng thú, bởi vì hắn làm đều là đại sự, hơn nữa, nơi này hắn muốn là có đầu tư, lại bỏ tiền mua phòng riêng của mình dùng để đầu tư, trừ phi đầu hắn có cái hố. Cũng vậy, ngươi cái này lại lão bản cũng không biết vừa ý chút tiền này. đừng nói như vậy, ta chẳng qua là không có hứng thú mà thôi. ô oh, hát đúng rồi, nơi này nhà bán như thế nào? siêu tử đã ở chỗ này bán nhà, hỏi hắn so hỏi người khác theo rõ ràng. nói như vậy, nếu như hắn đi hỏi vương bí, coi như là bán không tốt. phỏng đoán vương bí cũng biết nói không tệ, nhưng mà hỏi siêu tử cũng không giống nhau. tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. à, lão tần, như thế nói với ngươi đi, nơi này nhà mặc dù còn không có xây xong, nhưng là trên căn bản đã toàn bộ bán ra. nói thật, vốn là ta còn muốn mua thêm mấy bộ, nhưng mà đã không có dính liền nhau trên căn bản đều là một tòa nhà còn lại một lượng bộ, không phải đâu, dễ bán như vậy. đó là đương nhiên, phải biết, nơi này chính là chính phủ mở rộng, làm sao có thể bán không cùng, tối thiểu một chút, đó chính là giấy bất động sản tương đối khá làm, chỉ phải ở chỗ này mua phòng, sau đó đi làm giấy bất động sản, trên căn bản không có vấn đề gì. vậy còn không sai, bây giờ rất nhiều huyện thành, nhà cũng xây xong, thủ tục còn không có làm xong, còn như giấy bất động sản, liền càng không cần phải nói, không biết không biết năm nào tháng nào có thể làm được. lao tần, ngươi nói không sai, trước huyện chúng ta thì có qua như vậy. Nhà cũng bán đi xong rồi, đến nửa giấy bất động sản thời điểm phiền thoái, bởi vì những cái kia chúng cư năm chứng cũng không có, làm sao đi làm giấy bất động sản? Đúng rồi, lão tần, ta mang ngươi đi một chỗ. ở đêm đông hồ nhìn bên này một lần sau này, siêu tử đối với tần thủy hoàng nói, đi chỗ nào? Đi ngươi thì biết. Vậy được, dù sao tay lái ở bên trong tay ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta chính là ngồi xe. Siêu tử mang tần thủy hoàng tới chỗ này không phải ở đông hồ, mà là ở trong huyện thành gian nơi này, đến sau này mới phát hiện, nơi này lại cũng ở đây mở rộng, xem đến đây. Tần Thủy Hoàng nhữ mày một cái, bởi vì hắn không có nghe Vương Bí nói trước phải mở rộng nơi này. Siêu tử, nơi này là... Lão Tần, nơi này là một cái vùng khác Lão bản khai thác, có ngôi nhà, có mặt tiền, ngoài ra còn có thương trường và siêu thị. Ồ thác, ngươi nói là nơi này không phải trong huyện khai thác, mà là từ vùng khác tới đây một ông chủ làm. Đúng, không sai, bất quá nơi này lại không thể và đông bên hồ kia so, nhà ngược lại là có thể bán ra ngoài, nhưng mà cửa hàng và mặt tiền cái gì liền tương đối không được, nơi này đã xây hết mấy tháng, vậy bán hết mấy tháng? Đáng tiếc hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Đây là vì cái gì?" Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. "Phải biết, nơi này chính là trung tâm thành huyện vị trí, coi như là nơi này nhà so đông hồ đắt, nếu như là Tân Thủy Hoàng mà nói, vậy tuyệt đối sẽ lựa chọn nơi này, dĩ nhiên, chỉ cần đắt tiền không phải quá nhiều. Hơn nữa người ta là vùng khác tới đây nhà đầu tư, năm chứng cái gì, tuyệt đối đã làm xong, nếu không cũng không khả năng trải lớn như vậy dân hàng." "Không biết." Siêu Tử lắc đầu một cái. "Chẳng lẽ nơi này nhà so đồng hồ đắt tiền quá nhiều?" "Cái đó ngược lại không có, giá phòng nơi này cũng chỉ so đông bên hồ kia một em mở hai đắt cái một trăm đồng tiền chút tiền này đối với mua nhà người mà nói căn bản cũng không coi là cái gì một căn hộ cũng chỉ đắt 2 ba chục ngàn đồng tiền có thể nơi này dẫu sao là trung tâm thành huyện vậy tại sao bán không được không có bán không được à nơi này nhà lầu trên căn bản đã bán xong ta nói bán không được không phải nói cái này mà là nói nơi này mặt tiền và cửa hàng mặt tiền và cửa hàng nói như vậy lão tần công ty này xây nhà và đông hồ những phòng ốc kia không giống nhau nơi này xây nhà phía dưới hai tầng trên căn bản đều là mặt tiền có cái gì người phụ nữ đường phố, phố ăn vặt, ngoài ra còn có cái gì đường dành cho người đi bộ, trọng yếu nhất chính là bọn họ vẫn còn ở nơi này xây một cái nhà tầng 6 cao thương trường. nghe được siêu tử như thế nói, tần thủy hoàng thì càng không hiểu, đây không phải là thật tốt sao? bên ngoài có rất nhiều địa phương đều là như vậy xây, nói thật, nếu như tần thủy hoàng phải ở chỗ này đầu tư, giống vậy sẽ như vậy xây. cái này rất tốt à? bên ngoài nhưng là như vậy xây. lão tần, ngươi nói không sai, bên ngoài nhưng là như vậy xây, nhưng mà ngươi cũng không suy nghĩ một chút, huyện chúng ta là cái gì tiêu xài trình độ? Một em mở tháng 2 năm hai trăm nghìn tài lưu giá cả, ngươi cho rằng có thể bán đi? Ách! Siêu tử lời này để cho Tần Thủy Hoàng không biết nói thế nào tốt lắm. Nói thật, 20.000 đồng tiền một em mở hai mặt tiền phòng, thật không mắc, phải nói rất tiện nghi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là Tần Thủy Hoàng ý tưởng. Suy nghĩ một chút đế đô những cái kia mặt tiền phòng, hơi tốt một chút vị trí, một em mở hai liền mấy trăm ngàn gần triệu, có nhiều tiền như vậy, có thể ở chỗ này mua nổi một gian không sai biệt lắm mặt tiền phòng. Nơi này so với đế đô kém đi nữa, một gian mấy chục thước vuông mặt tiền phòng chẳng lẽ còn không bằng đế đô một cái M2. Bất quá nói đi nói lại thì, giống như siêu tử nói như vậy, trong huyện Tiêu xài trình độ thật rất thấp, một M tháng 2 năm 2000 20 đồng tiền tà hữu mặt tiền phòng, còn thật không có lại có bao nhiêu người có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Một gian chừng 50 M2 thì phải trên 1 triệu, nếu như lại lớn một chút, đó chính là mấy triệu, ai có thể lấy ra tới, đừng bảo là người khác, chứ siêu cũng coi là người có tiền đi, hắn cũng không có nghĩ tới muốn mua, huống chi người khác. Ta nói siêu tử, nói thật, nơi này thật không tệ, nếu như ngươi muốn đầu tư Ta xem ngươi vẫn là mua nơi này nhà đi, đặc biệt là mặt tiền phòng. Không thể nào lão Tần, ngươi nói là mua nơi này? Đúng, chính là mua nơi này. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Lão Tần, ngươi không có nói đùa sao? 20.000 đồng tiền một M2 à? Ta ở chỗ này mua 11 12 thước vuông mặt tiền, ta có thể ở Đông Hồ mua một bộ phòng ở, hơn nữa, nơi này cũng không có 11 12 thước vuông nhà à? Tối thiểu chính là 40 50 M2, mua cái này một gian mặt tiền, ta ở Đông bên hồ kia có thể mua 4 căn hộ. Ngươi nha." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói: "Đi Đi xuống xem xem. Ách, lão Tần, ngươi đây là? Ngươi không phải nói đầu tư sao? Ta đi xem xem có thể hay không đâu." Tần Thủy Hoàng nghĩ xong, nếu quả thật giống như siêu tử nói như vậy, như vậy hắn không ngại đem nơi này mặt tiền phòng cũng cho mua lại, coi như là mình không làm, đến lúc đó cho thuê, một năm quang thu tiền mướn vàng cũng sẽ không ít đi. Mặt tiền phòng vật này, tăng giá trị không gian to lớn, hơn nữa tiền thuê hàng năm đều ở đây tăng, hơn nữa bị thị trường ảnh hưởng rất nhỏ. Chương 373: Bỏ tiền mua phòng. Mặt tiền phòng vật này, tăng giá trị không gian to lớn, Hơn nữa tiền thuê hàng năm đều ở đây tăng, hơn nữa bị thị trường ảnh hưởng rất nhỏ. Nói như vậy, nếu như giá phòng ngã, như vậy nhà lầu cho thuê giá cả cũng biết rớt, nhưng là mặt tiền phòng không giống nhau, coi như là giá phòng ngã, tiền thuê sẽ không rớt. Mẹ kiếp, lão tần, ngươi không biết đùa thật chứ? Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng cũng không trả lời hắn mà nói, bởi vì Tần Thủy Hoàng lúc này đã xuống xe, hơn nữa đã ở đi trô bán cao ống đi. Xem đến đây, Trương Siêu vậy vội vàng từ trên xe bước xuống, sau đó đem xe khóa, đi theo Tần Thủy Hoàng phía sau vậy tiến vào. Hoàng Ninh đến chơi. Hai vị là xem phòng vẫn là xem cửa hàng. Một người cô gái trẻ tuổi thấy hai người đi vào, vội vàng từ bên trong chạy tới hỏi, không cần phải nói, xem cô bé mặc trang phục chính là một người tiêu thụ viên. Phòng, cửa hàng, mặt tiền cũng xem. Tân Thủy Hoàng vẫn không nói gì, Trương Siêu từ phía sau tới liền một câu. Hai vị mời theo ta tới. Tiêu thụ viên đem hai người mang tới một cái lớn bản bản đồ cắt trước mặt, cầm một cái so sánh tụ quang tiểu đèn tin, chiếu một cái hai nóc cao tầng nói, đây là công ty chúng ta phòng trưng ra, trước mắt mỗi em mở 2 là 2600, bất quá nhà đã không nhiều lắm. Nhà cũng được đi, cho ta nhìn một chút mặt tiền đi." Tân Thủy Hoàng cũng chưa có dự định ở chỗ này mua phòng, hắn tới đây chính là giữ cửa mặt tới, mặc dù những thứ này mặt tiền hắn chưa dùng tới, thậm chí nói coi thường, nhưng đây cũng tính là một phần sảnh nghiệp, coi như là mình không muốn, sau này đưa cho mọi muội cũng không tệ. "Được." Tiêu thụ viên dùng tiểu đèn tin chiếu một cái hàng sau nhất hai tầng lầu nhỏ nói, "Đây là an vật một con đường, toàn bộ là trên dưới hai tầng, diện tích ở 60 đến 120 m2 bây giờ." "Vậy giá tiền là nhiều ít?" Tân Thủy Hoàng nhìn một cái cái này sếp nhà hỏi. Cái này ăn vật một con đường là đồ đường phố, từ Tây đến Đông có trường 500M cơ đó, mà Tần Thủy Hoàng bây giờ cho ở vị trí chính là đồ Tây, nhà độ sâu còn có thể, đại khái ở 10M trường. Nhỏ nhất mặt tiền chính là 3M chiều rộng, trên dưới 2 tầng vừa lúc là 60M2, lớn là 2 phòng, bất quá ở giữa không có ngăn cách, trên dưới 2 tầng, cũng chính là 120M2 trường. Tiên sinh, cái giá cả này là không giống nhau, nói thí dụ như nhất đem đầu cái này gian, đây là diện tích tương đối lớn, cái này gian là trên dưới cùng tính một lượng, mỗi M2 là 18.000. Trước mặt năm gian đều là cái giá cả này, phía sau năm gian là 10.7 1 M2, lại trong tương lai là 16.000, sau đó là 15.000, đến vị trí này, lại là 16.000 một M2, sau đó 10.7, 18.000. Mặt tiền phòng, chính là như vậy, hai đầu tương đối đắt, ở giữa lấy rẻ một chút, toàn bộ an vật một con đường, tất cả lớn nhỏ mặt tiền phòng cộng lại không sai biệt lắm, có 100 gian cỡ đó, trên dưới hai tầng, tổng kiến trúc diện tích đại khái ở 10.000 M2 trường. Phải, ta biết, cho ta nhìn một chút cái khác mặt tiền đi. Được, tiên sinh ngài xem nơi này. Nơi này là đi bộ một con đường, ở nơi này hai nóc ngôi nhà lầu phía dưới, trước mặt điều này là phụ nữ đường phố, phía sau là đi bộ một con đường, mà nơi này nhà mặc dù nói đồng dạng là hai tầng, nhưng là là tách ra bán, nói cách khác phía dưới là phía dưới, phía trên là phía trên. Ô hát, vậy nơi này giá cả. Cái này phải xem ngài là muốn phía trên vẫn là phía dưới, giá cả không giống nhau. Phía dưới bao nhiêu tiền? Phía trên lại bao nhiêu tiền? Phía dưới đem đầu cái này mấy gian, giá tiền là 28.000 một m 2 bên trong hơi tiện nghi một chút, 20.000 7, 26.000 thấp nhất chính là 25000. Tiêu thụ viên sau khi nói xong, lại chiếu một cái phía trên nói, phía trên cái này một tầng, đem đầu là 13000 một M2, giống nhau, bên trong lấy rẻ một chút, nhưng là thấp nhất là 11000 M2. Như thế nói cái này, đường dành cho người đi bộ và người phụ nữ đường phố giá tiền là như nhau. Đúng vậy tiên sinh, nói thật, vị trí này, cái giá cả này thật không cao, không biết tiên sinh là mình dùng hay là dùng tới đầu tư. Đầu tư đi. Tiên sinh thật thật tinh mắt, mặc dù nói nhìn qua không tiện nghi, nhưng cái này là suốt đời cũng tỷ như đem đầu cái này gian tương đối lớn, liền giữ 28.000 một m2 coi là, đây là 360 m2, cũng chính là 10 triệu cơ đó, nhưng mà nếu như xây xong sau này, nơi này một năm tối thiểu có thể mướn 1450 k không thành vấn đề, như vậy, nhiều nhất 20 năm liền đem tiền vốn thu hồi lại, cái này nói vẫn là có ở đây không tăng tiền mướn phòng dưới tình huống, nếu như tiền mướn phòng tăng, thu hồi phí tổn thời gian nhanh hơn. Tiêu thụ viên nói tần thủy hoàng vẫn tương đối nhận đồng, nơi này là trung tâm thành huyện, khúc quanh cái cửa này mặt là nơi này tất cả mặt tiền nặng lớn nhất một cái. Hơn nữa sát bên trung tâm thành huyện đường phố, cũng chính là quốc lộ 106. Quốc lộ 106 là từ huyện Thái Châu ở giữa đi xuyên qua, đồng thời cũng là trong huyện nhất đường phố Phùn Hoa, ngay ở bên cạnh, một gian 30M2 tả hữu nhà, một năm tiền thuê chính là 60 ngàn trường. Mà nơi này là 360M2, tương đương với 12 cái 30M2, mặc dù nói phòng ốc rộng vậy không tốt cho mướn, nhưng mà chỉ cần có người thuê, đó chính là lâu dài người mướn, trọng yếu nhất chính là, coi như không cho thuê, ở chỗ này làm cái gì cũng không tệ. Đúng rồi nghe nói các người nơi này còn có cửa hàng bán đúng không? Đúng vậy tiên sinh, ở chỗ này, chính là nhà này tầng 6 thương trường, một tầng là hoàng kim, châu đá và đồ trang sức, tầng 2 là một nhà siêu thị lớn và ở, ba tầng là trang phục nữ, tầng 4 là nam chứa, tầng 5 là mỹ thực thành, tầng 6 là điện chơi thành. Vậy cửa hàng này là bán thế nào? Một tầng đã bán xong, ta muốn ngài cũng biết, mặc dù nói huyện chúng ta tương đối nghèo, nhưng mà bán hoàng kim vẫn tương đối nhiều, cho nên tầng 1 những cửa hàng kia đều bị bọn họ cho mua đi, bây giờ chỉ còn lại phía trên tầng 5. Tiêu thụ viên nói cái này Tần Thủy Hoàng vẫn tương đối nhận đồng, đừng xem huyện Thái Châu tương đối nghèo, nhưng là phải nói bán hoàng kim đồ trang sức, tuyệt đối không thể so với những cái kia ba bốn tuyến thành phố kém, ở trên đường chính khắp nơi có thể thấy những cửa hàng này. Nếu như ở trên mạng truyền vào huyện Thái Châu chu đại Phúc hoàng kim, tối thiểu có mười mấy cửa tiệm, còn có cái gì La Miếu, La Phượng Tường, Trung Quốc hoàng kim vân vân, tối thiểu có mười hết mấy thương hiệu. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là Tần Thủy Hoàng thấy qua, hơn nữa còn đều là tương đối nổi danh, chưa nhìn thấy qua, hoặc là nói chính là bản xứ địa vàng, vậy càng nhiều. Cho nên nói cái này, một tầng cũng bán rồi cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng mà các người cái này tầng 2 không phải có siêu thị vào ở sao? Lại thế nào bán? Là như vậy tiên sinh, chúng ta nơi này cửa hàng là túi thuê, trước 3 năm mỗi 1 tháng trở lại ngàn phân chi 8 tiền thuê, nói như vậy, nếu như ngài 100.000 đồng tiền mua một nơi cửa hàng, như vậy từ hạ tháng bắt đầu, mỗi 1 tháng cũng biết trở lại ngài 800. Như vậy à? Vậy còn không sai, 10 năm liền có thể thu hồi chi phí. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, Trương Siêu kéo Tần Thủy Hoàng một chút nói, "Lão Tần, ngươi tới đây một chút." Ta và ngươi nói chút chuyện tình. Nghe được trương siêu như thế nói, tần thủy hoàng xin lỗi đối với tiêu thụ viên gật đầu một cái, sau đó cùng trương siêu tới qua một bên, hỏi chuyện gì. Lão tần, ta nói ngươi có phải hay không ngu à? Ngươi có thể phải thấy rõ, là túi thuê ba năm, ba năm sau này thì muốn ngươi tự nghĩ biện pháp, vạn nhất nơi này làm ăn không được, hoặc là là nguyên nhân khác, như vậy ngươi liền đập trong tay. Nói thật, trương siêu lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng mà hắn thật giống như quên, đứng ở trước mặt hắn là tần thủy hoàng, nếu như nói cái khác, tần thủy hoàng có thể không bằng trương siêu nhưng là nói tới cái này, tần thủy hoàng nhưng mà so trương siêu mạnh gấp trăm lần. trương siêu không biết là tần thủy hoàng nhưng mà đích thân trải qua, tần thủy hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, ở hắn liền chủ thầu năm thứ hai thời điểm, hồi lòng quan nơi đó xây một cái nhà thương trường, liền cho hiện ở nơi này như nhau, đồng dạng là trở lại thuê ba năm, ba năm sau này giao cho mình. dĩ nhiên, đế đô cũng không giống như nơi này như vậy tiện nghi, lúc ấy một em mở hai chính là mấy trăm ngàn, một nơi chừng mười thước buôn cửa hàng, thì phải hơn một triệu, tần thủy hoàng đương nhiên là không mua nổi, hắn không mua nổi, không đại biểu người khác không mua nổi. Lúc ấy xây vậy nóc cửa hàng tổng hợp chủ thầu lớn, sai trứng 300 vạn, mua 2 nơi chừng 10 thước vuông cửa hàng, còn chưa tới 3 năm, giá cả không sai biệt lắm liền lật một phen, cái này nói đúng cửa hàng giá cả. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ở 3 năm trở lại thuê sau này, nơi đó tiền thuê vậy lật một phen, phỏng đoán bây giờ cao hơn, bây giờ vậy 2 nơi cửa hàng, đừng bảo là 6 triệu, coi như là 10 triệu hắn cũng không nhất định bán. Huyện Thái Châu bây giờ là chưa ra hình dáng gì, thậm chí nói rất phá, nhưng nguyên nhân chính là làm cái này, phát triển không gian mới lớn hơn, nói như vậy, không tới 2 3 năm Huyện Thái Châu giá phòng tối thiểu muốn tăng 50%. Đến khi đó, huyện người trong thành đếm tối thiểu là bây giờ gấp mấy lần, nói như vậy, bất kể là siêu thị vẫn là thương trường, tuyệt đối sẽ đổi được đầu người nhộn nháo, nhiều người, sức mua cũng đã lớn, kéo theo không đơn thuần là kinh tế, còn có tiền mướn phòng và giá phòng. Siêu tử, Tân Thủy Hoàng Vũ một cái trương siêu bả vai nói, có ngu hay không ngươi sau này thì biết, được rồi, đừng chậm trễ ta mua nhà, ngoài ra và ngươi nói một chút, nếu như trong tay có tiền dư, vẫn là mua một ít đi. Ta vẫn là được rồi, nói thật, ta không coi trọng nơi này. Trương Siêu lắc đầu một cái. Thấy hắn cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng vậy không có cách nào, chỉ có thể cười khổ, hắn rất muốn khuyên một chút Trương Siêu, nhưng là hắn biết, Trương Siêu tên ngậy và người khác không giống nhau, chỉ cần là hắn nhận định sự việc, trên căn bản sẽ không thay đổi. Cho nên Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không giữ định quyền, hay là dùng sự thật nói chuyện tương đối khá, dù sao hắn bây giờ làm cũng không tệ, có chuyện lần này sau này, đến lúc đó phỏng đoán Tần Thủy Hoàng nói gì hắn thì làm cái đó. Vậy cũng tốt, sau này ngươi không nên hối hận. Ta không hối hận. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó trở về lại tiêu thụ viên bên kia. Nói: "Xin lỗi, cho ta giới thiệu một chút những thứ này cửa hàng giá cả đi." "Tốt tiên sinh, tầng 2 là siêu thị, giá tiền là 981 m2, ta mang ngài đi nhìn một chút bản vẽ mặt bằng đi." "Được." Tần Thủy Hoàng đi theo tiêu thụ viên đi tới một mặt tường trước, ở treo trên tường mấy tấm hình, phía trên có từng cái khối vuông nhỏ, mà ở khối vuông bên trong viết con số, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, cũng biết cái này viết là diện tích. Cửa hàng diện tích cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ hơn 20 m2, nhỏ nhất lại chỉ có chừng 10 cái m2, 981 m2, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói quả thật không cao. Phải nói rất tiện nghi, nhưng mà đối với huyện Thái Châu người mà nói, cái giá cả này có thể là rất cao. Ở người trong nước trong mắt, nhà mới là trọng yếu nhất, ở huyện Thái Châu bên này, mua nổi một bộ hơn 100 thước vuông nhà, nhiều nhất cũng chỉ hơn 200k, nhưng mà cửa hàng này, lại người không thể ở, diện tích lại nhỏ như vậy, mua một nơi hơn 20 thước vuông cửa hàng, liền có thể mua một bộ phòng ở, cho nên căn bản không biết có người lo lắng. Dĩ nhiên, cũng không phải một người không có, chỉ có thể nói phần lớn người sẽ không cân nhắc, bởi vì Tần Thủy Hoàng ở nơi này chút bản vẽ mặt bằng lên thấy được một ít vòng đỏ Nghe tiêu thụ viên nói, tranh này lên vòng đỏ chính là một nhà bị người mua đi. Đáng tiếc là chính là vòng đỏ ít một chút, cái này một tầng có hơn 700 cái khối vuông, cũng chính là đại biểu hơn 700 cái cửa hàng, nhưng mà bức tranh vòng đỏ chỉ có 40 50 cái, nói cách khác liền 10% đều không bán được. Tần Thủy Hoàng lại nhìn bên cạnh một bản bản vẽ mặt bằng, ở bản vẽ mặt bằng phía trên viết một cái ba, nếu như Tần Thủy Hoàng không có đoán sai, đây cũng là ba tầng, cho nên liền hỏi tiêu thụ viên, đây là ba tầng chứ? Đúng vậy tiên sinh, ba tầng mỗi M2 so tầng 2 tiện nghi 1000 đồng tiền. Ba tầng 1 M2 là 8800, tầng 4 lại so ba tầng tiện nghi 1000 đồng tiền, 7800 mỗi M2. Vậy tầng 5 và tầng 6 có phải hay không càng tiện nghi? Đúng vậy tiên sinh, và phía dưới như nhau, một tầng tiện nghi 1000 đồng tiền. Tân Thủy Hoàng đem tầng 5 và tầng 6 bản vẽ mặt bằng đều thấy một lần, phát hiện bán đi nhiều nhất cũng không phải là tầng 2, mà là tầng 5, tầng 5 cửa hàng 1 M2 là 6800, giữ nói đúng không tiện nghi, có thể bán đi nhiều nhất. Bất quá suy nghĩ một chút, Tân Thủy Hoàng liền biết rõ, phòng đoán mua tầng 5 cửa hàng đều là mở tiệm cơm. Phải biết tầng 5 nhưng mà mỹ thực thành mặc dù bên ngoài có an vật một con đường, nhưng mà vậy quá đắt, căn bản là không mua nổi. Nhưng là cái này tầng 5 cũng không giống nhau, tầng 5 một m 2 mới hơn 6 ngàn, nếu như mua nói chừng mới M2, có tài 6-70 ngàn, coi như là mua nổi 20M2 cũng mới mấy trăm ngàn, coi như là không cho thuê người khác, cũng có thể mình làm. Như vậy đi, tầng 234, xem xem còn có nhiều ít, ta muốn hết. Cái gì? Tiêu thụ viên lấy là mình nghe lầm. Chẳng những là hắn, liền liền bên cạnh trương siêu cũng giống như vậy, tầng 234. Phải biết nhà này thường trưởng cũng không nhỏ hả? Một tầng thì có hơn ngàn M2, coi như là người khác mua đi một số, nhưng mà vậy cũng không có nhiều ít. Trung bình xuống, mỗi tầng tối thiểu còn dư lại ngàn M2 đi lên, coi như là một M2 trung bình dựa theo ngàn 8.800 coi là, đây chính là hơn 200 triệu hả? Hơn 200 triệu là cái gì khái niệm, nếu như dùng xe chở hàng giả bộ, cũng phải đựng tốt mấy xe đi. Lao Tần, ngươi điên rồi. Trương siêu vội vàng tới đây kéo Tần Thủy Hoàng một cái vừa nói. Ngươi xem ta giống như điên rồi sao ngươi Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng không có nói lần thứ hai, nhưng là nghe được hai người đối thoại, tiêu thụ viên biết, mình mới vừa rồi không có nghe lầm, liền lắp ba lắp bắp hỏi, tiên tiên sinh, ngài, ngài, ngài nói, nói đúng, là thật, đương nhiên là thật, được, tốt, ta, ta, ta đi cho ngài lấy hợp đồng, cửa hàng là cùng phòng ở vậy, đều có giấy bất động sản, nếu không Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ không mua, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, vừa vặn bây giờ bên trong tay mình có chút tiền, vậy thì không thể đặt ở trong ngân hàng, tiền bỏ ra mới có thể sáng tạo giá trị đặt ở trong ngân hàng căn bản cũng không có giá trị. Ngoài ra chính là, hắn chuẩn bị sau này đem những thứ này bất động sản đưa cho muội muội, dĩ nhiên là ở muội muội kết hôn trước, như vậy, những thứ này bất động sản coi như là em gái trước khi cưới tài sản, vĩnh viễn đều là thuộc về muội muội. Chờ một chút. Tiến sinh, ngài, ngài còn có gì phân phó? Là như vậy, đem ăn vặt một con đường, đường dành cho người đi bộ còn có phụ nữ đường phố những cái kia không có bán đi mặt tiền hợp đồng cũng cho ta với tay cầm. À, Tiêu thụ viên lần nữa bị sợ liền một ngày. Phòng đoán nàng đời này cũng sẽ vì ngày hôm nay tự hào, ba cái đường phố, mặt tiền diện tích chung ở 30.000 m2 cơ đó, cứ dựa theo mỗi m mở 2 trung bình 20.000 đồng tiền, đó cũng là 600 triệu ạ, hơn nữa thương trường hơn 200 triệu, đó chính là hơn 800 triệu. Nhiều tiền như vậy, quang để thành liền đủ nàng đời này tốn, ở huyện Thái Châu, bán cao ốc để thành giống như là ngàn phân chi 8 cơ đó, hơn 800 triệu, đó chính là 650 triệu chừng. 650 triệu ở một cái huyện thành nhỏ, tuyệt đối có thể dễ chịu sống cả đời, nếu như lại hiểu chút đầu tư, mua nổi mấy cửa tiệm hoặc là mặt tiền. Quang thu tiền mớn vàng sống qua ngày, như vậy đời này vậy gặp qua rất tốt. Tân thủy hoàng lập tức mua nhiều như vậy nhà, dĩ nhiên sẽ đưa tới náo động, chẳng những đem láo bản kinh động, liền liền trong huyện cũng giống như vậy, phải biết, trong huyện phát triển đang nguy cấp, nếu như lúc này có người xài nhiều tiền như vậy mua phòng, đó là cái gì khái niệm. Liên thuyết minh người ta tương đối coi trọng nơi này, như vậy đối với sau này phát triển có thể đưa đến một cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, nếu như hơi tuyên truyền một chút, như vậy rất có thể đem cả huyện thành địa ốc cũng mang độc lực. Cái này chỗ bán cao ốc cũng không có gì VIP gian phòng, không có biện pháp Tiêu thụ viên chỉ có thể ở tận cùng bên trong cho hai người tìm một vị trí, sau đó giúp hai người đem nước trà ngược lại tốt, sau đó đem hợp đồng cho lấy tới đây, để cho Tần Thủy Hoàng xem. Lão Tần, ngươi không biết đùa thật chứ? Nói nhảm, đương nhiên là thật, ngươi bởi vì ta là làm trò đùa ạ. Nếu như là chuyện khác, Tần Thủy Hoàng có thể biết đùa, nhưng là đối với mua nhà như vậy chuyện, hắn là tới nay không làm trò đùa, hơn nữa, làm trò đùa cũng phải xem là cái gì, để cho người ta làm việc nửa ngày, cuối cùng hắn tới một làm trò đùa, như vậy sự việc Tần Thủy Hoàng không làm được. Như thế nói ngươi thật phải đem nơi này toàn bộ mua lại. Không sai, bất quá không phải toàn bộ, người ta đã bán rồi một ít, ta chẳng qua là mua một số. Mua số, ta xem chính là toàn bộ. Bên trong không nói, tối thiểu cũng để cho người mua đi không thiếu. Nhưng mà bên ngoài những cái kia mặt tiền phòng bán rồi mấy gian, trên căn bản cũng chưa có bán đi. Không sao, bán đi một gian cũng là bán rồi. Ngươi, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, cùng trở về sau này ta nhất định sẽ cùng thúc thúc Gazi nói, để cho chú gì mạnh khỏe tốt quản quản ngươi. Ta xem ngươi đây không phải là ở đầu tư, mà là ở phá của. Ngươi không cần nói." Tân Thủy Hoàng hướng về phía Trương Siêu cười một tiếng. "Tại sao? Bởi vì ba mẹ ta căn bản cũng không biết quả ta, bỏ mặc ta làm gì đều là giống nhau, đừng bảo là chẳng qua là mua một số, ta coi như là đem nơi này toàn bộ mua lại, ba mẹ ta cũng không biết nói gì, nếu như ngươi không tin, hoàn toàn có thể thử một chút." Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, tần ba tần mụ quả thật sẽ không quản hắn, dùng tần ba nói nói, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thuyết minh ngươi sẽ kiếm tiền, ngươi có năng lực kiếm tiền, cho nên ở kiếm tiền phương diện này, ngươi tự xem làm là được. "Ngươi, ngươi thật đúng là ngay tại hai người lúc nói chuyện, từ bên ngoài đi vào mấy người đứng ở bên cạnh tiêu thụ viên thấy người tiến vào, vội vàng chạy tới nói, quản lý, chính là cái này hai vị tiên sinh muốn mua phòng. Ta biết, vị này là lão bản. Quản lý giới thiệu một chút ở hắn trước mặt một chút một người người trung niên. À, nghe được trước mặt người trung niên là lão bản, tiêu thụ viên một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, liền trực tiếp hô lên, khá tốt lại kịp thời đem miệng cho che. Hắn mặc dù là nơi này tiêu thụ viên, có thể đây tuyệt đối là lần đầu tiên xem đến ông chủ. Làm không tệ. Người trung niên. Vậy chính là chỗ này, lão bản đối với tiêu thụ viên gật đầu một cái, nói tiếp, như vậy đi, chờ giúp ta tiến cử một chút. Được. Tốt. Tiêu thụ viên vội vàng đi ở phía trước, đến tần thủy hoàng bên người sau này, nhỏ giọng đối với tần thủy hoàng nói, tần tiên sinh, chủ chúng ta tới. Ừ, ta biết. Tần thủy hoàng nói xong đem trong tay hợp đồng buông xuống, sau đó đứng lên. Thấy tần thủy hoàng đứng lên, Trương Siêu dĩ nhiên vậy đứng lên theo, khi thấy lão bản thời điểm, Trương Siêu trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ách. Trương lão đệ. Trương Siêu thấy được người trung niên, người trung niên dĩ nhiên vậy thấy hắn cái này không, người trung niên vội vàng, đều một tiếng. Tề Lão Ca, các ngươi còn biết. Thấy hai người chào hỏi, Tần Thủy Hoàng đối với Trương Siêu hỏi một câu. Ừ, cùng nhau ăn cơm mấy lần, chẳng qua là không nghĩ tới chỗ này lại là Tề Lão Ca đầu tư. Sớm biết, nói gì ta cũng tới ủng hộ một chút. Ha ha ha, Trương lão đệ có lòng này là được rồi. Hơn nữa, ngươi đây không phải là đã giúp đỡ ta sao? Lão Tần, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tề Tùng Tề Lão Bản. Giới thiệu xong Tề Tùng sau này, Trương Siêu vừa chỉ chỉ Tần Thủy Hoàng nói, Tề Lão Bản vị này là ta huynh đệ tốt tần thủy hoàng lần này là hắn tới mua phòng ha ha ha nguyên lai like là tần lão bản ngài khỏe ngài khỏe ngài khỏe tề lão bản hai người cầm một chút tay lại lẫn nhau học trò nghèo mấy câu tề tùng nói tần lão bản mời ngồi mời cùng mọi người tất cả ngồi xuống tới sau này tề tùng nói tần lão bản nghe nói ngươi đem ta chỗ này nhà bao trọn không có không có ta chẳng qua là mua một số ha ha ha đúng đúng đúng một số tần lão bản xin yên tâm ta nhất định cho ngài một cái hài lòng giá cả cảm ơn tần lão bản khách khí Thật ra thì coi như là Tề Tùng không đến, Tần Thủy Hoàng cũng biết trả giá cách, bất quá đó chính là trả tiền lúc, tuyệt đối không phải là bây giờ, bất quá nếu Tề Tùng tới, vậy liền không cần ở trả tiền thời điểm nói. Vậy không biết Tề lão bản cho ta một cái gì giá cả? Sẽ không cần cho ta đánh giảm 50% chứ? Ha ha ha, Tần lão bản thật biết nói đùa. Không sai, Tần Thủy Hoàng chính là đùa giỡn, bởi vì cái này căn bản không có thể, đừng bảo là đánh giảm 50%, phòng đoán coi như là 10% cũng không thể, nói thật, có thể đánh cái giảm còn 95% cũng không thể. Bất quá cái này đã không ít, giảm còn 95%, đó chính là 5%, liền trực tiếp giảm bớt hơn mấy triệu, đây cũng không phải là một khoản nhỏ tiền, quả thật Tần Thủy Hoàng trong lòng giá cả chính là bây giờ về giá cả đánh giảm còn 95%. Vậy Tề lão Bản nói cho ta đánh mấy hao tổn? Tần lão Bản, 9-20% như thế nào? Nghe được Tề Tùng như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, Tề lão Bản đây chính là không có thành ý à, ta mua nhiều như vậy, liền cho ta đánh 9-20. Tần lão Bản, ngươi, ngay tại Tề Tùng còn muốn nói điều gì thời điểm? Từ bên ngoài lại đi vào mấy người, thấy mấy người này đi vào, Tề Tung vội vàng cho Tần Thủy Hoàng bồi thường cái tội, liền nên đón. Mà Tần Thủy Hoàng thấy mấy người này, lần nữa cười khổ một cái, hắn không biết ngày hôm nay là thế nào, lập tức liền tập hợp đông đủ, không sai. Từ bên ngoài người tiến vào Tần Thủy Hoàng biết, chẳng những biết, hơn nữa rất quen thuộc. Vương Bí, cái gì gió đem ngài thổi tới? Tề Tung vội vàng đưa hai tay ra, cùng người vừa tới cầm một chút. Tề lão bản, làm sao? Không hoan nên phải không? Làm sao có thể, ta mời cũng không mời được, làm sao có thể không hoan nên? Thật ra thì lúc này Vương Bí đã thấy Tần Thủy Hoàng, bất quá hai người đã không cần quá khách khí, cho nên hắn mới không có bỏ lại Tề Tùng. Tới đây cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi, bỏ mặc nói thế nào, người ta Tề Tùng cũng là tới đây đầu tư. Ha ha ha, Tần tổng ngại khỏe. Ở Vương Bí và Tề Tùng hàn huyên thời điểm, Ngô Huyễn đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, đối với Tần Thủy Hoàng đưa tay ra, người khỏe Ngô Huyễn, nói thật đối với cái này Ngô Huyễn, Tần Thủy Hoàng vẫn rất có hảo cảm, hắn là quân nhân xuất thân, ngày thường làm việc có một cổ quân nhân tác phong, một điểm này để cho Tần Thủy Hoàng rất thích, thêm gì nữa chuyện đều đặt ở trên mặt nói. Hắn không nhận biết cái gì Tề Tùng, nhưng là hắn biết Tần Thủy Hoàng, cho nên hắn căn bản cũng không có và Tề Tùng chào hỏi, liền trực tiếp đi tới Tần Thủy Hoàng bên người. "Tần lão đệ, ngươi cái này trở về lúc nào?" Trở về cũng không cùng lão ca ta chào hỏi. Vương Bí lúc này cũng cùng Tề Tùng Hàn Huyên xong rồi, liền vội vàng đi tới Tần Thủy Hoàng bên này, đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút. "Ban đêm mới vừa trở về, cái này không, sẽ tới trong huyện xem xem, vừa vặn xem tới nơi này, cảm giác nơi này cũng không tệ lắm, liền muốn mua chút phòng đầu tư một chút. Ta tính ngươi cũng nên trở về." đang chuẩn bị tìm một thời gian trôi qua viếng thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi đi tới trong huyện như vậy, buổi trưa ngươi cũng không thể đi, thưởng cái mặt, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm, yên tâm, chính ta móc eo túi, phải, không thành vấn đề, không quá ta muốn dẫn ngươi tới, không thành vấn đề, không phải là trương tiểu huynh đệ sao? lại không phải là không có ăn cơm chung? nghe được vương bí như thế nói, tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói, không phải hắn, không phải hắn, đó là, là muội muội ta và một người bạn, các nàng và chúng ta cùng đi, bất quá đến huyện thành các nàng đi ngay thị trường mới. Nguyên lai là tiểu mội tới, vậy càng không thành vấn đề. Phải, một hồi ta cho các nàng gọi điện thoại, không quá ta bây giờ trước phải đem những thứ này hợp đồng nhìn xong. Không thành vấn đề, Tần Lao Đệ mời. Mời. Vương Bí, ngài và Tần Lao Bản biết. Được được được, Tề Lao Bản, ta và Tần Lao Đệ nào chỉ là biết, Tần Lao Đệ là huyện chúng ta người, nhưng là ở đế đô làm mua bán, hơn nữa còn là mua bán lớn, lần này huyện chúng ta tiến hành mở toan ra phát, trong đó có Tần Lao Đệ đầu tư. À. Vương Bí mà nói, đem Tề Tùng sợ hết hồn Vốn là hắn chẳng qua là bởi vì Tần Thủy Hoàng là ở bên ngoài kiếm một ít tiền, vừa vặn lúc trở lại đụng phải mình cái này xây phòng, chuẩn bị đầu tư một ít, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại tham dự huyện Thái Châu mở toan gia phát. Vừa lúc đó, từ bên ngoài lại một người tiến vào, thấy người này, Tần Thủy Hoàng lần nữa cười khổ, tiến vào vẫn là một người người trung niên, hắn không có trước cùng Tề Tùng chào hỏi, đi lên liền nắm Tần Thủy Hoàng tay nói, Tần tổng, trở về lúc nào? Sáng sớm hôm nay, vị mới tới này người trung niên chính là Tề Huyện, phòng đoán không phải mới vừa và Vương Bí bọn họ chung một chỗ, ở biết Vương Bí tới đây sau này vậy liền đi theo tới, không nghĩ đến ở nơi này đụng phải tần thủy hoàng. tần tổng, ngày hôm nay nói gì cũng không thể đi, buổi trưa ta mời khách, ngại quá lão tể, ngươi tới chế, tần lão đệ đã đáp ứng ta buổi trưa ta mời khách. vương bí ha ha ha cười to mấy tiếng vừa nói, ách, vậy ta buổi tối mời. phải, ngươi buổi tối mời, bất quá tần lão đệ có thể đáp ứng hay không ta cũng không biết. nghe được vương bí như thế nói, tần thủy hoàng cười khổ một cái, cái này làm cho hắn nói thế nào, mặc dù hắn và vương bí quan hệ gần nhất chút, nhưng mà hai người đều là tranh trước hơn nữa tần thủy hoàng vị này tề huyện vậy rất có hảo cảm tề huyện ta nói sợ rằng không được nếu không như vậy ngày mai ngày mai buổi sáng tần tổng ngài đây là đối với tần thủy hoàng không cho mặt mũi tề huyện cũng không có tức giận bởi vì hắn biết tần thủy hoàng nếu như không có chuyện gì mà nói tuyệt đối sẽ không từ chối Là như vậy tề huyện lao tần lập tức muốn kết hôn cho nên mấy ngày nay sẽ rất bận rộn trương siêu ở bên cạnh thay tần thủy hoàng nói một câu mọi người đều là người quen cũ nói như vậy trừ tề lão bản những người còn lại cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt thậm chí nói cũng không biết thấy bao nhiêu lần mặt, bất kể là Vương Bí vẫn là Tề huyện, đều biết Trương Siêu, hơn nữa bởi vì tần thị hoàng, quan hệ cũng cũng không tệ lắm. À, Trương lão đệ, ngươi nói là thật hay giả ạ? Trần Bí, ta có thể cho ngươi đùa giỡn hay sao? Đương nhiên là thật, chính là cái này tháng 26. Không phải đâu, đây không phải là đã không có mấy ngày sao? Ai cũng không có hỏi là âm lịch vẫn là dương lịch, bởi vì là căn bản không cần hỏi, ở trong nước, kết hôn trên căn bản cũng là dựa theo âm lịch, hơn nữa còn sẽ chọn lần trước cái ngày tốt, ví dụ như mùng 6, mùng 8, 16. 18, 26, 28 như vậy, nếu như không kịp, 12 cũng có thể. Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng cười khổ gật đầu một cái. Nói thật, coi như là Trương Siêu không nói, Tần Thủy Hoàng vẫn sẽ tìm một cơ hội nói, không, có biện pháp, nếu như hắn kết hôn chuyện lớn như vậy đều không nói, quay đầu Vương Bí bọn họ tuyệt đối sẽ đối với bản thân có ý kiến. Vậy coi như ta xem ngày mai buổi sáng liền miễn, nhưng là Tần tổng, chờ ngươi kết hôn ngày đó, chúng ta nhất định phải thật tốt uống mấy ly. Biết Tần Thủy Hoàng lập tức muốn kết hôn, Tề Huệ cũng không có đáp ứng trưa mai cùng nhau ăn cơm. Bởi vì hắn biết, ở nông thôn Kết hôn mấy ngày trước nhưng mà rất bận rộn, chẳng những muốn rộng phát thi mời, còn phải làm rất nhiều chuẩn bị, hơn nữa biết Tần Thủy Hoàng muốn kết hôn, Tề huyện còn chuẩn bị đi đưa lễ. Hơn nữa không riêng gì Tề huyện, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Vương Bí bọn họ diễn cảm, cũng biết, Vương Bí, Trần Bí, nô huyện, phỏng đoán một cái cũng sẽ không thiếu, hơn nữa còn không rớt những thứ này, phỏng đoán trong huyện đi người tuyệt đối không thiếu. Liên Liên ở đứng một bên Tề lão bản, há miệng một cái muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, ở mình hôn lễ lên, người này tuyệt đối sẽ đến. Chương 374, không để Hắn là thương nhân không sai, hơn nữa còn là một người có tiền thương nhân, nhưng thương nhân liền là thương nhân, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, một cái thương nhân lại có thể được nhiều như vậy làm nhà nước nhân viên tôn trọng, hơn nữa còn không phải giống vậy tôn trọng. Nhìn qua đều có điểm lĩnh hót, nếu như là một cái hai cái cũng được đi, đây chính là toàn bộ hễ kép à, hắn tệ tùng cũng coi là một người có tiền, hơn nữa hay là tới nơi này đầu tư, nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa có qua như vậy gã ngộ. Vương Bí, Tế huyện, như vậy đi, các người ngồi trước một hồi, ta đem những thứ này hợp đồng nhìn một chút. Tân thủy hoàng chính là như vậy làm chuyện gì cũng tương đối nghiêm túc, mặc dù hắn biết có Vương Bí bọn họ ở đây, Tề Lão bản sẽ không ở trên hợp đồng làm tay chân gì, nhưng hắn hay là chuẩn bị toàn bộ xem một lần, không có vấn đề mới sẽ đi ký. Nhà đồ chơi này cũng không phải là cái khác, nếu như là cái khác, dùng một phần hợp đồng là được, nhưng là nhà không được, phải một bộ một phần hợp đồng. Tần Thủy Hoàng lần này mua quá nhiều, phòng đoán buổi sáng muốn đem hợp đồng ký căn bản không có thể. Phải, ngươi xem kìa, chúng ta chờ ngươi. Nói xong Vương Bí đi qua một bên ngồi xuống, tỉnh được quấy dậy Tần Thủy Hoàng, thấy Vương Bí đều ngồi xuống. Người khác liền càng không cần phải nói, cũng đi theo ngồi chung đã qua, liền liền trường siêu cũng giống như vậy, hắn ở bên này vậy không có chuyện gì, còn không bằng quá khứ cùng vương bí bọn họ tán gẫu một chút. Trương lão đệ, ngươi nhưng mà không chỗ nói à? Trương siêu mới vừa ngồi xuống tới, không nghĩ tới trần bí tới liền một câu. Trần bí, ngài đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tần tổng kết hôn chuyện lớn như vậy, ta muốn ngươi hẳn đã sớm biết rồi chứ? Ách, Trương siêu cười khổ một tiếng nói, không sai, ta là biết hơi sớm, nhưng mà không có giả tần cho phép, ta cũng không có thể nói bậy bạ không phải nói cho chúng ta cũng coi là nói bậy bà ạ. Không không không, ta không phải cái ý này, Trần Bí, ngài nói như vậy không phải làm khó ta sao? Trương Siêu và Trần Bí bọn họ đã rất quen thuộc, ngày thường chỉ đùa một chút cái gì cũng không có vấn đề, nhưng mà chuyện này không được, không, có Tần Thủy Hoàng cho phép, hắn còn thật không dám khắp nơi nói bậy bạ. Được rồi, bây giờ nói cái này làm sao? Chúng ta không phải đã biết sao? Vương Bí cho Trương Siêu đem vây giải. Vương Bí nói xong, suy nghĩ một chút nói, nói thật, ta thật đúng là muốn nhìn một chút, là ai lớn như vậy mị lực, lại đem Tần lão đệ cho bắt làm tù binh ta muốn nhất định là vị siêu cấp đại mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ không sai, nhưng là phải nói là bởi vì là đẹp tù binh lao tần, căn bản không phải chuyện như vậy. trương siêu lắc đầu một cái ở bên cạnh nói, ô hát, đó là, vương bí, nói như vậy, lao tần lao bà là đẹp, nhưng so nàng xinh đẹp không phải là không có, ta liền gặp qua hai cái so nàng xinh đẹp, đều cùng lao tần có quan hệ, hơn nữa một cái trong đó còn truy đuổi đến nhà, nhưng mà lao tần cuối cùng vẫn là lựa chọn lao bà hán, đây là vì cái gì? tân thủy hoàng cách làm, để cho người rất không để ý tới rõ ràng, rất nhiều người tìm lao bà không phải càng đẹp càng tốt sao? đừng bảo là bọn họ không để ý tới rõ ràng, liền liền Tần Thủy Hoàng người bên người, thậm chí liền Hà Tuệ đều không hiểu. Hà Tuệ nhưng mà gặp qua Hạ Dĩnh Tuyết và Vương Đình, nếu như bàn về đẹp, hai người cũng so mình mạnh, nàng cũng không hiểu Tần Thủy Hoàng tại sao sẽ thích nàng, hơn nữa còn là khăng khăng một mực cái loại đó thích. Vương Bí, Tề Huyện, Trần Bí, ta nghe Lão Tần nhắc tới cái này, không quá ta không quá hiểu hắn nói là ý gì. Ô hát, Tần tổng là nói như thế nào? Trần Bí là một tánh tình nóng nảy, quân nhân điện hình làm rõ. Lão Tần nói đúng ban đêm rượu không bằng buổi sáng cháo uống thật là ngon yêu người ngươi không bằng lửa gạt người ngươi sẽ nói nghe song chương siêu mà nói vương bí bọn họ rơi vào trầm tư trên thực tế có quá nhiều quá nhiều chuyện như vậy buổi tối đi ra ngoài và ngươi cùng nhau rượu chè ve bênh người buổi sáng tuyệt đối sẽ không đi cho ngươi làm một chén cháo yêu người ngươi có thể sẽ không nói ra chẳng qua là nàng sẽ đi làm lửa gạt người ngươi có thể rất biết nói hơn nữa cũng nói đến lòng ngươi khảm, nhưng giả chính là giả nói dễ nghe đi nữa cũng không bằng thực tế làm được tân thủy hoàng sở dĩ lựa chọn hà tuệ là bởi vì là hà tuệ chính là người như vậy cho tới bây giờ sẽ không suy nghĩ và Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thậm chí đi ra ăn cơm đều rất hiếu, trên căn bản là ở nhà mình làm. Hơn nữa Hà Tuệ cho tới bây giờ không có nói qua có nhiều yêu Tần Thủy Hoàng mà nói, nhưng mà nàng làm đều là thật thật tại tại, chỉ cần nàng ở nhà, một ngày ba bữa cơm cho tới bây giờ không để cho Tần Thủy Hoàng động thủ, hơn nữa bỏ mặc Tần Thủy Hoàng trở về có nhiều trễ, nàng cũng biết các loại. Trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ sẽ không hỏi Tần Thủy Hoàng trễ như vậy không có trở lại làm gì đi, cho Tần Thủy Hoàng đầy đủ tín nhiệm, điểm này là khó được nhất, có thể nói rất ít có người có thể làm được điểm này. Lời nói này quá tốt, đáng tiếc người đều thích nghe dễ nghe. Nô huyện lắc đầu một cái vừa nói, "Đúng vậy, người đều thích nghe hắn nguyện ý nghe đến, căn bản không quan cái này có phải hay không hắn hẳn nghe được." Vương Bí vậy gật đầu một cái vừa nói, "Mấy vị đều là trong huyện đại lão, mỗi ngày đụng phải như vậy sự việc có rất nhiều, nhưng là phải nói ở hắn nghe được và nguyện ý nghe đến ở giữa làm lựa chọn, bọn họ dĩ nhiên hy vọng là hắn nghe được, nhưng là chân chính, bọn họ hay là vui vui mừng nguyện ý nghe đến. Hy vọng và thích, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, ai đều thích nghe dễ nghe, bao gồm Tần Thủy Hoàng cũng giống như vậy." nhưng là ở trung thân đại sự như vậy sự việc trước mặt Tần Thủy Hoàng lựa chọn hy vọng buổi trưa là không thể nào đem những thứ này hợp đồng nhìn xong ký xong cho nên ở 11 một giờ rơi thời điểm Tần Thủy Hoàng ngừng lại đem ký xong hợp đồng để qua một bên sau đó để cho tiêu thụ viên tính một chút giá cả mặc dù nói Tần Lão bản một mực nói không cần cùng tính một lượt cũng có thể nhưng là Tần Thủy Hoàng không đồng ý làm ăn chính là như vậy một con ngựa thì một con ngựa tuyệt đối không thể bởi vì biết hoặc là nói quan hệ tốt đi ngay làm một ít đầu óc mơ hồ chuyện bởi vì buổi chiều còn phải tiếp tục cho nên liền quăng tính một chút giá cả đem những thứ này hợp đồng cất xong sau này, Tần Thủy Hoàng cho mọi mọi gọi một cú điện thoại. này, ca, chúng ta cái này liền đi qua. buổi trưa không đi trở về, như vậy, các người hai cái trực tiếp đi Thái Châu thực phủ. buổi trưa có người mời khách, bởi vì trước kia đã ước định tốt, lúc trở về ở quảng trường tập họp, cho nên nhận được ca ca điện thoại sau này, Tần Sảng còn tưởng rằng là phải đi về. à, ca, buổi trưa không trở về. ừ, ta buổi chiều còn có chút chuyện muốn làm, buổi tối trở về nữa. quá tốt, như thế nói một chút chưa chúng ta còn có thể đi dạo chơi. không sai. Ừ, được rồi, các người nhanh lên một chút đi, chúng ta bên này liền chuẩn bị đi. Tốt Ca, chúng ta vậy thì đi. Tần Sảng nói xong cũng cúp điện thoại, nghe trong điện thoại chuyển tới âm thanh bận. Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, không hiểu thị trường mới có cái gì tốt chơi, nhiều năm như vậy, Tần Thủy Hoàng đi thị trường mới số lần có hạn. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì là khi đó trong nhà nghèo, mua bộ quần áo cái gì đều là ở trấn trên, trên. coi như là ở huyện thành đi học cũng giống như vậy, liền theo bạn học đi qua mấy lần, vậy cho tới bây giờ không có mua qua. Phải biết, ở lúc ấy, ở trong huyện thị trường mới quần áo nhưng mà tốt nhất dĩ nhiên cũng là đắt tiền nhất khi đó tần thủy hoàng căn bản là không mua nổi tần thủy hoàng không biết là không riêng gì ở hắn nơi này ở mỗi mỗi tần sàng trong lòng thị trường mới cũng là nàng lúc đi học hướng tới trước kia không mua nổi bây giờ mua nổi vậy còn không lo đi vòng vòng Cùng tần thủy hoàng bọn họ lái xe tới đến thái châu thực phụ thời điểm tần sàng đã mang hộ vệ tới bởi vì trước kia không có loại bàn cho nên không có nói cho nàng gian phòng không có biện pháp hai nàng chỉ có thể ở bên ngoài chợ ca các người làm sao chậm như vậy à thấy tần thủy hoàng xuống xe Tân Sảng vội vàng tới đây ôm hắn cánh tay hỏi, ngươi cái này nha đầu, còn có người lấy, có người làm sao rồi? Không làm sao, đi thôi, đi vào nói sau. Tân Thủy Hoàng cũng không có đi giới thiệu, coi như là giới thiệu, cũng không thể ở trên đường xe chạy đi, cho nên chuẩn bị sau khi đi vào nói sau. phòng đoán Vương Bí bọn họ vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cũng không nói gì, liền trực tiếp tiến vào. Nếu như là người khác tới nơi này ăn cơm, nhất định phải trước thời hạn hẹn trước, nhưng là Vương Bí bọn họ tới đây, căn bản cũng không cần, chẳng những không cần, còn đem bọn họ mang mang một cái tốt nhất phòng riêng dĩ nhiên, sau khi đi vào lại là một phen giới thiệu, bao gồm Hạ Dĩnh Tuyết cũng giới thiệu một lần, sau đó mọi người mới ngồi xuống. Tần Lão đệ, tài xế bên kia, Tần Thủy Hoàng không có mang tài xế, cái này nói đúng, Tần Sảng mang hai tên cận vệ kia kiêm tài xế, không cần phải để ý đến chúng, chúng sẽ tự mình giải quyết. cái này không được đâu, nếu không đem bọn họ kêu đi vào ăn chung. không cần. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hai người hộ vệ là người máy, làm sao vào tới dùng cơm, coi như là có thể miễn cương ăn uống, trở về sau này còn muốn dọn dẹp, như vậy quá phiền tay. cái này. Như vậy sao được, ta xem hay là gọi vào đi. Tê huyện vậy liền vội vàng nói trước. Vương Bí, Tê huyện, thật không cần, chúng bây giờ phỏng đoán đã đi đi ăn cơm, không tin các người đi nhìn một chút. Ách, Vương Bí cho thư ký gật đầu một cái. Thư ký gật đầu đáp ứng một chút, sau đó liền đi ra ngoài, hai ba phút sau này, trở về nói, Vương Bí, Tần Tổng nói không sai, bọn họ đã đi rồi. Như vậy à, phải, ta biết, như vậy, các người vậy đi ăn cơm đi. Ừ, thư ký dĩ nhiên không thể và Tần Thủy Hoàng bọn họ một bàn, chứ không nói có thể không thể ngồi xuống co như là có thể ngồi xuống, tài xế thư ký cái gì cũng không thể và lãnh đạo ngồi chung một chỗ, đây cũng không phải nói vấn đề đẳng cấp mà là lãnh đạo rất có thể nói chuyện gì chuyện trọng yếu, thư ký và tài xế làm sao có thể ở bên cạnh? Cùng tài xế, thư ký còn có nhân viên tùy tùng đi sau này, cái này phòng riêng chỉ còn lại tần thủy hoàng, tần Sảng, hạ dĩnh tuyết, trương siêu, vương bí, tề huyện, trần bí, nô huyện và tề lão bản. ở thái châu thực phụ ăn cơm, giống như là không cần gọi thức ăn, bởi vì nơi này có mấy loại tiêu chuẩn, dĩ nhiên cũng có thể điểm, bất quá rất nhiều người cũng ngại phiền thoái trên căn bản là dựa theo tiêu chuẩn tới điểm tân thủy hoàng bọn họ một bàn này muốn chính là cao nhất cách thức thức ăn một bàn này nhưng là phải bảy tám ngàn đồng tiền ngày hôm nay vương bí nhưng là phải chảy máu nhiều siêu tử đi ta xe cốc sau cầm mấy chai rượu tới đây tân thủy hoàng cái chìa khóa xe đưa cho chương siêu ohát được Tân lão đệ ngươi đây là là như vậy ta từ đế đô mang theo mấy chai rượu trở về vừa vặn ngày hôm nay chúng ta liền đem hắn uống mới đế đô mang về đó nhất định là rượu ngon ha ha ha Như vậy ngày hôm nay chúng ta liền uống Tần lão đệ mang về rượu ngon. Vương Bí cười một cái nói trước, đối với Tần Thủy Hoàng, Vương Bí cho tới bây giờ không khách khí. Ô hát đúng rồi Vương Bí, không biết Tần lão ca trở lại chưa?" Tần Thủy Hoàng trở về tương đối gấp, lúc trở lại cũng chưa có cho Tần Hồng Tinh gọi điện thoại, cho nên hắn cũng không biết Tần Hồng Tinh có chưa có trở về. "Còn không có, ngày hôm trước chúng ta còn thông qua điện thoại, nói qua mấy ngày, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cho hắn cứ gọi điện thoại, nói ngươi chuyện kết hôn, phỏng đoán chậm nhất là cái này hai ngày liền sẽ trở lại, sẽ không trên mại tham gia người hôn lễ." À ngươi lúc nào cho hắn gọi điện thoại? Phải biết, Vương Bí cũng là mới vừa biết, hơn nữa một mực cùng mình chung một chỗ, hắn còn thật không biết Vương Bí lúc nào cho Tần Hồng Tinh gọi điện thoại. Ở ngươi xem hợp đồng thời điểm. Nghe được Vương Bí như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, theo lý hắn kết hôn, thế nào cũng phải cùng Tần Hồng Tinh nói một tiếng, nhưng là coi như là thông báo, chắc cũng là chính hắn thông báo. Phòng đoán sau này Tần Hồng Tinh thấy Tần Thủy Hoàng thời điểm, nhất định sẽ hoan trách hắn. Vừa lúc đó, Trương Siêu từ bên ngoài đi vào, xách một rương rượu, ở rượu phía trên còn để một gói thuốc lá, thấy gói thuốc lá này, Tần Thủy Hoàng cười khổ một cái, bởi vì gói thuốc lá này là người khác đưa cho hắn. Dĩ nhiên, đưa không phải điều này, mà là năm cái, cái này năm cây thuốc Tần Thủy Hoàng không có lấy ra, bởi vì đây là năm cái đặc cung. Lao Tần, ngươi không trố nói à? Thuốc lá ngon bỏ không được lấy ra. Ngươi tên này, ta thả ở phía dưới cũng để cho ngươi tìm cho ra. Cái này. Vương Bí thấy phía trên vậy cái không có ký hiệu khói, mẩn người một chút, hắn mặc dù không có rút ra qua, nhưng là nghe nói qua cái này, đây chính là cấp bộ trở lên mới có thể rút được đặc cung, hắn một cái sử cấp Ngay cả tiếp xúc cũng tiếp xúc không tới. Cầm đều lấy ra, Tần Thủy Hoàng còn có thể nói gì, chỉ có thể đứng lên đem khói lấy tới, sau đó mở ra, cho đăng ngồi cũng đưa một túi. Dĩ nhiên, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết ngoại lệ, còn giữ lại Tần Thủy Hoàng mở ra một túi cho giải tán một chút. Lúc này, không có người chú ý tới trương siêu giỏi vậy dương rượu, rượu này mặc dù không vậy, nhưng là so với cái này đặc cung khói, vẫn là kém một ít. Tần Thủy Hoàng mang về cái này mấy dương mao đài, đều là 20 năm trước mao đại. Nếu như thả ở bên ngoài bán, một chai không có một hơn 10 ngàn căn bản không mua được, nhưng mà đắt đi nữa cũng có giá cả nhưng là thuốc lá này nhưng mà có tiền cũng mua không được cho nên mọi người đem sự chú ý cũng bỏ vào khói lên ai cũng không có đi xem rượu tần lão đệ ngươi đây chính là thẳng tới thiên đỉnh vương bí cười khổ một tiếng đối với tần thủy hoàng vừa nói cái gì thẳng tới thiên đỉnh vương bí không nói gì chẳng qua là dùng ngón tay đầu đi lên chỉ chỉ thấy hắn động tác này tần thủy hoàng lập tức liền biết rõ hắn có ý gì chó má thẳng tới thiên đỉnh thuốc lá này là lý thị đưa cho hắn biết tần thủy hoàng lần nữa trở về kết hôn lý thị liền đưa cho hắn cái này mấy điều thuốc mấy người lại trò chuyện sau này thức ăn liền lục tục đi lên, Thái Châu thực phụ thức ăn, tuyệt đối không có nói. Vậy ở bên ngoài là không sai biệt lắm, nơi này dùng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều có cơ hội màu xanh lá cây thực phẩm, phần lớn đều là mình nông trang sản xuất ra, chỉ có một phần nhỏ là ở nông thôn thu được. Bất kể là nơi này cá, vẫn là nơi này gà, thậm chí là các loại thịt, toàn bộ đều là nhà nuôi cái loại đó. Tần Thủy Hoàng đã tới nơi này ăn rồi rất nhiều lần, nhưng là tần sảng là lần thứ nhất tới ăn, mới vừa ăn một miếng, ánh mắt chính là sáng lên, vội vàng lại kẹp một thối. Tiểu Ngụy, như thế nào? thức ăn nơi này vẫn cùng ngươi khẩu vị sao? Vương Bĩ thấy Tần Sảng thật giống như tương đối thích ăn món ăn ở đây, liền hỏi một câu. ăn thật ngon. Tần Sảng gật đầu một cái. ăn ngon lần sau có tới. không cần không cần. Tần Sảng ở Tần Thủy Hoàng trước mặt có thể không lớn không nhỏ, thậm chí nói nũng nịu cái gì đều có thể, nhưng là ở trước mặt người khác, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. mọi người cũng không cần lái xe, cho nên có thể uống chút rượu. Tần Thủy Hoàng trên xe không có rượu chát, chỉ có thể từ hiệu ăn muốn một chai. nói thật, rượu chát này thật đúng là chưa ra hình dáng gì, so với Tần Thủy Hoàng mua những cái kia rượu chát kém tốt mấy con phố, không qua một cái huyện thanh nhỏ, ngươi còn trông cậy vào có thể có cái gì tốt rượu chát, liền cái này đã không tệ. Nếu như là ở cái khác hiệu ăn, phòng đoán coi như là như vậy rượu chát cũng không có. ngại qua à tiểu muội, ngươi thích hợp uống, mai đầu ta cho ngươi làm mấy chai tốt. Trương Siêu đối với Tần Sảng vừa nói, Trương Siêu tên này trong nhà chỉ là mở siêu thị, phải nói làm mấy chai tốt rượu chát vẫn là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tương đối, coi như là hắn có thể lấy được tốt, nhưng mà so với Tần Thủy Hoàng nhà những cái kia rượu chát, kém không chỉ một cấp bậc, không cần siêu ca trong nhà có rất nhiều rượu chát, chỉ là không có cầm mà thôi. ách, cũng đúng. Tần Sảng nói không sai, nàng nơi đó quả thật có rất nhiều rượu chát. Dĩ nhiên, những cái kia rượu chát cũng không phải là nàng mình mua, mà là Tần Thủy Hoàng mua. Tần Sảng ở vậy căn hộ, trước mắt ở Đế đô mà nói, chính là Tần Thủy Hoàng nhà. Hơn nữa nóc nhà kia tương đối lớn, cho nên Tần Thủy Hoàng mua rượu ngon sau này sẽ đưa đến nơi đó tích trữ. Ngày thường Tần Sảng vậy không thế nào uống rượu, coi như là uống rượu cũng là và Hạ Dĩnh Tuyết uống nhỉ? Cắm nước xong sau này, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết lại đi đi dạo phố. Tần Thủy Hoàng bọn họ lần nữa đi tới Tề lão bản Trâu bán cao Úc, sau đó Tần Thủy Hoàng tiếp tục xem hợp đồng ký hợp đồng. Thang đến buổi chiều hơn 4h, Tần Thủy Hoàng mới đem hợp đồng nhìn xong ký xong, cuối cùng tính toán nợ, lại muốn 823 triệu. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là dựa theo tiêu thụ giá cả coi là, còn không, có ưu đãi đây. Không biết là bởi vì Tần Thủy Hoàng thân phận, vẫn là bởi vì Vương Bí bọn họ, Tề lão bản cuối cùng cho Tần Thủy Hoàng đánh một cái 10%, cũng không muốn cho rằng 10% ít đi, thế nào vậy một cái làm 120% cái gì? Nói thật, cái này đã không thiếu, hơn 800 triệu. Vậy thì ít hơn 80 triệu ạ, đây tuyệt đối không phải một khoản nhỏ số lượng, dĩ nhiên, coi như là 20%, không, coi như là giảm giá còn 60%, thậm chí nói bất 50%, Tề lão bản giống vậy có tiền được lợi. Có thể những thứ này và Tần Thủy Hoàng có quan hệ thế nào, người ta là bằng bản lãnh kiếm tiền, người ta chỉ bán cái giá cả này, không muốn mua ngươi có thể không mua, không muốn động một chút là nói đắt. Đem nợ coi là rõ ràng sau này, Tần Thủy Hoàng tại chỗ liền đem tiền chuyển cho Tề lão bản, khá tốt đi giữ ý lì vậy một chuyến, quang tiền mặt liền kiếm 3 tỷ, trừ đem nợ kết hoàn. Còn dư lại 8900 triệu, nếu không tần thủy hoàng coi như là muốn mua, hắn cũng không có tiền. Đem tiền chi xong tiền sau này, tần thủy hoàng đem hợp đồng đều giao cho Trương Siêu, nói: "Qua hết năm ngươi giúp đem đem giấy bất động sản làm, thủ tục cái gì, ngươi tìm Tề lão bản." Sau khi nói xong, nhìn Tề lão bản nói: "Cái này không thành vấn đề chứ?" Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, Tề lão bản liền vội vàng gật đầu nói: "Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, thẩn tổng yên tâm, tuyệt đối cho ngài làm xong." "Vậy là được." Tần thủy hoàng nói xong gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói: thời gian không còn sớm, vậy chúng ta đi trở về. Ngày mai nếu như có thời gian, chúng ta cứ tới đây. Nếu như không có thời gian, vậy sẽ phải chờ ta kết hôn thời điểm tái tụ. Không thành vấn đề, tần lão đệ yên tâm, ngươi kết hôn thời điểm, chúng ta đều đi. Phải, vậy ta liền cảm ơn trước. Bất quá có một chút, ta kết hôn nhưng mà không thu lễ, cho nên hy vọng mọi người đều không phải chuẩn bị. Tần Thủy Hoàng nói không sai, hắn kết hôn quả thật không có đánh coi là thu lễ, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng sợ hối lộ nhận hối lộ, hắn cũng không phải là công chức, có thu hay không lễ cũng không có vấn đề. Nhưng là Tần Thủy Hoàng là thiếu cái này chút tiền quà người sao, dĩ nhiên không phải. Tần Lão Đệ, ngươi như vậy thì không đúng, kết hôn sao? Đồ chính là một cái vui mừng, mọi người đưa lễ cũng là vì cái này, nếu như không thu lễ mà nói, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì, hơn nữa, chúng ta nhưng là người nghèo, ngươi coi như là muốn cho chúng ta nhiều đưa, chúng ta vậy đưa không dạy nổi, cho nên đến lúc đó cũng chính là một chút xíu tâm ý. Cái này, nghe được Vương Bí như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì Vương Bí nói không sai, nhưng mà Tần Thủy Hoàng lời này vậy hay nói ra đi? hơn nữa còn là hướng về phía người trong thôn nói để cho hắn đem lời này thu hồi lại tần thủy hoàng không làm được nhưng mà ta đã để cho ba ta và người trong thôn nói xong rồi tần thủy hoàng lắc đầu một cái không sai tần thủy hoàng cái này không thu lễ thật ra thì liền thì không muốn để cho người trong thôn đưa lễ ở nông thôn thu vào cũng không cao lắm bây giờ lương thực lại tương đối tiện nghi nếu như dựa hết vào làm ruộng mà nói một năm căn bản không có nhiều ít thu vào nếu như một năm lại có tháng một năm một không phần tám phân lễ vàng muốn đưa trên căn bản liền nhập không đắp ra cho nên tần thủy hoàng mới nói không thu lễ liền thì không muốn cho các hương thân thêm đánh vác. Tần lão đệ, ta xem ngươi có thể như vậy. Đối với các hương thân mà nói, cũng không thu lễ. Nông dân không dễ dàng, nhưng là ngươi những người bạn kia cái gì? Nếu như bọn họ nguyện ý đưa, vậy ngươi hay thu. Hơn nữa, cùng bọn họ làm việc thời điểm. Chẳng lẽ ngươi không đưa lễ? Cái này. Vương bí nói không sai, đừng xem Tần thủy hoàng mình không thu lễ, nhưng là nếu như có người làm việc, Tần thủy hoàng tuyệt đối không nói hai lời sẽ đưa lễ. Cho nên Vương bí lời nói này đúng. Xem ra là muốn đổi một chút. Vậy cũng tốt, nhưng là nói chút tốt, đều không thể nhiều đưa. Nếu như nhiều đưa mà nói đến lúc đó ta còn biết lui về. Ha ha ha, tần lão đệ, vậy thì đúng rồi, ô thát đúng rồi. Còn có một việc, vương bí mời nói. Tần lão đệ, ta muốn nói là, ngươi coi như là muốn cho chúng ta nhiều đường, chúng ta cũng không có. Ách, vương bí mặc dù là trong huyện người đứng đầu, nhưng là chớ quên, hắn cũng là cầm tiền lương, hơn nữa tiền lương cũng không cao lắm. Nếu như là người khác, có thể còn có chút màu sám cho thu vào, nhưng là vương bí, tuyệt đối sẽ không. Và vương bí bọn họ chào tạm biệt. trương siêu liền lái xe chở tần thủy hoàng đi. Vừa rời đi chỗ bán cá ốc. Tần Thủy Hoàng liền lấy ra điện thoại di động cho muội muội gọi một cú điện thoại. "Này, ca, chuyện gì? Ngươi cái này nha đầu, còn chuyện gì chứ? Ngươi cũng không xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi. Bây giờ là mùa đông, trời tối tương đối sớm, giống như là hơn 5h trời liền tối, không giống mùa hè, 7, 8 giờ trời còn chưa tối." "À, cũng gần năm điểm." Phòng đoán Tần Sảng là xem bày tỏ, nếu không sẽ không có phản ứng lớn như vậy, không cần phải nói, đoán chừng là chơi quên thời gian. "Được rồi, các người nhanh lên một chút, chúng ta bây giờ đang đi quảng trường đổi." không sai biệt lắm còn có 10 phút liền đến ta biết ca chúng ta cái này thì chạy tới ừ nhanh lên một chút tần thủy hoàng bọn họ lúc về đến nhà trong nhà đã không có người nào liền liền những cái kia đầu bếp cũng đều không có ở đây bọn họ không hề ở nơi này mà là ở tại trấn trên vì mỗi ngày sớm muộn qua lại đưa đón bọn họ trương siêu cố ý mướn một chiếc xe buýt đầu bếp đều đi vậy không cần nói đã ăn xong cơm tối ba mụ chúng ta trở về còn không có vào biệt thự tần sảng liền ở bên ngoài đợi thấy cái này nha đầu dáng vẻ hấp tấp tần thủy hoàng lắc đầu một cái không biết mình cô em gái này lúc nào có thể lớn lên. Trở về thì trở về thôi, hô cái gì, đúng rồi, các người ăn cơm chưa? Tân mụ hỏi, ăn cái gì hả, chúng ta chuẩn bị trở về tới ăn. Vậy được, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi cho các ngươi xào vài món thức ăn. Tân mụ nói xong cũng đi phòng bếp bên kia đi, xem đến đây, hạ dĩnh tuyết liền vội vàng nói, A gì ta giúp ngài. Không cần, chạy ở bên ngoài một ngày, mệt là đi, đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, một hồi liền tốt. Đúng vậy cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi hỗ trợ. Tân Thủy Hoàng Tam Di tới đây đối với Hạ Dĩnh Tuyết vừa nói. Ách! Cái này! Được rồi cô đương, cứ như vậy đi. Tân Thủy Hoàng thẩm cũng nói. Vậy cũng tốt, phiền toái hai vị A Di. Phiền toái cái gì, một chút cũng không phiền toái. Cùng Tân Mụ và Tam Di còn có thẩm đi phòng bếp sau này, phòng khách liền cảng không có người nào, trừ Tân Ba, lập chuyện thuốc, còn có Tam Di người yêu, Tân Thủy Hoàng kêu đại bá, chính là Tân Thủy Hoàng bọn họ. Đại gia, thuốc, các người cũng ở đây. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi muốn kết hôn, chúng ta có thể không tới trợ giúp. Tần Thủy Hoàng Đường thúc đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, ở toàn thôn bên trong, phải nói và Tần Thủy Hoàng nhà thân nhất, đó chính là vị này đường thúc, bởi vì hắn vị này đường thúc và Tần Ba là cùng một gia đường huynh đệ, là còn không có gia nam dùng người thân. Còn như nói hắn Tam Di người yêu, cũng chính là vị này đường bá, đã là không biết gia nhiều ít phụ, chỉ có thể nói là cùng một lão tổ tông. Nếu như chia nhỏ, tối thiểu vậy ra mười mấy phụ. Nhưng mà chưa quên, Tần Thủy Hoàng Tam Di còn Tần Ngụ đây chính là đường tỷ muội, đồng dạng là một cái gia đường tỷ muội, như vậy vẫn là thân thích, một bên là phụ thân đường huynh đệ một bên là mâu thân đường tỉ muội trên căn bản cũng không sai biệt lắm đúng rồi nhi tử có chuyện ta luôn muốn và ngươi nói nhưng mà vẫn không có nói vừa vặn ngươi ngày hôm nay ở đây ta liền cùng ngươi nói một chút tần ba đối với tần thủy hoàng vừa nói ba ngài muốn nói cái gì cứ việc nói là như vậy ngươi còn nhớ lưu cha ngươi nhị đại gia sao ta nhị đại gia tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói ba ngài nói đúng ở quảng châu đi làm cái đó không phải đó là ngươi tam đại gia ta nói đúng một mực ở trong thành phố cái đó thành phố tần thủy hoàng vỗ đầu một cái nói ta nhớ ra rồi, bất quá ba, ngài nghĩ như thế nào nói cái này? Tần Thủy Hoàng cái này nhị đại gia, cũng không phải là Tần Thủy Hoàng thân đại gia, mà là Tần Thủy Hoàng cứu gia nhi tử, cũng chính là Tần ba cậu ruột nhi tử, nói tới mình cái này nhị đại gia, Tần Thủy Hoàng trên căn bản đã không có gì ấn tượng. ở Tần Thủy Hoàng cứu gia, ông ngoại, cứu ngoại, bà ngoại, còn có gia gia nãi nãi sau khi qua đời, hai nhà đi cũng chưa có như vậy chuyên cận, cũng chỉ gặp qua năm tiết đi vòng một chút, liền cái này còn không bao gồm mình cái này nhị đại gia. mình cái này nhị đại gia, ở Tần Thủy Hoàng lúc còn rất nhỏ đi ngay thành phố cũng không ai biết hắn ở trong thành phố địa phương nào, bởi vì hắn căn bản cũng không trở về, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng không biết, coi như là hắn huynh đệ ruột cũng không biết. Còn có chính là, hắn cái này nhị đại gia cả đời không có kết hôn, không có biện pháp, khi đó trong nhà nghèo, căn bản cưới không được tức phụ, bất quá hắn ngược lại là thu nuôi hai cái đứa nhỏ, hơn nữa còn là một nam một nữ. Vì cái này thu nuôi một nam một nữ hai cái đứa nhỏ, nhị đại gia chỉ có thể đi xa tha hương, bởi vì hắn không muốn để cho hai cái đứa nhỏ biết bọn họ không phải ruột thịt, đi lần này đã gần 20 năm, bây giờ hai cái đứa nhỏ vậy không sai biệt lắm tới tuổi 20. Là như vậy, ngươi nhị đại gia trở về. À, trở về lúc nào? Trở về đã hơn 2 tháng. Chính hắn trở về. Không phải, còn có ngươi biểu đệ biểu muội, bọn họ cùng nhau trở về. Đối với cái này hai cái biểu đệ biểu muội, Tân thủy hoàng là thật không có một chút ấn tượng, không có biện pháp, bởi vì nhị đại gia mang bọn họ lúc rời đi, bọn họ cũng chỉ 1 2 tuổi, bây giờ đều đi qua sắp 20 năm, làm sao có thể còn có ấn tượng. Bọn họ hai cái trưởng thành chứ? Đúng vậy, đều đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, cái này không, ngươi nhị đại gia liền mang bọn họ trở về. Vậy ngài nói cái này với ta là, là như vậy, ngươi cũng biết, ngươi nhị đại gia một người mang hai cái đứa nhỏ không dễ dàng, những năm này ở bên ngoài, cũng coi là bỏ tỉnh rời quê hương, hơn nữa ngươi nhị đại gia cũng không có cái gì học vấn, những năm này một mực ở đi làm cho người khác, cũng không có cái gì tích giận, cho nên ta muốn có phải hay không giúp hắn một chút. Tần Ba vừa nói như vậy, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ, lão ba đây là muốn cho mình hỗ trợ à? Bất quá đây đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì, bỏ mặt nói thế nào, đây cũng là thật thân thích. Hỗ trợ là phải, liền muốn lão ba nói như vậy. Nhị đại gia những năm này ở bên ngoài không dễ dàng, một người đem hai cái đứa nhỏ nuôi lớn, phỏng đoán không biết chịu bao nhiêu khổ. Bây giờ đứa nhỏ lớn, đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, phỏng đoán lấy nhị đại gia bây giờ thực lực kinh tế, căn bản không có thể đem hoàn thành nhiệm vụ. 3. đây là ngài đồng hồ, ngài tự xem làm là được, không cần hỏi ta. Vậy ta liền làm người đáp ứng. Ta đáp ứng à? Ta lúc nào vậy chưa nói không đáp ứng à? Đừng bảo là lao ba há miệng, coi như là lao ba cái gì không nói, Tần Thủy Hoàng biết, giống vậy sẽ hỗ trợ, nhưng là hỗ trợ thuộc về hỗ trợ, còn muốn xem làm sao rút? Có câu nói cứu cấp không cứu bẩn. Tân Thủy Hoàng coi như là lấy ra cái 18 triệu đưa cho vị này nhị đại gia đều được, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, bởi vì tiền có được dễ dàng, vậy cũng không biết quý trọng, phỏng đoán số tiền này không tới thời gian bao lâu cũng chưa có. Ngươi đáp ứng là được, bất quá chuyện này vẫn là phải giao cho ngươi xử lý. Ừ, ta biết, như vậy, cái này lập tức phải hết năm, chuyện gì chờ thêm hết năm sau này hay nói? Phải, ngươi tự xem làm, ngoài ra qua 2 ngày ngươi liền kết hôn, đến lúc đó ngươi nhị đại gia vậy sẽ tới. Chương dưa Phải. Ngươi tự xem làm. Ngoài ra qua hai ngày ngươi liền kết hôn, đến lúc đó ngươi nhị đại gia vậy sẽ tới. Ta biết. Tần thủy hoàng cứu gia tổng cộng có 5 đứa nhỏ, hơn nữa đều là bé trai. Lão đại, cũng chính là Tần thủy hoàng thật to ra, một mực ở quê quán ở, có một trai một gái, nhi tử cũng không tệ lắm. ở chấn trên Tư pháp nơi đi làm, nữ nhi cũng sớm đã ra cửa, đứa nhỏ cũng bao lớn. Bởi vì thật to ra nhà hai cái đứa nhỏ nhưng mà so Tần thủy hoàng lớn hơn. Sau đó chính là cái này nhị đại gia, cả đời không có kết hôn, thu nuôi một trai một gái. phía dưới còn có một cái tam đại gia. Tam Đại gia nhà liền một đứa con gái, Tam Đại gia nhà nữ nhi và Tần Thủy Hoàng lớn nhỏ không sai biệt lắm, một nhà ba người đều ở đây phương Nam đi làm, hơn nữa nữ tế là ở rẻ, sinh hoạt coi như là khá lắm rồi. Xuống chút nữa còn có một cái bốn chú họ, bốn chú họ nhà có ba cái đứa nhỏ, hai cô con gái một cái nhi tử, nhi tử là lão đại, so Tần Thủy Hoàng tiểu hai ba tuổi, bất quá bây giờ cũng đã kết hôn có em bé. Hai cô con gái tương đối nhỏ, lớn cũng chỉ 17-18 tuổi, tiểu nhân cũng chỉ 14-15 tuổi, đều còn ở đi học, tiết năm ngoái gặp mặt một lần. Tần Thủy Hoàng vẫn còn cho hai nàng phát tài một cái bao lì xì. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn có một cái năm chú họ, cũng là cứu gia nhà một cái nhỏ nhất như tử, so Tần Thủy Hoàng vậy không lớn hơn mấy tuổi, nhiều nhất cũng chính là 35 36 tuổi, giống nhau, năm chú họ cũng có ba cái đứa nhỏ. Lão đại, lão nhị đều là cô gái, lớn cũng có 15 16, hai so lớn tiểu hai tuổi, nhất tiểu nhân là cái bé trai, mới vừa 6 7 tuổi. Không, có biện pháp, mấy năm trước kế hoạch sinh sản tương đối chặt, sau đó buông lỏng một chút, mới có chú bé này. Đúng rồi Như Tử, người bên này sắp xếp xong xuôi sao? Cùng ngày đi đón có thể hay không trễ? Tiên Tâm đi ba, sẽ không trễ, tuyến đường ta đã coi được, không điểm đi, lúc trở lại chậm nhất là sẽ không vượt qua 10 điểm. Vậy thì tốt. Tần Ba gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái ngồi bên cạnh Hạ Dĩnh Tuyết. Cảm giác được có người xem mình, Hạ Dĩnh Tuyết quay đầu nhìn sang, thấy là Tần Ba, đối với Tần Ba lộ ra một người mỉm cười, thật giống như chuyện này và nàng không có một chút quan hệ tựa như, điều này cũng làm cho Tần Ba thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ đến lúc đó sẽ ra vấn đề gì, nói như vậy liền có coi, đồng thời vậy một chút. Trách Nữ Nhi không hiểu con gái mình là nghĩ như thế nào, làm sao đem Hạ Dĩnh Tuyết cho mang theo tới đây, thấy không mình chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền quay đầu hỏi Đường thúc, Tần Khôn lúc nào trở về, liên cái này hai ngày đi, yên tâm đi, ở ngươi kết hôn trước nhất định trở về, vậy thì tốt, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng bên này không có thân thích gì, nếu như hắn kết hôn thời điểm, bên này đã qua tiếp người mới, ngay cả một thúc bá huynh đệ cũng không có, cái này cũng không xinh đẹp không phải, không riêng gì Tần Khôn, còn có Tần Minh, Tần rõ là Tần Thủy Hoàng Tam Di nhà đứa nhỏ, cũng coi là hắn nơi này huynh đệ, dĩ nhiên, cũng không thể nói không có người. Tần Thủy Hoàng có nhiều như vậy huynh đệ bằng hữu, đến lúc đó đi đón người tuyệt đối sẽ không thiếu, chẳng qua là thân thích tương đối thiếu mà thôi. Đúng rồi bệ hạ, Trình Phi tên kia lúc nào trở về. Ách. Nghe được Trương Siêu hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bởi vì hắn đem Trình Phi quên mất, không có biện pháp, cái này một năm sự tình phát sinh quá nhiều, đặc biệt là Trình Phi hai tên, Trình Phi lão trưởng nhân bị bệnh làm giải phẫu, nhưng mà đem Trình Phi cho làm việc cấp tốc. Thấy Tần Thủy Hoàng cái biểu tình này, Trương Siêu còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi, ngươi sẽ không là quên nói cho hắn chứ? Ừ. Tần Thủy Hoàng lộ ra một cái cười khổ nói, hắn lao trưởng nhân mới vừa làm xong giải phẫu không có thời gian bao lâu, cho nên ta kết hôn chuyện này cũng chưa có nói cho hắn. Trình Phi đáo trưởng nhân bị bệnh sự việc trương siêu cũng biết, lúc ấy còn chuẩn bị đi đế đô xem xem, bất quá sau đó nghe nói không sao, hơn nữa hắn bên này tương đối bận rộn, cũng chưa có đã qua. Không được, ta cấp cho tên kia gọi điện thoại. Trương Siêu nói xong cũng từ phòng khách đi ra ngoài, không cần phải nói, phải đi cho Trình Phi gọi điện thoại đi. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng không phải thật đem Trình Phi quên mất, không sai, ở lúc trở lại hắn là quên nói cho Trình Phi một tiếng đặc biệt là hắn muốn chuyện kết hôn nhưng là tần thủy hoàng sợ dĩ không có trước thời hạn nói cho trình phi là có nguyên nhân phải biết trình phi láo trượng nhân làm giải phẫu tốn đều là tần thủy hoàng tiền trước sau chung vào một chỗ không sai biệt lắm trên một triệu nếu như tần thủy hoàng trước thời hạn nói cho trình phi vậy thì có điểm cho hắn muốn tiền ý cho nên tần thủy hoàng mới không có nói ngươi cái đứa nhỏ này tử ngươi thần ba nhìn tần thủy hoàng lắc đầu một cái đoán chừng là bởi vì tần thủy hoàng không có nói cho trình phi đi phải biết từ nhỏ đến lớn tần thủy hoàng bạn thân nhất liền hai cái đó chính là trương siêu và trình phi đặc biệt là mấy năm trước tần thủy hoàng không có lúc trở lại, chương siêu thường xuyên tới đây, coi như là chỉnh phi, an tiết trở về vậy sẽ tới xem xem. Ba, ta, cơm chín rồi, mấy người các ngươi tới dùng cơm. Ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị cho lão ba giải thích một chút thời điểm, lão mụ bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra kia. Trước đi ăn cơm đi. Ô hát, được. Tần ba tần mụ bọn họ đã cơm nước xong, không ăn cơm liền tần thủy hoàng bọn họ mấy, cho nên làm điều không phải rất nhiều, chỉ có 6 thức ăn, 4 người làm 6 thức ăn, không sai biệt lắm cũng có thể. Đảo mắt liền tới 25 ngày này. Trời mới vừa sáng, một chiếc lạm bùa gọi Y Nhi và một chiếc hốt chờ liền đi tới tần phủ bên ngoài. Lúc này tần thủy hoàng còn chưa thức dậy, là tần ba tới đây đem hắn treo. Nhi tử, bên ngoài có hai cái nói là bạn ngươi người tới. Bằng hữu, ai hả? Một cái kêu là Đỗ Khải, một cái kêu là Hồ Phi. Đỗ Khải, Hồ Phi. Nghe được hai cái danh tự này, tần thủy hoàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền mặc quần áo. Đây cũng không phải nói tần thủy hoàng quên mất, hắn là không nghĩ tới Đỗ Khải sẽ tới sớm như vậy, còn có chính là Hồ Phi làm sao tới? Mình thật giống như không có để cho hắn, hắn là từ địa phương nào biết. Bất quá suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ, Hồ Phi, nhưng mà ở Sông Vĩnh Định công Trường, có Hắc tử và lão cô ở bên kia, còn có thể không nói hắn chuyện kết hôn. Tần Thủy Hoàng từ trên lầu đi xuống, Đồ Khải và Hồ Phi đã ở trong phòng khách ngồi, thấy Tần Thủy Hoàng xuống, hai người vội vàng từ trên ghế xả lọn đứng lên, nói: "Chúc mừng, chúc mừng." "Cảm ơn." "Tần thiếu, đoàn xe đã tới đây, bất quá nhiều người như vậy cũng tới đây tương đối phiền toái, cho nên ta liền đem bọn họ cũng an bài vào khách sạn." Cùng lên đường thời điểm nói trước một tiếng liền có thể. Phải, ngươi nhìn làm, ô hát đúng rồi, ở khách sạn tiền ta ra. Tần Thiếu, ngươi cái này là nói cái gì nói, lại không có chuyện bao nhiêu tiền, ta xem cứ như vậy đi. Như vậy sao được, cái này tuyệt đối không được. Tần Thiếu, ngươi nói ngươi đem tiền cho ai? Ai lại sẽ đi muốn? Cái này, nghe được đồ khải mà nói, Tần Thủy Hoàng liền biết rõ, những người này ở khách sạn đều là mình tiêu tiền. Nếu như là một người tiêu tiền, Tần Thủy Hoàng còn có thể trực tiếp đem tiền cho, nhưng mà mọi người cũng mình sai mình. Như vậy mỗi một người vậy không có bao nhiêu tiền, cái này thật đúng là để cho tần thủy hoàng không có cách nào cho. Vậy cũng tốt. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, sau đó nhìn Hồ Phi nói, thằng nhóc ngươi tại sao cũng tới? Tần tổng, ngươi chuyện này làm có thể không chỗ nói, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không đi câu lạc bộ nói một tiếng, khá tốt ta từ hắc ca nào biết, nếu không liền bỏ lỡ cuộc hôn lễ này. Ách. Hồ Phi, ngươi sẽ không nói cho ta, câu lạc độ người đều tới chứ? Ừ, không sai, hơn nữa để ra 2 ngày trước đều chuẩn bị xong, ngoài ra ta còn khải ca liên lạc một chút. Cho nên chúng ta liền cùng nhau tới. Nghe được Hồ Phi mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng rất nhức đầu, Potter Câu lạc bộ và làm bùa gỗ ỉ nhị Câu lạc bộ có thể không giống nhau, Tần Thủy Hoàng ở không phải là Câu lạc bộ cũng không phải là một trong người sáng lập, còn có chính là Potter Câu lạc bộ quá nhiều người, có hơn 100 người. Hắn không hiểu là, Potter Câu lạc bộ người làm sao biết cho hắn mặt mũi này, chẳng lẽ Potter Câu lạc bộ cũng có một cái như vậy quy củ, đó chính là ai kết hôn đều đi, nếu là như vậy, vậy Tần Thủy Hoàng vậy liền không có gì để nói. Hồ Phi, chúng ta Câu lạc bộ cũng có quy củ này. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Hồ Phi lắc đầu một cái, nói, cái đó ngược lại không có, không qua mọi người cho mặt mũi, cho nên ta nói một chút người kết hôn, mọi người liền đều tới. Hồ Phi nói để cho Tần Thủy Hoàng không thể tin, mình nhưng mà rất ít đi vote chờ câu lạc bộ, mọi người hẳn sẽ không cho hắn mặt mũi này, nhưng mà làm Tần Thủy Hoàng xem đến đứng bên cạnh Đồ Khải, lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hồ Phi tên này nhất định là nói còn có làm bùa hự y nhỉ câu lạc bộ người cùng nhau, phải biết, vote chờ câu lạc bộ và làm bùa hự y nhỉ câu lạc bộ cũng không phải là một cấp bậc có thể cùng làm bùa hùa dị nghị câu lạc bộ người kéo lên quan hệ tuyệt đối là bất trợ câu lạc bộ chuyện mơ tưởng cầu mong tình. lúc này tân thủy hoàng cũng chỉ có thể cười khổ, hắn không nghĩ tới mình kết cái cưới mà thôi, nếu thành người khác lập quan hệ cầu, bất quá loại chuyện này cũng là hắn tình nguyện thấy. nếu như bởi vì cái này bất trợ câu lạc bộ và làm bùa hùa dị nghị câu lạc bộ người có thể trở thành bạn, đó cũng là rất tốt. dĩ nhiên tân thủy hoàng biết loại này có thể không lớn, không riêng gì hắn biết bất câu lạc bộ người cũng biết, nhưng là lúc này ai còn để ý cái này, coi như là không thể kéo lên quan hệ. Phối hợp cái quen mặt cũng không tệ à, tối thiểu sau này gặp mặt, không có ở đây là người xa lạ. Vậy tới liền nhiều ít chiếc xe. Tân Thủy Hoàng không hỏi tới bao nhiêu người, mà là hỏi xe, cái này rất bình thường, có lúc người tới vậy không nhất định tới xe, cho nên tới nhiều ít chiếc xe mới là tránh sự. 130 chiếc. 1. Một... 130 chiếc. Đúng, trên căn bản đều đã tới. Phải, ta biết, thay ta cảm ơn mọi người. Tân Thủy Hoàng bây giờ cũng chỉ có thể cười khổ. Chính hắn liền chuẩn bị liền 100 chiếc, liền cái này cũng chưa tính đầu xe làm bùa gù y nỉ câu lạc bộ tới hơn 70 chiếc, hơn nữa cái này 130 chiếc, dòng giá 300 chiếc còn có dư, đội xe này quá to lớn. Không chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị 66 chiếc xe gắn máy, hơn nữa còn đều là cho lỉ taxi. Điểm sáng lớn nhất là đem lại sáng lại tỉnh vừa nhanh quang bánh xe xe gắn máy đạo cụ trả lại như cũ. Dĩ nhiên, bây giờ là mùa đông, chỉ có thể để cho người máy cơi mùa tọ, nếu không còn không cho đông nguy hiểm ạ. Như vậy tính được mà nói, tất cả lớn nhỏ không sai biệt lắm qua 400 chiếc xe, cũng không muốn xem nhẹ Tần Thủy Hoàng chuẩn bị xe gắn máy nếu như bàn về giá cả nói, so với em đút mẹ xe Desven còn đắt hơn. Chọn lì Tatsit, giá cả ở 2,5 triệu nhân dân tệ cơ đó, tại thế giới thập đại xe gắn máy hạng trong, hạng thứ 10, Tần Thủy Hoàng cũng muốn làm hạng dự vào trước mặt, nhưng mà gần trước xe gắn máy đều là hạn chế, có thậm chí liền một chiếc. Chỉ có số tiền này là sản xuất lượng lớn, hơn nữa ở toàn thế giới tất cả quốc gia đều có, trong đó ở Trung Quốc, liền vượt qua một ngàn chiếc. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao phải chọn hắn nguyên nhân, Tần Thủy Hoàng tạo xe cũng không phải là loại tạo. Nếu như là một khoản toàn cầu hạn chế sản xuất năm chiếc xe. Tần Thủy Hoàng mình chỉ làm đi ra 6 chiếc, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao không có tạo qua bản hạn chế xe hơi nguyên nhân? Hắn có thể để cho thiên biến biến thành bất kỳ một khoản bản hạn chế xe hơi, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi tạo bất kỳ một khoản bản hạn chế xe hơi. Tới đứa nhỏ, uống nước. Tần Mộ bưng một cái khay từ phòng bếp đi ra, để bên trên có mấy cái ly, còn có một cái bình trà. Đô Khải và Hồ Phi vội vàng từ trên ghế sạ lòn đứng lên, nói: "Cảm ơn a Di. Các người hai cái đứa nhỏ, mau ngồi xuống, khách khí cái gì. Tới sớm như vậy, đông hư đi." uống chút nước nóng ấm áp một chút. Aji, trong xe không lạnh. Được rồi mụ, vung xuống để cho chính bọn họ dót đi. Ngài cho làm chút cơm, cái này hai tên tối ngày hôm qua liền từ đế đô lái xe tới đây, bây giờ còn chưa có ăn cơm, để cho bọn họ cơm nước xong nghỉ ngơi một chút. Được, ta vậy thì đi. Aji, không cần làm phiền, chúng ta đi ra ngoài ăn chút là được. Không phiền thoái, không phiền thoái, rất nhanh liền tốt, các người chờ. Tân mụ mới vừa đi, Tân sảng và Hạ dĩnh Tuyết liền từ trên lầu đi xuống, còn không co xuống liền nói, sáng sớm liền nghe các người ở phòng khách nói chuyện hiếm còn có để cho người ta ngủ hay không? người cái này nha đầu cũng không xem xem cũng mấy giờ rồi còn chưa tỉnh ngủ đâu đối với mình cô em gái này Tân thủy hoàng làm một chút biện pháp cũng không có nói xong nhớ ra cái gì đó liền đối với đồ khải và hồ phi nói đúng rồi các người còn không có gặp qua chưa ta cho các người giới thiệu một chút vị này là muội muội ta Tân thủy hoàng chỉ chỉ tần sàng muội muội ngươi khỏe đồ khải vội vàng hướng tần sàng gật đầu một cái ngươi khỏe vị này là Tân thủy hoàng chỉ hạ dĩnh tuyết đáng tiếc còn không có cùng hắn nói xong Đô Khải liền cướp lời nói, Tần Thiếu, không cần giới thiệu, vị này hẳn là Tẩu Tử chứ. Nói bậy gì đấy, vị này là Hạ Dĩnh Tuyết tiểu thư, là muội muội ta bằng hữu. À, ngại quá, ngại quá. Đô Khải vội vàng cho Hạ Dĩnh Tuyết nói xin lỗi, đạo xin lỗi, xong sau này, vừa cẩn thận nhìn Hạ Dĩnh Tuyết một mắt nói, Hạ tiểu thư, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào gặp qua? Không có, ta không nhận biết ngươi. Ách, đó chính là ta nhận làm người. Đô Khải lắc đầu một cái vừa nói, nghe được hai người đối thoại, Tần Thủy Hoàng không có nói gì nhiều. Hắn đã sớm biết Hạ Dĩnh Tuyết thân phận không đơn giản, ngày hôm nay từ Đồ Khải nơi này được được chứng thực, đừng xem Hạ Dĩnh Tuyết nói nàng không nhận biết Đồ Khải, thậm chí không có gặp qua, nhưng là Đồ Khải tuyệt đối gặp qua nàng. Đồ Khải tên này, không phải cái loại đó thấy người đẹp liền đi không núp nhích được người, hắn nếu như thế nói, như vậy thì hẳn là gặp qua, chỉ bất quá không nhớ nổi mà thôi, còn như nói Hạ Dĩnh Tuyết không có gặp qua Đồ Khải, cái này cũng rất bình thường, phỏng đoán nàng cũng chưa có nhìn tới Đồ Khải, dĩ nhiên không nhận biết. Tiểu muội, vị này là Đồ Khải, còn có Hồ Phi, bọn họ hai cái là bạn của ta. Giới thiệu xong sau này, Tân Thủy Hoàng đối với mỗi muội nói, "Được rồi, các người đi chơi đi, chúng ta nói chút chuyện." Ừ. Tân Sảng gật đầu một cái, kéo Hạ Dĩnh Tuyết liền đi ra ngoài. Thật vất vả trở về một chuyến, Tân Sảng giống như là vậy bỏ đi dây cương ngựa hoang, chỉ cần là thức dậy sau này, trên căn bản cũng không dính nhà, không phải ở trong thôn chạy khắp nơi, chính là và Hạ Dĩnh Tuyết lái xe đi ra ngoài chơi. Cơm nước xong sau này, hai người cũng không để lại tới nghỉ ngơi, mà là đi huyện thành. Không, có biện pháp, khách sạn bên kia còn muốn an bài xong, nếu như bọn họ hai cái không đi trở về, qua lại làm sao liên lạc? ở hai người đi sau này, Thần Thủy Hoàng cũng không có nhàn rỗi, ngày mai sẽ là hắn ngày đại hỷ, cho nên hôm nay là đặc biệt bận rộn, bận rộn thay quần áo, không sai, chính là thay quần áo, vì lần này hôn lễ, Thần Thủy Hoàng nhưng mà định mấy bộ trang phục. Đây cũng không phải là sản xuất lượng lớn cái loại đó trang phục, mà là tìm quốc tế thiết kế thời trang đại sư cho đo thân làm theo yêu cầu, mỗi một bộ cũng mấy trăm ngàn trên một triệu, có thể nói vì lần này hôn lễ, Thần Thủy Hoàng là xuống vốn gốc. Buổi chiều 3h, Thần Thủy Hoàng nhìn xem đồng hồ đeo tay, nói, chương siêu tên này, tiếp người làm sao như vậy khó khăn, đến bây giờ còn không trở lại. K, siêu K đi đón ai đi? Tiếp Trình Phi. Trình Phi nhận được Trương Siêu điện thoại, liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Bởi vì hắn lao trưởng người nguyên nhân của thân thể, hắn người yêu chưa có trở về, liền hắn một người trở về, cho nên cũng không có lái xe, mà là ngồi tàu cao tốc trở về. Cái này không. Sáng sớm Trương Siêu đi ngay tiếp hắn đi, lúc này vẫn chưa về. Phi K cũng trở lại sao? Ừ, hồi trước khi tới quên nói cho hắn biết, cái này không. Ngày hôm qua Siêu Tử gọi điện thoại cho hắn, lúc ấy đã muộn, đã không có trở về tàu cao tốc. Sáng sớm hôm nay đi ngay trạm xe lửa mua vé trở về. "Ca, ngươi vậy thật là, lúc này đi chỗ nào mua vé, phỏng đoán có thể hay không trở về cũng không tiện nói." "Yên tâm đi, phiếu mua được, nếu không siêu tử có thể đi qua tiếp." "Phải nói người khác không mua được phiếu rất bình thường, nhưng là Tần Thủy Hoàng tuyệt đối có thể mua nổi phiếu, biết Trình Phi phải về tới sau này, Tần Thủy Hoàng liền cho bên kia gọi một cú điện thoại, để cho người cho Trình Phi làm tấm ngày hôm nay trở về phiếu." "Dĩ nhiên, cú điện thoại này không phải đánh cho công ty, mà là gọi cho Lý Thị, Đường Đường một người phó thành phố." Nếu như liền một bản tàu cao tốc phiếu cũng không lấy được, đó cũng quá không nói được. Cho nên ở trạm xe lửa vào tay phiếu sau này, chính Phi liền ngồi tàu cao tốc trở về. Mua được phiếu. Lúc này còn có thể mua được phiếu. Tân Sảng có chút không dám tin tưởng. Nàng mặc dù ở mùa xuân thời điểm không có ngồi qua xe lửa hoặc là tàu cao tốc, nhưng là nàng cũng nghe người khác nói qua, mùa xuân phiếu đây chính là một phiếu khó cầu, thậm chí nói ở hai mươi mấy ngày trước cũng đã bàn xong, lúc này muốn bắt được phiếu, căn bản cũng không có thể. Đây có cái gì kỳ quái đâu, vận dụng quan hệ thôi. Hạ Dĩnh Tuyết ở bên cạnh nói một câu vận dụng quan hệ, nghe được Hạ dĩnh Tuyết như thế nói tần sàng ngẩn người một chút, lập tức liền biết rõ, nàng đem anh mình năng lực quyến mất cũng vậy, có mình ca ca này ở đây đừng bảo là một bản vẽ xe lửa coi như là mười bản vậy không có vấn đề ca, không nghĩ tới ngươi cũng biết làm sao rồi, không được à không phải là không phải, chẳng qua là không nghĩ tới được rồi, không nói những thứ này các người hai cái dâu phụ, còn không đi chuẩn bị một chút ách đúng vậy, chúng ta cũng phải đi chuẩn bị đúng vậy, tần sàng thành dâu phụ chẳng những là tần s Liền liền Hạ Dĩnh Tuyết cũng giống như vậy, đặc biệt là Hạ Dĩnh Tuyết, trong lòng bây giờ thật là ngũ vị tạp trần, vốn là nàng là muốn làm cô dâu, nhưng mà không nghĩ tới, lại làm dâu phụ. Thẳng đến hơn 4h, Trương Siêu mới đem Trình Phi nhận lấy, hơn nữa Trình Phi liền nhà cũng không có hồi, liền bị Trương Siêu cho kéo tới nơi này. Trình Phi sau khi đi vào, trước cho Tần Thủy Hoàng một quyền nói, "Lão Tần, chuyện này ngươi làm không chỗ nói à? Kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi lại không có cùng ta nói, nếu như không phải là Siêu tử cho ta gọi điện thoại, ngươi có phải hay không không dự định nói cho ta?" "Không có, không có, ngại quá." Ta chẳng qua là quên mà thôi. Quên? Vậy ngươi liền càng không nên, ngươi làm sao có thể đem ta quên mất? Trương Siêu đẩy Trình Phi một chút nói, "Lão Trình, ngươi cũng không phải là cô dâu, đem ngươi quên không phải là rất bình thường sao?" Bình thường cái rắm. "Được rồi Lão Trình, không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là vốn là không có đánh coi là nói cho ngươi." "Tại sao?" Tần Thủy Hoàng nói để cho Trình Phi vẫn không rõ, phải biết, nếu như bàn về quan hệ, hắn và Tần Thủy Hoàng quan hệ, nhưng mà so và Trương Siêu tốt, dẫu sao hai người từ nhỏ học liền là bạn học, hơn nữa còn là bạn tốt. Nói hai người là từ mặc tả lớn lên huynh đệ cũng không quá đáng. Lao Trình, người lão trưởng nhân mới vừa làm xong giải phẫu không có thời gian bao lâu, mặc dù khôi phục không tệ, nhưng mà vạn nhất có chút chuyện gì, liền ngươi tức phụ và ngươi bà mẹ vợ nương ở đây, ngươi để cho các nàng làm thế nào? Ách, cái này. Được rồi, đừng cái này kia, nếu trở về, vậy coi như xong, nhưng là ngươi yên tâm, ta đã an bài người đi, nếu có chuyện gì, người ta sẽ đi hỗ trợ. Lao Tần, cảm ơn. Khách khí. Tân Thủy Hoàng đập trình phi một chút. Tân Thủy Hoàng lần này kết hôn đội hình rất lớn. Không riêng gì đoàn xe, còn có dâu phụ đoàn đội và rể phụ đoàn đội, không sai, chính là đoàn đội. Hơn nữa từng cái nhưng là xoáy ca người đẹp. Trong nhà bên này chỉ có Hạ Dĩnh Tuyết và Tần Sảng không có kết hôn, cho nên bọn họ hai cái muốn làm một lần dâu phụ. Còn dư lại chính là từ làm bộ họ ý nghĩ câu lạc bộ và bắt chờ câu lạc bộ chọn người. Phải biết cái này hai cái câu lạc bộ thứ không thiếu nhất chính là xoáy ca người đẹp. Hơn nữa phần lớn cũng không có kết hôn. Không muốn lấy là ai cũng có thể làm dâu phụ và rể phụ, bất kể là dâu phụ vẫn là rể phụ đều không thể đám cưới qua. Người đã kết hôn là không thể làm dâu phụ và rể phụ, không, có biện pháp, cũng chỉ có thể ở hai cái đoàn xe bên trong tìm. Sở dĩ nói đội hình rất lớn là bởi vì là bất kể là dâu phụ vẫn là rể phụ, đều là 12 cái, 12 tên người đẹp cộng thêm 12 tên xoay ca, dùng đoàn để gọi cũng không sai. Trừ Tân Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết, cái khác dâu phụ và rể phụ chẳng những muốn làm dâu phụ và rể phụ, còn muốn trước làm tài xế, chỉ có đem người đón về tới sau này, bọn họ mới có thể thay quần áo xuất hiện. Dĩ nhiên, bất kể là dâu phụ trang phục vẫn là rể phụ trang phục, đều là tần thủy hoàng cho chuẩn bị. Tuần nữa đều là danh bài, chẳng qua là sản xuất lượng lớn mà thôi, nhưng giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Cùng ngày ban đêm 11 điểm, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra liền đem điện thoại đánh ra ngoài. "Này, Đồ Thiếu, chuẩn bị một chút." "Tần Thiếu, đi ngay bây giờ sao?" "Bây giờ không đi, ta nói đúng trước chuẩn bị một chút, sau đó ở tiệm gạch cửa xa lộ tập họp, qua 12h chúng ta liền lên đường." "Rõ ràng, ta cái này kêu là bọn họ chuẩn bị, ở 10h50 trước, tuyệt đối chạy tới cửa xa lộ." "Vậy được, chỉ như vậy, ta còn muốn cho Hồ Phi gọi điện thoại, vậy trước tiến treo." "Được." Hai cái đoàn xe cũng không có ở tại một cái khách sạn, không phải là không ớn, mà là cung cấp không đạt tới ở không dưới. Một khách sạn có thể có nhiều ít gian phòng, nhiều nhất cũng chính là hơn 100 gian, nhưng mà hai cái đoàn xe có hơn 200 người, làm sao có thể ở. Trừ phi hai người ở một gian, nhưng là những người này, là có thể cùng người khác ở một gian phòng chủ sao. Dĩ nhiên không phải, bọn họ cũng đã thành thói quen liền một người ở, cho nên mỗi một người đều là đơn độc một gian. Cúp đồ khai điện thoại, Tân Thủy Hoàng lại vội vàng đem điện thoại gọi cho Hồ Phi. Này, Tân Tổng, người khỏe. Hồ Phi. Để cho người chuẩn bị một chút đi. Ừ, tốt, ta cái này thì để cho người chuẩn bị. Như vậy, ta đã cho đồ Khải gọi điện thoại, chúng ta ở tiệm gạch cao tốc miệng tập họp, cho nên các người bên kia chuẩn bị xong sau này, liền trực tiếp đi cao tốc miệng mở, ai tới trước ai chờ sau này, 12h sau này liền lên đường. Rõ ràng. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút lại cho Hà Tuệ gọi một cú điện thoại, từ buổi sáng đến bây giờ, Tần Thủy Hoàng cũng chưa có nghỉ ngơi một hồi, hắn biết, phỏng đoán Hà Tuệ cũng cùng mình như nhau, thậm chí nói tối hôm nay cũng đừng nghĩ ng nghỉ. nghỉ ngơi. Ngược lại không phải là không để cho nàng nghỉ ngơi, mà là nàng căn bản là không ngủ được, bởi vì nàng đang chờ tần thủy hoàng tới đón nàng. "Này, ngươi làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại?" Hà Tuệ nhỏ giọng vừa nói, phòng đoán không phải bên cạnh có người, chính là phụ cận có người, nếu không nàng sẽ không nói nhỏ như vậy. "Ta là muốn hỏi ngươi ngủ không?" "Không có. Tại sao còn chưa ngủ à? Chúng ta đại khái hơn 4h đã đến, sau đó 5 giờ từ bên kia lên đường." "Không ngủ được, đúng rồi, ngươi nói các người hơn 4h liền đến. Các người sẽ không đã lên đường chứ?" "Không có." Qua 12 h mới có thể lên đường, hiện tại xuất phát là hôm nay, chỉ có qua 12 h mới tính ngày mai, ta lại không ngốc, làm sao có thể đưa cái này nghĩ sai rồi. Vậy hơn 4 tiếng đồng hồ có thể tới sao? Yên tâm đi, tuyệt đối có thể tới. Trước nhất đến cửa xa lộ không phải Tần Thủy Hoàng, cũng không phải Đồ Khải và Hồ Phi, mà là xe gắn máy đoàn xe, bởi vì đều là xe gắn máy, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng chưa có để cho chúng đến trong thôn, mà là ở huyện thành một khách sạn ở. Chúng không cần muốn gọi điện thoại, chỉ cần Tần Thủy Hoàng trước thời hạn an bài xong là được. 66 chiếc siêu cấp xe gắn máy ngừng ở cao tốc miệng, vẫn là rất nguy nga, phải biết, những thứ này cũng đều là bánh xe sẽ sáng lên cái loại đó. Toàn bộ xe gắn máy cái khác cũng không dễ thấy, dễ thấy nhất chính là vậy hai cái siêu cấp đánh vỏ rồi xe, nhìn qua thật giống như toàn bộ xe gắn máy chính là hai cái bánh xe, trên căn bản không thấy được xe gắn máy bóng dáng. Tân thủy hoàng là cái thứ hai đến, hắn mang tới đoàn xe là trước mặt một chiếc nỉ tận 15, phía sau 100 chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800, đội xe này sang trọng trình độ, tuyệt đối không thể so với lạm bùa ngựa ỉ kém. Bất kể là ở phương diện giá cả vẫn là trước khi thế lên, Mercedes-Benz 800 đều không so làm bùa hựa in ý, ý kém, đại ngư không nói, rất nhiều bê con, còn không có những thứ này Mercedes-Benz 800 giá cả đắt. Một chiếc Mercedes-Benz 800 nhưng mà 680-80 nghìn, làm bùa hựa in ý, ý, trừ mấy khoảng kiểu xe trở ra, phần lớn cũng không có đến 6 triệu, nói như vậy nói, những thứ này làm bùa hựa in ý, ý còn không có Mercedes-Benz 800 đắt. Dĩ nhiên, cái này vậy không phải là tuyệt đối, nói thí dụ như câu lạc đổ ngày hôm nay tới đây những xe này. Đây có thể đều là người có tiền nhà đứa nhỏ, hơn 10 triệu, hơn 20 triệu làm bùa hộ ý như vậy không phải là không có, hơn nữa kém nhất cũng có 6 7 triệu trường Tần Thủy Hoàng vừa mới tới không tới 5 phút, Đồ Khải mang theo làm bùa hộ ý ni đoàn xe vậy đến, những xe này cao cấp là cao cấp, đáng tiếc màu sắc quá loạn, mặc dù nói Đồ Khải đã an bài xong, một cái màu sắc chưa ba xếp hoặc là bốn xếp giấy năm, nhưng nhìn qua vẫn có chút loạn. Không có tần Thủy Hoàng chuẩn bị những cái kia mẹ xe Mercedes Benz 800 nhìn qua như vậy ngay ngắn, bất quá ngay ngắn mới đúng, nếu như không chỉnh tề nói thì không đúng, có biết Tần Thủy Hoàng chuẩn bị những thứ này, mẹ xe Mercedes-Benz 800 toàn bộ đều là một cái màu sắc, màu đen. Lại là mấy phút trôi qua, cái cuối cùng đoàn xe cũng tới. Khá tốt người này miệng tương đối lớn, hơn nữa từ trên đại lộ đến cửa vào còn có rất dài một khoảng cách, có thể coi là là như vậy, cũng đã dừng không được. Hồ Phi mang cái đó đoàn xe, trên căn bản là ở trên đại lộ đầu, có thể hai người đã thông qua việc, bởi vì Hồ Phi mang tới xe cũng giống như vậy, đều là một cái màu sắc xếp thành mấy xếp, mặc dù nói nhìn qua vẫn có chút loạn, bất quá cái này đã rất tốt, khá tốt bây giờ là nửa đêm, lại là mùa xuân. Trên đại lộ căn bản không có người, nếu không đã sớm kẹt xe, hơn nữa còn là siêu cấp rất kẹt xe. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng không lái xe, hắn ngày hôm nay nhưng mà chú rể, cho nên hắn là ngồi xe, liền ngồi ở mới tạo chiếc kiệp nỉ tật 15 bên trong, dĩ nhiên, ngày hôm nay cũng không phải là liền hắn một người ngồi xe. Còn có chương siêu, Trình Phi, Tần Minh và Tần Quân, ngoài ra còn có Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết, vốn là Tần Thủy Hoàng thì không muốn để cho hai cái đi theo, bởi vì các nàng hai cái có thể ở nhà hỗ trợ, nhưng là không có biện pháp, Tần Sảng cái này nha đầu không phải muốn đi theo. Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Dĩ nhiên, mọi người ngồi không phải một chiếc xe. Tần Thủy Hoàng mình ngồi ở nghị tận mười lăm bên trong, Trương Siêu và Trình Phi ngồi ở một chiếc mẹ xe Mercedes 800 bên trong, còn có Tần Minh và Tần Khôn là một chiếc, Tần Sảng và Hạ Dĩnh Tuyết là một chiếc. Giờ, phút, giây kim vừa qua khỏi mười h, Tần Thủy Hoàng liền lấy ra một bộ điện thoại vô tuyến điều lên đường. Lớn như vậy một cái đoàn xe, không có đối với nói cơ hội là không thể nào. Chẳng những như vậy, hơn nữa còn là mỗi chiếc xe cũng lắp thêm. Thảm Hồi Tuấn, bao gồm xe gắn máy cũng là như vậy, không giống nhau là. Xe gắn máy là hai ngay thức Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, trước mặt liền vang lên một hồi xe gắn máy tiếng nổ, sau đó lên đường. Khoan hãy nói, cái này xe gắn máy đoàn xe thật đúng là xinh đẹp, giống như từng cái ánh sáng xuất hiện ở trên đường xe chạy. Ở xe gắn máy đi sau này, tiếp theo chính là Tần Thủy Hoàng ngồi kỷ tất 15, sau đó là hai chiếc một hàng, tổng cộng 50 xếp mẹ xe Mercedes Benz 800, sát theo chính là 76 chiếc Lada Volga INI, hai chiếc một hàng thành 30 xếp, cuối cùng là 130 chiếc chở giống nhau, hai chiếc một hàng xếp thành 65 xếp. Khá tốt mỗi chiếc xe đều có sa lộ thu lệ phí thẻ, điện tử thu lệ phí hệ thống, chính là Ethercar, cũng gọi không dừng xe thu lệ phí hệ thống, nếu không nhiều như vậy xe, quang qua cái này cửa vào, phỏng đoán không, có nửa giờ cũng không thể, hơn nữa cái này còn là nhanh, nếu như chậm một chút, nửa giờ cũng không nhất định làm xong. Có đồ chơi này liền dễ dàng hơn, không tới 5 phút, tất cả xe cộ đều đã thông qua, khi tất cả xe cũng thông qua cửa vào sau này, tốc độ cũng chỉ sách ra. Chương 376, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Trón lì tất lệ, thật ra thì có cái lớn nhất khuyết điểm đó chính là quá hướng dầu trên căn bản một dương dầu cũng chỉ chạy 100 trăm cây số cơ đó khá tốt tần thủy hoàng trước thời hạn có chuẩn bị ở tạo bọn chúng thời điểm cho trang bị hệ thống điện lực ở không ảnh hưởng tính năng dưới tình huống có thể một bên sạc điện vừa lái nói như vậy chỉ cần dùng dầu lái lên chừng 10 phút trên căn bản liền có thể đem máy móc tắt sau đó toàn bộ dùng điện một bên sung vừa chạy chỉ cần không dừng lại liền có thể một mức mở coi như là dừng lại chỉ cần dừng thời gian không phải rất dài còn có thể tiếp tục lái nếu như dừng thời gian quá dài vậy không có biện pháp chỉ có thể lần nữa lại dùng điện khởi động Ở trên xa lộ, tốc độ một mực ở 120 chạy, coi như là đều tốc cũng ở đây 101 cơ đó. Ban đêm mặc dù tầm mắt không tốt, nhưng là xe vậy thiếu, hơn nữa dẫn đường là người máy, phía sau chẳng qua là theo sát. Và tần thủy Hoàng nghĩ như nhau, ở buổi sáng 4 giờ 16 phân tới Hà Tuệ chỗ nhà tiểu khu, lúc này trời còn rất đen, ngày đông chính là như vậy, đêm tương đối dài, 7 giờ chừng thiên tài sáng. Nói cách khác, bây giờ cách trời sáng còn có hai cái nhiều sấp xỉ ba tiếng, lúc này, tiểu khu đặc biệt yên lặng, bởi vì lúc này người đang ngủ say, chỉ cần công nhân làm vệ sinh mới có thể lúc này đi ra dọn dẹp rất dưới. Nhưng là cái tiểu khu này có một gia đình bây giờ là đèn đuốc thông minh, đó chính là Hà Tuệ nhà, ở nửa giờ trước cũng đã thông báo cho bên này, cho nên làm Tần Thủy Hoàng đoàn xe của bọn họ đến sau này, đã có người ở phía dưới chờ. Ở phía dưới chờ người dĩ nhiên không phải Hà Tuệ phụ mẫu, mà là em trai nàng, Tỷ phu. Thấy Tần Thủy Hoàng xuống xe, Hà Tuệ đệ đệ vội vàng chạy tới. Làm sao ở phía dưới đợi, không lạnh sao? Tần Thủy Hoàng xoa xoa đứa nhỏ đầu. Không lạnh. Sau khi nói xong, kéo Tần Thủy Hoàng nói, "Tỷ phu, chúng ta lên đi, mọi người cũng ở chờ người đấy." Hà Tuệ nhà ngày hôm nay có rất nhiều người, dĩ nhiên, đây đều là Hà Tuệ gia thân thích, trước Tần Thủy Hoàng cũng không có gặp qua, đây coi như là lần đầu tiên gặp, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tần Thủy Hoàng bị ngăn ở ngoài cửa. Mặc dù hắn không thích như vậy, nhưng là hắn cũng biết, đây là kết hôn không thể thiếu được hạng nhất hoạt động. Bao lì xì bao lì xì, chất ở cửa đều là một ít cô gái trẻ tuổi, tiểu nhân cũng chỉ mười mấy tuổi, lớn cũng chỉ tới tuổi 20, đây cũng là Hà Tuệ nhà thân thích đứa nhỏ, bất quá cái này liền không cần Tần Thủy Hoàng quản lý, bởi vì hắn mang theo người tới, đó chính là Trình Phi và Trương Siêu. Nếu không để cho bọn họ tới làm gì, đó không phải là giúp Tần Thủy Hoàng giải quyết phiền tại sao? Xem đến đây, Trương Siêu vội vàng chạy tới, từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, sau đó một người đưa một cái đã qua. Tần Thủy Hoàng túi bao lì xì, đó cũng đều là túi lớn, toàn bộ là 666, nếu như không phải là túi quá nhiều thể tích quá lớn, Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị túi 6666 đâu, nhưng mà nói như vậy, một cái túi vừa có thể chứa mấy cái. Không có đủ hay không? Trưng mươi cái cô gái lại kê Cho. Tần Thủy Hoàng cười một cái nói trước. ngày hôm nay cao hứng. Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm cái này. Hơn nữa, tối nhiều như vậy bao lì xì là làm gì? Không phải là đưa người sao? Muốn liền cho, cho hoàn cũng không có quan hệ. Tần Thủy Hoàng thứ không thiếu nhất chính là cái này. Được, cho. Trương Siêu lại đi lên một người gởi một cái. Mấy cái cô gái lúc này mới đem cửa tránh ra, cửa là nhường ra, nhưng mà cửa cũng chưa mở, chẳng qua là đem đi thông cửa đường cho nhường ra. Xem đến đây, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Chính Phi Vội Vàng đã qua, gõ cửa một cái, sau đó cửa bị mở ra một cái khe nhỏ khẽ cửa, Chính Phi Vội Vàng nhét vào một cái bao lì xì. Hơn nữa còn là ném vào, thừa dịp mọi người ở bên trong nhặt bao tiền lì xì thời điểm, đem cửa cho đẩy ra. Xem ra tên này rất có kinh nghiệm, cũng vậy, người ta có thể là người từng trải, dĩ nhiên so Tần Thủy Hoàng cái này tiểu bạch có kinh nghiệm, nếu không Tần Thủy Hoàng kêu hắn tới làm gì? Tới, ở trong phòng. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Hà Ba chỉ chỉ gian phòng. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Không có biện pháp, hai người còn không có cử hành hôn lễ, Tần Thủy Hoàng lúc này cũng không biết nên gọi thế nào, nếu như kêu Ba mà nói, có chút quá sớm, tối thiểu cũng phải đến đổi lời nói sau này nhưng là phải tiêu chú, lại có điểm không phải chuyện như vậy, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể gật đầu. Đến nơi này đã không có gì ngăn trở, trong phòng cũng không có ai ngăn chặn, muốn bao lì xì chính là đồ một cái vui mừng, không thể không xong không có. Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra, thấy Hạ Tuệ người mặc áo cưới trắng đón, giống như tiên nữ hạ phàm, vội vàng liền đem cửa từ bên trong cho đang đóng. Một điểm này Tần Thủy Hoàng có chút nhỏ tức giận, dáng dấp đẹp chính là cho người khác nhìn, làm sao có thể không để cho người xem? Nhưng mà Tần Thủy Hoàng chính là như vậy làm, bởi vì lúc này hắn muốn một người thật tốt thưởng thức. Hai người cũng coi là vợ chồng. Cho nên cũng không có mới vừa kết hôn thời điểm ngượng ngùng, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Hà Tuệ trực tiếp đứng lên chạy đến hắn bên người, ôm Tần Thủy Hoàng nói, nhanh như vậy đã tới rồi. Ừ, nóng lòng chờ chứ. Vậy có? Không có sao? Vậy ta đi ra ngoài trước, chờ một lát lại tới." Tần Thủy Hoàng đùa giỡn vừa nói. Ngươi dám? Không dám không dám. Bởi vì còn có mấy trăm cây số đường muốn đuổi, cho nên Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng không có dừng lại thời gian bao lâu, trực tiếp tiếp theo Hà Tuệ liền đi, dĩ nhiên, vậy bao gồm Hà Tuệ người nhà và thân thích bằng hữu. Làm tần Thủy Hoàng bọn họ từ trên lầu đi xuống thời điểm, cái tiểu khu này đổi được đèn đuốc thông minh, gần 400 chiếc xe mở ra đèn lớn, muốn không đèn đuốc thông minh cũng không được à? Hà Tuệ ngược lại là không, có vấn đề, nhưng là Hà Tuệ người nhà và thân thích bằng hữu vậy gặp qua trận thế như vậy. Có thể là đèn xe ánh sáng quá mạnh mẽ đi, hoặc là là xe cộ quá nhiều, máy thanh âm quá vang, đúng cái tiểu khu trên căn bản đều bị kinh động, rất nhiều người moi ở trên cửa sổ đi xuống xem, mới hiểu được là có kết hôn. Nếu như là chuyện khác, còn khả năng có người tẩu nháo, nhưng là kết hôn như vậy chuyện, coi như là lại ồn ào cũng không có ai sẽ nói gì. Lam Ha Tuệ từ cửa thang lầu xuất hiện thời điểm, tiếng pháo bắt đầu vang lên, lần nữa nhưng mà không có thiếu chuẩn bị dây pháo, dòng giả triệu vang, bất quá là 100 trăm treo mười ngàn vang lên dây pháo nhận được cùng nhau. Không có biện pháp móc một cái dây pháo căn bản cũng không có dài như vậy, Tần Thủy Hoàng mua nhưng mà tránh quy dây pháo, mười ngàn vang chính là mười ngàn vang, không giống những cái kia không tránh quy dây pháo, nói mười ngàn vang liền năm ngàn vang cũng không có. Dây pháo là Tần Thủy Hoàng lên lầu sau này mọi người bắt đầu chuẩn bị, vừa vận ở hắn hạ trước khi tới chuẩn bị xong, hơn nữa còn không riêng gì dây pháo còn có bắn pháo đông, tần thủy hoàng nhưng mà chuẩn bị 100 dương bắn pháo đông. Hơn nữa còn đều là 100 vang lên cái loại đó, quang mua bắn pháo đông tiền, tần thủy hoàng liền xài mấy trăm ngàn, liền, cái này cũng chưa tính dây pháo, nói thật, nếu như không phải là điều kiện không cho phép, tần thủy hoàng còn chuẩn bị làm lễ pháo đây. Đáng tiếc cách quá xa, nếu như mang lễ pháo xe tới đây, có thể thời gian không còn kịp nữa, bất quá không quan hệ, bên này không có lễ pháo, bên kia có ạ, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều. Võ Mặc nói thế nào, rung động vẫn rất lớn, mấy trăm chiếc xe sang ngừng ở trong tiểu khu. Đây vốn chính là một loại rung động, phải biết cái tiểu khu này cũng không lớn, mấy trăm chiếc xe đi vào, trên căn bản đem đất trống đều chiếm. Khá tốt không có ai ra vào, nếu không thật đúng là ngừng phiền toái. Các bạn mọi người khỏe, thấy được, hôm nay là ta biểu tỷ kết hôn cuộc sống, mọi người xem xem nóng không náo nhiệt. Một người tới tuổi 20 bé gái, cầm điện thoại di động ở hiện trường bố, thần thủy hoàng nhìn lướt qua, hình như là ở lây tất dệ Một hồi đi vô ban pháo đông, một hồi đi vô dây pháo, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là vô xe từng chiếc một xe sang xuất hiện ở ống kính trước, xem xem số người cũng là bao nhiêu tiểu lên cao. Khoan hay nói, có thể Hà Tuệ nhà Gen tương đối cường đại, nàng cái này biểu mũi dáng dấp còn thật xinh đẹp, coi như Tần Thủy Hoàng lại không hỏi thế sự, vậy rõ ràng, nàng cái này biểu mũi hẳn là một người họ Thay đồ. Tiểu Đào, đi cho ngươi biểu tỷ nói một tiếng, để cho hắn đem lụy dễ ả quan. Hà Tuệ đối với đệ đệ vây vây tay, đem đệ đệ kêu đến vừa nói, à, tỷ, ta, thế nào? Tiêu không nhúc nít ngươi, không phải tỷ, biểu tỷ cũng là muốn nhiều kéo điểm người hái mộ, ta xem coi như xong đi kéo cái gì người hái mộ à? cũng lớn rồi, cũng không tìm một đang hơn nữa, còn là công tác, chơi cái gì là ít dễ ảm. được rồi, thật ra thì chơi là ít dễ ảm vậy tốt vô cùng, liền không cần để ý nàng. ngày hôm nay hiếm có một cái tình cảnh như vậy, sẽ để cho nàng chơi đi. tân thủy hoàng kéo một chút hà tuệ tay vừa nói, nhưng mà, không quan hệ, như vậy không phải tốt hơn, vừa vặn đem ngươi kết hôn tình cảnh phát hình đi, để cho càng nhiều người hơn thấy. đúng vậy tỷ, ngày hôm nay nhiều náo như à? được rồi, lên xe trước đi, chúng ta phải đi. tân thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Đã mau 5 giờ, phỏng đoán ra huyện Thành liền 5 giờ, nếu như không nhanh một chút nói, có thể sẽ trở về trễ, bởi vì trời sáng sau này trên xa lộ thì có xe. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó lại hướng đệ để nói, tiểu đào, ngươi đi nói cho ba mụ, để cho mọi người lên một lượt xe đi. Được. Tiểu đào trả lời một tiếng liền chạy tới, dù sao nhiều xe, muốn lên vậy một chiếc đi đâu một chiếc, đừng bảo là liền 20 người đến, coi như là một ngàn người cũng không có vấn đề. Cùng tất cả mọi người đều sau khi lên xe, xe gắn máy bắt đầu quay đầu. Căn bản không quản phía sau vẫn còn ở vàng bắn pháo đông và dây pháo, đoàn xe liền bắt đầu đi huyện thành bên ngoài đuổi, khá tốt nói cho cách nơi này không phải rất xa, chỉ có hơn 20km. 20 phút sau đó, đoàn xe liền lên xa lộ, sau đó liền hướng huyện Thái Châu đuổi, nói thật, ngày hôm nay thật đúng là rất đuổi, từ không điểm bắt đầu, đến 11 điểm trước, 10 cái tiếng thời gian, chẳng những phải chạy hơn 800 số, còn muốn đem người tiếp nối. Trên đường trở về, trừ tăng thêm một lần dầu, liền lại cũng không có dừng lại, dĩ nhiên, cố gắng lên thời điểm cũng không phải là ở một cái trạm xăng. 20 đường qua một cái giáo dục tiến bộ đi một ít xe, xe khác nên chạy vẫn là chạy. Như vậy, liền sẽ không chế ngại quá thời gian dài, rốt cuộc ở buổi sáng 10h20, đoàn xe từ trấn trên cửa xa lộ đi ra, phía sau này đường liền tương đối nhanh. Nói thật, dọc theo con đường này, đặc biệt là ở trên trời sáng sau này, dọc theo đường đi đụng phải xe, cũng đi theo phía sau, cái này cũng cho tần thủy hoàng bọn họ tạo thành nhất định phiền lợi, nếu không còn có thể nhanh một chút nữa. Trong thôn căn bản là dừng không được nhiều như vậy xe, không có biện pháp, chỉ có thể ngừng ở thôn trước mặt bên lề đường. Mặc dù sẽ đối với lui tới xe cộ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng là bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bây giờ tình huống là, hoặc là ngừng xe ở bên lề đường, hoặc là chính là để cho bọn họ về đến huyện thành khách sạn, có thể như vậy sao được, bỏ mặc nói thế nào, người ta vậy là theo chân đi đem cô dâu nhận trở về. Liên phần cơm cũng không có ăn, sẽ để cho người ta trở về, cái này cũng không nói được cả. Hôn lễ ngay tại biệt thự bên này làm, chỗ này lớn, dĩ nhiên, không phải ở bên trong biệt thự, trong biệt thự có thể ngồi xuống mấy người, chỉ có thể nói là ở trong sân, vì cái này... Tần Ba vẫn còn ở xài đài vậy, gỡ ra hai cái lỗ thủng. Tương tư một bàn bị ngay ngắn như nhau bày đặt ở cây trong rừng, chỗ này tuyệt đối quá lớn, đừng bảo là mấy trăm người, coi như là mấy ngàn người cũng không có vấn đề. ở trước biệt thự mặt thả thật dài một hàng bếp lúp, đầu bếp đang khí thế ngất trời làm thức ăn. Cách buổi lễ còn có nửa giờ, cho nên Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ liền trước vào phòng, không có biện pháp, hai người mặc cũng tương đối mỏng, đặc biệt là Hà Tuệ, mặc nhưng mà áo cưới, cái này ngày mùa đông, nếu như đứng bên ngoài hơn nửa canh giờ, vậy còn không lạnh quáng. Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ là tiến vào. Nhưng mà bên ngoài liền náo nhiệt, vốn là Tần Ba nói có đúng không thu lễ, có thể hay là có người đưa lễ, hơn nữa còn không thể tự tuyệt, không, có biện pháp, Tần Ba chỉ có thể để cho Tam Di người yêu đi giữ sổ sách. Cái này vừa thu lại lễ không sao cả, hai cái câu lạc bộ người, mỗi người cũng đưa một cái bao lì xì, bởi vì đưa là bao lì xì, vậy không thể mở ra xem, nếu không không tốt lắm xem à, thế nào vậy không thể ngay trước mặt của người ta đem bao lì xì mở ra đi. Đường Túc ở thu tiền, thấy cái tình huống này, liền đem Tần Khôn cho hô thân vừa nói, ngươi đi hỏi một chút ca ngươi, những thứ này bao lì xì làm thế nào? Ừ, ta vậy thì đi. Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ đang ở trong phòng khách đợi. Tần Khôn liền chạy tới, hơn nữa còn là vừa chạy một bên tiêu, ca, ca, tiêu đâu? Chuyện gì? Là như vậy ca, ngươi những người bạn kia đều cho bao lì xì, ba ta để cho ta tới đây hỏi một chút. Những cái kia bao lì xì làm sao nhớ? Không cần nhớ, trực tiếp thu là được. quay đầu chính ta xem. Vậy được, ta đi nói cho ba ta đi. Đi đi. Tần Khôn đi sau này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, những người này tới thì tới thôi, trả lại cho mình bao bao lì xì, lấy những người này xuất thân cái này bao lì xì tuyệt đối sẽ không thiếu, dĩ nhiên cũng không biết quá nhiều, bởi vì bao lì xì thì lớn như vậy, muốn chứa nhiều vậy không chứa nổi. Hơn nữa tần thủy hoàng còn biết, phỏng đoán rất nhiều người chứa đều là một cái lì đếm. thật ra thì như vậy rất tốt, cho nhiều như vậy bao lì xì làm gì, ý nghĩa một chút là được. Hơn nữa đây cũng không phải là cho không, sau này vẫn phải đổi. Hơn nữa còn thời điểm còn muốn so với cái này nhiều, cho nên nói tần thủy hoàng hy vọng là càng ít càng tốt. người ta cho ngươi bao sáu ngàn, lúc trở về tối thiểu muốn túi tám ngàn, thậm chí nhiều hơn. ngay tại tần khôn mới ra đi. Trương Siêu lại chạy vào, còn không có đứng ngay ngắn liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Lao Tần, Vương Bí bọn họ tới." Nói xong lại vội vàng hướng Hà Tuệ gật đầu một cái nói, "Tẩu tử, tân hôn vui vẻ." "Cảm ơn." "Vương Bí, bọn họ tới mấy người?" "Có mười hết mấy, hơn nữa cũng không có mang thư ký và tài xế, xem ra chẳng qua là đơn thuần tới tham gia hôn lễ, ngươi xem." "Đi, đi ra ngoài xem xem." "Được." Trương Siêu ở trước mặt đi trước, Tần Thủy Hoàng cũng là chuẩn bị đuổi theo, bất quá suy nghĩ một chút hay là trở về đầu đối với Hà Tuệ nói, "Tới mấy người bạn, ta trước lại xem." Ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nơi này ta cũng không phải là không quen thuộc. Cũng đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đi ngay truy đuổi Trương Siêu đi. Tần Thủy Hoàng vừa mới đến bên ngoài biệt thự, vừa vặn đụng phải Vương Bí bọn họ, thấy Tần Thủy Hoàng, mấy người vội vàng ôm quyền nói, Tần lão đệ, Tần tổng, Tần lão bản, Tần Hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Cảm ơn, cảm ơn mọi người ở trăm bận bịu bên trong tới đây tham gia ta hôn lễ, thật là không khỏi vinh hạnh. Tần lão đệ, ngươi nói như vậy liền khách khí. Như vậy, buổi lễ còn chưa có bắt đầu, trước hết để cho Siêu tử mang các người tìm một châu nghỉ ngơi một chút cùng buổi lễ kết thúc sau này chúng ta trò chuyện tiếp. Tần lão đệ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi nên bận biệu ngươi bận biệu ngươi. tốt lắm, vậy ta liền đi trước. Tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã không sai biệt lắm 11 điểm. vậy đến cử hành tân hôn khánh điện thời điểm, Tần thủy hoàng và Vương bí bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền tự đi. Khánh điện đài ngay tại biệt thự một bên, mặc dù là mùa đông, nhưng mà đài bị trang sức do như ngày xuân trăm hoa đua nở rã vẻ, vì trang sức cái này cái đài, Tần thủy hoàng an bài người đem trong huyện và trong thành phố tiệm bán hoa cũng chạy khắp. Tần thủy hoàng vừa mới đi qua. Người chủ trì liền cầm miczo đi tới trên đài. Các vị lãnh đạo các bạn, tất cả vị khách mời, các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người lên chưa tốt. Người chủ trì nói xong cho mọi người không người chào, sau đó nói tiếp, ngày hôm nay năm 20 ngày 26 tháng 3, Hà Tuệ tiểu thư và Tần Thủy hoàng Tiên sinh đem ở ngày này vui kết liên cảnh, cuối cùng thành quyến thuộc. Ta là hôm nay người điều khiển chương trình, đặc biệt vinh hạnh là một đôi người mới chủ trì lần này kết hôn buổi lễ trọng thể. Ta đại biểu một đôi người mới và hai bên phụ mẫu, đối với tất cả vị khách mời đến chơi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh và trung tâm cảm ơn nói xong hướng về phía dưới đài không người chào, lại nói, đầu tiên, tiếng vỗ tay nên ra ngày hôm nay hạnh phúc chú rể Tần Thủy Hoàng tiên sinh. Lúc này dưới đài đã ngồi đầy người, bây giờ còn chưa có dọn cơm, cho nên liền cái ghế cũng bày đến dưới đài, đáng tiếc coi như là như vậy, còn có rất nhiều người không có ghế ngồi, chỉ có thể ở hai bên đứng. Tần Thủy Hoàng tiên sinh, xin hỏi ngươi tối hôm qua ngươi ngủ ngon sao? Không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, ách, ngươi chủ trì chỉ, chỉ là dựa theo lời kịch nói một câu, làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không giữ bài lý ra bài cái này làm cho hắn có chút không biết phía dưới nên làm sao nhận. bất quá người chủ trì chính là người chủ trì. Chỉ. chỉ bất quá ngẩn người một chút liền hỏi tiếp. ngày hôm nay đứng ở nơi này cái trên sân khấu là dạng gì tâm tình. vào giờ phút này ngươi muốn nhất thấy người là ai? rất kích động, còn như nói bây giờ muốn nhất thấy người, đương nhiên là ta người yêu Hà Tuệ nữ sĩ. được, mời ngươi đưa ánh mắt phong tỏa vậy đạo hạnh phúc cửa, sẽ đem có một cái xinh đẹp thiên sứ hạ phàm. chuẩn bị xong chưa? Dung lòng ngươi lớn tiếng kêu gọi nàng đến đi. người chủ trì vừa dứt lời, sai cửa bên kia, Hà Tuệ kéo Hà Ba cánh tay. Đi lên thầng đỏ. Lúc này, người chủ trì nói lần nữa, xinh đẹp cô dâu ở phụ thân đi cùng thành thực hướng chúng ta đi tới, bây giờ Tần Thủy Hoàng tiên sinh, cần ngươi dùng toàn bộ yêu từ nhạc phụ trong tay nên đón ngươi cô dâu và nàng cùng đi tương lai đời người đường. Tần Thủy Hoàng đi tiến một bước, Hà Ba nắm lên Hà Tuệ tay, thả vào Tần Thủy Hoàng trong tay, sau đó vuốt một cái Tần Thủy Hoàng bả vai, liền hướng dưới đi đi, mặc dù làm rất bí mật, nhưng là Tần Thủy Hoàng vẫn là thấy được nhạc phụ trong mắt nước mắt. Ở Tần Thủy Hoàng rất Hà Tuệ tay thời điểm, người chủ trì cầm mịt giơ ở đó nói, tay cùng tay tương liền chính là một viên hoàn chỉnh lòng chính là một phần hoàn mỹ chúc phúc tất cả hiện trường các bạn khách mời cửa bây giờ mời dơ lên các ngươi tay trái và tay phải giúp bọn họ gộp lên tới không muốn dừng lại để cho những thứ này nhất nhiệt liệt khích lệ và chúc phúc kèm theo chú rể cô dâu cả đời nhất thời dưới đài tiếng vỗ tay một phiến, tối thiểu vang lên có hơn một phút lúc này mới dừng lại phật mây kiếp trước 500 lần quay đầu lại mới có thể đổi lấy kiếp này sát vai mà qua như vậy lại có nhiều ít lần quay đầu lại mới có thể đổi lấy hai cái người tuổi trẻ xa lạ dắt tay cả cuộc đời có câu nói 10 năm xây được cùng biến sông trăm năm xây được cộng chấm miên Là duyên phận là ý trời để cho bọn họ quen biết, tương trì, yêu nhau, rốt cuộc ở nơi này cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt năm tháng, bọn họ vui kết lưng duyên, duyên định suốt đời. Chú rể và cô dâu đều cùng ta nói, vào giờ phút này có một lời muốn đối với lẫn nhau nói, như vậy bây giờ mời các người xoay người, nhìn với nhau ánh mắt, cầm chặt với nhau hai tay, ở trước mặt mọi người nói ra phần này yêu tỏ tình đi. Tân Thủy Hoàng tiên sinh, ngươi nguyện ý lấy Hà Tuệ nữ sĩ làm vợ, cả cuộc đời không rời không bỏ, bất kể là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, giàu có hoặc nhỏ khó, sức khỏe hoặc tật bệnh, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn yêu nàng cho đến vĩnh viễn sao? Ta nguyện ý. Tần Thủy Hoàng nặng nề gật đầu một cái. Hà tuệ nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho Tần Thủy Hoàng tiên sinh, cả cuộc đời không rời không bỏ, bất kể là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, giàu có hoặc nghèo khó, sức khỏe hoặc tật bệnh, ngươi cũng sẽ vinh viễn yêu nàng, cho đến vĩnh viễn sao? Ta nguyện ý. Được, chấp từ tay, cùng từ giai lão, hai cây mến nhau lòng rốt cuộc tụ hợp với nhau, nắm chặt hai tay từ đây lại nữa tách ra, tình yêu ánh sáng rực rỡ vào lúc này hết sức thui sán. Phía dưới mời xinh đẹp dâu phụ đưa lên giống như trứng vĩnh hằng chất nhẫn. Tần Sảng hôm nay là dâu phụ giống vậy có một cái nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là cầm chiếc nhẫn, để cho muội muội mình làm dâu phụ. Nói thật, thật đúng là tương đối ít gặp, nhưng mà tần Sảng nếu không phải là làm, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Tần Sảng dùng mâm nâng đối với nhẫn kim cương đi tới hai người bên cạnh. chú rể xin cầm dậy cái này mân chiếc nhẫn, đem nó đeo lên cô dâu ngón áp út. đang chủ trì người nói xong, tần thủy hoàng từ mâm bên trong cầm lên một chiếc nhẫn, đeo lên hà tuệ ngón áp út lên. cô dâu vậy xin cầm dậy chiếc nhẫn này, đem nó đeo lên chú rể ngón áp út. hà tuệ lúc này vậy đem chiếc nhẫn cầm lên, cho tần thủy hoàng đeo lên ở hai người cũng mang tốt sau này, người chủ trì lại nói, mời chú rể cô dâu đem hai cái tay giơ thật cao lên. Mời mọi người làm chứng, từ đây bọn họ có một cái tên yêu hạnh phúc. Chúng ta trung tâm hy vọng các người nhớ ngày hôm nay với nhau lời hứa, vĩnh viên đem đối phương làm trong lòng bàn tay bảo. Bây giờ mời các người kéo chặt các người hai tay, kéo gần các người khoảng cách, thân tình ôm nhau, nhiệt tình hôn nhau. Tân Thủy Hoàng vẫn là lần đầu tiên ở bên ngoài cùng với Hà Tuệ ôm hôn, vốn là còn điểm ngại quá, bất quá nghĩ đến đây là kết hôn buổi lễ, cửa ải này không thể thiếu, không có biện pháp, chỉ có thể ôm Hà Tuệ hôn. Ngày hôm nay, hai cái yêu nhau người phải dùng bọn họ thật yêu chung nhau đúc ra một cái nhân gian ngân hà, yêu sống dài. Mọi người mới đi về phía rượu chát suối, chăm chỉ đem tình yêu của các ngươi đi viết. Người chủ trì lời nói xong, Thần Thủy Hoàng liền kéo Hà tuệ tay, hai người cùng nhau cầm lên một chai rượu chát, sau đó đi phía trên nhất một cái ly bên trong đổ, rượu chát theo phía trên ly, chậm rãi lưu xuống phía dưới trong ly. Xuất xứ từ lẫn nhau lòng biển tình yêu hình quang dịch, tới trước tình yêu mong đợi nguồn đại. Hai cây yêu nhau lòng dung hợp vào một chỗ, người mới vĩnh hằng yêu rực, rực rực rỡ Yêu nguồn ở hội tụ, tình nước sông đang chảy xuôi. Ánh sáng màu xanh đang long lánh, đẹp người tốt xanh ở loại sáng, cái này chính là sinh mạng xuất sắc, đây chính là tình yêu ánh sáng. Đồ hoan rượu chát sau này, người chủ trì lại nói, ở nơi này trong ngày vui mừng, chú rể và cô dâu đem chung nhau cắt ra một cái trắng tinh trăm năm tốt hợp hôn lễ bánh ngọt lớn, cái này tượng trưng cho bọn họ đối với tình yêu vĩnh hằng tuyên thệ và là tương lai tốt đẹp cuộc sống mới cát băng. Trắng đoán mùi thơm bánh ngọt, hương vị ngọt ngào đẹp đẹp, vậy cầu chúc bọn họ cuộc sống sau này giống như hạt mẹ nở hoa ổn định cao. Bánh ngọt là đặc chế, tổng cộng có tầng chín, thật ra thì vậy kết hôn dùng là tầng sáu. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng nếu không phải là cái tâm chín, một là Tần Thủy Hoàng không quan tâm chút tiền này, hai là Tần Thủy Hoàng hy vọng và Hà Tuệ dài lâu dài lâu. Tần Thủy Hoàng cầm lên một cái thiết bánh ngọt trường đào, sau đó để cho Hà Tuệ và mình cùng nhau nắm, ngay tại bánh ngọt ở giữa cắt đi xuống. Đang cắt xong đời cao sau này, người chủ trì lại nói, ngày hôm nay đầy mắt đều là vui vẻ mặt mày vui vẻ, nhưng ở trong này ta có thể phát hiện có bốn khuôn mặt tươi cười đặc biệt đẹp, đặc biệt tấm áp, bởi vì nơi này ẩn chứa quá nhiều quá nhiều yêu. Bọn họ chính là hai bên phụ mẫu Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất đưa cho sáng lập ngày hôm nay đoạn này hạnh phúc hôn nhân bốn vị trưởng bối đi. Đang chủ trì người nói xong, Trần Ba, Trần Mụ, Hà Ba, mẹ Hà, cũng đi tới trên đài, nói thật, cái này vốn là không có mẹ Hà chuyện gì, nhưng là Hà Tuệ mẹ đẻ đã không có ở đây, vỏ mặt nói thế nào, mẹ Hà vậy đem Hà Tuệ nuôi lớn như vậy, cho nên hai người thương lượng một chút, sẽ để cho mẹ Hà lên đài. Hôm nay là một ngày tốt thời gian đặc biệt, hai gia đình hạnh phúc, hôm nay biến thành ba cái. Hai cái đứa nhỏ nhiều hai vị thương yêu mình phụ mẫu, hai bên ông bà cũng nhiều một cái biếu mình đứa nhỏ tin tưởng như vậy trường hợp các người lẫn nhau cũng biết rất có nhiều lời muốn nói người chủ trì đem điện thoại đưa cho tần ba tần ba nhận lấy sau này nói thật ra thì ta cũng không có cái gì dễ nói chính là hy vọng bọn họ hai cái có thể thật tốt sống qua ngày tương thân tương ái tần ba nói cái này mấy câu sau đó liền đem lời đồng đưa cho hà ba hà ba cũng không có đem lời đồng nhận lấy đi khoát tay một cái nói ta cũng được đi ta cũng không có cái gì dễ nói chính là hy vọng bọn họ sau này có thể hạnh phúc tần ba và hà ba cũng không thế nào nói tần ngụ và mẹ hà liền càng không cần phải nói đồng dạng là không có nói gì. Người chủ chỉ đem điện thoại nhận lấy nói, biết bao chất pháp phụ mẫu à, vĩ đại biết bao cha thương tình thương của mẹ à, cảm ơn thân ái ba và má. Mời chú rể cô dâu cho kính yêu phụ mẫu hôn cúc lên bà cung. Một bái phụ mẫu sinh sản tình, tình sâu tựa như biển bạn nhỏ được. Hai bái phụ mẫu dưỡng dục gần, ân, ân trọng như núi ghi tạc lòng. Ba lệ phụ mẫu thân thể khỏe, cười miệng thương mở vui ung dung tự tại. ở Tân Thủy Hoàng và Hà Tuệ cho phụ mẫu cúc liền ba cái cung sau này, người chủ chỉ nói, cho cha các ngươi mẫu một cái ôm trầm thật chặt đi, hơn nữa ngọt ngào kêu một tiếng, bọn họ lúc này muốn nghe nhất gọi đi. Ba, mua, ai, được, tốt. Ba, mua, ai, được, tốt. Cảm ơn mấy vị lao nhân gia, mời ngài vào tiệc dự lễ. Chú rể cô dâu, các người kết hôn sau này, nhớ muốn thường về nhà xem xem. Hai vị lao nhân gia cả đời không dễ dàng, liền đồ cái vây quanh tròn trịa, bình an. Giao bôi cái này tràn đầy rượu giao bôi là chúng ta hai vị người mới, dùng bọn họ tỉnh, dùng bọn họ yêu sản xuất rượu ngon, cũng chỉ có yêu thật lòng người, mới có thể uống rượu ngon. Xin mời hai vị người mới. Rể phụ kéo hai ly rượu chát tới đây Tân Thủy Hoàng và Hà Tuệ một người bưng lên một ly, sau đó lẫn nhau kéo đối phương cánh tay, đem hai ly rượu chát uống vào. Uống ly rượu này, kiếp này kiếp này không chia tay. Uống ly rượu này, kiếp sau còn muốn cùng đi. Một đôi người mới ngày hôm nay may mắn ở các vị người thân bạn tốt trước mặt hạnh phúc kết làm vợ chồng, bọn họ cũng đem ở chỗ này thật sâu hướng các vị biểu thị cảm ơn. Không người chào, cảm ơn các vị lãnh đạo quan tâm, trợ giúp và đào tạo đối với dành cho gia đình bọn họ lấy tham thiế quan hoài thân hiếu, công tác trong cuộc sống dành cho trợ giúp bằng hiu trí dĩ cao quý kính ý. Lại cuối người, cảm ơn tạo bằng hiu cửa tới chúc mừng. Vĩnh Viễn đem cái này tốt đẹp quang cảnh và mọi người thâm tình hậu ý cất giữ ở mình trong trí nhớ. Ba túi người, trung tâm chúc mừng các vị lãnh đạo và toàn thể khách mời thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Hai người cho phía dưới cúp hoàn cung sau này, đó chính là ném bó hoa, cũng chính là câu ca giao ném thu cầu, Hà Tuệ cầm bó hoa, liền có chút tình thế khó xử, không có biện pháp, bởi vì mong muốn quá nhiều người. Trong truyền thuyết, cô dâu bó hoa trong tay đưa cho cái nào bạn gái, nàng sẽ đem thành là cái kế tiếp hạnh phúc cô dâu. Bây giờ chúng ta mời cô dâu đưa ra nàng cái này, một cái hạnh phúc bó hoa đi. Thấy Hà Tuệ tình thế khó xử, Tần Thủy Hoàng tới đây, đem Hà Tuệ thân thể vòng vo nửa vòng, đưa lưng về phía những cái kia cô gái, thấy Tần Thủy Hoàng thế nào, Hà Tuệ mỉm cười đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó cũng không xem, liền trực tiếp lui về phía sau vứt ra ngoài. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền thấy, một đám cô gái giành cướp, không tự chủ được nói, sớm biết là hơn chuẩn bị một chút, để cho mỗi một người cũng có thể cướp được một cái. Nói cái gì vậy? Hà Tuệ đẩy Tần Thủy Hoàng một cái. Hách, không việc gì kết hôn buổi lễ đến nơi này cũng coi là chính thức kết thúc, tiếp theo chính là tuyệt rượu. Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ vội vàng chạy vào phòng, không có biện pháp, chúng ta quá lạnh, hai người muốn đi vào trước đổi một bộ quần áo, nếu không không phải đông làm gì không thể. Ngày hôm nay nhưng mà tân hôn ngày thứ nhất, buổi tối còn muốn động phòng, lúc này cảm bào cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên trước hay là đổi cả người quần áo tương đối trọng yếu. Cùng hai người đổi hoàn quần áo đi ra, thức ăn đã bưng lên bàn, bởi vì quá nhiều người, không thể nào một lần liền ngồi xong, cho nên này chỉ có thể coi như là đợt thứ nhất, cùng cái này ba ăn xong còn có một đám. Người chủ trì lúc này lại nói chuyện, "Bạn thân ái cửa, ở ngài chú ý và chúc phúc trong, một đôi người mới kết hôn đại điển viên mãn lễ thành, phong phú hôn lễ thịnh yến bây giờ mở tiệc, để cho chúng ta vây quanh tròn chè bàn, dơ lên tròn chè ly, đem cái này mỹ mãn chúc phúc mang cho chú rể cô dâu. Chúc phúc bọn họ, thương thân tương ái, sinh hoạt mỹ mãn, tồn tại muôn thở." Cạn ly. Cạn ly. Chương 377, bỏ lỡ động phòng hoa chúc đêm. Tân thủy hoàng uống say, hơn nữa còn là lẻ loi say mềm, không có biện pháp muốn mời quá nhiều người. Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cái loại đó thích trộm gian dở thủ đoạn người, càng không biết dùng nước sôi hoặc là đồ uống thay thế. Cơm lại ăn xong rồi, lúc này vốn phải là hắn ở tiễn khách, nhưng mà lúc này, hắn đang nằm ở trên giường, Hà Tuệ ở bên cạnh dùng khăn lông cho hắn lau mặt, người khác có thể không để ý tới rõ ràng Tần Thủy Hoàng, nhưng là Hà Tuệ tuyệt đối hiểu. Có thể như thế nói, trừ Tần Thủy Hoàng phụ mẫu, ai cũng không có Hà Tuệ biết rõ Tần Thủy Hoàng là người, đây cũng là nàng tại sao phải thích Tần Thủy Hoàng nguyên nhân. Tần Thủy Hoàng ngúng xe, Hà Tuệ không có một chút trách móc hắn ý nghĩa. Tần Thủy Hoàng không thể đi ra được. Như vậy tiễn khách nhiệm vụ này, chỉ có thể giao cho Tần Ba và Tần Thủy Hoàng hai vị huynh đệ tốt, dĩ nhiên, còn có Tần Khôn và Tần Minh, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ ở Tần Gia Trang cũng coi là Tần Thủy Hoàng thân nhất thân nhân. Tới hôm nay người hơi nhiều, người trong thôn trên căn bản đều tới, bao gồm cụ già và đứa nhỏ, ngoài ra chính là hai cái câu lạc bộ người, dĩ nhiên, còn có Tần Thủy Hoàng gia thân thích, biểu tỷ và biểu tỷ phu không nói, bọn họ từ đế đô về sau này, trên căn bản cũng chưa có trở về. Còn có chính là Tần Thủy Hoàng cứu cứu, mấy cái đồng hồ đại gia và chú họ Nhị đại gia vốn là có chuyện muốn cùng Tần Thủy Hoàng nói, nhưng là thấy Tần Thủy Hoàng uống say, cũng chỉ có thể đi về trước, chờ thêm hết năm tới đây đi thân thích nói sau. Tẩu tử, ca ta không có sao chứ? Tần Sảng chạy tới, thấy Hà Tuệ đang giúp Tần Thủy Hoàng lão mặt, liền hỏi một câu. Không có sao, chính là uống nhiều rồi, ngủ một hồi liền tốt. Vậy thì tốt, ca ta vậy thật là, hôm nay là ngày gì, còn có thể uống say, ta thật là phục hắn. Tần Sảng vừa nói còn một bên lắc đầu, hơn nữa trong giọng nói có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý nghĩa. Hắn chỉ như vậy, nếu như không như vậy thì không phải hắn. Hà Tuệ cười một cái nói trước, ta xem đều là ngươi nuông chịu, tẩu tử, sau này ngươi cũng không thể nuông chịu hắn, người đàn ông rất nhiều đều là chịu xấu, hắn sẽ không. Hà Tuệ nói xong, lại cầm lên khăn lông nhẹ nhàng giúp Tần Thủy Hoàng lau một chút. Thấy Hà Tuệ vậy bộ dáng ôn nhu, Tần Sảng lắc đầu một cái không nói gì nữa, nhẹ nhàng liền bước lui ra giăn phòng. Tần Sảng vừa mới tới dưới lầu, lại đụng phải Tần Mụ, Tần Mụ hỏi, ca ngươi như thế nào? Không có sao chứ, yên tâm đi mụ, cả ta không có sao. Ngươi cái đứa nhỏ này tử, ngươi qua hướng nhiều như vậy tại sao sẽ không sao? Không được. Ta đi xem xem." Tân Mụ nói xong cũng chuẩn bị đi lên lầu, bị Tân Sảng một cái cho kéo hắn. "Mụ, ngài đi làm mà." "Ta đi xem xem à? Tân Sảng cười khổ một tiếng nói, "Ta nói lo Mụ, ngài còn tưởng rằng là trước kia đâu, người ta bây giờ có tứ phụ nhìn, chiếu cố so ngài tỉ mỉ, cho nên ngài chính là lo nghĩ bậy bạ." "Ách." Tân Mụ ngẩn người một chút, trong đầu nghĩ, đúng vậy, nhi tử đã kết hôn rồi, mình sau này liền không cần như vậy quan tâm, bởi vì có người thay hắn bận tâm, nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá vẫn là ở Tân Sảng trên đầu vỗ một cái nói, coi như là kết hôn rồi. Hắn vẫn là nhi tử ta. Lão mụ, không ngờ cho ngài cướp nhi tử, ngài cứ yên tâm đi, tới, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay mệt là đi. Thật ra thì Tần mụ là trong chốc lát không có phản ứng kịp, cái này rất bình thường, mình nuôi hơn 20 năm nhi tử, đương nhiên lúc này liền kết hôn rồi, đừng bảo là là Tần mụ, đổi thành bất kỳ một người nào mẫu thân cũng biết như vậy, một điểm này hoàn toàn có thể hiểu. Đúng rồi tiểu sảng, dính tuyết đâu? Từ hôn lễ sau này, ta liền không nhìn thấy nàng. Nàng hồi đi đâu? À, chuyện bao lâu rồi? Liền mới vừa rồi và ca ta những người bạn kia cùng nhau trở về nghe được tần sảng như thế nói tần mụ nhíu mày một cái nói cái đứa nhỏ này tử làm sao lúc này trở về không phải nói ở chỗ này ăn tết sao ta nói thân ái lão mụ người ta tới đây là vì cái gì chẳng lẽ ngài còn không biết hiện ở bên này đã bụi bậm lăn xuống người ta còn lưu đi xuống làm gì mỗi ngày để cho nàng nhìn ca ta và người khác tú ân ái trong lòng khó chịu không khó chịu điều này cũng đúng thật ra thì ta thật thích đứa nhỏ này đáng tiếc có duyên phận không phân mụ lời này ngài ở chỗ này nói một chút cũng được đi có thể dù sao cũng đừng để cho ta tẩu tử nghe được, nếu không người cái này nha đầu. Tân Mụ điểm một cái tần sàng đầu nói, ta nói thế nào, là ta là thật thích Dinh Tuyết vậy nha đầu, nhưng mà ta càng thích tẩu tử ngươi, hơn nữa thích cùng thích còn không giống chứ. Ách, cũng đúng à. Được rồi, cả ngươi và tẩu tử ngươi một mực ở mời rượu, còn không có ăn cái gì, ta đi cho bọn họ làm chút. Tiệc rượu mới vừa kết thúc, người ta đầu bếp liền đi, cho nên bây giờ làm gì nữa cơm, liền chỉ có thể tự làm, cái này rất bình thường, người ta là cầm tiền làm việc, sống làm xong, còn không đi làm gì vậy ngài đi đi, không quá ta xem muốn cho ca ta lúc này ăn cái gì có chút quá sức, ca ngươi không ăn tẩu từ ngươi ăn. Tân mụ ở tần sàng trên đầu vỗ một cái. ngay tại tần mụ chuẩn bị đi phòng bếp cho hà tuệ nấu cơm, tần ba bọn họ từ bên ngoài tiến vào, tần mụ vội vàng dừng lại hỏi, người cũng đưa đi, ừ, cũng đưa đi. tần ba gật đầu một cái, vậy thì tốt, nói xong lại hướng hà ba mẹ hà nói, xui ra, mau ngồi. đúng vậy, bây giờ chỉ còn lại hà ba mẹ hà còn có hà tuệ bên kia thân thích, không có biện pháp, người khác không phải cách gần, ngay cả có xe, bọn họ cũng không có chỉ có thể chờ tần thủy hoàng bên này an bài người đưa. xui ra, ta nhìn lên trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. như vậy sao được, ở chỗ này ở mấy ngày, qua mấy ngày lại đi. yên tâm, trong nhà có thể ở hạ. không được không được, cái này lập tức liền hết năm, chúng ta hay là trở về tốt. hà ba người tương đối chân thực, hơn nữa cái này gả ra con gái tắt nước ra ngoài, hà tuệ bây giờ đã không phải là nhà bọn họ người. dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là người trong nước tương đối truyền thống, đặc biệt là ở ăn tết trong chuyện này, vậy đều là ở nhà mình ăn tết, coi như là ở bên ngoài đi làm người. Không thể về nhà, cũng là ở mình trong phòng trọ ăn Tết. Cái này. Thân cận, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta hay là về nhà. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có chúng ta, còn có nhiều người như vậy đây. Mẹ hà lúc này vậy đi ra vừa nói. Được rồi, nếu các người phải đi về, vậy ta cũng không lưu các người. Như vậy, chờ một lát siêu tử trở về, ta để cho siêu tử an bài người đưa các người trở về. Ừ. Tiểu sảng, đi trên lầu kêu ngươi một chút tẩu tử, thúc thúc ngươi A-Z phải đi về, để cho tẩu tử ngươi xuống đây một chút. Ừ, ta vậy thì đi. Ngay tại tần sảnh chuẩn bị đi lên lầu thời điểm, Hà Ba kêu nàng nói, "Không cần, không cần thế Nữ tế không phải uống nhiều rồi sao? Để cho nàng chiếu cố nữ tế đi." Được rồi lao đệ, vậy cũng không kém lúc này, để cho tiểu sảng báo trước nhìn một hồi ca ca nàng, hay là để cho tiểu tuệ xuống tương đối khá, bỏ mặc thế nào, lễ phép không thể mất. Tần Ba cũng là một cái đặc biệt chú trọng lễ phép người. Tần Sảng đi tới lầu ba Tần Thủy Hoàng phòng ngủ, Hà Tuệ vừa vặn giúp Tần Thủy Hoàng lau xong, đang giặt khăn lông, Tần Sảng hô, "Tẩu tử, thúc thúc Gazi phải đi về, ngươi xuống nhìn một chút, ta trước giúp ngươi nhìn một chút ca ta." Được Ta cái này sẽ xuống ngay. Hà Tuệ đem khăn lông giặt xong đưa cho Hà Tuệ nói, phiền với ngươi. Tẩu tử, ngươi cái này nói lời gì, hắn là chồng ngươi không sai, có thể hắn cũng là ca ca ta. Ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Tần sảng cầm khăn lông đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, nhìn Tần Thủy Hoàng nằm ở đó cho heo chết tựa như, ở trên người hắn đánh mấy cái nói, làm sao không đứng lên. Ừ. Hà Tuệ đi xuống lầu, và phụ mẫu trò chuyện một hồi, hà ba bọn họ phải đi, bắt đầu từ hôm nay, Hà Tuệ chính là người Tần gia cho nên và phụ thân còn có đệ đệ có chút lưu luyến không thôi. Còn như mẹ Hà, vậy thiếu chút nữa sức lực, mặc dù Hà Tuệ đã tha thứ nàng, nhưng là hai tình cảm cá nhân cũng không phải là rất sâu, nói thật, Hà Tuệ có thể làm được như bây giờ, đó cũng là bởi vì nàng hiền lành, nếu như đổi người khác, tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng." Tần Thủy Hoàng nơi này thiếu cái gì? Chính là không thiếu tài xế và xe, chừng 100 chiếc mẹ xe Dead Benz 800, lại có bao nhiêu người đưa không đi trở về? Hơn nữa, Hà gia bên kia cũng không có nhiều người, chỉ có 20 người đến, năm chiếc xe vậy là đủ rồi. Siêu tử tới đây một chút. Tần Ba kêu một tiếng. thúc thúc, chuyện gì? Trương Siêu vội vàng chạy tới hỏi. thằng nhóc ngươi nhớ, nhất định an toàn hơn đem người đưa đến nhà. nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi. Trương Siêu mặc dù không phải là nhà mình đứa nhỏ, nhưng là Tần Ba chính là như vậy an bài. bởi vì bất kể là Trương Siêu vẫn là chính phi, Tần Ba cho tới bây giờ không có cầm bọn họ làm người ngoài. nếu như Tần Thủy Hoàng không có uống say, cái này cũng không cần hắn an bài. nhưng mà Tần Thủy Hoàng đây không phải là uống say sao? cho nên chỉ có thể Tần Ba tới ăn bài chuyện này. thúc thúc, ngài yên tâm đi. Tuyệt đối an toàn đưa đến nhà, nếu không trở về ngài tùy tiện thu thập. Vậy thì tốt, đúng rồi, trên đường mở chậm một chút, nếu như quá muộn, chính ở bên kia tìm một khách sạn ở một đêm, mỗi ngày buổi sáng trở lại. Bây giờ là mùa đông, hôm nay đã nấu đêm, nếu như lại nấu đêm, Tần Ba cảm giác được không an toàn, cho nên mới như thế an bài Trương Siêu. Thật ra thì Tần Ba là quá lo lắng, Trương Siêu là theo chân không sai, nhưng là hắn cũng không lái xe, lái xe là người máy. Đừng bảo là 2 ngày không nghỉ ngơi, coi như là một năm không nghỉ ngơi vậy không có vấn đề. Dĩ nhiên, nơi này có một cái trước đề ra. Đó chính là phải có đầy đủ điện để cho người máy phun phí, bất quá cái này hay giống như vậy không có vấn đề, bởi vì chúng dùng xe liền có thể sạc điện. Cho nên nói, chỉ cần người máy là ở trên xe, như vậy liền không cần lo lắng cái này, mở thời gian bao lâu cũng không có vấn đề, trọng yếu nhất chính là, người máy lái xe muốn so với người lái xe an toàn hơn, bởi vì chúng tốc độ phản ứng mau. Nói khó nghe, bất kể là trái phải trước sau, mỗi chiếc xe giăng cách, an toàn gì khoảng cách, còn có xe cổ tốc độ, Phỏng đoán đã ở người máy sổ cơ cố, cho nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Biết tốc độ Vậy được, vậy ngươi đi ngay đi, lúc này đi, không sai biệt lắm trước khi trời tối có thể tới. Đúng vậy thúc thúc. Đưa người dĩ nhiên không phải Trương Siêu một người, còn có Trình Phi và Tần Quân, Tần Minh, người khác là không cần đưa, bỏ mặc cách có xa lắm không đều giống nhau, nhưng là nhà mẹ người là nhất định phải đưa. Theo lý đưa người loại chuyện này hẳn là Tần Thủy Hoàng đi, có thể hắn bây giờ dáng vẻ, căn bản cũng không có thể. Tần Ba Tần Mụ còn có Hà Tuệ cũng không có đưa bao xa, sẽ đưa đến ngoài trang viện mặt, Hà Tuệ luôn mãi an bài để đệ phải nghe lời của cha mẹ, cùng mọi người cũng sau khi lên xe, cho mọi người vẫy tay nói tạm biệt một mực chờ xe trước không thấy được, Hà Tuệ quay đầu lại đối với Tần Ba Tần Mụ nói: Ba Mụ, chúng ta trở về đi thôi. Ngày hôm nay bận làm việc một ngày, nhị lão cũng nên mệt mỏi. Không mệt, không mệt, phải nói mệt cũng là ngươi. Tần Mụ nắm Hà Tuệ tay, ở Hà Tuệ trên tay đánh mấy cái vừa nói. Ta không mệt. Mặc dù nói hôn lễ đã kết thúc, nhưng mà sự việc cũng chưa xong, trang viện vội vàng bây giờ vẫn là đang bận rộn, không có biện pháp, quý khách là đi, nhưng mà những cái kê bàn, cái ghế, còn có những cái kia nồi chén gáo chậu, cùng với đũa, cái đĩa cái gì còn không có thu thập. Bất quá cái này không cần tần ba tần mụ đi làm, bởi vì ngày hôm nay giúp có rất nhiều, đều là người trong thôn. Ba mụ, các người đi vào trước đi, ta đi hỗ trợ thu thập một chút. Thấy nhiều người như vậy bận rộn, hà tuệ không ở yên, nàng vốn chính là một cái không ở không được người, đặc biệt là không thể nhìn thấy có việc không có làm. Không cần không cần. Tần mụ kéo hà tuệ nói, để cho bọn họ thu thập đi, còn dư lại rất nhiều thức ăn và thịt cái gì, để cho chính bọn họ thu thập, bọn họ mang về ăn. Ách! Nghe tần mụ vừa nói như vậy, hà tuệ thật giống như có điểm rõ ràng, chính bọn họ thu thập. Như vậy thì biết mình dọn dẹp có sạch sẽ hay không. Nếu như là người khác dọn dẹp, đó cũng không biết, phỏng đoán coi như là lấy lại nhà cũng không biết ăn. Đúng rồi Tiểu Tuệ, vậy còn có rất nhiều không nhúc nhích thì sống. Quay đầu ngươi phân cho mọi người, mỗi nhà cũng phân điểm. Rất nhiều mũ. Hà Tuệ biết, tần mũ đây chính là có dụng ý khác, một là cùng mọi người quen biết một chút, hai là để cho Hà Tuệ cho mọi người lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cảm ơn mũ. Ngươi cái đứa nhỏ này tử, khách khí cái gì? Nhưng mà mũ, cái này phải hết năm, nhà chúng ta không cần sao? Nhà chúng ta người không nhiều thân thích cũng không nhiều, hơn nữa ta đã lưu to lắm, đủ ăn tết ăn. Nếu như không phải là sợ thời điểm ăn tết không có ai bán đủ, nhưng cái kia ta đều không lưu, lúc nào ăn lúc nào mua tốt biết bao. Ừ, ta biết mụ. Đi vào biệt thự sau này, Hà Tuệ liền chuẩn bị chạy lên lầu. tân mụ kêu nàng nói, ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn, ngươi một hồi xuống một chuyến. Không cần ngủ, ta vẫn chưa đói. Ngươi cái đứa nhỏ này tử, bận làm việc hơn nửa ngày, một miếng cơm không có ăn, làm sao có thể không đói bụng? Như vậy, ngươi chưa hết để cho tiểu sảng xem một hồi, cơm nước xong lại đi lên. Mu. Vậy ta trước hay là lên đi, một hồi ta xuống lần nữa tới. Hà Tuệ lúc này vậy còn có cái gì tâm tình ăn cơm, nàng đây là lo lắng tần thủy hoàng đâu, phải biết mời rượu thời điểm nàng ngay ở bên cạnh, nàng nhưng mà biết tần thủy hoàng uống bao nhiêu rượu. Tốt lắm, ngươi đi lên trước, một hồi làm xong ta cho ngươi bưng lên đi. Không cần ngủ, một hồi ta xuống ăn. Ừ. Thấy tần mụ gật đầu, Hà Tuệ lúc này mới đi lên lầu, đi lên lầu thời điểm, liền thấy để cho nàng vợ khóc vợ cười sự việc, nguyên lai tần sảng cái này nha đầu đang dùng tóc sao đi tần thủy hoàng trong lộ mũi thả. Có thể là cảm giác được ngứa. Tần Thủy Hoàng sẽ ở đó một cái sức lực xoa lỗ mũi, Xem đến đây, Hà Tuệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này liền thuyết minh, Tần Thủy Hoàng uống nhiều thuộc về nhiều, cây bản không có chuyện gì. Ngươi đang làm gì vậy? Hà Tuệ cười hỏi một câu. Nghe được Hà Tuệ thanh âm, đem Tần Sảng sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên nói, Tẩu tử, ngươi đến đây lúc nào? Ta tôi có một hồi. À, như thế nói ngươi đều thấy được. Ừm. Um. Hà Tuệ gật đầu một cái. Thấy Hà Tuệ gật đầu, Tần Sảng vội vàng tới đây kéo Hà Tuệ tay nói, Tẩu tử, ngươi cũng không thể nói cho ngã biết. Nếu không ca ta không phải thu thập ta không thể. Ca ngươi thu thập ngươi." Hà Tuệ Nghi hoặc nhìn Tần Sảng. Mặc dù nói nàng ngày hôm nay mới vừa gả vào cái nhà này, nhưng là nàng cũng biết, ở nơi này nhà, chỉ có Tần Sảng khi dễ Tần Thủy Hoàng, cho tới bây giờ không có Tần Thủy Hoàng khi dễ Tần Sảng, cho nên nàng mới nghi ngờ hỏi Tần Sảng. "Ai nha cậu tử, cái này thu thập, cũng không phải là chỉ có đánh một trận mới tính là thu thập, nếu như ca ta muốn thu thập ta, có chính là biện pháp, cho nên cậu tử, coi như ta van cầu ngươi, có thể dù sao cũng đừng nói cho ngã ta biết." Nguyên lai like là như vậy ạ, ngươi yên tâm đi ta không nói. cảm ơn tẩu tử. khách khí cái gì, ô hát đúng rồi. ngươi chờ một chút, ta cho ngươi mang theo một món quà. Hà Tuệ nói xong cũng đi tới vậy một đống đồ cưới trước, sau đó đem một cái cặp nói ra, mở cặp tắp ra, từ bên trong cầm ra một quả treo rơi xuống. cái này cái treo rơi xuống cũng không phải là giống vậy treo rơi xuống, mà là một quả thủy tinh loại đế vương lục phỉ thủy treo rơi xuống. là một cái giọt nước hình, đừng xem không lớn, giá trị nhưng mà không thấp, liền một quả này tiểu treo rơi xuống, nhưng mà giá trị hơn một triệu. cái này vốn là tần thủy hoàng đưa cho Hà Tuệ nhưng mà Hà Tuệ nghe được cái này muốn hơn một triệu nói gì cũng không mang cái này không lại đưa cho Tần Sảng Hoa, thật là đẹp phỉ thủy treo rơi xuống Tần Sảng có chút thích bất quá bắt vào tay sau này vẫn là lại đưa cho Hà Tuệ nói Tẩu tử cái này quá quý trọng ta không thể muốn vẫn là chính ngươi mang đi hơn nữa hôm nay là ngươi ngày đại hỉ vốn phải là ta cho ngươi đưa lễ không nghĩ tới cũng là người một nhà cái gì lễ bất lễ còn có cái này cái treo rơi xuống ta không thích ta xem ngươi đeo lên so ta đeo lên thích hợp cho nên sẽ đưa cho ngươi nhưng mà đừng nhưng là cứ quyết định như vậy, Hà Tuệ không nói hai lời, lại đem treo rơi xuống thả vào tần sáng trong tay. thật ra thì cái này cái treo rơi xuống cũng không phải là tần thủy hoàng mua, mà là đồ khải đưa cho tần thủy hoàng quạt cưới. chỉ bất quá đưa tương đối sớm mà thôi, là ở trước khi kết hôn mấy ngày sẽ đưa. tần thủy hoàng cũng không có khách khí, bởi vì là căn bản cũng không cần, cho nên liền cho nhận. còn có chính là tần thủy hoàng đối với đồ chơi này không phải rất cảm động. thu sau này thì tiện tay cho Hà Tuệ, cái này cũng trách tần thủy hoàng mình, làm Hà Tuệ hỏi cái này treo rơi xuống bao nhiêu tiền thời điểm, tần thủy hoàng liền trực tiếp nói lời thật không có biện pháp, nếu như đây là hắn mình mua, như vậy không có nói, hắn nói nhiều ít đều được, nhưng cái này là người ta đổ khải đưa, như vậy Tần Thủy Hoàng nhất định phải nói thật, nếu không đây nếu là chuyện đi, để cho hắn như thế nào đối mặt đổ khải. Cảm ơn tẩu tử. Ngươi xem ngươi, lại khách khí. Ừ, ta biết, sau này sẽ không khách khí. Vậy thì đúng rồi. Hà Tuệ kéo Tần sáng tay vừa nói, sau khi nói xong, nhớ ra cái gì đó, lại nói, đúng rồi, tại sao không thấy Hạ Dinh Tuyết. Nàng hồi đế đô, hồi đế đô. Đi lúc nào? và ca ta những người bạn kia cùng nhau, vừa vận thừa dịp bọn họ xe đi trở về. Nghe được Tần Sảng như thế nói, Hà Tuệ nhíu mày một cái nói, nàng một người hồi Đế Đô, vậy không, có một cái nhà, vậy nàng ở đâu? Tẩu tử, ngươi liền không cần lo lắng cái này, nàng có nhà chìa khóa, trở lại Đế Đô sau này, hắn vẫn là ở tại chúng ta, nếu không nàng có thể đi chỗ nào? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hà Tuệ thở phào nhẹ nhõm, vô ngực một cái vừa nói. Thấy Hà Tuệ cái bộ dáng này, Tần Sảng thử dò xét hỏi, "Tẩu tử, ngươi không sinh nàng ký à?" Nghe được Tần Sảng hỏi như vậy, Hà Tuệ nhìn nàng một mắt nói, ta tại sao phải sinh nàng khí? Hơn nữa, nàng vừa không có làm gì sai, thích một người tại sao có thể có sai? Ngoài ra từ nơi này vậy có thể thấy được, ca ngươi rất cứng tay, cho nên ta thì càng phải quý trọng. Hà Tuệ nói xong, ấm mềm nhìn một cái nằm ở trên giường Tần Thủy Hoàng, cái đó ấm nu kình, để cho ở bên cạnh nhìn tần sàng cũng run rẩy một chút nói, tẩu tử, ngươi có thể hay không đừng như thế khó chịu. Trên người ta cũng dậy ngẩng đáp, ngươi nha, chờ ngươi có người thích thời điểm liền biết rõ. Hà Tuệ cười một tiếng, Tần Thủy Hoàng lần này say có chút tàn nhẫn chẳng những cơm trưa không có ăn, liền cơm tối cũng không có ăn, nói trắng ra liền hay là uống quá nhiều, khá tốt hắn thân thể tố chất tương đối khá, nếu như đổi người bình thường, phỏng đoán đã không được. Cung Tân Thủy Hoàng lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày thứ hai, Tân Thủy Hoàng cái đó hối hận a, bởi vì hắn thấy được buổi sáng mặt trời, nói cách khác, hắn bỏ lỡ động phòng hoa chút đêm. Vốn là muốn đối với Hà Tuệ làm chút gì, nhưng là chậm, bởi vì Hà Tuệ đã có giường, không có biện pháp, Tân Thủy Hoàng chỉ có thể từ trên giường bỏ dậy, sau đó đi phòng 88, đổi cả người quần áo xuống lầu. 3, sớm Tần Thủy Hoàng từ trên lầu đi xuống thời điểm, trong phòng khách liền Tần Ba còn có Tần Sảng ở đây, Tần Mộ và Hà Tuệ ở phòng bếp nấu cơm. "Ca, ngươi thật là phải, uống nhiều rượu như vậy." Tần Sảng cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Nghe được muội muội nói mình như vậy, Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, đổi chủ đề nói, "Ba, chị ta đâu?" Tần Thủy Hoàng nói cái này tỉ, đương nhiên là hắn biểu tỉ, ngày hôm qua mình kết hôn, cũng không có thật tốt cho biểu tỉ nói chút chuyện, không có biện pháp, bởi vì lúc ấy quá bận rộn, phải biết, mình kết cái cưới, biểu tỉ nhưng mà bận bịu trước bận bịu sau liền mười mấy ngày. Tỷ ngươi tối ngày hôm qua đi trở về, đây không phải là muốn hết năm, nàng cũng không thể ở nhà chúng ta qua đi. Ách, nhanh như vậy đi trở về. Còn nhanh đâu? Ca, ngày hôm nay nhưng mà 27, lại còn 3 ngày liền ăn tết, tỷ trở về còn phải chuẩn bị không ít thứ, phòng đoán cái này liền hơi trễ. Chuẩn bị đồ? Chuẩn bị thứ gì? Chúng ta không phải có rất nhiều thì sao? Để cho tỷ lấy về một ít không được sao? Ta nói ca, ngươi thật đúng là cái gì cũng không hiểu, ngươi bởi vì ăn tết chỉ có thịt là được rồi, còn có da dầu, còn có trưng bánh bao ngoài ra còn có chuẩn bị rất nhiều thứ ta xem ba ngày căn bản cũng không đủ tiểu sảng nói không sai ba ngày quả thật khẩn trương một ít tần ba gật đầu một cái công nhận tần sảng nói vậy cũng tốt cái này ta thật đúng là không hiểu không sai tần thủy hoàng quả thật đối với ăn tết không phải rất hiểu bởi vì là căn bản không cần hắn hiểu mỗi lần thời điểm ăn tết tần thủy hoàng cho tới bây giờ liền không có động tới tay đều là phụ mẫu đã làm xong hắn chỉ cần ngồi xuống ăn liền có thể đúng rồi nhi tử ngươi những cái kia nhân viên ngươi an bài thế nào tần ba nói nhân viên tần thủy hoàng dĩ nhiên biết là chỉ ai chính là hắn mang về những người máy kia. Lúc này người máy hẳn đã ở huyện thành đi. Nếu không lão ba sẽ không hỏi như vậy. Chờ một chút ta để cho bọn họ trở về, về nhà và người nhà đoàn tụ. Vậy thì tốt, khối này hết năm, phụ mẫu cũng chờ con cái về nhà ăn tết. Ngươi như vậy ăn bài rất tốt. Ừ, như vậy ba, ngài ngồi, ta đi gọi điện thoại. Mau đi đi. Được. Tân thủy hoàng đi tới bên ngoài biệt thự, bây giờ đã dọn dẹp sạch sẽ. Nói như vậy, liền một cái thức ăn lá cũng không nhìn thấy. Từ nơi này vậy có thể thấy được, người làm việc rất cẩn thận. Tần thủy hoàng cầm lấy điện thoại ra, làm bộ gọi điện thoại nhưng thật ra là đang cùng Thiên Biến nói chuyện. Thiên Biến, thiếu gia, Thiên Biến tùy thời là ngài phục vụ. Được rồi, chớ hạ tiện. Như vậy, ngươi thông chi một chút đi, trừ cần thiết lưu lại mấy tên hộ vệ, cái khác cũng hồi đế đô đi. Nếu như không có chuyện gì, đi ngay công trường, hoặc là đi công ty hỗ trợ. Ừm, thiếu gia, lần này và Tần Thủy Hoàng cùng nhau trở về đều là chiến đấu hình người máy. Bất kể là đi công ty hay là đi công trường, nhiều nhất cũng chính là hỗ trợ nhìn một chút công ty hoặc là công trường, bởi vì chúng trừ cái này cái không biết làm cái khác, không đúng cũng không thể nói cái gì cũng không biết, chúng còn biết lái xe, hơn nữa các kỹ thuật đều rất tốt, bất quá lái xe cái này hay giống như là người máy tiêu phối, bất kể là phụ trợ hình người máy, vẫn là quản lý hình người máy, thậm chí nói chiến đấu hình người máy, toàn bộ cũng biết lái xe. Lái xe đồ chơi này, đối với có vài người mà nói, có thể sẽ rất khó, nhưng là đối với người máy mà nói, vậy thì quá đơn giản, liền cho người ăn cơm uống nước như nhau. An bài xong những thứ này sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi vào, mà là vượt qua lan can, đi phía đông bên hồ nước, mặc dù nói bây giờ đã là mùa đông, Nhưng mà nơi này nước cũng không có đóng băng, đây cũng không phải nói nơi này không lạnh. Mặc dù nói so với Đế Đô, nơi này không phải rất lạnh, nhưng là sớm tối thời điểm cũng có dưới 4 độ, sở dĩ không đóng băng, đương nhiên là bởi vì nơi này thời thời khắc khắc đều có nước ngầm chảy vào cái ao. Tân thủy hoàng Nhà an dùng đều là nước ngầm, bất quá là dưới đất 1000m trở xuống nước ngầm, mùa đông bên trong, nước ngầm cũng không lạnh, hơn nữa rất ấm, nước ấm ở 32-33 độ trường. Nếu như là mùa hè, cái này nhiệt độ độ không coi vào đâu, nhưng là ở mùa đông, nhưng mà cảm giác được rất nóng, không có biện pháp Mùa đông nhiệt độ quá thấp. Tần Thủy Hoàng hạ xuống phía dưới, từ trên cầu gỗ đi tới ở giữa hồ trong đỉnh, từ trong đỉnh đi trong nước xem, có thể thấy có cá bơi qua bơi lại, nơi này cá bỏ vào gần một năm, bởi vì bỏ vào thời điểm cũng không nhỏ, bây giờ đã trưởng thành. Dĩ nhiên, lớn lên chẳng qua là một số, còn có rất nhiều sinh trưởng tương đối chậm, không có một cái 2 3 năm căn bản chưa trưởng thành, còn có chính là, nơi này có thể không riêng gì thả cá, còn có rất nhiều không thường gặp đặc thù loài cá, ví dụ như kỳ nông cái gì. Ngay tại Tần Thủy Hoàng đang suy nghĩ cái gì thời điểm bắt mấy con cá, nếm thử một chút như thế nào thời điểm Hà Tuệ đến tìm hắn tới. Ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Hà Tuệ cũng tới đến trong đình. Không việc gì, ta tới xem những cá này. Cá? Ở đằng kia. Đó không phải là sao? Tân Thủy Hoàng chỉ mấy cái ở trong nước bơi qua bơi lại cá lớn. Hoa, thật sự có cá. Xem ngươi lời nói này, đương nhiên là có cá. Hơn nữa còn không thiếu, bởi vì những cá này đều là ta thả. Ngươi nói có hay không? Ngươi thả? Ừ, không chỉ có cá, còn có tôm hùm, tôm lớn, con cua, ốc đĩa, con rùa đen, kỳ nông. Dù sao có rất nhiều trong đó quang cá thì có mười mấy loại, bất quá mỗi một loại cũng đều không phải rất nhiều. Tân thủy hoàng thả cá thời điểm sở dĩ không có thả nhiều như vậy, là bởi vì là cá nhưng mà cũng biết sinh sản. bây giờ nhìn là không nhiều, nhưng là chờ thêm cái một hai năm, phỏng đoán so bây giờ nhiều gấp mấy lần cũng không có vấn đề gì. ô hát, đi thôi, cơm làm xong, mụ để cho ngươi hồi đi ăn cơm. ừ, ô hát đúng rồi lão bà, ngày hôm qua thật xin lỗi ạ, ba mụ lúc trở về ta cũng không có đưa một chút. không có sao, hơn nữa, cái này cũng không trách ngươi, ngươi không phải uống nhiều rồi sao? Hà Tuệ cho Tần Thủy Hoàng một cái hiểu ánh mắt, nàng càng như vậy, Tần Thủy Hoàng lại càng ấy nấy. Tốt lắm lão công, không nên suy nghĩ quá nhiều, ba mụ cũng không có trách ngươi. Ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Từ hai người chung một chỗ sau này, Hà Tuệ có thể là tới nay không có hô qua Tần Thủy Hoàng lão công. Phải biết, trước đều là Tần Thủy Hoàng kêu nàng lão bà, mặc dù nàng không có phản đối, khá vậy cho tới bây giờ không có hô qua. Không nghĩ tới ngày hôm qua mới vừa kết hôn, ngày hôm nay nàng liền đeo, thật đúng là kiên thủ mình danh giới cuối cùng. Cái gì vậy không đeo? Hà Tuệ nói xong cũng đi trở về đừng á lão bà lại đem người mới vừa rồi kêu kêu một lần. Tần Thủy Hoàng ở phía sau đuổi theo. đáng tiếc Hà Tuệ giống như không có nghe được tựa như, căn bản cũng không trả lời Tần Thủy Hoàng vấn đề, trực tiếp đi biệt tự đi. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, hắn biết Hà Tuệ là có chút ngượng ngùng, nhanh lên một chút đi rửa tay ăn cơm. Thấy hai người đi vào, Tần Mụ đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, ô hát được. Tới Tiểu Tuệ, ngồi xuống trước ăn, không cần phải để ý đến hắn. Ừ, ta biết mụ. Tần Thủy Hoàng từ phòng rửa mặt sau khi đi ra. Không có ngồi xuống trước ăn cơm, mà là được được Lão ba nói, ba, lần trước ta cho ngài mua cần câu đâu. ngươi muốn cần câu làm gì? Một hồi cơm nước xong đi trong hồ câu cá. Bây giờ đừng câu, nhà cá đủ ăn, câu cá làm gì, nếu như không ăn, liền lãng phí. Hơn nữa, bây giờ cũng còn quá nhỏ, lại dài một năm nói sau. Ách, nghe được Lão ba như thế nói, Tân Thủy Hoàng còn có thể nói gì, bởi vì Lão ba nói không sai, hiện đang câu cá chính là chơi. Nhưng mà câu cá làm gì, đó đương nhiên là ăn, không ăn câu nó làm gì. Vậy cũng tốt, ô hát đúng rồi buổi sáng ta muốn đi một chuyến huyện thành đi huyện thành lúc này ngươi đi huyện thành làm gì tần ba nhíu mày một cái nếu như tần thủy hoàng không có kết hôn hắn đi chỗ nào đều có thể nhưng là hắn cái này mới vừa kết hôn sau đó liền chạy loạn cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là vạn nhất Hà tuệ nhiều muốn làm thế nào ba, ngài nghĩ gì vậy ta là có tránh sự phải làm có tránh sự ô hát đúng rồi ta nghe siêu tử nói ngươi ở huyện thành mua rất nhiều nhà ngươi mua nhiều như vậy nhà làm gì nói tới cái này tần ba chân mày liền nhíu lại hắn nhưng mà nghe siêu tử nói tần thủy hoàng quang ở huyện thành mua phòng liền xài bảy cái nhiều ức. ba mua nhà còn có thể làm gì đương nhiên là chờ tăng giá trị tăng giá trị một cái huyện thành nhỏ có cái gì có thể tăng giá trị hơn nữa huyện chúng ta là một cái huyện nghèo nghe được tần ba mà nói tần thủy hoàng thật rất im lặng bất quá vẫn là giải thích ba liền bởi vì huyện chúng ta là huyện nghèo còn không có tiến hành mở rộng cho nên mới có tăng giá trị không gian nếu như cùng khai phát tăng giá trị không gian cũng không lớn chương ba bảy mươi tám bảy ba liên bởi vì huyện chúng ta là huyện nghèo, còn không có tiến hành mở rộng, cho nên mới có tăng giá trị không gian. Nếu như cùng khai phát, tăng giá trị không gian cũng không lớn. thấy mình là không nói lại mình con trai, tấn ba liền đối với cô con dâu hà tuệ nói, ngươi cũng không nói nói hắn, sẽ để cho hắn như vậy làm mẫu. nghe được công công hỏi mình, hà tuệ cười một tiếng nói, ba, ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không làm mẫu. ách, tấn ba thật là hết ý kiến, muốn còn muốn cô con dâu sẽ khuyên nhủ nhi tử, không nghĩ tới cô con dâu hoàn toàn đứng ở nhi tử một bên, cái này làm cho hắn thật giống như một quyền đánh vào trên bông vải. Ta nói ngươi được, nhi tử làm gì có mình đúng mực, nếu không hắn có thể đạt tới địa vị hôm nay, ta xem ngươi chính là ăn mặn la bạc loãng bận tâm, thật tốt ăn cơm của ngươi đi là được rồi. Nghe được chồng mình nói mình nhi tử, tần mụ không muốn, bất quá tần mụ nói không sai, tần thủy hoàng mới có thể có ngày hôm nay, làm gì dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu không đi đế đô đi làm có nhiều người như vậy, tại sao liền mình mà tử thành công? Bất quá tần mụ nói vậy không sai, một người thành công tuyệt đối không phải tình cờ, mặc dù nói tần thủy hoàng lấy được thiền biến, sau đó thành công, có tiền Nhưng mà nếu như Tần Thủy Hoàng đạt được thiên biến sau này Cái gì cũng không làm Hắn mới có thể có ngày hôm nay sao Dĩ nhiên không thể Ách Phải Ta không nói được rồi Ca Ngươi thật ở huyện thành mua nhà Tần Thủy Hoàng mua nhà chuyện này Tần Sảng còn thật không biết Nếu như không phải là Lão ba ngày hôm nay nói ra Nàng còn không biết chuyện gì Đối với mình ca ca ở huyện thành mua phòng Tần Sảng ngược lại không có có cái gì Hơn nữa còn cảm thấy rất hứng thú Ừ Mua Và Quá tốt Như vậy Sau này đi trong thành chơi liền dễ dàng hơn Nếu như quá mượn liền có thể ở tại trong thành nghĩ gì vậy? Tân Thủy Hoàng dùng đũa ở tần sàng trên đầu gõ một cái nói ta mua là mặt tiền phòng còn có cửa hàng không phải phòng ở ách không phải đâu ca ngươi mua mặt tiền phòng làm gì? chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị trở về phát triển? Tân Thủy Hoàng cho muội muội một cái liếc mắt nói không phải là mới vừa nói sao? cho thuê sau đó chờ tăng giá trị coi như là sau này không bán cho thuê một năm cũng có thể thu không thiếu tiền ca ta nói ngươi không phải đi ngươi lớn như vậy một ông chủ còn để ý chút tiền này à? nghe được tần sàng như thế nói. Tần Ba nói: "Ngươi cái này nha đầu biết cái gì, ca ngươi ở huyện thành mua mặt tiền và cửa hàng xài bảy cái nhiều ức. Bảy hơn 700 triệu." Tần Sảng sợ hết hồn. "Không riêng gì Tần Sảng, Liên Liên Hà Tuệ cũng giống như vậy, Hà Tuệ vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng vậy mà sẽ nhiều lợi như vậy tiền đi mua cửa hàng và mặt tiền, còn lấy là liền tốn mấy trăm vạn mà thôi, nói nhiều cũng chỉ xài hơn 10 triệu." Nàng bây giờ mới biết, Tần Thủy Hoàng lại xài bảy cái nhiều ức. "Ca, ngươi điên rồi. Đây chính là bảy cái nhiều ức ạ. Ngươi cái này nha đầu nói cái gì vậy?" Tần Thủy Hoàng xoa xoa Tần Sảng đầu nói: Ngươi bởi vì đó là cho ta mình mua ạ?" Ách, "Ca, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói còn có người khác và ngươi mua một lần? Ta liền nói sao, ngươi cũng không ngu, làm sao có thể ở một cái huyện thành nhỏ xài bảy cái nhiều ức đi mua cái gì mặt tiền phòng? Không có người khác, liền chính ta, không quá ta nói cái này không phải cho ta mua, và ngươi không phải nói một cái ý nghĩa, ta là nói, những thứ này mặt tiền phòng ta không muốn." Ách, "Vậy là ngươi?" Tần Sảng lúc nói lời này nhìn một cái Hà Tuệ, thật giống như rõ ràng liền cái gì, nói, "Ta biết." "Ngươi biết cái gì?" Xem cái này nha đầu xem Hà Tuệ, Tần Thủy Hoàng cũng biết nàng nghĩ sai, lại đang nàng trên đầu gõ một cái nói, nhạc kia là cho ngươi mua, đó là ta cho ngươi chuẩn bị đồ cưới. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Chư Hà Tuệ, Tần Ba Tần Mụ còn có Tần Sảng, đều có điểm không dám tin tưởng mình lốt hay, bọn họ nghĩ như thế nào? Vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng mua những cái kia mặt tiền phòng và cửa hàng, lại là cho Tần Sảng mua. Hà Tuệ ngược lại là không có phản ứng gì, thứ nhất, nàng căn bản cũng không quan tâm những thứ này, thứ hai, Tần Thủy Hoàng làm chuyện gì nàng cũng không hề phản đối, vô luận là chuyện gì. Cho nên nàng vẫn còn ở vậy yên lặng ăn cái gì. Cái này nếu như đổi một người, chồng mình tốn nhiều như vậy tiền cho cô em chồng mua phòng, biết sau này không cái lộn mới là lạ, nhưng mà Hà Tuệ sẽ không. Chẳng những sẽ không, ngược lại sẽ rất giúp đỡ. Ca, ngươi, ngươi nói là những cái kia mặt tiền phòng là cho ta mua. Không sai. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nhưng mà ca, ngươi làm sao biết cho ta mua mặt tiền phòng? Tân Sảng hỏi tới cái này, Tân Thủy Hoàng vậy không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng là ý muốn nhất thời, cũng không phải là trước liền nghĩ xong vốn là tần thủy hoàng là dự định cùng muội muội kết hôn thời điểm cho nàng một số tiền lớn nhưng mà thấy huyện thành mặt tiền sau này tần thủy hoàng thay đổi chủ ý tiền đồ chơi này đặt ở ngân hàng không có ích lợi gì hơn nữa giám đốc tiền có xài cho tới khi nào xong thôi nhưng mà mua những thứ này mặt tiền phòng và cửa hàng cũng không giống nhau ngân hàng lợi tức là càng ngày càng thấp hơn nữa tiền nhịn đến ngân hàng sau này còn biết mất giá bởi vì ngân hàng lợi tức căn bản là không đội kịp lạm phát bình thường nói như vậy coi như là tần thủy hoàng cho muội muội một tỷ đem cái này một tỷ toàn bộ nhịn đến ngân hàng một năm lợi tức có thể có nhiều ít Liền giữ bây giờ ngân hàng cao nhất lợi tức coi là 10.000 đồng tiền một năm hơn 300, lại trừ đi là 20% thuế, vậy chỉ hơn 200. Một tỷ, một năm cũng chỉ hơn 20 triệu, hơn nữa còn phải tích trữ đủ 3 năm trở lên, nếu như là một năm kỳ tiền gửi ngân hàng, lợi tức thấp hơn, phỏng đoán cũng chỉ hơn 10 triệu. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng bây giờ xài bảy gái nhiều ước mua những thứ này mặt tiền phòng và cửa hàng, tăng giá trị trước không nói, bởi vì cái này không cách nào tính toán, có lẽ một năm giá cả liền bay vùng vụt, có lẽ mấy năm còn không tăng giá trị. Liền nói cho thuê một khối này đi Sai 700 triệu mua nhà, 1 năm cho thuê cái 4 5000 năm trăm cho tựa như chơi, đây tuyệt đối không phải nói cản, giống như Tần Thủy Hoàng mua cái vị trí kia, một gian 20 m2 hai nhà, 1 năm liền 5 6 chục ngàn tiền thuê. 20 m2 hai nhà mới bao nhiêu tiền, liền giữ 20000 một m2 mua coi là, bất quá 1400000, 400000 mua một gian mà tiền, không nói 60 chục ngàn 1 năm cho thuê, liền giữ 50000 coi là, 8 năm liền có thể thu hồi chi phí. Tần Thủy Hoàng cái này mua tương đối nhiều, liền đem tiền thuê coi là lấy rẻ một chút, không nói 8 năm thu hồi chi phí. Dự năm 16 coi là, một năm tiêu chỉ tiền thuê liền tháng 3 năm 3540 triệu, nếu như hơn nữa nhà tăng giá trị, tiền thuê tăng giá đợi một chút. Nói như vậy, Tân Thủy Hoàng bây giờ xài 7 cái nhiều ức cho muội muội mua những thứ này mặt tiền phòng, có thể so đến lúc đó muội muội kết hôn cho nàng 3 tỷ giá trị còn cao, trọng yếu nhất chính là, những thứ này là bất động sản, hơn nữa còn là em gái trước khi cưới tài sản. Coi như là sau này xuất hiện biến cố gì, những thứ này sẽ mô hôn vẫn là em gái, và người khác không có một chút quan hệ, có thể nói có những thứ này bất động sản, muội muội coi như là cả đời không làm việc cũng có thể qua không buồn không lo rất vui vẻ Như tử như thế nói ngươi mua những thứ này mà tiền phòng không phải đầu tư tăng giá trị mà là cho muội muội ngươi mua Tân ngụ thật giống như nghe hiểu liền vội vàng hỏi tần thủy hoàng đúng vậy mụ chính là cho tiểu nội mua được được được quá tốt ngươi còn có thể suy nghĩ muội muội ngươi mụ thật cao hứng Tân ngụ lúc nói lời này còn nhìn xem hà tuệ dẫu sao bây giờ cũng trước kia không giống nhau trước kia tần thủy hoàng không kết hôn hắn muốn làm cái gì đều được ví dụ như cho muội muội mua thứ gì chính hắn liền có thể làm quyết định nhưng là bây giờ không được Bây giờ tần thủy hoàng đã kết hôn, lại muốn làm chuyện gì tình, đều phải cho hà tuệ thương lượng, dẫu sao người ta là hai tên, là chân tránh người một nhà. Mụ, ngài không cần xem ta, ta nói qua, hắn làm gì ta giúp đỡ. Tần mụ xem mình, hà tuệ làm sao có thể không có phát hiện, cho nên vội vàng biểu đạt mình ý nghĩa. Tiểu tuệ à, ta xem ngươi thật giống như căn bản không biết chuyện này, ngươi không biết tức giận chứ? Mụ, xem ngài nói, ta làm sao biết tức giận, ngài cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đối với bây giờ hà tuệ mà nói, tiền chẳng qua là một chùm con số, không có tiền thời điểm Nàng sẽ liều mạng kiếm tiền, nhưng là bây giờ có tiền, chỉ cần đủ xài là được, nhà mình bây giờ còn chưa đủ xài sao? Còn thiếu tiền sao? Dĩ nhiên không thiếu, cho nên nàng đem tiền nhìn căn bản cũng không nặng. Tần Ba lúc này là một nhà im miệng ăn cơm, hắn vốn là muốn giáo dục một chút nhi tử, không nghĩ tới cái này ở giữa còn có chuyện khác, hơn nữa còn là hắn đem chuyện này cho lựa ra, nếu như nhi tử và cô con dâu không tức giận khá tốt, nếu không có hắn chịu, Tần Mụ vậy sẽ không bỏ qua hắn. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng buông xuống chén, liền chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Hà Tuệ đứng lên nói, chờ một chút ta và ngươi cùng đi. Ách, ngươi đi làm gì? Tần Thủy Hoàng quay đầu lại hỏi. Hà Tuệ không nói gì, mà là đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, nhỏ giọng nói, ngươi không phải đi làm chuyện sao? Thì mang theo ta thôi, cũng để cho ta quen biết một chút ngươi vài bằng hữu, nếu không sau này gặp mặt vậy không nhận biết, vậy nhiều lúng túng à? Ta vậy thì có cái gì bằng hữu ạ? Ta bản thân nhất liền vậy mấy cái, chúng ta kết hôn thời điểm bọn họ đều tới, chưa có tới cũng chỉ hắc tử bọn họ, vậy ngươi đều biết. Hắc tử bọn họ vốn là cũng phải cần tới, bất quá Tần Thủy Hoàng không đồng ý, bởi vì bọn họ cách nơi này quá xa nếu như tới tham gia tần thủy hoàng hôn lễ, sau đó sẽ về quê quán nói đã quá muộn, cái này ở giữa trên lệnh hơn mấy ngàn cây số, vậy ngươi vậy phải đỡ ta, vậy cũng tốt, thấy hà tuệ muốn đi, tần thủy hoàng còn có thể nói gì, chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa tần thủy hoàng đi trong huyện cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, hắn chẳng qua là đi xem một người bạn, dĩ nhiên người bạn này rất trọng yếu, đó chính là tần hồng tinh, vốn là tần hồng tinh là muốn tới tham gia tần thủy hoàng hôn lễ, nhưng mà ở hắn trở về đêm hôm đó, có người mời hắn uống rượu, không nghĩ tới lập tức đem dạ dày cho khát nước, uống xong liền dạ dày ra máu cái này không, tần thủy hoàng kết hôn thời điểm hắn cũng không có đi thành, chẳng những không có đi thành, ở tần thủy hoàng kết hôn thời điểm, hắn còn ở trong phòng giải phẫu, vẫn là hắn tức phụ cho tần thủy hoàng gọi một cú điện thoại, tần thủy hoàng lúc này mới biết, vốn là tần thủy hoàng là suy nghĩ kết hôn xế chiều hôm đó đi bệnh viện thăm xem, nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy uống nhiều, bất quá tần thủy hoàng thân thể đi qua cường hóa dược tề sửa đổi, thân thể tố chất tương đối khá, mặc dù uống say, thân thể cũng không có vấn đề gì. ừ, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ quần áo. được. hà tuệ sở dĩ muốn đi theo tần thủy hoàng đi ra ngoài cũng là có nguyên nhân trước hai người không có kết hôn tần thủy hoàng đi chỗ nào nàng cho tới bây giờ không đi nhưng là bây giờ hai người kết hôn rồi hà tuệ vậy muốn mau sớm dung nhập vào tần thủy hoàng cái vòng này thấy hà tuệ lên lầu Tần mụ vội vàng qua tới hỏi nhi tử ngươi tức phụ là không là tức giận mụ ngài nói cái gì vậy tiểu tuệ tuyệt đối sẽ không tức giận cái này ngài yên tâm không tức giận là tốt rồi bất quá nhi tử mặc dù ngươi tức phụ sẽ không xảy ra khí nhưng là ta hy vọng ngươi lần sau làm gì thời điểm tốt nhất và nàng thương lượng một chút cho dù là đi cái qua trận cũng được ta biết mụ ngài yên tâm đi, ừ, trong biệt thự có trung ương máy điều hòa không khí, vẫn là rất ấm áp, nhưng là bên ngoài thì không được, bây giờ nhưng mà dưới mấy độ, hơi xuyên mỏng một chút liền lạnh. Tần Thủy Hoàng thân thể tố chất tốt như vậy, ra cửa còn muốn thêm một kiện dê áo len. Hà tuệ vậy không thế nào thay quần áo, liền đem ở nhà mặc bên ngoài bộ, đổi thành một kiện áo lông, sau đó đem bông vải dép đổi thành một đôi giày, đến trên đầu gối mặt cái loại đó. Ba mũ, vậy chúng ta đi. xuất hiện ở trước cửa, Hà tuệ vậy không quên đối với tần ba tần mũ chào hỏi. được, được, các người đi đi. Tiểu muội, chúng ta đi. Tổ tử, các người đi đi." Ừ." Hà Tuệ gật đầu một cái, đi tới tần thủy hoàng thân vừa nói, "Chúng ta đi thôi." "Được." Bên ngoài biệt thự tổng cộng ngừng bốn chiếc xe, một chiếc là Thiên biến thay đổi nỉ tất 15, một chiếc là tần thủy hoàng để cho Thiên biến tạo nỉ tất 15, còn có một chiếc là tần sáng trở về dùng mẹ xe Mercedes Benz 800, một chiếc khác là tần 3 bốn bánh xe điện. Vốn là tần thủy hoàng là muốn cho tần 3 làm một chiếc xe tốt, ngoài ra lại an bài mấy tên hộ vệ, cũng mặc kệ là tần 3 vẫn là tần mụ, đều không đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy mình lại không đi chỗ nào, liền ở trong tôn nội nhiều nhất cũng chính là đi cái chấn trên hoặc là huyền thành muốn cái gì hộ vệ và xe tốt à có chiếc bốn bánh xe điện là được không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể đồng ý bất quá hắn đã nghĩ xong lần này hồi đế đô hắn không chuẩn bị đem mới vừa tạo chiếc tiệc nghỉ tận 15 lái đi chuẩn bị lưu lại có thiên biến ở đây tần thủy hoàng muốn mở cái gì xe đều có thể lưu một chiếc xe tốt ở nhà cũng không tệ mặc dù nói tần ba không đi mở nhưng là nếu như hắn muốn đi chỗ nào vẫn là có thể dùng còn như nói tài xế cái này thì càng tốt làm trương siêu không phải ở nhà không hơn nữa tần thủy hoàng biết Phỏng đoán sau này chiếc xe này trường siêu mở tương đối nhiều. Tân Thủy Hoàng đã qua, đem ghế bên người lái kéo ra, đối với Hà Tuệ nói, "La bà mời." "Cảm ơn." Hà Tuệ đỏ mặt lên, bất quá vẫn là lên xe. Cùng Hà Tuệ sau khi lên xe, Tân Thủy Hoàng vội vàng đóng cửa xe lại, sau đó chạy đến buồng lái bên kia, mở cửa xe đi lên, liền khởi động xe, đi ngoài trang viện mặt chạy đi. Mới ra liền trang viện, Hà Tuệ lại hỏi, "Lão công, ngươi ngày hôm nay phải đi làm chuyện gì?" "Vậy chuyện gì?" "Chính là đi nhìn một chút Tần Hồng Tinh đại ca." "Tần Hồng Tinh?" Hà Tuệ quay đầu nhìn Tân Thủy Hoàng. Ừ, ngươi gặp qua, ngươi quên, chính là ở đế đô mở bê tông nhà máy cái đó. Tô Hác, ta nhớ ra rồi, hắn làm sao rồi? Đối với Tần Hồng Tinh, Hà Tuệ vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa còn rất cảm ơn hắn, bởi vì nàng nghe Tần Thủy Hoàng biết, ở Tần Thủy Hoàng mới vừa khởi bước thời điểm, Tần Hồng Tinh giúp qua Tần Thủy Hoàng, hắn bê tông công ty, dùng đều là Tần Thủy Hoàng cấp. Nam viện, hắn muốn là trở về tham gia chúng ta hai cái hôn lễ, nhưng mà trở về sau này, và bạn cùng nhau ăn cơm, sau đó uống một chút rượu, liền uống xong liền dạ dày ra máu. Cái gì? Dạ dày ra máu? Vậy nghiêm trọng không? Thật ra thì có nghiêm trọng không tần thủy hoàng cũng không biết, bất quá có thể tới làm giải phẫu phân thượng, hẳn là thật nghiêm trọng, nhưng cái này nói hắn không thể đối với Hà Tuệ nói, bởi vì Hà Tuệ người này quá cảm tính, đối với người nào đều giống nhau. Hẳn không phải là rất nghiêm trọng, yên tâm đi, bây giờ đã không sao, chính là còn muốn ở bệnh viện quan sát mấy ngày. Hô. Hà Tuệ thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhưng chính là muốn ở bệnh viện hết năm. Ngày hôm nay liền 20 tháng 7, nếu như ở bệnh viện quan sát mấy ngày, cũng không phải là muốn ở bệnh viện hết năm. Thật ra thì ở địa phương nào ăn Tết cũng không có vấn đề, thân thể không có sao liền tốt. Cũng đúng. Ở xe cộ còn không có lên tới nửa đường trên đường, Tần Thủy Hoàng bọn họ lại đụng phải Tần Khôn, không cần phải nói, Tần Khôn đây là đi tìm mình, bởi vì phía sau bây giờ đã không có người ở, trừ Tần Thủy Hoàng một nhà. Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, sau đó đem cửa kính xe mở ra, hỏi: "Tiểu Khôn, ngươi làm gì đi?" "Ca, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu." "Tìm ta? Có chuyện gì?" Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Tần Khôn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười ngây ngô một chút không nói gì thấy hắn cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết tên này là ngại nói. Ta nói thằng nhóc ngươi, có lời liền nói có dám liền thả. Nói cái gì vậy ngươi? Hà Tuệ ở Tần Thủy Hoàng trên cánh tay vỗ một cái vừa nói. Đối với Tần Khôn, Hà Tuệ vẫn là nhận biết, hơn nữa cũng biết Tần Khôn và Tần Thủy Hoàng quan hệ, hai người là cùng một Thái gia gia huynh đệ. ở mình và Tần Thủy Hoàng kết hôn thời điểm, Tần Khôn nhưng mà giúp không ít việc. Tần Khôn, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Hà Tuệ ở trong xe đối với Tần Khôn vừa nói. Tẩu tử, thật ra thì cũng không có cái gì, chính là muốn mượn vừa xuống xe mượn xe nghe được tần khôn muốn mượn xe tần thủy hoàng ngẩn người một chút nói ta nói thằng nhóc ngươi ta còn lấy là bao lớn chút chuyện không phải là mượn xe sao ngươi đi trang viện đi bên kia còn có hai chiếc ngươi muốn lái chiếc kia mở chiếc kia ca xe kia quá tốt ta không ra tần khôn lắc đầu một cái thằng nhóc ngươi ngươi vậy nhìn thấy trong nhà chỉ ba chiếc xe chẳng lẽ ngươi muốn lái đại bá ngươi chiếc kia xe điện không phải vậy ca là như vậy bạn ngươi không phải nhiều không hơn nữa cũng có xe ta là muốn nói ngươi có thể hay không từ bạn ngươi nơi đó mượn một chiếc không cần quá tốt mấy trăm ngàn xe là được. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu, nhà mình có xe, hơn nữa còn đều là xe tốt. Thằng nhóc này phát ra xe tốt không lái, còn muốn cho mình cho hắn mượn một chiếc mấy trăm ngàn xe, mình bằng hữu là nhiều, xe cũng nhiều, cái này không sai. Nhưng mà để cho hắn mượn một chiếc hơn triệu xe không thành vấn đề. Mấy trăm ngàn xe thật đúng là không tốt mượn. Bất quá bỏ mặt có được hay không mượn? Tần Khôn đã mở miệng, chuyện này Tần Thủy Hoàng còn là phải giúp. Suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta gọi điện thoại, xem xem ai có. Ừ, cảm ơn ca. Tần Thủy Hoàng có thể cho ai đánh? ở huyện Thái Châu, có thể để cho Tần Thủy Hoàng mượn xe người, căn bản cũng không có mấy cái. Vương Bí, Tề Huyện, Trần Gia và Nô Huyện đều có thể, nhưng là Tần Thủy Hoàng không muốn phiền tay bọn họ. Hơn nữa, bọn họ xe đều là xe buýt. Còn có chính là Tần Hồng Tinh, nhà hắn chắc có xe như vậy. Hắn có tiền là không giả, nhưng là không gặp được hắn thân thích đều có tiền, cho nên mượn một chiếc xe nên vấn đề không lớn. Nhưng mà hắn bây giờ còn đang bệnh viện. Như vậy thì còn lại Trương Siêu. Trương Siêu tên nảy trước có một chiếc Audi A6, bây giờ Audi A6 vậy đổi, đổi thành một chiếc BMW 7 Hơn nữa còn là vào bến. Hắn cũng không có mấy trăm ngàn xe, bất quá từ người khác vậy mượn một chiếc hắn không có vấn đề. Này, siêu tử, là ta. Lão tần, ngươi làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Tối ngày hôm qua. Cút đi, nói với ngươi tránh sự đâu. Ách, nghe được tần thủy hoàng là có tránh sự, trương siêu lập tức nghiêm túc rất nhiều, nói, lão tần, ngươi nói đi, chuyện gì? Là như vậy, ngươi người quen biết bên trong có xe của ai là mấy trăm ngàn sao? Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, trương siêu ngẩn người một chút hỏi, lão tần, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây không phải là Tần Khôn sao? Cũng không biết muốn làm gì, nếu không phải là mượn một chiếc mấy trăm ngàn xe, ngươi cũng biết, ta nơi này vậy thì có cái gì mấy trăm ngàn xe, cho nên cũng chỉ có thể tìm ngươi. Ngươi người quen biết tương đối nhiều, mượn một chiếc xe như vậy hẳn không có vấn đề đi. Tần Khôn mượn xe. Tần Khôn, Trường Siêu Dĩ nhiên biết, chẳng những biết, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Khôn là Tần Thủy Hoàng em họ. Đúng. Lao Tần, cái này lập tức liền hết năm, mọi người đều dùng xe. Như vậy, ngươi hỏi một chút hắn, tao tỷ có được hay không? Tao tỷ? Đúng vậy. Ta trước chiếc xe kia, ta đây không phải là đội xe sao? Vậy chiếc Audi liền cho vợ ta mở ra, bất quá chúng ta có một chiếc là được, đem Audi cho hắn mở đi. Vậy ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Được. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại buông xuống, đối với Tần Khôn nói, có một chiếc Audi màu trắng A6, ngươi thấy thế nào? Ách. Ca, như vậy tốt quá đi, không có tiện nghi một chút xe sao? Ta nói thẳng nhóc ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Audi cũng không đắt à, cũng chỉ 3 ngàn, so mấy trăm ngàn vậy đắt không được nhiều thiếu. Cái này, Tần Khôn có chút khó khăn, bất quá mới lên tiếng nói là như vậy ca, ngươi cũng biết, vợ ta nhà con gái tương đối nhiều, không riêng gì nàng chị em ruột, đường tỷ đường muội vậy tương đối nhiều, An Thiết đi thân thích thời điểm, bỏ mặc xe tốt rượi vào xe, cũng lái xe đi, chỉ có hai người chúng ta là cưỡi xe điện, cho nên ta nói thẳng nhóc ngươi liền bởi vì cái này à? Tao đi vậy đừng mở ra, ngươi như vậy, đi trang viện tìm Tam muội, cho nàng muốn chìa khóa, mở chiếc kia mẹ xe Dead Benz 800, nếu như còn không được, liền mở chiếc kia nỉ tuyệt 15. Phúc ca, ngươi làm sao rồi? Không có sao, nếu như vậy, vậy còn là được rồi. Ta vẫn là cưới xe điện tương đối khá. Tân Thủy Hoàng biết, Trần Khôn mượn xe cũng không phải là vì khoe khoang, nếu như là vì khoe khoang, hắn cũng không biết liền mượn một chiếc mấy trăm ngàn xe, sở dĩ mượn xe thì không muốn để cho hắn tức phụ ở tỉ mỗi trong không nóc đầu lên được. Tiểu Khôn, đừng nghe ca ngươi, Mercedes-Benz cũng được đi, ta xem ca ngươi nói Audi không tệ, ngươi liền mở Audi đi, mặc dù phách lối một ít, nhưng là cũng không phải là quá cao điều, ta xem rất tốt. Đầu tử, cái này được không? Là cái gì không được, để mọi người không tệ, ngươi vậy không hi vọng nàng ở nhà mẹ mất mặt đi, ta xem liền Audi rất tốt. Ừ, ẩu tử, ta nghe ngươi, liền ốc đi. Thấy Tần Khôn đồng ý, Tần Thủy Hoàng cầm điện thoại di động lên, nói, siêu tử, xe Audi bây giờ ở địa phương nào? Ở nhà à? Phải, ta biết, như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ trấn trên. Ừ, vậy ta chờ ngươi. Cúp điện thoại di động sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Tần Khôn nói, còn xứng suốt làm gì, lên xe. À, được. Bây giờ muốn hết năm, siêu tử vậy không cần phải ở bên ngoài chạy, cho nên liền trở về trấn trên trong nhà, chính là mở siêu thị chỗ đó vốn là siêu tử thì không muốn để cho nàng tức phụ mở siêu thị nhưng mà hắn tức phụ lại không có chuyện gì liền chỉ có thể tiếp tục mở tần thủy hoàng đi tới chân trên siêu tử nhà cửa siêu thị thời điểm siêu tử đã đang chờ bọn họ thấy tần thủy hoàng xe dừng lại tới siêu tử vội vàng chạy tới giúp tần thủy hoàng đem cửa xe mở ra nói lao tần tới mau xuống mới vừa nói xong liền thấy châu cạnh tài xế hà tuệ lại vội vàng hô tẩu tử cũng tới ừ vậy mau xuống đây đi không cần siêu tử chúng ta còn có việc phải đi làm liền không xuống có chuyện đúng chúng ta phải đi trong huyện, ngươi đem xe để cho tần khôn mở trở về được. vậy cũng tốt, bất quá lao tần, tìm một thời gian, chúng ta tụ họp, không thành vấn đề. tần thủy hoàng gật đầu đáp ứng, sau đó quay đầu hướng phía sau tần khôn nói, tiểu khôn, ngươi đi lái xe đi, ngươi siêu ca đem xe cho ngươi chuẩn bị xong, dùng hết rồi trực tiếp vẫn còn cho ngươi siêu ca là được. ừ, ta biết ca. tần thủy hoàng không có cùng trương siêu nói tần hồng tinh nằm viện sự việc, dẫu sao hai người quan hệ còn chưa tới cái đó đến nước, nếu như trương siêu đi, có chút lên gậy định bờ ý nghĩa, tần thủy hoàng có thể không muốn như vậy. Ở Tần Khôn xuống xe sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi, từ trấn trên đến huyện thành cũng không xa, chỉ có 20 tới cây số, lái xe cũng chỉ mười mấy phút, cái này còn là bởi vì làm hạn định tốc, nếu không cũng chỉ chừng 10 phút chuyện. Trong huyện có 2 nhà bệnh viện, bệnh viện nhân dân số 1 và thứ 2 bệnh viện nhân dân, lần lượt huyện ủy là thứ 2 bệnh viện nhân dân, bất quá bệnh viện này làm giải phẫu không được, cho nên Tần Hồng Tinh là ở Nam Quan bệnh viện, cũng chính là bệnh viện nhân dân số 1. Đến trong huyện, cũng không phải là liền đến nơi, Tân Thủy Hoàng nhà là ở huyện thành đi tây, mà Nam Quan bệnh viện là ở huyện thành phía nam, đến huyện thành Cách nam quan bệnh viện còn có 4-5 cây số. nhìn Tần Thủy Hoàng một mượt mở, căn bản không có ý dừng lại, Hà Tuyết hỏi, chúng ta không mua ít đồ sao? Không cần mua, có sao có. Tần Hồng Tinh cái này mới vừa làm xong giải phẫu, nhất định là không thể ăn đủ, vậy cho hắn mua cái gì? Cây bản không, có thứ gì có thể mua? Hơn nữa, huyện thành có thể có vật gì, cho nên Tần Thủy Hoàng xuất hiện ở trước cửa cũng đã nghĩ xong, đem người khác đưa cho hắn những cái kia quả lấy ra một chút, đưa cho Tần Hồng Tinh. Có thể đưa cho Tần Thủy Hoàng đồ, dĩ nhiên không phải giống vậy đồ, hơn nữa còn là Tần Hồng Tinh bây giờ cần nhất, không sai. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đưa cho Tần Hồng Tinh một chi nhân sâm, ngoài ra rồi đưa điểm mắc tiền quà. Ngươi đã chuẩn bị xong. Cái gì chuẩn bị xong? Ta trước cũng không biết hắn nằm viện, làm sao có thể chuẩn bị nói trước tốt lắm, có sau là người khác đưa cho ta quà, ta cầm về là chuẩn bị cho ba mẹ, bây giờ nhìn lại phải dùng mấy thứ. Lao công, cái này không được đâu, ngươi đem cho ba mẹ quà đưa cho người khác, nếu không liền mua một ít đi. Không có sao, dù sao nhiều, đưa một ít đi ra ngoài vậy không quan hệ. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt. Nam quan bệnh viện bãi đậu xe. Có thể là bởi vì ăn tiết quan hệ, bãi đậu xe cũng không có gì xe, đừng bảo là bãi đậu xe, liền liền bệnh viện cũng không nhìn thấy mấy người, đây chỉ là một nhà cấp huyện bệnh viện, bệnh nhân không phải huyện thành chính là huyện thành trung quanh nông thôn. Bây giờ hết năm, chỉ cần không phải vấn đề lớn lao gì, trên căn bản cũng xuất viện về nhà, cho nên cũng không có nhiều người. Tần Thủy Hoàng đem cốc sau mở ra, cầm ra một cái hộp đưa cho Hà Tuyết nói, đây là một chi 50 năm nhân sâm núi, ngươi cầm trước. Ừ. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại từ cốc sau xách ra hai dương má tiền quà, liền đem cốc sau cho đang đóng kéo Hà Tuệ liền hướng bên trong bệnh viện đi, vừa đi vừa cầm lấy điện thoại ra, cho Tần Hồng Tình cứ gọi một cú điện thoại. Này, Tần Lão đệ, chân thực ngại quá, ngày hôm qua không có đến kịp ngươi hôn lễ. Nghe thanh âm, Tần Hồng Tình lộ vẻ rất yêu đắt, nói chuyện đều có điểm tức giận không có sức, bất quá cũng vậy, mới vừa làm xong giải phẫu mới một ngày không tới, có thể nói chuyện cũng đã không tệ, phỏng đoán liền cái này còn là bởi vì là điện thoại là Tần Thủy Hoàng đánh tới, nếu như là người khác, thì không phải là hãm nhận. Tần Lão ca, xem ngươi lời nói này, chỉ là không có tham gia ta hôn lễ mà thôi, cũng không phải là đại sự gì là như vậy, ta bây giờ cùng ta người yêu đã đến Nam Quan bệnh viện, ngươi ở đó cái phòng bệnh. À, Tần Lão đệ, ngươi nói là ngươi và đệ muội tới. Đúng, đang vào khu nội trú lầu. Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, liền nghe được Tần Hồng Tinh đang hỏi ai phòng bệnh là số bao nhiêu. Sau đó Tần Thủy Hoàng liền nghe được một cái giọng nữ đang nói chuyện, bất quá thanh âm quá nhỏ, Tần Thủy Hoàng không có nghe rõ là nói cái gì. Tần Lão đệ, ngươi như vậy, ngươi lên lầu 6, tẩu tử ngươi đã đi cửa thang máy. Phải, ta biết, chúng ta cái này thì đi lên. Lam Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ Tử trong thang máy đi ra liền thấy một người nhìn qua hơn 30 tuổi người phụ nữ ở đứng đó, thấy Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ, liền vội vang nói, ngươi chính là nhà ta vậy Trố Zách nói Tần Thủy Hoàng Tần Lao đệ chứ? Đúng vậy, tẩu tử ngươi khỏe. Ngươi khỏe, ngươi khỏe. Tần Hồng Tinh tức phụ nói xong, lại hướng Hà Tuệ nói, đệ muội dáng dấp thật xinh đẹp. Vậy có, tẩu tử mới đẹp. Tần Thủy Hoàng bây giờ rất gấp, cuối cùng muốn thấy được Tần Hồng Tinh bây giờ là hình dáng gì, nghe được hai người ở đó lẫn nhau khen, liền nói, ta nói hai vị, ta có thể tìm một thời gian bản lại ai đẹp vấn đề này sao? Ách, ngại quá Tần huynh đệ. Ta trước mang các người đi phòng bệnh. Bất quá từ Tần Hồng Tinh tức phụ cái trạng thái này, Tần Thủy Hoàng vậy yên tâm không thiếu. Xem ra Tần Hồng Tinh vấn đề hẳn không lớn, nếu không nàng cũng sẽ không có cái đó nhàn hạ thoải mái thảo luận ai xinh đẹp vấn đề. Quả nhiên, Tần Thủy Hoàng bọn họ đi tới phòng bệnh thời điểm, liền thấy Tần Thủy Hoàng ở trên giường bệnh dựa vào, liền dưỡng khí che trở cũng không có mang, chẳng qua là ở vô nước biển mà thôi. Thấy Tần Thủy Hoàng và Hà Thụy đi vào, Vội vàng vùng vây muốn ngồi dậy, Tần Thủy Hoàng Vội vàng đã qua để hắn nói, Tần lão ca, ngươi vẫn là đừng ngồi dậy, chỉ như vậy dựa vào nghỉ ngơi đi. Chương ba bị trễ đêm động phòng hoa trúc tần lão đệ ta không có sao thật đều là tẩu tử ngươi và bác sĩ kinh hái quái vật nhỏ không phải là làm một giải phẫu nhỏ sao còn không phải để cho ta nằm viện quan sát mấy ngày nói thật ta cảm thấy trực tiếp về nhà đều có thể lão ca ngươi nhưng mà dạ dày ra máu à còn giải phẫu nhỏ ta xem tẩu tử làm không sai ngươi chính là cần ở bệnh viện thật tốt quan sát mấy ngày xem một chút đi tần huynh đệ cũng là như thế nói ta nói ngươi thật đúng là không muốn sống lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi xuất viện bây giờ nhưng mà ăn tết Ngươi nói ngươi đi chỗ nào không uống điểm, ngươi bộ dáng bây giờ, uống nữa mệnh cũng bị mất. Tần Lão ca, ta xem tẩu tử nói đúng, ngươi vẫn là ở bệnh viện nuôi một đoạn thời gian, vừa vặn đem năm trôi qua, ngươi nói ngươi lúc này về nhà, An Tiết có uống hay không? Tần Hồng Tinh là dạng người gì Tần Thủy Hoàng quá rõ, bình sinh một yêu thích lớn, đó chính là uống rượu, hơn nữa còn là liều mạng uống, dĩ nhiên, cái này cũng và hắn trước ở Nam Cương làm lính có quan hệ, chỗ đó quá lạnh, ngày thường cũng lấy rượu làm nước uống. Mặc dù nói đã chuyển nghề rất nhiều năm, nhưng mà uống rượu cái thói quen này còn không có sửa đổi tới. Ngoài ra cái này cũng và hắn yêu kết bạn có quan hệ. Nếu Tần lão đệ đều nói như vậy, vậy ta ngay tại bệnh viện ở một đoạn thời gian. Vậy thì đúng rồi sao? Tô thác đúng rồi, cho ngươi mang ít đồ bổ thân thể. Tần Thủy Hoàng vội vàng đem vật trong tay thả vào bên cạnh giường bệnh tủ nhỏ lên. Tần lão đệ, ngươi xem ngươi, tới thì tới thôi, còn mang thứ gì? Vậy không mang cái gì. Nói xong từ Hà Tuệ trong tay vậy chi kia nhân sâm núi lấy tới nói, đây mới là cho ngươi bổ thân thể dùng. Nhân sâm núi lâu năm. Tần Hồng Tinh là người nào, liếc mắt liền nhìn ra Tần Thủy Hoàng mang chi này nhân sâm không đơn giản đừng xem chi này nhân sâm cũng không lớn nhưng chính là người như vậy nhân sâm mới là đồ tốt dáng dấp cho la bạc lớn như vậy tựa như vừa thấy chính là nhân công nuôi dưỡng tần lão đệ cái này không phải cái này quá quý trọng ngươi vẫn là cầm về cho chú a di dùng đi giống như tần thủy hoàng lấy ra chi này nhân sâm vậy thì không phải là có thể dùng kim tiền có thể cân nhắc nếu như mua chi này nhân sâm có thể trị giá không được bao nhiêu tiền dĩ nhiên đây là đối với tần hồng tinh và tần thủy hoàng người như vậy mà nói nhưng vấn đề là có tiền ngươi cũng không nhất định ngài mua được Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không có nghĩ tới tiêu tiền đi mua, nhưng mà đi rất nhiều thứ, bao gồm đồng nhiều đường. Đáng tiếc cũng không có loại này nhân sâm núi. Còn như nói Tần Thủy Hoàng những thứ này nhân sâm núi là từ địa phương nào lấy được? Đương nhiên là Hát Tử bọn họ ở quê quán bên kia dùng nặng vàng thu mua. Hát Tử quê quán cách núi Trường Bạch không xa, hiện ở niên đại này, nếu như nói còn có nhân sâm núi địa phương, phỏng đoán cũng chỉ thần nông giá, núi Trường Bạch và Tây Bắc 100.000 núi lớn. Quý trọng cái gì hả? Ngươi bây giờ cần muốn cái này, cũng không nên khách khí. Cái này, Tần Lão Ca. Ngươi nếu là không thu chính là xem thường ta. Đừng à, ta sao có thể xem thường ngươi? Ta nhận lấy còn không được sao? Đem nhân sâm bắt vào tay bên trong, Tần Hồng Tinh cười khổ một tiếng nói: Tần Lão đệ, xem chuyện này gây, ngươi kết hôn ta không đi, còn để cho ngươi tới đây xem ta. Thật sự là ngại quá, bất quá ngươi yên tâm, cái này lễ ta nhất định bổ sung. Phải, cái này có thể có, bất quá bây giờ cũng được đi. Như vậy, qua hết năm sau này, trở lại Đế đô bên kia, ta còn muốn lại làm một lần. Đến lúc đó ngươi lại đi. Còn hồi Đế đô làm à? Vậy thì tốt quá. Nói thật. Tần Thủy Hoàng cũng không muốn đang làm một lần, nhưng mà không được ạ, phải biết, Tần Thủy Hoàng phần lớn bằng hữu đều ở đây đế đô, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng chưa có thông báo bọn họ. Nhưng mà kết hôn chuyện lớn như vậy, nếu như mình không nói một tiếng, để cho người khác nghĩ như thế nào, cho nên Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cùng trở lại đế đô thời điểm, liền lại làm một lần, dù sao khi đó người liền ít hơn nhiều, trực tiếp tìm một hiệu ăn ăn một bữa liền có thể. Tần huynh đệ, mau ngồi. Tần Hồng Tinh ý tưởng đội vàng rời tới một cái ghế. Cảm ơn tổ tử. Không khách khí. Tần Hồng Tinh tức phụ cười một tiếng sau đó kéo Hà Tuệ đi đến vừa nói chuyện đi, đây chính là đàn bà thông minh, biết Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh có lời muốn nói, cũng không ở bên cạnh đợi. Ở. ở hai người đi sau này, Tần Thủy Hoàng và Tần Hồng Tinh trò chuyện rất nhiều, bất quá phần lớn trò chuyện đề tài là năm sau làm sao phát triển. từ trong lúc nói chuyện phiếm Tần Thủy Hoàng biết Tần Hồng Tinh năm sau chuẩn bị lại mở một nhà bê tông công ty, nhà này bê tông công ty vốn là năm ngoái thì phải mở, nhưng mà hắn đem tiền ném vào huyện thành mở toan Gia Phát, liền đem mở bê tông chuyện của công ty cho làm chế lãi, bất quá Tần Thủy Hoàng biết, Tần Hồng Tinh không thua thiệt, bởi vì hắn đầu nhập những cái kia tiền qua cái 1 2 năm, rất có thể tăng gấp đôi trở lên. Một mực Hàn Huyên tới gần trưa, Tần Thủy Hoàng đứng lên nói, "Tần lão ca, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, như vậy, chờ ngươi tốt lắm, chúng ta trở lại đế đô thật tốt trò chuyện." "Đừng à, cũng cái điểm này, ngươi trả lại cái gì? Như vậy, tìm một hiệu ăn, chúng ta." Tần Hồng Tinh vừa định nói tìm một hiệu ăn uống hai ly, mới nhớ, mình bây giờ không thể uống rượu. "Được rồi Tần lão ca, sau này có chính là cơ hội." "Vậy cũng tốt." Tần Hồng Tinh cười khổ lắc đầu một cái. "Têu Hà Tuệ, lại cùng Tần Hồng Tinh tức phụ nói mấy câu." Tần Thủy Hoàng bọn họ rời đi, hai người không có ở huyện thành ăn cơm, đi ngang qua trấn trên thời điểm. Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đi tìm Trương Siêu, cũng là nghĩ muốn vẫn là thôi. Cái này lập tức liền hết năm, hay là chờ năm sau rồi hãy nói. Sau khi về đến nhà, Tần Ngụ mới vừa đem cơm làm xong, thấy hai người đi vào, liền vội vàng nói: các người hai cái trở về còn thật là đúng lúc, nhanh lên một chút đi rửa tay ăn cơm. Mu, ta giúp ngài. Hà Tuệ vội vàng chạy tới phải giúp một tay. Không cần không cần, cũng làm xong, nhanh lên một chút đi rửa tay ăn cơm đi. Ừ. Mu ngày hôm nay làm cái gì tốt ăn? Tần Thủy Hoàng cũng đi qua ôm Tần Ngụ cánh tay hỏi. Tần Ngụ vú một cái Tần Thủy Hoàng tay nói, yên tâm đi, đều là ngươi thích ăn. nghe được Tần Ngụ như thế nói, bên cạnh Tần Sảng không vui, lẩm bẩm miệng nói, hử, thiên vị. ta liền thiên vị liền thế nào? có bản lãnh ngươi vậy tìm người bạn trai cho ta mang về, đến lúc đó ta mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Tần Ngụ cũng không phải là Tần Thủy Hoàng, cũng sẽ không cho Tần Sảng lưu cái gì mặt mũi. ở trong nhà này, cũng chỉ Tần Ngụ có thể trị trước Tần Sảng. Tần Ba cũng không cần nói, nếu như không phải là có Tần Ngụ ngăn hắn có thể đem tần sàng chịu trời cao, còn như tần thủy hoàng, vậy thì càng không cần phải nói, từ nhỏ liền cho rằng mình ra đời chính là vì bảo vệ muội muội, có như vậy ý tưởng, hắn còn có thể đối với muội muội như thế nào? Muội, ngài có thể hay không để ra điểm khác? Động một chút là để ra cái này. Không thể. Phải, ta đổi hàng, ngài liền làm ta chưa nói. Hà Tuệ lúc này từ phòng rửa mặt đi ra, xem ra đã tắm rồi, vậy cũng không đến, liền trực tiếp vào phòng bếp, không cần phải nói đây là đi hỗ trợ đứng lên, tần mụ xem đến đây, trừng mắt một cái tần sảng vậy vội vàng đi phòng bếp ở tân mụ trong lòng tân sản cái này nha đầu bệnh nuôi còn không bằng cô con dâu cô con dâu còn biết giúp mình cơm nước xong sau này tân thủy hoàng đi phòng rửa mặt mới vừa rửa mặt xong đi ra liền bị mụi mụi tân sản cho kéo hỏi ca các người thu bao lì xì đâu bao lì xì ta không biết à ách tân sản ngẩn người một chút sau đó nhìn về phía hạ tuệ ta nói ngươi cái này nha đầu ngươi muốn làm gì tân thủy hoàng ở tân sản trên đầu gõ một cái tân sản ngụy cốt nói ta có thể làm mà ta chính là xem nhiều như vậy bao lì xì Nếu như ngươi và tẩu tử tháo, không muốn biết hủy đi lúc nào, ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi. Để cho ngươi hỗ trợ sao? Tần Thủy Hoàng lại gõ một cái tần sảng đầu. Làm gì hả? Không phải bao lì xì sao? Hà tuệ vội vàng tới đây đem tần sảng kéo ra phía sau, che chở tần sảng. Cái này nha đầu, lòng hiếu kỳ quá nặng. Được rồi được rồi, đi tiểu sảng, ta mang ngươi đi tháo bao lì xì. Ngày hôm qua ca ngươi uống say, bao lì xì đều bị ta thả vào trong phòng, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tháo. Ừ. Tần Sảng hưng phấn gật đầu. Nàng ngược lại không phải là quan tâm những thứ này bao lì xì, chỉ bất quá cảm giác được vui mà thôi. Hơn nữa, những thứ này bao lì xì mới bao nhiêu tiền? Ngày thường Tần Thủy Hoàng cho nàng tiền nàng còn không muốn đâu, cho muốn so với những thứ này bao lì xì nhiều hơn. Nhìn hai người lên lầu, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bất quá vẫn là cùng Tần Ba Tần Mụ lên tiếng chào hỏi đi theo đi lên. Cùng Tần Thủy Hoàng đi tới phòng ngủ, Hà Tuệ đã đem bao lì xì ngã lên giường, đưa cái này giường cũng chất đầy đống, hơn nữa còn có không thiếu rơi trên mặt đất. Nhìn dưới đất để vậy mấy cái không hộp giấy, Tần Thủy Hoàng biết những thứ này bao lì xì thật là không thiếu. Chắc không được tần sàng cái này nha đầu cảm thấy hứng thú như vậy, phỏng đoán nàng đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy bao lì xì đi. Nhìn nhiều như vậy bao lì xì, tần sàng lắc ba lắc bắp hỏi, tẩu tử, làm sao nhiều như vậy? Đúng vậy, chính là nhiều như vậy. Nói xong lại từ tủ đầu giường bên trong cầm ra bốn cái bao lì xì nói, chẳng qua là ba mụ còn có ta phụ mẫu cho, ta cho đơn độc để ở một bên. Hà tuệ lời này nhìn là đối với tần sàng nói, tần sàng nói là cho tần thủy hoàng. Ai bảo tần thủy hoàng ngày hôm qua uống nhiều rồi, phỏng đoán ai cho bao lì xì cũng không biết. Cũng vậy. Tần Thủy Hoàng còn quả thật không biết, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhớ những thứ này. Tổ tử, ngươi phát tài. Phúc. Nghe được Tần Sảng như thế nói, Hà Tuệ lập tức bật cười nói, tử ta gả cho ca ngươi sau này, ta cũng đã phát tài. Ách. Đúng vậy, ta mới vừa tiền nhưng mà so với cái này chút bao lì xì nhiều hơn, nhiều gấp mười ngàn lần không dứt. Tần Sảng gãi đầu một cái. Lúc này Hà Tuệ đi tới Tần Thủy Hoàng bên người, đem hai cái mỏng một chút bao lì xì đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, đây là ba mũ cho ta bao lì xì, ngươi mở ra đi. Ta tháo cái gì, chính ngươi tháo đi. Đối với những thứ này, Tân Thủy Hoàng cho tới bây giờ không quan tâm. "Ca, cậu tử, ta giúp các người tháo." Tân Sàng nói xong cũng đem Hà Tuệ trong tay hai cái bao lì xì cầm tới, mới vừa bắt vào tay liền nói, "Ồ, bên trong là thẻ ngân hàng." Nói xong cũng đem bao lì xì mở ra, bên trong có một bảng thẻ ngân hàng, ngoài ra còn có một nguyên tiền. Hơn nữa ở thẻ ngân hàng phía sau viết 100.000 nguyên và sáu số không mật mã, Tân Sàng hưng phấn nói, "Tẩu tử, ba mụ cho 100.000 lẻ một, ngụ ý ngươi là trăm ngàn giảm cho một." Nói xong lại đem một cái khác vậy mở ra, bên trong đồng dạng là một bản thẻ ngân hàng và một bản một khối nhân dân tệ, hai cái bao lì xì ngụ ý như nhau, đều là nói hà tuệ là trăm ngàn dặm chọn một, cái này ngụ ý rất tốt. ta xem ca ta, nói xong lại đem hà ba mẹ hà cho tần thủy hoàng bao lì xì mở ra, nơi này không có thẻ ngân hàng, chỉ có một bó một trăm tiền liền giấy, giống vậy cũng có một bản một khối nhân dân tệ, xem đến đây, tần sáng cười, nói, ca, ngươi mới vạn dặm chọn một, và ta tẩu tử kém xa. đi đi đi, chỉ là một bao lì xì mà thôi, như vậy nghiêm túc làm gì? tần thủy hoàng sở di nói như vậy là lo lắng Hà Tuệ suy nghĩ nhiều, Tần Ba Tần Mụ cho mình hai cái 100.000 lẻ 1, Hà Ba mẹ Hà mới cho Tần Thủy Hoàng hai cái 10.000 lẻ 1, cái này vừa thấy cũng biết trên lệch có chút lớn. Nhắc tới cái chính là Tần Thủy Hoàng suy nghĩ nhiều, Hà Tuệ tuyệt đối sẽ không ở nơi này phía trên suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết, nhà mẹ mình và nhà chồng trên Lệ, nhà chồng lấy ra 1 ngàn cái, nhà mẹ vậy không lấy ra được một cái. "Ca, nói cái gì vậy? Ai nghiêm túc, ta chỉ là nói ra một sự thật, tẩu tử vốn chính là trăm ngàn giảm chọn 1, còn như ngươi, cũng chính là vạn giảm tròn 1 mà thôi." Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút mới hiểu được muội muội không phải nói nhiều tiền tiền thiếu mà là dùng cái này tới minh một sự thật, cho nên liền tức giận nói, vạn dặm chọn một, ngươi cái này nha đầu thật là dám nghĩ, triệu dặm ngươi có thể lựa ra một cái ta như vậy sao? Đồng thời, tân thủy hoàng Vậy nói ra một sự thật, thật đúng là giống như hắn nói như vậy, triệu dặm vậy không tìm ra được một cái, Trung Quốc có gần 1,5 tỷ nhân khẩu, triệu dặm có một cái, như vậy thì là 1.500 cái trưởng. Nếu như là bàn về xuất thân, còn có khả năng này, nhưng là xuất thân đạt tới và hắn như nhau, tuổi tác lại không sai biệt lắm, phỏng đoán còn thật không có mấy người đừng bảo là triệu giảm chọn một, coi như là một trăm triệu giảm chọn một cũng không khơi ra tới. Được rồi, không cùng ngươi nói, ta vẫn là tháo bao lì xì đi. Sau đó ba người liền bắt đầu tháo hưng bao. Thật ra thì tần thủy hoàng đối với những thứ này bao lì xì có bao nhiêu tiền, một chút hứng thú cũng không có, chính là cảm giác được vui. Lúc này mới hỗ trợ tháo bao lì xì, còn có chính là hắn hiện ở không có chuyện gì. Bao lì xì rất nhiều, tiền bên trong giống vậy rất nhiều, cho bao tiền lì xì đều là tần thủy hoàng bằng hữu, còn như là mai thích cái gì, cho đều là tiền mặt, trực tiếp giữ sổ sách không có chứa ở bao lì xì bên trong. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng những người bạn kia, có mấy cái là không có tiền, nghèo nhất chắc là Trình Phi và Trương Siêu, Trình Phi nghèo là nghèo, nhưng mà Tần Thủy Hoàng một đoạn thời gian trước giúp hắn lớn như vậy một chuyện, thế nào cũng phải cấp Tần Thủy Hoàng túi một cái bao lì xì. Còn như nói Trương Siêu, đó cũng là so với người khác nghèo, thằng nhóc này ở huyện Thái Châu cũng có thể cũng coi là người có tiền, hơn nữa còn là siêu cấp người có tiền, chẳng qua là và đế đô những công tử ca kia có chút trên lệch mà thôi. Như vậy không cần phải nói, tuyệt đối là một cái bao lì xì, sau đó chính là huyện trong những người đó bao gồm Vương Bí bọn họ, Tần Thủy Hoàng giúp bọn họ lớn như vậy một chuyện, một cái bao lì xì giống vậy không thiếu được. Bao lì xì lên cũng không có viết tên chữ, cũng không biết là ai cho, bất quá tùy tiện đánh mở một cái, không phải 66660, chính là 10000 lẻ một thôi, dù sao không phải 66 đại thuận, chính là vạn rậm chọn một. Cùng Tần Thủy Hoàng bọn họ đem bao lì xì tháo hoàn, đã là buổi chiều 3h nhiều, nhìn vậy một đống lớn tiền, vẫn là rất rung động, Tần Thủy Hoàng là có tiền, có thể hắn cho tới bây giờ không có lập tức lấy ra nhiều như vậy qua. Ngay thường đều là chuyển tiền, mặc dù nói mấy chục triệu mấy trăm triệu thậm chí mấy chục trăm triệu hắn cũng chuyển qua, có thể vẫn là không có như thế một đống lớn tiền đặt ở mắt tới trước rung động, mặc dù tiền không nhiều, nhưng là nhìn qua nhiều hả. Trọng yếu nhất chính là, Tân Sảng cái này nha đầu đem tiền tung ở trên giường, sau đó đi vậy một chuyến nói, "Ca, cậu tử, cái này có tính hay không là nằm ở trên tiền ngủ?" "Coi là, nếu như ngươi nguyện ý, vậy liền đem số tiền này thả vào ngươi trên giường đi, sau đó mỗi ngày nằm ở phía trên ngủ." Tân Thủy Hoàng cười một cái nói trước, "Ách, vậy còn là được rồi, đồ chơi này nói một chút còn có thể, thật nằm ở phía trên ngủ, thật đúng là không thoải mái." các người vẫn làm mình giữ đi. Tần Sảng chính là đối với bao lì xì cảm thấy hứng thú, bao lì xì mở ra sau này, nàng liền không có gì hứng thú. nằm sau này, từ trên giường ngồi dậy nói, ca, tẩu tử, các người lúc nào hồi đế đô? cái này muốn hỏi ca ngươi. Hà Tuệ nhìn một cái Tần Thủy Hoàng sau đó đối với Tần Sảng vừa nói, ca, ta qua hết năm liền đi. Đông Bắc bên kia có cái công trình, ta có thể phải lại xem. tẩu tử ngươi ở nhà đợi một đoạn thời gian đi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chờ ta từ Đông Bắc hồi đến đô sau này sẽ đi qua. à, Tần Sảng thở dài một cái nói vốn còn muốn và các người cùng đi, xem ra là không được. Tần Sảng không đi được sớm như vậy, khá vậy không đi được trễ như vậy, nàng là qua mười lăm đi, có thể dựa theo Tần Thủy Hoàng nói, hắn căn bản đợi không được khi đó, còn như nói Hà Thụy, phỏng đoán phải đến âm lịch tháng 2. ngươi cái này nha đầu, ngươi lại không cùng chúng ta ở chung, tại sao phải cùng nhau hồi Đế đô? Tần Thủy Hoàng ở Tần Sảng trên đầu gõ một cái, không phải trên đường có cái bạn sao? Tần Sảng xoa xoa bị Tần Thủy Hoàng gõ đau đầu, muốn tìm bạn còn không dễ dàng à? Ta tỷ qua mười hồi Đế đô, ngươi và ta tỷ cùng nhau trở về. à. Tỷ qua mười năm đi. Đúng vậy, nàng không có cùng ngươi nói sao? Không có, tỷ cũng đã nói hết năm đi, không có nói cụ thể khi nào thì đi. Nàng qua mười năm đi, bỏ mặc thế nào, cũng phải chờ nàng nàng đi học sau này. Ta biết, vậy ta và tỷ cùng đi. Buổi tối hôm đó, thật sớm cơm nước xong, Tần Thủy Hoàng liền trở về phòng ngủ. Vốn là ngày hôm qua liền chuyện phải làm, bởi vì hắn uống nhiều rồi, chỉ có thể thả vào ngày hôm nay. Hai người cũng coi là vợ chồng lâu năm, còn kém một đạo phòng tiến cuối cùng. Hai người vào phòng, Hà Tuệ cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên liền cầm quần áo ngủ vào phòng tắm, vốn là Tần Thủy Hoàng cũng phải cùng nhau đi vào, nhưng mà Hà Tuệ không đồng ý, không, có biện pháp, chỉ có thể chờ. Nửa giờ sau đó, Hà Tuệ từ phòng tắm đi ra, Tần Thủy Hoàng liền quần áo ngủ cũng không có cầm, liền trực tiếp vào phòng tắm, bởi vì trong lòng có chuyện, Tần Thủy Hoàng giật rất nhanh, ngày thường tối thiểu nhưng là nửa giờ, ngày hôm nay liền 15 phút đều vô dụng, liền tắm xong đi ra. Mà lúc này, Hà Tuệ đã vào tràn, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng, an mặc quần cột lên giường, chuyện kế tiếp liền học ghé, Tần Thủy Hoàng. Nơi này tỉnh lực 5000 năm trước cả đêm liên tục, coi như tần thủy hoàng thân thể khỏe, lúc này vậy mới lạ, ngày mùa đông, mồ hôi trên người nước cũng chưa có dừng lại, ở lúc trời sắp sáng mới tiến vào ngủ. Hà Tuệ thì càng là như vậy, nín hơn 20 năm tần thủy hoàng, lần này coi như là hoàn toàn phát tiết ra, từ đây, cái thế giới này thiếu một bé trai, vậy thiếu một cô gái, nhiều một người đàn ông và thiếu phụ. Phải nói năng lực khôi phục, người đàn ông so người phụ nữ kém rất nhiều, đừng xem hai người một đêm không thế nào nghỉ ngơi, nhưng là trời mới vừa sáng, Hà Tuệ đã thức dậy, mặc dù đi bộ tư thế có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là dậy rồi. Tần Thủy Hoàng thì không được, lúc này đang ngủ khò khò, phỏng đoán coi như là có người tới gọi cũng không nhất định đem hắn đánh thức. Bất quá cũng không có ai tới gọi hắn, một mực ngủ đến hơn 10h, Tần Thủy Hoàng mới bị Hà Tuệ đánh thức, mơ mơ màng màng Tần Thủy Hoàng nói, "Lại để cho ta ngủ một lát." "Lão công, Nhị Đại gia tới, ngươi nhanh lên một chút." "Nhị Đại gia?" Thật giống như còn chưa có tỉnh ngủ, có chút mơ mơ màng màng, bất quá nói xong liền hiểu rõ ra, đoán chừng là cứu gia nhà Nhị Đại gia. "Ừ, là Lưu Trang Nhị Đại gia, ba để cho ta kêu người thức dậy." "Phải, ta biết." Ngươi để cho ba tự xem làm là được, không cần tìm ta. Không phải tìm ngươi, cũng mặc kệ nói thế nào, trưởng lối tới, ngươi vậy muốn rời giường chào hỏi đi, hơn nữa, ngươi xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi, lập tức mau ăn cơm trưa, ta xem ngươi vẫn là đứng lên đi. Có thể ta còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Đáng đợi, ai bảo ngươi ban đêm điên như vậy cuồng, người ta bây giờ còn đang đau đây. Ách, thật xin lỗi lão bà, ta đứng lên. Tân Thủy Hoàng ban đêm quả thật điên cuồng, điên cuồng có chút mất lý trí, lúc này mới nhớ, Hà Tuệ vẫn là lần đầu tiên mình điên như vậy cuồng, đối với Hà Tuệ tổn thương vẫn rất lớn cho nên liền vội vàng xin lỗi. Ừ, mau dậy đi. Mặc dù đáp ứng dậy rồi, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là phát ra kêu ca nói, nhị đại gia vậy thật là, có chuyện gì ăn tiết đi thân thích thời điểm không thể nói, không phải muốn lúc này nói. Nếu như không phải là nhị đại gia tới đây, Tần Thủy Hoàng tối thiểu còn có thể ngủ một tiếng, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể dậy rồi. Hơn nữa, lúc này coi như là để cho hắn ngủ, hắn vậy không nhất định ngủ. Tần Thủy Hoàng và Hà Tuệ từ trên lầu đi xuống, liền thấy trong phòng khách nhị đại gia, ngoài ra còn có một người người tuổi trẻ. Tần Thủy Hoàng không nhận biết người tuổi trẻ này, nói khó nghe nếu như không phải là kết hôn ngày đó nhị đại gia tới, tần thủy hoàng liền hắn vị này nhị đại gia cũng không nhận ra. dẫu sao đi qua 20 năm sau, không nhận biết cũng bình thường, phải biết, mình vị này nhị đại gia lúc rời đi, mình vẫn chưa tới 10 tuổi, nhiều nhất cũng chính là một cái mơ mơ màng màng ấn tượng. nếu như không phải là có người giới thiệu, phòng đoán coi như là đi đối diện cũng không nhận ra. nhị đại gia tới, tần thủy hoàng liền vội vàng đi tới lên tiếng chào. hắn không có bởi vì thân phận bất đồng, thì trở nên trong mắt không người, đừng bảo là chẳng qua là nghiêm túc, đứng đắn thân thích coi như là một cái hàng xóm cũng không thể như vậy, dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng không phải người như vậy. dậy rồi, nhị đại gia nghe được tần thủy hoàng mà nói, vội vàng từ trên ghế xà lốn đứng lên, ngoài ra đứng lên còn có tên kia người tuổi trẻ. nhị đại gia ngài ngồi, nhị đại gia không có ngồi xuống, mà là đôi người trẻ tuổi nói, đây là biểu ca ngươi, mau gọi người. biểu ca tốt, được, được, ngồi, không nghĩ tới cũng lớn như vậy. tần thủy hoàng nhìn người tuổi trẻ nói, bây giờ đã không cần giới thiệu, tần thủy hoàng cũng biết người tuổi trẻ này chính là nhị đại gia xin nuôi cái đó bé trai. Nhưng mà lúc ấy hắn quá nhỏ, cũng chỉ mới vừa sẽ đi bộ, liền bị nhị đại gia cho dẫn tới thành phố. Cùng nhị đại gia và biểu đệ ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng vậy kéo Hà Tuệ ngồi xuống. Nhị đại gia, ngày tới hôm nay là? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, nhị đại gia nhìn xem Tần Thủy Hoàng, lại nhìn xem Hà Tuệ, thật giống như có chút khó khăn, xem đến đây, Hà Tuệ liền vội vàng đứng lên nói, "Ta đi giúp mụ nấu cơm." Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Hà Tuệ đứng lên, đối với Tần Ba còn có nhị đại gia gật đầu một cái, sau đó đi ngay đi phòng bếp. Ở Hà Tuệ đi sau này, Tần Thủy Hoàng lại nói, Nhị đại gia, có lời gì ngài hay nói đi. Vậy cũng tốt, là như vậy, ngươi biểu đệ đây không phải là lập tức phải kết hôn chưa. Đang gái bên kia muốn một căn hộ, nhưng mà ngươi cũng biết, ta những năm này cũng không có kiếm được tiền gì, mua nhà chi tiền cái tiền góp tạm được, nhưng là thanh toán hết mua có chút khó khăn. Cần muốn mấy nhiêu? Ách. Nhị đại gia phỏng đoán cũng là không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng thẳng như vậy tiếp, bất quá vẫn là nói, kém chừng 100k, ngoài ra còn có lễ vật đám hỏi cũng cần 5 6 chục ngàn, ta đây cũng là không có cái nào, nếu không ta. Được rồi nhị đại gia, như vậy Đợi một hồi ta để cho vợ ta lấy cho ngài 300 ngàn. Không cần không cần, không cần nhiều như vậy, có 150 ngàn đã đủ. Nhị đại gia, mua phòng muốn sửa sang đi, cho lễ vật đám hỏi sau này muốn kết hôn đi, kết hôn thì phải mở tiệc, tiệc. đây là địa phương nào không cần tiền, 150 ngàn là không đủ, 300 ngàn là nhiều một chút, nhưng là vậy không nhiều được nhiều ít. Đúng vậy nhị ca, ta xem ngươi liền nghe tiểu tử này đi, nhiều một chút không việc gì, nhưng là ít đi, đến lúc đó lại phải làm phiền. Cái này, nhị đại gia vẫn có chút làm khó, đây chính là 300 ngàn à, hắn lúc nào có thể còn hoàn. Biểu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt kiếm tiền, hãy mau đem tiền vẫn còn cho ngươi. Nghe được Biểu đệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, kiếm tiền vẫn là phải kiếm, nhưng là không cần nóng nảy trả ta tiền. Kết hôn sau này, dùng tiền địa phương tương đối nhiều, còn có chính là, bỏ mặc lúc nào cũng không thể bởi vì tiền làm vi phạm loạn kỳ chuyện. Ừ, ta biết Biểu ca, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Vậy thì tốt. Đối với cái này Biểu đệ, nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng không có ấn tượng gì, thậm chí nói vậy không có hảo cảm gì. Dĩ nhiên, cái này nói đúng mới vừa rồi. Ngay tại hắn nói mau sớm kiếm tiền đem tiền trả lại cho mình sau này, Tần Thủy Hoàng đối với hắn ấn tượng có một ít đổi cái nhìn. Hắn có thể như thế nói, liên thuyết minh hắn còn có chút lương tâm, không phải cái loại đó gặm người của lão, Tần Thủy Hoàng sẽ quan tâm chút tiền này sao? Dĩ nhiên không quan tâm, đừng bảo là 300 ngàn, coi như là 3 triệu ở Tần Thủy Hoàng trong mắt vậy không coi vào đâu. Có trả hay không ngược lại không có vấn đề, Tần Thủy Hoàng muốn làm một cái thái độ, có thái độ này, cái gì cũng dễ nói, coi như là đem số tiền này đưa cho hắn đều được, nói khó nghe, chỉ cần hắn làm rất tốt, như vậy hắn thật tốt biếu nhị lại ra. 300 ngàn, 1 triệu tần thủy hoàng cũng cho hắn. Nói thật, nhị đại gia đời này không dễ dàng, lúc còn trẻ bởi vì trong nhà nghèo, ngay cả một tức phụ cũng không có nói lên, hơn 30 tuổi gần 40 tuổi, nhận nuôi liền hai cái đứa nhỏ, sợ đứa nhỏ biết mình thân thế, lại sợ người khác khi dễ bọn họ, liền đem bọn họ dẫn tới vùng khác. Cái này 20 năm sau, không biết chịu bao nhiêu khổ, một cái lưu manh mang hai cái đứa nhỏ, suy nghĩ một chút cũng biết có bao nhiêu không dễ dàng, đối với cái này, tần thủy hoàng có thiết thân nhận thức, phải biết, mấy năm trước hắn một người ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Nếu như khi đó hắn mang hai cái đứa nhỏ, phòng đoán cũng không biết sẽ như thế nào, tuyệt đối sẽ không so nhị đại gia làm tốt hơn. Đúng rồi, nhị đại gia, biểu muội tại sao không có tới? Không có, nàng ở nhà chuẩn bị ăn Tết đồ. Nhị đại gia mặc dù đi ra ngoài sắp 20 năm, nhưng là trong nhà vẫn là có nhà, là cứu gia và cứu lại trước qua đời ở nhà, mặc dù nói rất phá, nhưng là người ở vẫn là không có vấn đề gì. Như vậy à, tôi thắc đúng rồi, biểu muội cũng không đi học sao? Mình cái này biểu đệ cũng sắp kết hôn rồi, nhất định là không đi học, cho nên Tần Thủy Hoàng không hỏi hắn, mà là hỏi biểu muội mặc dù bọn họ không phải nhị đại gia con ruột nữ, nhưng là bọn họ chỉ cần là nhị đại gia đứa nhỏ, đó chính là biểu muội, cái này sẽ không thay đổi, vẫn còn ở lên. Nếu như không lên, ta gánh vác cũng không có nặng như vậy. Nhị đại gia cười khổ một cái, mặc dù là ở cười khổ, nhưng là tần thủy hoàng có thể từ nhị đại gia trong ánh mắt nhìn ra hắn rất vui vẻ yên tâm. Nếu như tần thủy hoàng đoán không lầm, hắn cái này biểu muội thành tích học tập hắn rất tốt, lên liền thật tốt lên. Nhị đại gia, quay đầu giúp ta cho biểu muội nhắn lời, chỉ cần nàng đi học cho giỏi, thi lên đại học, vấn đề tiền nong ta toàn bao. À, cái này. Ngài yên tâm nhị đại gia, lên đại học vậy xài không được bao nhiêu tiền, số tiền này ta vẫn là cầm ra được. 4 năm đại học, chỉ cần không xài tiền bậy bạ, liền học phí, tiền thuê và tiền ăn uống, chung vào một chỗ cũng chỉ chừng 100k đồng tiền, nếu như lại vừa học vừa làm, tốn sẽ càng thiếu, thậm chí nói đều không tiêu tiền, Trần Thủy Hoàng năm đó không chính là như vậy tới đây. Vừa vặn lúc này Hà Tuệ bưng một miếng thiết tốt trái cây tới đây, đặt ở trên bàn uống trà nhỏ nói, nhị đại gia, ba, các người ăn trái cây. Được. Tần Ba trả lời một tiếng, đối với nhị đại gia nói, nhị ca, ăn trái cây. Lúc này, Tân Thủy Hoàng kéo phải đi phòng bếp Hà Tuệ nói, đi lấy 300 ngàn đi ra, cho nhị đại gia. Ừ, ta vậy thì đi. Ở Hà Tuệ lên lầu sau này, Tân Thủy Hoàng hỏi, nhị đại gia, ngài cái này sau này còn đi thành phố là chuẩn bị trở về tới. Trở về, sau này thì ở quê nhà. Là như vậy nhi tử, ngươi nhị đại gia chuẩn bị ở trong huyện cho ngươi biểu để mua căn hộ, sau đó ngay tại trong huyện làm chút gì. Như vậy à, trở về tốt vô cùng, tối thiểu không cần bỏ tỉnh rời quê hương, ngoài ra còn có thể ở nhà trông ít, như vậy, tối thiểu không chắc dùng tốn tiền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, nhị đại gia gật đầu một cái nói, "Ta chính là như vậy nghĩ, chờ ngươi biểu đệ kết hôn sau này, bọn họ hai cái ra đi làm công, ngươi biểu muội cũng trở lại lên trường cấp 3, như vậy, ngày thường ta ngay tại huyện thành xây cái xe đạp cái gì, nông thời điểm bận rộn ta thì trở lại đem loại." Nói tới cái này ta nhớ ra rồi, "Nhi tử, ngươi không phải ở trong huyện người quen biết tương đối nhiều sao? Xem xem có thể hay không ở đó một giao lộ cho ngươi nhị đại gia tìm một chỗ sửa xe đạp." Thần ba liền vội vàng hỏi trước Nhi tử, "Không phải đâu ba, ở giao lộ sửa xe đạp, làm gì không tìm gian mặt tiền phòng?" Ngươi thẳng nhóc túi này, mặt tiền phòng không cần tiền à? Xây cái xe đạp có thể được lợi bao nhiêu tiền? Phỏng đoán cũng không đủ thuê mặt tiền phòng. Ngươi nhị đại gia xây cái xe đạp, tối thiểu có thể nuôi chính hắn. Nghe được Lao Ba như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là, hiện ở niên đại này. Chương 380, đến Đế đô. Nghe được Lao Ba như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là, hiện ở niên đại này, xe đạp đã không nhiều. Nếu như dựa hết vào sửa xe đạp, cũng chỉ miễn cưỡng có thể nuôi mình. Nếu quả thật thuê gian mặt tiền phòng, thật đúng là không đủ tiền mướn phòng. Như vậy đi nhị đại gia ngày trước tìm địa phương, đợi người tìm địa phương tốt nói cho ta một tiếng, ta để cho người chào hỏi. Nói thật, thật ra thì như vậy sự việc Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không muốn quản, nhưng là cái này cũng muốn xem là ai. Nếu như là người khác, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bởi vì chuyện này quá nhỏ, còn muốn thiếu người khác một cái ân huệ. Nhưng cái này là hắn nhị đại gia à, bỏ mặc không được. Coi như là nhị đại gia không nói gì, cha mình vậy sẽ không đáp ứng, cho nên Tần Thủy Hoàng liền đem chuyện này cho đáp ứng. Thật ra thì cái này cũng không cái gì, đối với người khác mà nói, có thể rất khó làm, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói. Đây căn bản cũng không phải là chuyện gì, trong huyện mặc dù cũng có thành quản, nhưng là quản cũng không phải là rất nghiêm. Ở các đường xe chạy giao lộ, các khúc quanh vốn là có biển sạp, bây giờ chẳng qua là thêm một cái mà thôi, chỉ cần không tái diễn, hẳn không có vấn đề. Như vậy tốt quá, như vậy, qua hết năm ta đi ngay trong huyện, trước xem nhìn xuống đất mét hối. Ừ, ta qua hết năm có thể phải đi trước thời hạn, như vậy, ngươi tìm địa phương tốt sau này, để cho ba ta cho ta gọi điện thoại, nói cho ta địa phương, ta để cho người đến lúc đó đi tìm ngài. Tốt, được. Nhị đại gia ánh mắt có chút tức ác. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Nhị đại gia và biểu đệ là ăn xong cơm chưa đi, tiếp theo chính là ăn Tết. Nói thật, bây giờ ăn Tết, căn bản cũng không có cái gì năm mùi, nếu như không phải là vì cho người nhà đoàn viên, phỏng đoán rất nhiều người cũng không muốn về nhà. Tần Thủy Hoàng khi còn bé ăn Tết nhiều náo nhiệt à, vượt qua ngày Tết ông táo sau này, mỗi ngày liền có thể nghe được đùng đùng tiếng pháo, nhưng bây giờ thì sao, khắp nơi đều là cấm chỉ đốt thả pháo đông pháo tre, trong thành cũng không cần nói, liền liền nông thôn, trên căn bản vậy không nghe được dĩ nhiên Nông thôn 30 buổi tối và sơ sáng sớm vẫn là có thể nghe được. Nhưng cái này cũng quá đơn giản, trước kia là từ 23 tháng chạm qua ngày Tết Ông Táo, thẳng đến 15 tháng riêng, bây giờ đang ở hai ngày, cái này kém vậy quá xa, cho nên Tần Thủy Hoàng cảm giác được bây giờ ăn Tết không có năm vị. 30 buổi tối, người một nhà vây chung chỗ ăn cơm đoàn viên, sau đó chính là xem đêm xuân, bây giờ đêm xuân cũng không phải chuyện như vậy, nhìn một hồi, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được không có ý nghĩa, sau đó liền vào phòng đi nghỉ. Sơ sáng sớm, Tân Ngụ và Hà Tuệ làm điểm tâm. Bất quá bữa này điểm tâm cùng bình thường điểm tâm không giống nhau, bình thời điểm tâm làm sao có thể ăn sủi cảo, không chỉ có sủi cảo, còn có mỏ mì sợi. Đừng bảo là là mùa đông bên trong, coi như là mùa hè, cũng không có ai sáng sớm ăn mỏ vắt mì, nhưng mà không có biện pháp, đây là Tần Thủy Hoàng bọn họ nơi này tập tụ, đầu năm mùng một buổi sáng nhất định phải ăn cái này khác biệt. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Thủy Hoàng đi ngay trước Tết đi. Nếu như là năm trước, Tần Thủy Hoàng buổi sáng căn bản không ra cửa, bởi vì hắn phải ở nhà cho tới trước Tết đứa nhỏ phát tiền mừng tuổi, nhưng là năm nay không cần hắn, bởi vì hắn đã kết hôn có hạ tuệ làm dùm liền có thể ra trang viện tần thủy hoàng liền lấy ra điện thoại di động cho tần khôn gọi một cú điện thoại ca ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu không nghĩ tới ngươi trước đánh tới ngươi ở địa phương nào ta sao ta đang chuẩn bị đi nhà ngươi đây vậy ngươi đừng tới ách ca tại sao là như vậy ta bây giờ đã ra cửa ta chuẩn bị tâu ngươi còn có tần minh chúng ta ba cái đi chúc tết đi à không phải đâu ca ngươi vậy đi ra chúc tết tần thủy hoàng đi ra chúc tết để cho tần khôn rất hiếm lạ phải biết Từ Tần Thủy Hoàng tốt nghiệp đại học sau này, cái này còn là Tần Thủy Hoàng lần đầu tiên buổi sáng đi ra cho người khác chúc Tết, trước kia cũng đều là buổi chiều mới đi ra ngoài. Làm sao? Ta không thể đi ra chúc Tết sao? Không phải ca, ta không phải cái ý này, ta. Được rồi, đừng nói nhảm, như vậy, ta cho Tần Minh gọi điện thoại, chúng ta ở thôn cũ miệng tập họp, sau đó từng nhà đi chúc Tết. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại cho Tần Minh đánh một cái đã qua, trên căn bản và Tần Khôn như nhau, Tần Minh đối với Tần Thủy Hoàng có thể lúc này đi ra cho mọi người chúc Tết rất kinh ngạc bất quá nếu tần thủy hoàng kêu hắn vậy hắn còn có cái gì nói đương nhiên là miệng đầy đáp ứng tần rõ là tần thủy hoàng tam di nhà đứa nhỏ so tần thủy hoàng lớn một tuổi theo lý tần thủy hoàng hẳn gọi ca nàng nhưng mà hai người từ nhỏ liền chơi chung chẳng những như vậy khi còn bé đi học cũng là một cái lớp học cho nên cũng chưa có hô qua ca vẫn là kêu tên ở thôn cũ giao lộ tần thủy hoàng đến thời điểm tần khôn và tần minh đã đến thấy tần thủy hoàng tới đây tần khôn vội vàng qua tới hỏi ca chúng ta đi trước nhà ai đi bốn nhà ra ra đi đi bốn nhà ra ra cũng được Tần Khôn gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng nói cái này tứ gia gia, cũng không phải là Tần Thủy Hoàng hôn tứ gia gia, chẳng qua là trong thôn bối phận cao nhất, tuổi tác lớn nhất một người cụ già, dĩ nhiên, và Tần Thủy Hoàng như nhau, cũng họ Tần. Nếu như đi lên xếp cái 10 đời đời thứ 8, có thể thật đúng là một nhà, bất quá bây giờ xã hội này, năm đời trong khoảng coi như là người thân, qua năm đời, trên căn bản liền không coi vào đâu, liền cái này còn tưởng rằng là nông thôn, nếu như ở trong thành phố, phỏng đoán cũng không cần năm đời. Bốn nhà gia gia trước kia ở tại thôn phía sau cùng Mới nông thôn xây dựng sau này, thôn cũ liền phá hủy. Hắn bây giờ cùng hắn đứa nhỏ tự ở ngay tại thôn cũ trước mặt đổ đường xe chạy phía bắc. Nơi này trước kia đều là, bây giờ xây xong mới nông thôn. Bất quá đây cũng không phải hoạch định cái loại đó mới nông thôn, mà là trong thôn tự đi xây cái loại đó. Nếu như là hoạch định cái loại đó mới nông thôn, hẳn là từng lớp từng lớp, nhưng là bây giờ xây những phòng ngục này, toàn bộ là ở hai bên đường lộ. Đường xe chạy phía bắc một hàng hướng Nam nhà, đường xe chạy phía nam một hàng hướng Bắc nhà. Nói trắng ra liền chính là dọc theo đường xe chạy xây, khá tốt xây còn có thể nếu không phỏng đoán sẽ bị phá hủy. Bốn nhà gia gia có tam nhi một nữ, đại nhi tử và nhị nhi tử đã tách ra qua, Gã con gái đến đường thôn, cho nên hắn chỉ có thể đi theo đứa nhỏ tử qua. Mặc dù là đứa nhỏ tử, nhưng mà tuổi tác cũng không nhỏ, so tần thủy hoàng đều lớn mười mấy tuổi. Nói cách khác đã hơn bốn mươi sắp năm mươi, coi như là so tần ba vậy không nhỏ mấy tuổi. Nếu không như thế nói tứ gia gia là trong thôn bối phận cao nhất, tuổi tác lớn nhất cụ già. An tết, mọi người trên căn bản đều ở đây nhà, cho nên cửa cũng không có quan, ba người liền trực tiếp tiến vào mới vừa đi vào liền thấy bốn nhà gia gia tiểu nhi tức người phụ nữ dự bối phận tần thủy hoàng hẳn gọi thầm thầm ở nhà đâu tần khôn và nàng muốn quen thuộc một ít không có biện pháp tần thủy hoàng hàng năm ở bên ngoài tần minh vậy không sai biệt lắm là tần khôn à còn có bệ hạ và tần minh mau vào ngồi nghe được thầm gọi tần thủy hoàng cười khổ một cái bất quá vẫn là ôm quyền nói thầm năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ là bệ xuống khách mời thúc nghe được động tĩnh từ trong nhà đi ra giống vậy tới như thế một câu cái này vị khách mời thúc chính là bốn nhà gia gia đứa nhỏ tử liền tần khách mời Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng biết, mình cái ngoại hiệu này có thể phải kèm theo cả đời mình, không có biện pháp, trừ phụ mẫu còn có muội muội, cũng chưa có người không gọi hắn ngoại hiệu này, người khác không nói, liền liền ông ngoại bà ngoại hắn cũng gọi như vậy. Dĩ nhiên, trong này cũng có đùa giỡn thành phần, khách mời thúc và Tần Thủy Hoàng đánh xong gọi sau này, lại cùng Tần Minh, Tần Khôn lên tiếng chào, sau đó sẽ để cho ba người vào nhà. Vào nhà Tần Thủy Hoàng bọn họ liền thấy tứ gia gia, tứ gia gia mau 90, đi đứng có chút không tốt, có chút phong thấp, đây đều là lúc còn trẻ rơi xuống bệnh, đặc biệt là mùa đông, là khó khăn nhất nấu thời điểm. Mùa hè còn khá một chút. Là mấy người các ngươi đứa nhỏ ạ, mau tới đây để cho ta xem xem. Tứ gia gia mặc dù đi đứng không tốt, nhưng là thân thể cũng không tệ lắm, nếu như không phải là phong thấp, phỏng đoán bây giờ khắp thôn đi loanh quanh cũng không có vấn đề, 90 tới tuổi người, hai không điếc mắt không xài. Tứ gia gia tốt, cho ngài chúc tết. Đối với cụ già, Tân Thủy Hoàng vẫn là rất tôn kính, đặc biệt là trong thôn cụ già. Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Tứ gia gia nhẫn giả cười nói một câu. Ách. Tân Thủy Hoàng lần nữa cười khổ sở một cái lô muối. Không nghĩ tới Tứ gia gia cái này lớn tuổi như vậy vẫn còn cho hắn làm trò đùa, dựa theo bốn gia gia tuổi tác, coi như là không cứ gọi hắn tên chữ, đều hắn tiểu tử cũng có thể, thậm chí nói thằng nhóc con cũng có thể. Cái này ở nông thôn không đều như vậy sao? Trưởng bối vì lộ vẻ thân cận, liền đều vặn bối thằng nhóc con. Thứ gia gia, ngài cái này bệ hạ ta có thể không chịu nổi. Ngươi cái thằng nhóc con, ngươi thật đúng là lấy làm mình là bệ hạ. Không có, không có. Tần Thủy Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Lúc này Tần Minh và Tần Khôn vậy liền vội vàng tiến lên cho tứ gia gia hỏi thăm sức khỏe, cái này làm cho tứ gia gia cái đó cao hứng. Theo Lý Bốn nhà ra ra vậy có mấy cháu trai, nhưng mà hắn vậy mấy cái cháu trai, nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn gặp. Dĩ nhiên, cái này không bao gồm khách mời thúc nhà đứa nhỏ, đáng tiếc khách mời thúc nhà đứa nhỏ còn quá nhỏ, lớn mới lên trường cấp 3, tiểu nhân và ở lên tiểu học, căn bản là không trông cậy nổi, phòng đoán cũng có thể trông cậy vào thời điểm, Tứ gia gia còn không biết có ở đó hay không. Mau ngồi xuống ăn chút dưa tử. Tứ gia gia đem trước mặt hắn trên bàn chứa đậu phộng hạt dưa mầm đi về trước đẩy một cái. Không cần Tứ gia gia, chúng ta còn có đi nơi khác chúc Tết. Tần Thủy Hoàng nói xong, Từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì đưa tới. Thằng nhóc túi, ngươi làm gì vậy? Thấy Tần Thủy Hoàng cho bao lì xì, Tứ gia gia nhìn hắn hỏi. Tứ gia gia, không có ý tứ gì khác, cũng không biết ngài thích ăn cái gì, cho nên cũng chưa có cho ngài mang lễ vật, số tiền này cho ngài, muốn ăn cái gì sẽ để cho khách mời thúc cho ngài đi mua một ít. Không cần không cần, ta cái này lớn tuổi như vậy, cái gì chưa từng ăn qua, số tiền này ngươi thu hồi đi. Tứ gia gia, ngài hãy thu đi, ca ta hiện dù có tiền, chút tiền này đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Tần Khôn không có nhiều như vậy nói nhảm, từ Tần Thủy Hoàng trong tay đem tiền cầm lấy đi, trực tiếp nhét vào Tứ Gia Gia trong ngực. Cái này, cái này, tốt lắm Tứ Gia Gia, ngài hãy nghỉ ngơi đi, giống như tiểu không nói, số tiền này đối với ta lại nói không coi vào đâu. Năm nay đã là năm thứ hai Tần Thủy Hoàng cho trong thôn cụ già phát hồng bao, nói như vậy, từ hắn có tiền sau này, liền bắt đầu cho cụ già đổ lên túi, cũng không nhiều, ngàn thối. Số tiền này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với một cái lao nhân mà nói, tiếp theo một năm cũng không thiếu ăn uống. Ở nông thôn đầu năm mừng một cho trưởng bối chúc tết là không mang theo đồ, hơn nữa còn có thể phối hợp điểm ăn uống, ngoài ra còn có tiền mừng tuổi, dĩ nhiên cái này nói đúng đứa nhỏ, đại nhân cũng chỉ phối hợp cái ăn uống, ăn đương nhiên là đậu phộng hạt dưa, uống đương nhiên là nước trà, giống như tần thủy hoàng như vậy, cho trưởng bối chúc tết vẫn còn cho trưởng bối bao tiền lì xì, không phải nói không có, có thể nói rất ít, cho nhiều như vậy, vậy thì càng ít đi, các người cái này thì đi à, không uống nước lại đi, không cần khách mời thuốc, còn có không thiếu nhà phải đi, vậy cũng tốt, vậy ta cũng không lưu các ngươi từ bốn nhà ra ra sau khi đi ra tần khôn nhìn tần thủy hòa nói ca cho bao lì xì chuyện này người trước tại sao không có nói à nếu không chúng ta vậy chuẩn bị một chút không có có nhiều thiếu à ta nói ngươi được đây chính là một cái tâm ý có năng lực liền cho không có năng lực cũng được đi dù sao cũng đừng đánh sưng mặt sưng lợi chờ ngươi lúc nào thành là triệu phú ông hoặc là dù sao cũng phú ông thời điểm ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi đúng vậy tiểu khôn ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi ở bên ngoài đi làm một năm có thể được lợi mấy đồng tiền ngươi đem mình cuộc sống qua tốt là được ách vậy cũng tốt Tôi hát đúng rồi, các người hai cái có muốn hay không và ta đi đế đô liền. Nói thật, Tần Thủy Hoàng là muốn giúp bọn họ hai cái một cái, bỏ mặc nói thế nào, đều là thân thích, hay là từ tiểu chơi với nhau đến lớn huynh đệ, có thể giúp một cái, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối không nói hai lời. Ta vẫn là được rồi, đế cũng chưa từng đi, nơi đây không quen, ta sẽ không có thói quen, ta hay là đi phía nam tương đối khá, phía nam ấm áp, hơn nữa ta ở bên kia đã mấy năm, đối với bên kia tương đối quen thuộc. Tần Khôn chưa bao giờ đi học bắt đầu, đi ngay Dương Thành, giống như hắn nói như vậy, bên kia quả thật tương đối ấm áp coi như là bây giờ bên kia nhiều nhất cũng chỉ xuyên cái bên ngoài bộ nhưng mà lúc này đến đô coi như là ăn mặc áo lông vẫn là rất lạnh tần khôn không muốn đi tần thủy hoàng lại nhìn tần minh hỏi ngươi đâu ta cũng được rồi ta vẫn tương đối thích tây an hơn nữa ta ở bên kia vậy đợi biết bao năm đi chỗ khác giống như tần khôn nói như vậy thật đúng là không có thói quen thấy hai người cũng không muốn đi tần thủy hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt bất quá có một chút các người nhớ nếu như cần ta hỗ trợ cứ mở miệng rõ ràng yên tâm đi cần ngươi giúp thời điểm bận rộn Ngươi coi như là không đáp ứng cũng không được. Ha ha ha, đối với Được. Tần Thủy Hoàng cười khổ một cái. Hắn biết, hai người sở dĩ không muốn cùng hắn cùng đi Đế Đô, không riêng gì bởi vì đối với đế đều chưa quen và không có thói quen, còn có liền thì không muốn phiền toái Tần Thủy Hoàng, bọn họ biết làm gì, Tần Khôn một mực ở Dương Thành Sưởng bên kia bên trong đi làm. Tần Minh ở Tây An bên kia thu phế phẩm, mà mình là làm gì, là làm công trình, bọn họ hai cái đối với cái này cũng không biết, đi Đế Đô chỉ có thể cho Tần Thủy Hoàng thêm loạn, cho nên hai người mới không đáp ứng. Hơn 2 tiếng Tần Thủy Hoàng bọn họ mới bái xong năm, không có biện pháp, bây giờ không giống như trước, trước kia lớn nhà ở cũng tương đối gần, nhưng là bây giờ mặc dù đều ở đây hai bên đường lộ ở, có thể từ đông đến đến giặt, có hơn 1 km. Có thể nói chúc Tết không có dùng thời gian bao lâu, cũng chế nại ở trên đường, mà Tần Thủy Hoàng vậy tống đi 20 mấy bao lì xì, Tần Thủy Hoàng đưa bao lì xì cũng có lựa chọn, không vượt qua 65 tuổi không đưa. Mặc dù nói ở trong thành phố 60 tuổi liền về hưu, nhưng là ở nông thôn, 65 tuổi thân thể còn rất tốt, nuôi mình tuyệt đối không có vấn đề thậm chí có tới 70 tuổi còn đi công trường xây dựng làm việc. Người khác trước không nói, liền nói Tần Minh phụ thân, mau 70 liền đi, không phải vẫn cùng Tần Khôn phụ thân cùng nhau ở tiểu đội xây cất làm việc, mặc dù nói làm đều là một ít việc thể lực, nhưng càng như vậy, lại càng thuyết minh bọn họ thân thể khỏe. Tần Thủy Hoàng sở dĩ làm gì, thì không muốn đem một vài người dưỡng thành ham ăn biếng làm, đừng xem những người này thân thể khỏe, nếu như bọn họ vẫn bận, thân thể liền không có vấn đề gì, một khi rảnh rỗi, cái gì cũng không làm, phỏng đoán không tới 2 năm, thân thể thì không được. Bấy xong năm sau này Tần Thủy Hoàng kêu Tần Minh và Tần Khôn đi nhà mình đi. Dù sao bọn họ hai cái cũng phải cấp tần ba tần mũ chúc Tết. Coi như là Tần Thủy Hoàng không gọi bọn họ, bọn họ cũng muốn đi. Lúc về đến nhà, chúc Tết người vẫn chưa đi hoàn, đặc biệt là đứa nhỏ. Còn có một đoàn ở trong sân hoàn. Những thứ này đứa nhỏ, phòng đoán chỉ thích tới nơi này, bởi vì nơi này chẳng những có rất nhiều ăn ngon, còn có bao lì sỉ có thể cầm. Vì ngày này, Tần Sảng nhưng mà không thiếu mua đồ, cái gì vui vẻ quả, trái phỉ, hạnh nhân đợi một chút hoa quả khô, còn mua không thiếu quả vặt, đậu phộng hạt, dừa, cục đường, cái gì liền càng không cần phải nói. Những thứ này đứa nhỏ nhưng mà cao hứng, nói như vậy, hàng năm đầu năm mùng một, những thứ này đứa nhỏ trên căn bản liền không trở về nhà, ngay tại Tần Thủy Hoàng nhà đợi, thẳng đến buổi tối ăn cơm, phải phải đi về mới đi vào nhà. Ba bá, ăn kẹo. Thấy ba cái người tới, một cái bé gái từ nàng vậy cổ nang nang trong túi lấy ra tới một cái kẹo đưa cho Tần Thủy Hoàng bọn họ. Tần Thủy Hoàng không nhận biết cái này bé gái, bất quá hẳn là trong thôn đồng bối nhà đứa nhỏ, chính là không biết là nhà ai, không có biện pháp. Mấy năm này Tần Thủy Hoàng không ở nhà, hơi lớn một chút cũng không nhận ra, chớ đừng nói chi là nhỏ như vậy đứa nhỏ. Cảm ơn, ba ba không ăn, ngươi ăn đi." Tần Thủy Hoàng xoa xoa tiểu nha đầu đầu. "Đây là Tần Thuận nhà nha đầu." Tần Khôn ở bên cạnh vừa nói, bởi vì hắn biết, Tần Thủy Hoàng hắn không biết. "Tần Thuận nhà nha đầu." Tần Thuận nhà nha đầu cũng lớn như vậy. Tần Thủy Hoàng lộ vẻ rất kinh ngạc. Bé gái Tần Thủy Hoàng không nhận biết, nhưng là Tần Thuận hắn biết à, mình lên tiểu học lớp 6 thời điểm, thằng nhóc kia mới lên năm thứ nhất, suốt ngày đi theo bọn họ phía sau cái mông chơi, đó là móc con chuột, bắt tôm, xuống sông bắt cá, điểm rơm lúa mạch đóa, có thể nói cái gì cũng làm qua. Tần Thủy Hoàng làm sao vậy không nghĩ tới? Năm đó chạy hai cái lớn ngủ lỗ nuôi đứa nhỏ, đứa nhỏ lại lớn như vậy, vậy làm sao không để cho Tần Thủy Hoàng kinh ngạc. Đúng vậy bà bá, ba bà, bà ta là Tần Thuận. Ha ha ha, tốt, đi chơi đi. Ừ. Bé gái trả lời một tiếng, chạy đi và cái khác đứa nhỏ tự đi chơi. Vào biệt thự sau này, mấy tên người trung niên và người tuổi trẻ đang cùng Tần Ba nói chuyện tiếng, không nhìn thấy Tần Mụ và Hà Tuệ còn có Tần Sảng, đoán chừng là đi phòng bếp nấu cơm đi, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, trừ Tần Ba, tất cả mọi người đều đứng lên. Bệ hạ năm mới tốt. Bệ hạ năm mới tốt. Năm mới tốt năm mới tốt, nói xong lại liền vội vàng nói, mau ngồi, không được không được, gần chưa rồi, chúng ta vậy cần phải trở về, bọn họ mấy cái chính là chờ Tần Thủy Hoàng trở về sau này lại đi, bây giờ Tần Thủy Hoàng cũng trở lại, năm vậy bái xong, cho nên vậy liền chuẩn bị đi, đừng à, lập tức buổi trưa cơm nước xong lại đi, không được, cái này ăn tết cũng không phiền thoái, hơn nữa trong nhà phòng đoán cơm vậy làm xong, nếu như là ngày thường, Tần Thủy Hoàng còn khả năng kiên trì một chút, nhưng là ăn tết, nhà nhà cũng đoàn viên, cho nên bọn họ phải đi, Tần Thủy Hoàng cũng không có kiên trì để cho bọn họ lưu lại. Đại nhân là đều đi, nhưng mà bọn nhỏ không có mấy người đi. Bởi vì những thứ này đứa nhỏ căn bản cũng không phải là đi theo đại nhân cùng đi đến, dĩ nhiên, có không ít là đi theo lớn người tới, đại nhân đi bọn họ không đi, còn có một ít là mình tới đây. Ở bọn họ đi sau này, tần minh trước cho tần ba chúc Tết, sau đó là tần khôn. Tần ba ngày hôm nay vậy thật cao hứng, nhiều ít năm trong nhà cũng không có náo nhiệt như vậy qua, cùng hai người bái xong năm sau này, liền vội và nói, mau ngồi, ăn chút trái cây, uống nước. Tốt đại bá. Tần khôn ở tần thủy hoàng trong nhà là tới nay không khách khí kéo tần minh liền ngồi xuống, tần minh một điểm này lại không thể và tần khôn so, tần khôn phụ thân và tần ba là đường huynh đệ, tần minh mẫu thân và tần mụ là đường tỷ muội, theo lý đều là thân thích, hơn nữa cũng không sai biệt lắm, bất quá ở nông thôn mà nói, cái này vẫn là không giống nhau. thật ra thì không riêng gì ở nông thôn, ở bất kỳ một người nào địa phương cũng không giống nhau, vẫn là tần khôn và tần thủy hoàng nhà tương đối hôn một ít, phải biết, tần khôn gia gia vẫn còn sống, đây chính là tần ba thân thúc, tần thủy hoàng hôn nhị gia, tần thủy hoàng lúc này vậy ngồi xuống, từ trên bàn uống trà nhỏ cầm lên hai cái trái táo. Cho Tần Minh và Tần Khôn cũng ném một cái đã qua. Cho ngươi nhị gia chúc Tết sao?" Tần Thủy Hoàng mới vừa ngồi xuống tới, thần ba liền hỏi. "Đi." Tần Thủy Hoàng không riêng gì cho nhị gia chúc Tết, trả lại cho nhị gia và nhị nãi một người một cái bao lì xì, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có cho nhiều, một người cho mười ngàn. Đủ hai ông bà dùng. Hơn nữa, nhị gia và nhị nãi theo lập chuyện thúc ở, coi như là Tần Thủy Hoàng một phân tiền không cho, bọn họ vậy không đói, phải biết, Thúc Thúc và Thẩm cũng đều là tương đối người hiểu thảo. "Vậy thì tốt. Ca, ngươi trở về." Tần Sảng từ trên lầu đi xuống. Tần Thủy Hoàng còn lấy làm cho này nha đầu ở phòng bếp giúp làm cơm, không nghĩ tới là ở trong phòng chưa ra. Ừ, trở về, ta nói ngươi cái này nha đầu, là làm gì cũng không làm à? Đáng tiếc người ta Tần Sảng căn bản không tiếp hắn mà nói, mà là nhìn Tần nói do nói. Ca, ngươi tới. Ừ, Tần Minh gật đầu một cái. Tiểu Ngụy ăn Tết vui vẻ. Tần Khôn đối với Tần Sảng vừa nói, ăn Tết vui vẻ. Hiếm có, Tần Sảng ngày hôm nay thật tốt trả lời Tần Khôn một câu. Khả năng này là bởi vì là ăn Tết, nếu không lại không biết cái này nha đầu sẽ khiến cho cái gì xấu xa. Nói thật. Tần Khôn sợ nhất không phải Tần Thủy Hoàng, mà là Tần Sảng. Vừa lúc đó, Hà Tuệ bưng một cái khay từ trong phòng bếp đi ra, trước đối với Tần Minh và Tần Khôn gật đầu một cái, sau đó đối với Tần Ba nói, "Ba, ta làm một ít mặt nhỏ túi, ngài nếm thử một chút." "Được, ta nếm một chút." Hà Tuệ làm loại này mặt nhỏ túi, đều là cái loại đó đặc biệt tiểu nhân, ở Đế Đô thời điểm làm qua mấy lần, ăn cũng không tệ lắm, thật ra thì liền là dựa theo bánh ngọt tiệm cái loại đó mặt nhỏ túi làm, chẳng qua là ở nhà mình dùng lò nướng làm mà thôi. "Tới, các ngươi vậy nếm thử một chút." Ở Tần Ba cầm một cái sau này, Hà Tuệ lại đem mâm đưa tới Tần Thủy Hoàng bọn họ trước mặt. Tần Sảng là không cần khách khí, trực tiếp cầm lên liền ăn. Tần Khôn và Tần Minh vậy một người cầm lên một cái. Tiểu Tuệ à, cầm một ít đi bên ngoài những cái kia đứa nhỏ. Tần Ba cắn một cái, sau đó đối với Hà Tuệ vừa nói: Tuệ ba, ta cái này liền lấy ra đi. Vừa chưa, Tần Minh và Tần Khôn chưa có trở về đi. Nếu như là người khác, nhất định là phải về nhà ăn cơm, nhưng là Tần Minh và Tần Khôn không cần, bởi vì là thân thích, ở chỗ này ăn và về nhà ăn không có gì khác biệt. Mùng hai ngày này, nếu như là trước kia thủy Hoàng đương nhiên là đi theo phụ mẫu đi ngoại công nhà, nhưng là bây giờ không được, bởi vì hắn đã kết hôn rồi, ngày hôm nay phải đi cha mẹ vợ nhà. Còn có chính là, vốn là kết hôn 3 ngày phải về cửa, nhưng mà cách quá xa, ngoài ra chính là lập tức muốn hết năm, cho nên hai người thương lượng một chút, liền chạy tới mùng 2 cùng nhau. Ngày nay buổi sáng, hai người dậy thật sớm, mới 5 giờ cơ đó, hai người đã tắm xong, đổi lại quần áo, chuẩn bị lên đường, không, có biện pháp, còn có hơn 400 cây số chẳng đường đâu, không sớm một chút đi không được. Lúc này phụ mẫu còn chưa thức dậy, Tần Thủy Hoàng cũng không có và phụ mẫu chào hỏi, dù sao tối ngày hôm qua đã nói qua chuyện này, có gọi hay không cứ gọi cũng không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng lái xe rất nhanh, lại mở Lạc Lỵ Tật 15. Trên đường mặc dù có chút băng tuyết, nhưng mà đối với Lỵ Tật 15 mà nói, đây căn bản cũng không phải là chuyện gì. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể nói Lạc Lỵ Tật 15 công lao, phải nói là thiên biến công lao. Nói như vậy, thiên biến để cho nó chân trượt nó đánh liền chuyện, thiên biến không để cho nó chân trượt, như vậy mở thế nào cũng sẽ không trơn trượt. Trước khi tới đã gọi điện thoại Cho nên hà ba mẹ hà là biết hai người muốn đi qua, cái này không, hai người mới vừa ngừng xe ở dưới lầu, tiểu đào đã tới đây vỗ cửa xe. Tiểu đào! Tân Thủy Hoàng mở cửa xe kêu một tiếng. Tỷ phu, các người cuối cùng đã tới, các người lại tới trễ một hồi, ta cũng lạnh quóng. Lạnh quóng! Tiểu đào, ngươi không cần nói cho ta, ngươi một mực ở chỗ này chờ chúng ta. Tân Thủy Hoàng nhìn tiểu đào hỏi. Cũng không phải là sao, an điểm tâm song ta ở nơi này chờ trước, liền chờ các ngươi không đến, ta lại không dám đi lên, sợ ta lên đi các người lại tới. Vừa vặn lúc này, Hà Tuệ từ kế bên người lái xuống, từ trước xe mặt quay lại, nghe được Tiểu Đảo như thế nói, Hà Tuệ đánh hắn một chút nói, ngươi cái đứa nhỏ này tự làm sao ngu như vậy hả? Ngươi không biết ở trên lầu đi xuống xem sao? Thấy tỷ phu ngươi xe người tại hạ tới. Tỷ, ta cũng muốn à, nhưng mà ở trong phòng ta liền muốn xem TV, không có biện pháp, chỉ có thể xuống cùng. Ngươi nha. Hà Tuệ ở Tiểu Đảo trên đầu điểm một cái. Được rồi, đừng nói trước những thứ này, mau hỗ trợ đem đồ vật lấy xuống. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái, nói, "Ừ." Tiểu đào vậy tới chợ rút, tốt tỷ, ngày hôm nay mang đồ hơi nhiều, không có biện pháp, cái này cũng không chỉ là lớn mùng hai Tết về nhà mẹ, còn có ba ngày hồi môn. Thật ra thì coi như là chưa có trở về cửa cái này nói một chút, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ mang nhiều như vậy đồ. Dù sao vậy không có chuyện bao nhiêu tiền, cái gì nhiều một chút ít một chút, hơn nữa những thứ này phần lớn là ăn Tết đi thân thích cái loại đó quả, giống như cái gì đặc biệt lô tô, thuần sữa bò, bò húc, vượm tử sữa bò, trứng gà, thịt thuôn khói, vương lao cát, cháu bắt bảo cùng chờ cái gì. Tần Thủy Hoàng bọn họ sở dĩ mang nhiều như vậy là không hy vọng hà ba mẹ hà ăn tết đi thân thích thời điểm mua thêm những thứ này liền đủ đi thân thích dùng dĩ nhiên tần thủy hoàng bọn họ mang vậy không riêng gì những thứ này còn có không thiếu thứ khác ví dụ như cho hà ba chuẩn bị rượu mao đài còn có mấy cây thuốc lá ngon ngoài ra còn có cho mẹ hà chuẩn bị đồ bổ đồ trang điểm cái gì còn có chính là cho tiểu đảo chuẩn bị học tập đồ dùng không riêng gì những thứ này tần thủy hoàng vẫn còn cho tiểu đảo chuẩn bị một bộ tốt thời gian và một máy vi tính sách tay làm tần thủy hoàng đem cốc sau mở ra thấy đồ bên trong tiểu đảo kinh ngạc nói nhiều như vậy điều rồi nhanh lên một chút lấy Hát, tốt tỷ, ngươi không cần phải để ý đến. Ta tới bát. Thằng nhóc này còn biết đau lòng chị nàng, cũng không ngừng tần thủy hoàng suy nghĩ hắn. Cùng nhau đi, cùng nhau cầm tương đối mau. Vậy cũng tốt, vậy ngươi cầm nhẹ. Tiểu đào đem một hộp đồ bổ thả vào hà tuệ trong tay. Đây chính là đồ bổ, bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu thứ, nói khó nghe, nhiều nhất cũng chỉ một một năm kg, Cái này cho không có cầm, có cái gì khác biệt? Cho nên hà tuệ cười khổ một tiếng nói, ngươi thằng nhóc thứ này, những vật này để cho ta lấy cái gì? Tần thủy hoàng bọn họ trước rời một chuyến, cuối cùng liền hà ba mẹ hà đều xuống liền cái này còn lại rời hai chuyến, mới tính là đem tất cả mọi thứ cũng mang lên đi, thấy trong phòng khách thả đều là quà, Hà Ba lắc đầu một cái. Các người sẽ không đem siêu thị cho rời trở lại chưa? Hà Ba mở liền một câu đùa dỡn. Ba, các người không phải còn muốn đi thân thích sao, cho nên chúng ta là hơn mua cho các người một ít, như vậy các người cũng không cần mua. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Hà Ba nói, mua đồ lại xài không được bao nhiêu tiền, các người kéo xa như vậy, đủ tiền rồi sao? Không quan trọng ba, coi như là không xót nhiều đồ như vậy, không trả là dây dưa nhiều như vậy dầu. Bữa trưa mẹ Hà làm một bữa ăn ngon, cơm nước xong, hai người liền chuẩn bị đi, không, có biện pháp, còn có mấy trăm cây số, trước lúc trời tối nhất định phải chạy trở về, nếu không phụ mẫu nên lo lắng. Ở mấy ngày kế tiếp, tần thủy hoàng mỗi ngày nếu không có chuyện gì khác, chính là mang Hà Tuệ đi thân thích, một là đặt quan hệ, mà là mới vừa kết hôn năm thứ nhất, thế nào cũng phải để cho bằng hữu thân thích cũng nhận thức một chút. Mặc dù nói ở kết hôn thời điểm phần lớn đều đã gặp qua, có thể còn có chưa từng thấy qua, có một nhà mười mấy chỗ rách, có một nhà mấy miệng, kết hôn thời điểm không thể nào đều đi, trên căn bản một nhà nhiều nhất đi một hai, như vậy vậy liền còn có rất nhiều không nhận biết qua đầu năm tần thủy hoàng liền lên đường liền hắn đi một mình hà tuệ phải ở nhà đợi một đoạn thời gian không có biện pháp trước tết nghỉ phép thả qua sớm cho nên ăn tết sau này bắt đầu làm việc thì phải sớm một chút phải đem công trình độ tiến triển cho đội ra mùng 6 buổi chiều tần thủy hoàng đã đến đế đô ngày hôm nay đi công trường hơi trễ nhưng là có một chỗ không muộn đó chính là bãi trôn lấp tần thủy hoàng trở về quê quán đã có mười mấy ngày cái này mười mấy ngày đưa tới sinh hoạt giáp dưới cũng đóng ở bãi trôn lấp bên trong mặc dù tần thủy hoàng đã an bài người máy ở nơi này xử lý Nhưng mà chúng cũng chỉ có thể chứa làm ra vệ tử, đem rác dưới cho đẩy tới một chỗ, cho nên vẫn là cần Tần Thủy Hoàng tới đây đem những thứ này rác dưới thu. Từ bãi chôn lấp sau khi về đến nhà, Tần Thủy Hoàng trước đem lò sưởi phiệt cửa mở ra, sau đó đem điện, hơi ga cũng tiếp thông, lúc này mới đi phòng tắm tắm. Chương 381: Đòi nợ. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng đi trước hương thọ công trường, bất quá hắn là hoảng quan tâm, bởi vì hắn lúc tới, trên công trường đã làm khí thế ngất trời, thấy lao đố đi tới, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, xem ra ta là đi không. Ta nói lao tận. Ngươi cái này mới vừa kết hôn, không quá dễ phụng bồi lao bà ở nhà vớt ve, làm sao như thế sớm đã tới? Nghe được Lão đô như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói: Trước Tết không phải nghỉ phép sớm sao? Làm trễ mãi không thiếu kỳ hạn công trình, ta muốn sớm một chút bắt đầu làm việc, đem công trình độ tiến triển đổi ra. Lão cô lúc này đi tới, vừa vặn nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, liền nói: Mẹ kiếp, vốn là muốn cho ngươi ở nhà nhiều bồi bồi lao bà, cũng chưa có cho ngươi gọi điện thoại, sớm biết ngươi sớm như vậy cứ tới đây, liền trước thời hạn cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng. Lão cố nói để cho Tần Thủy Hoàng rất im lặng. Không sai, hắn là muốn làm gấp rút trình độ tiến triển, nhưng mà nếu như liền cái này một chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không sớm như vậy tới đây, hắn sợ dĩ sớm như vậy tới đây, là còn có chuyện khác phải đi làm. Còn như nói cùng lão bà, hắn còn trẻ, sau này có chính là thời gian, việc cần kiếp là trước hết để cho thiên biến thăng cấp, muốn cho thiên biến thăng cấp, vậy thì nhất định phải tiếp công trình, hơn nữa còn muốn tiếp đại công trình, công nhân trình đã không thể thỏa mãn ngàn thay đổi. Lão bà dĩ nhiên phải bồi, nhưng không phải bây giờ, được, rồi, nếu bên này đã bắt đầu làm việc, ta cũng yên lòng, ta đi sông vĩnh định bên kia xem xem. Lão Tần, nếu như ngươi chẳng qua là chỉ xem xem, ta xem ngươi vẫn là không nên đi. Bên kia và bên này như nhau, đều đã bắt đầu làm việc. Có Hắc Tử ở đây, ngươi vẫn chưa yên tâm. Nghe được Lão Đô như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, chính là bởi vì có Hắc Tử ở đây, ta càng muốn lại xem. Ách, Lão Tần, chẳng lẽ ngươi đối với Hắc Tử vẫn chưa yên tâm? Tần Thủy Hoàng vỗ một cái Lão Đô bả vai nói, ngươi hiểu lầm, ta là tìm Hắc Tử có chuyện, ngoài ra còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lão Tần, xem ngươi nói, có cái gì cứ việc nói, ta ngươi còn không biết là như vậy lão đồ, ta và Hắc Tử có thể phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, như vậy ở chúng ta hồi trước khi tới, có thể phải phiền vẫy ngươi hai bên chạy, không có sao nhiều đi sông vĩnh định công trường đi vòng vòng. Liên chuyện này à? Không thành vấn đề. Ha ha ha, có ngươi lời này ta an tâm. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lúc đi, Lão Đồ nói, lão Tần ngươi đợi một chút. Làm sao rồi? Là như vậy, Tiểu Tân Trang bên kia tiền thuê thu đi lên, quay đầu chúng ta mấy cái tụ một chút, đem nợ coi một cái, sau đó đem tiền chia. Lão Đồ nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói thật hắn không nói tần thủy hoàng cũng sắp đem tiểu tân trang bên kia mướn phòng chuyện quên mất điều này cũng không có thể trách tần thủy hoàng bởi vì hắn căn bản cũng không quản sự tiểu tân trang bên kia nhà cho mướn vẫn là lão đố hát tử bọn họ mấy cái tức phụ đang quản hơn nữa tần thủy hoàng mỗi ngày sự việc quá nhiều căn bản là không quản được nhiều chuyện như vậy cho nên nói trong chốc lát quên cũng bình thường chuyện này sau này hãy nói đi ta bây giờ thật không có ở đây đợi một chút thấy tần thủy hoàng lại muốn đi lão đố lần nữa kêu hắn làm sao rồi ta nói lão tần ngươi thật giống như có chuyện gì quên mất chứ chuyện gì Ta nói thẳng năm ngươi, ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi không biết bây giờ liền quên chứ? Ngươi có thể nói rồi, trở lại đế đô lại làm một lần thực rượu, sau đó chúng ta đều đi, ngươi cái này. Ách, ngươi nói cái này à, cái này vậy không nóng này, bởi vì vợ ta vẫn còn ở quê quán, thế nào vậy cùng nàng tới đây sau này lại làm đi. À, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lao Đấu kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi tức phụ không có cùng ngươi cùng nhau tới đây à? Không có à, nàng phòng đoán phải đến âm lịch tháng 2 trường tới đây, khi đó ta không sai biệt lắm liền từ bên ngoài trở về, đến khi đó lại làm. Ô hát đúng rồi. Nếu như vợ ta tới trước, nếu như ta vẫn chưa về, nhỏ như vậy, Tân Trang chuyện bên kia liền giao cho vợ ta xử lý đi. Nghe được Tân Thủy Hoàng mà nói, Lão Đại cười khổ một tiếng nói, ngươi tên này, thật đúng là một cái hất tay trường quỹ. Vốn là ta còn lấy là ngươi chẳng qua là đem sự việc vứt cho chúng ta, không nghĩ tới còn vứt cho ngươi tức phụ. Tân Thủy Hoàng rút tay nói, không có biện pháp, ai bảo ta bận điều đâu? Hơn nữa, ta sau này sáng nghiệp, vợ ta sẽ từng điểm từng điểm tiến hành đó lấy, bây giờ chỉ bất quá trước thời hạn một chút mà thôi. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, hắn chuyện sau này sẽ rất nhiều. Hơn nữa còn đều là công trình phương diện này sự việc, nói như vậy, hắn rất có thể liền không có ở đây đi quản lý công ty, nhưng là công ty lại không thể không có người quản, cho nên hắn chuẩn bị để cho Hà Tuệ đón lấy. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đón lấy, cụ thể quản lý vẫn là giao cho quản lý hình người máy, Hà Tuệ chẳng qua là đảm nhiệm một cái chức vụ mà thôi, ví dụ như tập đoàn công ty phó đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng liền đảm nhiệm cái đồng sự trưởng là được, ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị ở Hà Tuệ phía dưới thiết lập một cái chủ tịch điều hành, còn như chủ tịch điều hành thí sinh, đương nhiên là quản lý hình người máy. Vậy cũng tốt, thật là bị ngươi đánh bại, ai gả cho ngươi ai xui xẻo, người ta vốn là chỉ là muốn làm một hào phong thái thái, không nghĩ tới còn muốn giúp ngươi quản lý công ty, còn phải cho ngươi kiếm tiền. Cũng là OK." OH. Tần Thủy Hoàng tiện tiện gật đầu một cái. Thấy hắn cái bộ dáng này, Lao Đỗ thật muốn đi lên dạy bảo hắn dừng lại, dĩ nhiên, đó là ở có thể đánh thắng Tần Thủy Hoàng cơ sở hạng, nhưng mà nhìn xem mình thân thể, lại xem xem Tần Thủy Hoàng là thân thể, Lao Đỗ nhìn xuống. Bởi vì hắn biết, mình nếu quả thật muốn lên đi dạy bảo Tần Thủy Hoàng, cuối cùng ai giáo huấn ai còn không biết, phòng đoán Tần Thủy Hoàng dạy bảo mình xác suất tương đối lớn hơn nữa lớn không phải một điểm nửa điểm tần thủy hoàng từ hương thọ công trường sau khi rời đi trước hết gọi một cú điện thoại đi ra ngoài cú điện thoại này dĩ nhiên không phải gọi cho hắc tử mà là gọi cho đồ khải này ta tần thủy hoàng tần thiếu làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại là như vậy ta muốn đi một chuyến đông sơn tỉnh không biết ngươi có không có ở đây nếu như có chúng ta liền cùng nhau nếu như không có cũng được đi có có tần thiếu kêu gọi coi như là không có ở đây cũng có nặn ra thời gian à bất quá tần thiếu có thể hay không trước thời hạn tiết lộ một chút Lần này đi Đông Sơn tỉnh là Xin lỗi, bây giờ vẫn không thể nói, bất quá đến sau này người thì biết Rõ ràng, như vậy, lúc nào lên đường Ta bên này chuẩn bị một chút liên cái này hai ngày đi, như vậy Ta bên này chuẩn bị xong liền cho ngươi gọi điện thoại Ngươi vậy trước chuẩn bị một chút Phải, ta biết Từ biết quốc gia muốn ở Uy hải bên kia xây một cái hải đảo sau này Tần Thủy Hoàng liền không thiếu xem phương diện này tư liệu Có thể nói Tần Thủy Hoàng bây giờ đối với muốn xây cái này cái hải đảo rất rõ ràng Đây cũng không phải Uy hải muốn xây, mà là quốc gia Đông Sơn tỉnh và Ninh Liêu tỉnh cùng nhau xây cất. Cái này cái hải đảo, chẳng những là vì phòng chống ngoại địch, còn có từ Đông Sơn tỉnh uy hải đến Ninh Liêu tỉnh lớn liền giữa cầu, nếu như cái này hải đảo xây xong, như vậy tiếp theo sẽ xây một tòa từ uy hải đến lớn liền cầu vượt biển lớn. Như vậy, nguyên bản từ lớn liền đến uy hải có 1800 cây số, xây xong cầu vượt biển lớn sau này, cũng chỉ có 150 cây số chừng, chỉ có lúc đầu 11 nửa cũng chưa tới. Cúp đồ khải điện thoại sau này, Trần Thủy Hoàng liền lái xe tới đến sông Vĩnh Định, bên này bây giờ liền Hắc Tử và lão Cố hai người, Hồ Phi chưa có tới. Cũng vậy, người ta liền là theo chân chạy một chút, cũng không phải là ở chỗ này làm việc, không cần thiết lúc này cứ tới đây. Dĩ nhiên, sắc thực nói cũng không phải liền bọn họ hai người, chớ quên, Tần Thủy Hoàng ở chỗ này thả không thiếu người máy. Nói thật, nếu như không có những người máy này, Tần Thủy Hoàng thật đúng là không yên tâm. Không phải là không yên tâm hắc tử và lão cố, mà là không yên tâm những công trình này. Xa như vậy khoảng cách, liền hai người xem, làm sao có thể nhìn tới đây, phỏng đoán làm phá hư, còn có gây chuyện, không biết có nhiều ít. Nơi này không giống hưng thọ công trường. Bởi vì Tần Thủy Hoàng căn bản không biết Hắc Tử tốt lão cô lúc này ở một đoạn kia, cho nên ở qua trước khi tới liền gọi điện thoại, sau đó trực tiếp tới. Lao Tần mới vừa đậu xe xong, Hắc Tử cứ tới đây đem cửa xe mở ra. Cứ khổ. Mẹ tiếp, khổ cực cái rắm, nơi này trừ không phụ nữ, cái gì cũng tốt, không tin ngươi hỏi một chút lão cố. Không sai, nói thật, nếu như không phải là cả ngày lẫn đêm đang qua lại chạy, ta cũng đem tức phụ mang tới. Nghe được Lao cô như thế nói, Hắc Tử cho hắn một quyền nói, ngươi cút ngay ngươi, coi như là không chạy ngươi cũng không thể mang đến à. Nơi này nhiều người như vậy, đều là người đàn ông, người mang một tức phụ ở chỗ này sung sướng, người khác làm thế nào? Làm trò đùa, làm trò đùa. lão cố sở một cái lỗ muối. Hắn dĩ nhiên biết hắc tử nói không sai, hắn vậy đúng là làm trò đùa, nếu không hắn sớm đem tức phụ cho mang tới, liền cái này hắn vậy so người khác mạnh rất nhiều, tối thiểu hắn có thời gian còn có thể đi tiểu tân trang bên kia bồi bồi tức phụ, thậm chí lái xe đi ra ngoài mát xa. Nhưng mà những tài xế kia thì không được, cả ngày lẫn đêm ngay tại trên công trường, bởi vì công trường là toàn bộ trời 24 giờ luôn phiên Có thời gian mọi người còn nghĩ ngủ thêm một lát, coi như là muốn đi ra ngoài mát xa cũng không có ở đây. Lão Tần, ngươi ngày hôm nay tới đây là? Là như vậy Hắc Tử, ta muốn đi một chuyến Đông Sơn tỉnh, dĩ nhiên, rất có thể cũng phải đi một chuyến Linh Liêu tỉnh, cho nên ta muốn cho ngươi và ta cùng đi. Không thành vấn đề ạ, khi nào thì đi? Liên cái này hai ngày đi, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đợi điện thoại ta. Phải, ta biết. Nghe được hai người đối thoại, lão cô nói, không phải đâu Lão Tần, Hắc Tử đi nữa, nơi này chỉ còn lại ta một người, cái này không phải ta cũng đi. Mẹ tiếp, ngươi đi cái giam mà, hơn nữa, ngươi đi có thể là mà, đánh nhau ngươi không được, uống rượu ngươi càng không được, ngươi bởi vì lao tẩn tại sao mang ta, ngay cả có chuyện làm chuyện, không có sao thay hắn ngăn cảng rượu, những thứ này nghe được sao? Ách, lao cô lắc đầu một cái, nói, những thứ này ta thật đúng là không được, nhưng mà nhiều một người không nhiều lắm đâu, đem ta mang theo thế nào? Cút, ta đi, ngươi vậy đi, nơi này ai nhìn? Cái này, lao cô gãi đầu một cái, nói, đúng vậy, chúng ta hai cái nếu như đều đi, còn thật không có người nhìn, vậy cũng tốt, các người đi đi nhưng là có một chút lúc trở lại nhất định cho ta mang một tám mươi một trăm cân hải sâm ta phải thật tốt bồi bổ ngươi đi chết đi còn tám mươi một trăm cân ngươi làm sao không muốn một tấn Hắc Tử đạp lão cố một bước tên này thật đúng là đòi hỏi nhiều mặc dù nói Tần Thủy Hoàng bọn họ phải đi hai cái địa phương cũng sinh hải sâm nhưng là tám mươi một trăm cân vẫn là quá phận phải biết hắn muốn cũng không phải là cái gì mới vừa mò đi lên hải sâm mà là liền hải sâm ngươi cấp cho ta mang một tấn ta cũng không ý kiến ngươi đi chết ta cho ngươi mang một tấn nước biển trở về Hắc Tử lại là một chân đạp đã qua hơn nữa một cước này đạp còn rất nặng trực tiếp đem lão cô cho đạp cụ xuống dĩ nhiên nặng là nặng chưa đến nỗi bị thương không mang theo cũng không mang thôi làm gì giận như vậy lão cô từ dưới đất bò dậy vừa nói hơn nữa vừa nói một bên ẩn nút Hắc Tử hai người căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp Hắc Tử gần thân cao một thước chín lão cô cũng chỉ hơn một thước bảy một chút hơn nữa nhiều còn có giới hạn không riêng gì thân cao lên trinh lệnh sức nặng thượng xoa cách cũng không nhỏ Hắc Tử ở 100 kg cơ đó mà lão cô nhiều nhất bảy kg nói khó nghe Hắc Tử một cái tay là có thể đem Lão Cố cho rơi lên. Được rồi, đừng làm rộn. Ta đã cùng Lão Đỗ thương lượng xong, nếu như bên kia không phải rất bận rộn nói, hắn sẽ tới bên này xem xem. Còn có chính là, tỷ phu qua mấy ngày lại tới, đến lúc đó có tỷ phu và Đại hại ở bên kia nhìn, Lão Đỗ là có thể ở bên này đợi một đoạn thời gian. À, Lão Đỗ muốn đi qua à? Vậy thì tốt quá. Lão Đỗ so Hắc Tử tên lầy tin tẹt hơn. Lão Cố quan hệ vừa nói, thật ra thì không phải Lão Đỗ so Hắc Tử đáng tin, mà là Lão Đỗ sẽ không thu thập hắn, nhưng là Hắc Tử cũng không giống nhau. Bất kể là làm trò đùa vẫn là cái gì, hát tử nói thu thập hắn liền thu thập hắn, hơn nữa còn dọn dẹp hắn không có nóng nảy. Cung Tần Thủy Hoàng bên này an bài xong sau này, liền đến trưa, vốn là muốn về nhà, bất quá suy nghĩ một chút hay là đi muốn nợ tương đối khá, xây công tập đoàn còn thiếu mình hơn 100 triệu, là thời điểm đi đòi tiền. Năm trước thời điểm, Đường tổng nói không có tiền, Tần Thủy Hoàng cũng không có mượn, cái này qua hết năm, chắc có tiền đi. Bất quá ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng trước hay là đi ăn chút gì, cùng hắn đến xây công tập đoàn thời điểm, đã là buổi chiều hơn 2h, lúc này vừa vặn đi làm. Công ty lớn đi làm tương đối sớm, lúc này mới vừa qua khỏi hết năm, cũng đã bước vào nới nếp. Ngươi tốt, ta tìm một chút Đường tổng. Tân Thủy Hoàng đi tới Lệ Tân, đối với Lệ Tân một người cô gái nhỏ vừa nói. Đường tổng, ngại quá, chúng ta nơi này không có ngài nói người này. Ách, nghe được Lệ Tân như thế nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, hắn quyết mất. Đường tổng chẳng qua là Bắc Tân Trang công trường hạng mục tổng giám đốc, đang xây công tập đoàn, nhiều nhất cũng chính là một hạng mục người phụ trách, căn bản cũng không phải là cái gì tổng giám đốc. Xin lỗi, ta là tìm Bắc Tân Trang hạng mục người phụ trách. Ủa. Ta biết, ngài là tìm đường công đi, đường công ở tầng 6, ngài đến tầng 6 hỏi thêm một cái đi. Được, cảm ơn. Thật là không tới công ty chính không biết quá lớn, đường đường một cái lớn hạng mục người phụ trách, đang xây công tập đoàn trụ sở chính, lại ngay cả một phòng làm việc riêng cũng không có, làm Tần Thủy Hoàng đi tới tầng 6, liếc mắt liền thấy được Đường tổng. Bởi vì hắn liền ở tầng 6 một gian phòng làm việc lớn bên trong, hơn nữa toàn bộ tầng 6 chỉ có cái này một gian phòng làm việc lớn, người ngược lại là thật nhiều, tối thiểu có 2 3 chục cái, hơn nữa nhìn dáng dấp cái này 2 3 chục người đều cùng Đường tổng vậy thân phận Chương 382: Siêu cấp xe mobile home. Những người này mỗi người một cái bàn làm việc, đây chính là ở bên ngoài náo nhiệt vô hạn, đường đường phòng dự án tổng giám đốc, nhưng mà ở chỗ này, liền cho phổ thông nhân viên không sai bị lắm, hơn nữa nhìn thấy được còn không bằng một ít phổ thông nhân viên. Đường tổng, Tần Thủy Hoàng đi tới, kêu một tiếng, "Tần, Tần lão bản." Nghe có người kêu mình, Đường tổng vội vàng quay đầu lại xem, thấy là Tần Thủy Hoàng, đứng lên lắp ba lắp bắp vừa nói. Sau khi nói xong, lại nói tiếp, "Tần lão bản, dù sao cũng đừng gọi ta đường tổng, kêu ta đường công là được." đều giống nhau, đều giống nhau. Tân Thủy Hoàng cười một cái nói trước, hắn là đều giống nhau, nhưng mà ở Đường Công nơi này cũng không giống nhau. Đường Công ở Bắc Tân Trang cái đó hạng mục là người phụ trách, nhưng là ở công ty chính bên này, hắn cũng chính là một cái quản lý dự án, tiêu tổng giám đốc là có chút quá. Tân Lao bản hôm nay là tới muốn tiền chứ? Không sai, ta nói Đường tổng, trước tết ngươi nói không có tiền, ta cũng không có mến, ta là tháo tưởng phía đông bộ tưởng phía tây, đem công trình khoản cho người ta kết liễu, nhưng là bây giờ đã năm sau, lập tức phải làm việc, ngươi xem, phải phải phải, ta biết. Nói thật, Tần Lão Bản ngài coi như là giúp ta một cái bận rộn, bất quá Tần Lão Bản, có thể hay không đợi thêm một đoạn thời gian. Đường Tổng, người đây là ý gì? Tần Thủy Hoàng nhỉu mày một cái. Hắn phiền nhất như vậy, có câu nói lại lần nữa hai, không thể luôn mãi lại bốn, trước Tết Tần Thủy Hoàng cũng đã và hắn phải qua hai lần nợ, một lần không có, Tần Thủy Hoàng không có nói gì, lần thứ hai lập tức hết năm, vẫn là không có, Tần Thủy Hoàng cắn răng, hay là cho vượt qua. Nhưng là bây giờ đã là lần thứ ba, hơn nữa còn là ở qua hết năm sau này, có thể nói bây giờ là không thiếu nhất tiền thời điểm. Bởi vì nhất thiếu tiền thời điểm đã qua, qua hết năm, các hạng mục đều phải bắt đầu. Tần Lão bản, ngài nghe ta nói, hạng mục lập tức khởi động, tiền vậy lập tức xuống, ngài yên tâm, tiền vừa đưa ra, ta thời gian đầu tiên đem tiền cho ngài đánh tới. Nghe được Đường tổng nói thế nào, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta lại cho ngươi nửa tháng thời gian, ta hy vọng nửa tháng sau chính ngươi đem tiền đánh tới, ta không muốn lại một chuyến tay không. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngài chạy nữa. Vậy thì tốt, không có bắt được tiền, Tân Thủy Hoàng cũng không có nhiều dừng lại liền trực tiếp lái xe trở về, dĩ nhiên, hắn không phải về nhà, mà là đi công ty xây cất công ty, công ty mùng 6 cũng đã đi làm, trên căn bản và công trường đồng thời. Lão bản năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Lão bản năm mới tốt. Năm mới tốt. Đi tới công ty sau này, từ vào cửa, chỉ cần đụng phải nhân viên, liền cùng Tần Thủy Hoàng chào hỏi, cái này ăn Tết, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng là từng cái đáp lại, dĩ nhiên, coi như là ngày thường, Tần Thủy Hoàng giống vậy sẽ đáp lại. Lão bản, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ lão cương. Sau khi nói xong, lại nói Đi, đi phòng làm việc của ta và ta nói một chút công ty tình huống trước mắt. Tốt lão bản. Tân Thủy Hoàng ở bên này có 2 cái chi nhánh công ty, mà 2 cái chi nhánh công ty tổng giám đốc đều là Khương Văn, nhưng là Tân Thủy Hoàng ở chỗ này còn có phòng làm việc, hơn nữa còn là một gian không có treo bảng phòng làm việc. Tân Thủy Hoàng là tập đoàn công ty đồng sự trưởng, nơi này chẳng qua là chi nhánh công ty, nếu như treo bảng mà nói, ngươi cho hắn treo cái gì? Treo đồng sự trưởng, có thể nơi này chẳng qua là 2 cái chi nhánh công ty, cho nên hắn phòng làm việc không có bảng, nhưng là công ty tất cả mọi người đều biết cái này không có bảng hiệu phòng làm việc là lao bản phòng làm việc ngồi cảm ơn ông chủ ở Khương Văn ngồi xuống sau này Tần Thủy Hoàng cũng ở đây mình vị trí ngồi xuống hỏi nói một chút công ty nơi này tình huống đi tốt lắm bản công ty trước mắt cũng không có đặc thù gì tình huống trên căn bản vẫn là cùng trước như nhau bất quá đường cầu công ty bên kia nhận một cái công trình là tỉnh Sơn Tây bên kia đáng tiếc chẳng qua là xây cầu xây cầu đúng không biết bọn họ từ địa phương nào biết công ty chúng ta có xây cầu cơ hội cho nên liền tìm tới ký một phần xây cầu hợp đồng như vậy à Vậy cũng không tệ." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, hắn nói trước Tết làm sao không giải thích được là thêm không thiếu tiền vàng, nguyên lai like là ký một phần hợp đồng, hơn nữa còn là một phần số tiền không ít hợp đồng. Bây giờ Tần Thủy Hoàng đã hiểu rõ, chỉ cần là hắn danh hạ công ty, bỏ mặc nhận được bất kỳ công trình, cũng không để ý công trình có phải hay không chính hắn nhận, chỉ cần đem hợp đồng ký, cái công trình này đều biết tính đến Tần Thủy Hoàng trên đầu. Nói thật, lúc này mới tương đối hợp lý, trước Tần Thủy Hoàng còn lấy là công trình phải là chính hắn nhận, hơn nữa còn phải là chính hắn ký, mới tính là hắn trên đầu, bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Cũng vậy Chính hắn công ty, làm sao có thể chưa tính là chính hắn? Đúng rồi, 3.5 vòng bây giờ xây thế nào? Lão bản, là như vậy, công ty chúng ta xây tương đối mau nhiều nhất lại còn một tháng, chúng ta đoạn này liền có thể làm xong, còn như nói toàn bộ 3.5 vòng, sợ rằng còn cần thời gian rất dài, nếu như nói muốn toàn tuyến thông xe, tối thiểu còn cần 2 năm thời gian. Cần thời gian dài như vậy. Tân Thủy Hoàng nghĩ mày một cái. Đúng vậy lão bản. Phải, ta biết, người khác chúng ta bỏ mặc chúng ta muốn nhúng tay vào tốt chúng ta biết là được, như vậy, cùng chúng ta đoạn này làm xong. Ngươi nói cho ta một tiếng. Rõ ràng, Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn thiếu tiền. Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng bây giờ rất thiếu tiền. Trước Tết mặc dù lấy không thiếu tiền, nhưng mà đem nợ kết liễu, sau đó lại trở về quê quán mua nhiều môn như vậy mặt phòng, cho nên nói hắn bây giờ lại thiếu tiền. Nếu không hắn vậy sẽ không tới đi ngay tìm đường tổng đòi tiền. Công ty xây cất tình huống như thế nào? Công ty xây cất cũng không tệ lắm. Ngày đầu tiên đi làm, liền có không ít người tới đây ký hợp đồng xây phòng. Hơn nữa còn có không thiếu xây nhà trọ. Cái này ngài cũng biết, đến ôn nơi này nhà là càng ngày càng khẩn trương. Cái này tần thủy hoàng dĩ nhiên biết, bây giờ có rất nhiều địa phương lại phá bỏ và rời đi, nếu như tìm đội xây cất xây phòng, yêu cầu thời gian quá nhiều, có thể còn không có xây xong, liền bị têo ngừng, nhưng là nếu như dùng kiến trúc xe cũng chưa có phương diện này lo âu. Bởi vì kiến trúc xe xây phòng tương đối mau, nhiều nhất 2 3 ngày, một ngôi nhà liền cho xây xong, coi như là têo ngừng cũng đã chậm, đã xây xong nhà, hơn nữa còn là nhà dân, lại đang người ta đất nền nhà lên, ngươi không thể nói tháo liền tháo đi. Nếu như là pháp luật kiến trúc, ngươi có thể tháo, nhưng mà người ta xây là phòng ở, hơn nữa còn là ở đất nền nhà lên. Không xây xong ngươi có thể không để cho xây, nhưng là đã xây xong cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thì tốt, cuối cùng là nghe được một cái tin tốt. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, quả thật coi như là một cái tin tốt, bởi vì chỗ khác đều là đốt tiền, chỉ có công ty xây cất bên này là ở kiếm tiền, dĩ nhiên, kiếm tiền địa phương còn có một cái, đó chính là bãi cát. Bây giờ bãi cát, mỗi ngày cũng có thể cho Tần Thủy Hoàng mang đến mấy triệu thu vào, bởi vì Tần Thủy Hoàng những cái kia cắt đều là không tiêu tiền làm trở về, có thể nói bán bao nhiêu tiền hay thu người nhử hiếu, một điểm này hay là để cho Tần Thủy Hoàng rất cao hứng. Nghe ta Khương Văn báo cáo, Tần Thủy Hoàng rời đi công ty, vốn là muốn lại đi tập đoàn bên kia một chuyến, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, tập đoàn bên kia là quản lý hình người máy đang quản lý, trên căn bản không sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn bây giờ việc cần kiếp, phải đi nói Hạng Mục, nói lớn Hạng Mục. Bán tiệt tháp xưởng bên này, Tần Thủy Hoàng đem thiên biến lái vào, sau đó đem cửa từ bên trong đóng lại, tới đây vô một cái thiên biến nói, tạo 10 tên chiến đấu hình người máy, một người phụ trợ hình pháp vụ người máy, một người phụ trợ hình đàm phán người máy. Tất chủ nhân, lần này đi Đông Sơn tỉnh, Tần Thủy Hoàng không dự định mình nói sự. Đây cũng không phải nói hắn không thể đi đàm phán, mà là chính hắn dẫu sao không chuyên nghiệp, hay là để cho nhân sĩ chuyên nghiệp nói dẫu sao tốt, hắn chỉ phải nắm giữ phương hướng lớn là được. Không tới nửa giờ, 12 tên người máy tạo tốt, lúc này Tần Thủy Hoàng lại nói, tái tạo 2 chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 đi ra. Là chủ nhân, tạo xe nhưng mà so tạo người máy dùng thời gian nhiều hơn nhiều, tạo 2 chiếc xe đi ra, lại dùng mau một tiếng, liền cái này còn là chế tạo xe thăng cấp, nếu như là trước, liền cái này 2 chiếc xe, có thể liền cần 2 tiếng chừng. Lại là 2 chiếc mới tinh mẹ xe Mercedes-Benz 800 tạo tốt sau này, tần thủy hoàng để cho thiên biến đem tám tên chiến đấu hình người máy bỏ vào, không có mấy phút, tần thủy hoàng liền đem chúng cho khởi động, mấy phút sung điện, đủ dùng 1-2 tiếng. thiếu gia, tám tên chiến đấu hình người máy từ trên xe bước xuống, đồng thời cho tần thủy hoàng không người chào. ậm, tần thủy hoàng gật đầu một cái, nói, các người tám cái, tiếp theo sẽ phụ trách ta xuất hành an toàn, nhớ, thời thời khắc khắc đi theo ta, trừ phi có ta ra lệnh, nếu không không được rời ta năm em mở. thiếu gia, được rồi, lên xe đi. ừ, không riêng gì cái này tám tên. Còn có trước đi theo Tần Thủy Hoàng 4 tên hộ vệ, bất quá chúng là ở trong bóng tối, Tần Thủy Hoàng còn không muốn để cho chúng ở ngoài sáng đi theo, nếu không hắn cũng sẽ không tạo cái này 8 tên chiến đấu hình người máy. Thiên biến, biến thành một chiếc siêu cấp sang trọng xe mô bay hùng, có thể cho người máy sạc điện cái loại đó. Dạ, chủ nhân. Thiên biến một hồi đung đưa, sau đó thì trở thành một chiếc khổng lồ, không sai, chính là khổng lồ, sở dĩ nói nó là khổng lồ là bởi vì là nó quá lớn quá cao, đúng chiếc xe chiều dài ở 10m trường. Chiều rộng 2 thước 88, so kích tật 15 còn muốn chiều rộng không thiếu. Trọng yếu nhất chính là cao, chiếc xe này cao độ ở 3M6 cơ đó, so xe buýt cao hơn không thiếu, phải biết, đây chỉ là một chiếc xe mobile home. Ta nói thiên biến, cái này không đúng chứ. Chủ nhân, có gì không đúng? Chiếc xe này thật giống như không phải trên cái thế giới này. Tân Thủy Hoàng Nhữ mày một cái, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy xe mobile home, bất kể là trên thực tế vẫn là ở trong TV phim ảnh, cũng không có gặp qua. Chiếc này xe mobile home, tiêu chuẩn là một con rồng, hơn nữa còn là ánh vàng rực rỡ một cái hoàng kim long, trước mặt và phía sau đều giống nhau. Nếu như chỉ là như vậy cũng được đi, nhưng mà ở hai bên trên cửa xe, phân biệt có một dòng một con phượng, phơi bảy lòng phượng chỉnh tường dáng vẻ. Chủ nhân, ngài nói không sai, đây quả thật là không phải trên cái thế giới này bất kỳ một chiếc xe mobile home, có thể nó lại là trên cái thế giới này xe mobile home. Thiên biến, ngươi lời này là ý gì? Chủ nhân, ngài hẳn nghe nói qua tự chế xe mobile home đi, đây chính là một chiếc tự chế xe mobile home, ta hoàn toàn là dựa theo chủ nhân ngài trong đầu tưởng tượng xe mobile home đi thay đổi, cho nên coi như là chính ngài sửa đổi mà thành. Cái gì? Con bản đó Thiên biến, ngươi lại dò xét ta riêng tư. Ngại quá chủ nhân, ngay tại ngài cho ta hạ đạt đổi xe mô-bơ-hom ra lệnh thời điểm, ta liền hơi dò xét một chút suy nghĩ của ngài, cho nên ngươi." Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, "Được rồi, xem ở ngươi thay đổi để cho ta tương đối hài lòng dưới tình huống, cứ như vậy đi, cũng biết chủ nhân sẽ thích." Thiên biến cái này nói hoàn toàn là nói nhảm, Tân Thủy Hoàng trong đầu tưởng tượng, hắn làm sao có thể không thích, không thích hắn cũng không tưởng tượng, ai đang suy nghĩ giống cái gì thời điểm, điều không phải muốn giống thành của mình thích. Chiếc này xe mô bơ đừng xem như vậy chiều rộng. Nhưng mà buồng lái chỉ có thể ngồi hai người, một người tài xế và một người kế bên người lái, hơn nữa buồng lái và phía sau là tách ra, ở giữa có một khối một chiều thủy tinh. Từ phía sau có thể thấy trong buồng lái tình huống, nhưng là từ buồng lái không thể nhìn thấy tình huống ở phía sau. Tân Thủy Hoàng đem hai người chiến đấu hình người máy bỏ vào tiến hành sắt điện, kế tiếp một đoạn thời gian, hai chúng nó cái đúng là chiếc này xe mô bản tài xế, thẳng đến lần này hạng mục đàm phán kết thúc. Từ phía sau đi vào là một cái phòng khách, phòng khách không lớn, chiều rộng 2.5m, chính là xe cổ AZSL-D buồng xe rời độ. Dài là 2 m, một cái khúc quanh ghế salon, trên căn bản cũng nhanh chiếm hết. ở buồng lái phía sau có một máy có thể thu máy truyền hình. Nói nơi này là phòng khách cũng có thể, nói nơi này là một gian cỡ nhỏ cỡ tờ vờ cũng có thể. ở phòng khách phía sau là một gian nhà ăn, nhà ăn là ở một mặt, ngoài ra một mặt là phòng bếp, phía trên có hút thuốc cơ hội, khí đốt thiên nhiên bếp, cùng với tủ lạnh và các loại đồ dùng gia đình đồ điện. lại hướng bên trong một chút là phòng tắm và phòng vệ sinh, cái này phòng tắm và phòng vệ sinh cũng không nhỏ, trừ một cái năm cỡ mười centimet hành lang, còn dư lại đều là phòng vệ sinh địa phương. Từ phòng vệ sinh nơi này hành lang đã qua, phía sau là một căn phòng ngủ. Phòng ngủ không phải quá lớn, chiều rộng 2.5m, dài chừng 3m, hơn nữa bên trong giống vậy có máy truyền hình, có thể nói đây tuyệt đối là tần thủy hoàng gặp qua sang trọng nhất xe mobile home, hơn nữa còn là dụng cụ nhất đầy đủ hết xe mobile home. Có chiếc này xe mobile home, có thể nói đến địa phương nào đều là nhà, thậm chí liền khách sạn cũng không cần ở, bởi vì nơi này phương tiện, so khách sạn sang trọng hơn nhiều, vậy xa xỉ nhiều. Tần Thủy Hoàng ở bên trong nhìn một lần, sau đó xuống đem hai người phụ trợ hình người máy mang lên đi bỏ vào phòng khách trên ghế salon, nơi này trực tiếp có thể cho người máy xác điện. Mấy phút sau này, tần thủy hoàng đem hai người phụ trợ hình người máy khởi động. Hai người người máy từ trên ghế salon đứng lên, cho tần thủy hoàng không người chào nói, thiếu gia. Ừ, sau này các người hai cái liền theo ta. Ô hát đúng rồi, đây là tư liệu, các người hai cái nhìn một chút. Tần thủy hoàng đem một máy vi tính sách tay đưa tới, mở ra hải đảo hàng ngũ. Uổng, thiếu ra. Tần thủy hoàng để cho chúng đem tư liệu truyền vào chúng mình tổn trữ khí bên trong, như vậy chúng liền có thể căn cứ tư liệu tiến hành đàm phán và lập ra kế hoạch. Người máy, thế nào vậy so người mạnh, đây cũng không phải nói chúng so người thông minh, nói là chúng lăn càn đấu. Chương 383, lớn hoạt động, lên đường. Thấy thời gian xong hết rồi, Tần Thủy Hoàng đem hai người phụ trách lái xe vật này, người máy khởi động, hạ lên đường mệnh lệnh. Ở Tần Thủy Hoàng dưới mệnh lệnh đạt sau này, từ một chiếc mẹ xe Mercedes 800 trên dưới tới hai người chiến đấu hình người máy, đã qua đem cửa nhà xưởng mở ra, ba chiếc xe trực tiếp mở ra đi ra ngoài, sau đó hai người người máy đem lớn khóa cửa, lúc này mới lên xe. Ra xưởng sau này, Tân Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra cho Hắc Tử đánh tới. Này, lão Tần, hiện tại xuất phát sao? Bây giờ không ra phát, sáng sớm ngày mai lên đường. Như vậy, ngươi sáng sớm ngày mai đến chỗ ta ở, chúng ta từ nơi này trực tiếp lên đường. Được, như vậy, ta tối hôm nay đi trở về, và vợ ta nói một tiếng, sáng sớm ngày mai đã qua vậy gần nhất chút. Hắc tử tức phụ ở tiểu tân trang bên kia quản lý nhà trọ, cách tần thủy hoàng trô ở cũng không phải là rất xa, chỉ có mấy cây số khoảng cách mà thôi, nếu như hắn từ bên kia tới đây, quả thật rất gần. Có thể, ngươi trở về đi. Ừ, cúp hắc tử điện thoại Tần Thủy Hoàng lại vội vàng cho đồ khải đánh tới, không biết đồ khải tên này đang làm gì vậy, điện thoại vang lên mười mấy tiếng cũng không có tiếp thông, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể cắt đứt, lại lần nữa đánh tới. Lần này nghe ngược lại là mau, mới vừa vang một tiếng, điện thoại di động liền đường dây được nối. "Này, vị nào?" "Ta, Tần Thủy Hoàng, con bà nó, ngươi đều không nhìn mã số à?" "Ách, là Tần thiếu ạ." "Ta còn tưởng rằng là ai đó, ngại quá, mới vừa rồi ở phòng vệ sinh, nghe tới điện thoại di động vang liền chạy ra ngoài, nhưng mà sau khi đi ra không văng ta đang chuẩn bị nhìn một chút là ai đánh tới, ngươi liền lại đánh tới, cho nên, đồ khải vừa nói như vậy, tần thủy hoàng rõ ràng, đoán chừng là đi mở điện thoại di động lên, xem ai đánh tới, vừa vặn mình lúc này gọi điện thoại tới, mở ra thời điểm vừa vặn để nghe. được rồi, ta cho ngươi gọi điện thoại là nói cho ngươi một tiếng, chúng ta sáng sớm ngày mai lên đường, ngươi tốt nhất là sớm một chút tới đây. sáng sớm ngày mai, đúng, có vấn đề gì không? không có, không có, như vậy tần thiếu, ngươi nói thời gian, ta đẻ thời gian trôi qua. nghe được đồ khải như thế nói, tần thủy hoàng suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai 7 giờ, ngươi trước 7 giờ tới đây là được, chúng ta mình từ ta nơi này lên đường. Phải, ô oh, hát đúng rồi, ta mở cái gì xe đã qua. Ngươi có hay lái xe không đều giống nhau, ta nơi này đã chuẩn bị xong xe, ngươi coi như là lái xe tới đây, xe cũng chỉ có thể trước đặt ở ta nơi này, cùng trở về sau này lại lái trở về. À, Vậy ta còn lái xe làm gì? Như vậy đi, ngày mai ta để cho người đưa ta đã qua, bảo đảm trước 7 giờ đến. Được, vậy cứ như vậy đi, ta còn có chút chuyện phải đi làm. Ừ. Tân Thủy Hoàng cũng không phải là qua loa lấy lệ đồ khải, hắn quả thật có chuyện phải làm. Hơn nữa còn là mới vừa nhận được tin tức, đó chính là Vương Đình đến công ty. Dĩ nhiên, cái công ty này cũng không phải là công ty xây cất, mà là người môi giới công ty. Tân Thủy Hoàng người môi giới công ty đã thành lập thời gian rất lâu, ở công ty sửa sang Samsung còn có an bài cho người sau này. Tân Thủy Hoàng trên căn bản cũng chưa có đã qua xem qua, bởi vì hắn an bài người là người máy. Dĩ nhiên, còn núi bên ngoài tuyển mộ một ít người máy quản lý là không có vấn đề, nhưng là người máy là không có cảm tình. Ở câu thông phương diện thế nào vậy không bằng nhân loại cho nên nói coi như là an bài người máy tiến hành quản lý nhưng là vẫn là phải tuyển mộ một ít nhân viên chuyên nghiệp. Lam Tần Thủy Hoàng xe mobile gai hôm đầu ở cao ốc cửa lớn thời điểm liền thấy một chiếc xe Toyota Nỉ ngừng ở vậy, không cần phải nói, chiếc này xe Toyota Nỉ chính là Tần Thủy Hoàng cố ý an bài cho vương đình. Mặc dù nói chiếc này xe Toyota Nỉ là xe Toyota Nỉ trong cao cấp nhất tồn tại, nhưng là cùng Tần Thủy Hoàng chiếc này xe mobile gai hôm so, đó chính là Tiểu Vu Kiến Đại Vu. Đoàn xe dừng lại sau này trước sau hai chiếc mẹ xe Mercedes 800 lên. Tám tên người máy hộ vệ lập tức từ trên xe bước xuống, đem xe mobile home vây quanh một vòng, sau đó trên xe mobile home hai người hộ vệ kiêm tài xe xuống, giúp Tần Thủy Hoàng mở cửa xe. Một nhóm ba người đi vào bên trong, tám tên người máy hộ vệ vẫn còn ở xe mobile home bốn phía, chúng là sẽ không động, bảo vệ Tần Thủy Hoàng an toàn, không riêng gì bảo vệ người, còn có xe, vạn nhất có người ở trên xe làm tay chân làm thế nào. Tần Thủy Hoàng mang hai người hộ vệ đi tới công ty chỗ ở tầng lầu, mới ra thang máy, liền nhìn thấy rất nhiều người ở cửa thang máy chờ, thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, phụ trách quản lý và an ninh người máy Trước cho Tần Thủy Hoàng không người chào, hô, thiếu gia tốt. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ông chủ khỏe. Mọi người khỏe. Tần Thủy Hoàng đối với mọi người gật đầu một cái. Lúc này, Vương Đình vậy đi tới, nói, Tần, ông chủ khỏe. Nàng vốn là muốn gọi Tần đại ca tốt, nhưng mà nghĩ tới đây là công ty, cuối cùng đem Đại ca đổi thành lão bản, bất quá nàng cái này đổi hơi nhiều hơn, bởi vì công ty không ai không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể nói bỏ mặt Vương Đình hô cái gì, cũng sẽ không có người cảm giác kỳ quái, phải biết, Vương Đình vừa mới bắt đầu ký hợp đồng công ty thời điểm chỉ có thể coi như là một người mới, một người mới, lại phân phối liền xe Toyota Nani, còn phối hợp hộ vệ, người môi giới và trợ lý, đây căn bản cũng không phù hợp suy luận. đừng bảo là chẳng qua là một người còn không có xuất đạo người mới, coi như là một ít uy tín lâu năm Minh Tinh cũng không có nàng cái này đãi ngộ, coi như là bây giờ, bởi vì Vương Đình cho hai nhà công ty lớn làm người đại diện, coi như là có chút danh tiếng, nhưng mà cách lắp thêm xe Toyota Nani như vậy cấp bậc còn kém xa. nói khó nghe, quốc nội Minh Tinh quá nhiều, nhưng mà lại có mấy người phối hợp xe Toyota chứ một ít nội đỉnh đám siêu cấp minh tinh, coi như là một ít ngôi sao hạng nhất cũng không có mấy người lắp thêm xe nhanh đi, dĩ nhiên mình mua ngoại trừ như thế nào, còn thích trứng chứ, ừ, vương đình gật đầu một cái, đi thôi, đi phòng làm việc của ta, được, tần thủy hoàng mặc dù không dài tới, thậm chí nói căn bản cũng không tới, nhưng là nơi này vẫn là có hắn phòng làm việc, đừng bảo là nơi này, ở tần thủy hoàng danh nghĩa bất kỳ một công ty đều có tần thủy hoàng phòng làm việc, cái này bất kỳ một nhà không riêng gì tần thủy hoàng mình khai sáng bao gồm bị hắn thu mua những công ty kia, nói ví dụ như bây giờ Tần Thủy Hoàng tập đoàn, tập đoàn phía dưới nhưng mà có rất nhiều chi nhánh công ty, ở bất kỳ một chi nhánh công ty đều có Tần Thủy Hoàng phòng làm việc. Hắn không có đi hay là không, nhưng là chỉ cần hắn đi thì có chỗ làm việc hắn, dĩ nhiên, đây không phải là Tần Thủy Hoàng yêu cầu, mà là tập đoàn ra lệnh. Đi theo Tần Thủy Hoàng bọn họ cùng nhau đi phòng làm việc đi còn có người môi giới công ty tổng giám đốc, cũng là một người người máy, quản lý hình người máy, tổng giám đốc bước gấp mấy bước tới trước cửa phòng làm việc, sau đó hỗ trợ đem cửa phòng làm việc mở ra. Thiếu gia mời Vương Tiểu Thư mời. Ừ. Tần Thủy Hoàng đối với tên này, người máy tổng giám đốc gật đầu một cái. Tần Thủy Hoàng có thể không có vấn đề, Vương Đình không được à? Mặc dù nàng biết Tần Thủy Hoàng đối với nàng tốt, thậm chí nói ở trong công ty, ẩn hình địa vị, nàng so tổng giám đốc cũng cao, nhưng là trên mặt nội vẫn là phải qua phải đi. Cho nên liền vội vàng nói, Tần tổng mời. Đúng vậy, ở Tần Thủy Hoàng trong công ty, chỉ cần là người phụ trách, chỉ cần là quản lý hình người máy, toàn bộ đều họ Tần, họ đương nhiên là và Tần Thủy Hoàng như nhau, còn như tên chữ, toàn bộ là Tần Thủy Hoàng cấp cho. Vương Tiểu Thư trước hết mời vẫn là tần tổng mời. Vương Đình cũng không biết tên tổng giám đốc này là người máy, còn lấy là hắn là tần thủy hoàng người nhà, coi như không phải người nhà, chắc cũng là tần thủy hoàng người làm trong nhà, nếu không hắn cũng sẽ không họ tần, hơn nữa còn kêu tần thủy hoàng thiếu gia. Mà lúc này, tần thủy hoàng đã ở vị trí ngồi yên, thấy Vương Đình và người máy cái bộ dáng này, liền nói: "Được rồi, các người cũng không để cho tới mời đi, tất cả vào đi." "Ừm, thiếu gia." Người máy chính là như vậy, ở không có được tần thủy hoàng mệnh lệnh trước, nó sẽ dựa theo trước khi mệnh lệnh làm việc, tôn trọng Vương Đình, chính là hắn trước khi mệnh lệnh Cho nên mới có cửa phòng làm việc cái này vừa ra, nhưng là bây giờ Tần Thủy Hoàng làm lại nhỏ mệnh lệnh, để cho nó và Vương Đình cùng nhau đi vào, vậy không cần nói, mệnh lệnh này mới trọng yếu nhất. Ngồi. Cùng hai người cùng sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ ghế salon. Ừm, thiếu gia. Ừ. Người máy tổng giám đốc và Vương Đình phân biệt trả lời một tiếng, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng quay đầu hỏi Vương Đình, đoạn này thời gian như thế nào? Tốt vô cùng. Vậy thì tốt, đúng rồi, tiếp theo vẫn là đi ra ngoài diễn xuất sao? Không đi ra ngoài, diễn xuất đã kết thúc. Ô hát. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái vương đỉnh, sau đó nhìn người máy tổng giám đốc hỏi, tiếp theo có cái gì an bài? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi mình, người máy tổng giám đốc liền đội vàng đứng lên nói, thiếu gia, Vương tiểu thư bây giờ đã có nhất định danh tiếng, ta muốn công ty chúng ta có thể hay không cử hành một tràng tú. Cử hành một tràng tú? Cái gì tú? Là như vậy thiếu gia, bây giờ không phải là có cái gì tốt thanh âm, ta là ca sĩ đợi một chút như vậy tì vi tiết mục sao? Ta làm muốn, chúng ta có thể hay không vậy cử hành một lần? Có thể à? Bất quá muốn cử hành như vậy một trận thi đấu chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Đúng vậy thiếu gia, cái này ta biết, ta sợ dĩ muốn cử hành cái này trận thi đấu, còn có một nguyên nhân khác. Nói một chút. Ừ. Người máy tổng giám đốc trả lời một tiếng, nói tiếp, là như vậy thiếu gia, cái này thi đấu, chúng ta có thể cùng Đài Truyền hình hợp tác, hơn nữa không phải liền cái này một trận, mà là rất nhiều trận, như vậy, không những có thể cho Vương tiểu thư cung cấp một cái hệ điều hành, chúng ta còn có thể từ nơi này chút tuyển thủ trong chọn một ít hạt giống tốt. Người máy tổng giám đốc vừa nói như vậy, Thần Thủy Hoàng ánh mắt chính là sáng lên. Mặc dù Tần Thủy Hoàng cũng không đem người môi giới công ty nhìn ở trong mắt, sở dĩ mở nhà này người môi giới công ty, thật ra thì chính là vì vương đỉnh. Nhưng là Tần Thủy Hoàng có một cái tật xấu, làm chuyện gì hoặc là cũng không làm, phải làm thì phải làm ra manh mối, nếu như hắn đem người môi giới công ty làm thành trong nghề đệ nhất người môi giới công ty, đó cũng là một loại thành tựu ạ. Cái này có thể ạ? Như vậy, liền giữ ngươi nói đi làm. Thấy Tần Thủy Hoàng đáp ứng, người máy lại nói, nhưng mà thiếu gia, cử hành như vậy lớn hoạt động, yêu cầu kinh phí không thiếu, ngoài ra còn muốn đánh điểm một cái. Tiền không là vấn đề. Nhưng là có một chút, chàng này hoạt động, ngươi nhất định phải cho ta làm xong. Thiếu gia, cái này ngài yên tâm, chỉ cần tiền thích hợp, tuyệt đối cho ngài một chàng đặc sắc thi đấu. Vậy được, liền làm thế đó, còn có chính là, Vương Đình mặc dù bây giờ đã có chút danh tiếng, nhưng vậy cũng là liên thông công ty và công ty điện thoại di động Nguyên Nhân, cho nên lần này thi đấu, Vương Đình muốn từ đầu tới đôi tham gia. Cái này, người máy tổng giám đốc nhìn một cái Vương Đình, có chút khó khăn. Tân tổng, Tân đại ca nói đúng, ta thì phải bắt đầu lại từ đầu. Vương Đình trước đối với người máy tổng giám đốc nói một câu. Sau đó lại hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Tần đại ca xin yên tâm, ta nhất định thật tốt tham gia thi đấu." "Vậy thì tốt, còn có chính là, nếu như ngươi thật không được, nên đào thải vẫn là phải đào thải, lần này hoạt động tuyệt đối không thể có màn đen." "Rõ ràng Tần đại ca." "Ngươi rõ ràng liền tốt." Tần Thủy Hoàng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó Tần Thủy Hoàng lại hướng người máy tổng quản Lý nói, "Lần này thi đấu không thiết lập giám khảo." "À, thiếu gia, không có giám khảo làm sao? Người xem chính là giám khảo, thời điểm tranh tài, ở trên màn ảnh xanh thành mã quật giờ, mọi người dùng ngụệ chặt quẹt góc." liền có thể đối với tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu vì công bằng công chính mỗi trận thi đấu người xem chỉ có thể có một lần bỏ phiếu cơ hội nhưng là có thể nhiều đầu coi như là đem trên đài tranh tài tất cả tuyển thủ cũng đầu cũng có thể ách thiếu gia cái này có chút độ khó chứ có gì khó không phải rất đơn giản sao mỗi vị tuyển thủ đều có số thứ tự ở bỏ phiếu thời điểm phía dưới có lựa chọn kiện có thể lựa chọn một cái cũng có thể chọn nhiều nhưng là chỉ có thể đầu một lần nói thí dụ như ngươi thích một cái tuyển thủ ngươi trực tiếp bỏ phiếu cho nàng phía sau ngươi lại thích cái khác tuyển thủ Như vậy thật xin lỗi, ngươi đã đổ qua phiếu. Thiếu gia, nếu là như vậy không thành vấn đề, bất quá thiếu gia, nếu là như vậy, vậy đang chọn tay ca hát thời điểm là không thể tiến hành chấm điểm, chỉ có thể chờ tất cả mọi người đều hát xong, sau đó đem tất cả tuyển thủ cũng gọi đến trên này, lại đánh điểm. Không sai, chính là như vậy, để cho toàn quốc người xem cũng làm giám khảo, để cho toàn quốc người xem chọn lựa bọn họ thích người, không thể để cho nào đó một số người chọn lựa bọn họ thích người. Rõ ràng liền thiếu gia, nhưng mà thiếu gia, nếu như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Biến số không quan hệ ạ vượt như vậy càng tốt, cái khác ta bỏ mặc, chỉ cần có thể chọn lựa để cho cả nước người xem thích ca sĩ liền tốt. Ừm, thiếu gia, giao phó xong người máy tổng giám đốc sau này, tần thủy hoàng lại nhìn vương đình nói, ngươi không thành vấn đề chứ? Tần đại ca, ta không thành vấn đề, không thành vấn đề liền tốt, giống như tần tổng nói như vậy, lần này thi đấu sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, ngươi phải có một chuẩn bị tâm tư, bởi vì ngươi cũng có thể bị đào thải. Ừ, ta biết, tần đại ca, ngươi yên tâm, nếu quả thật là ta thực lực vấn đề, coi như là bị đào thải, ta cũng không thể nói gì được. vậy thì tốt. Bất quá ngươi vậy yên tâm, đừng quên ngươi nhưng mà ta ký thứ một người nghệ sĩ, ngươi coi như là bị đào thải, ta cũng sẽ muốn biện pháp khác giúp ngươi. Nếu như ca sĩ con đường này không thể thực hiện được, vậy thì làm diễn viên. Ừ. Vương Đình gật đầu một cái, thấy vấn đề đáp ứng, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với người máy tổng quản lý nói, chuyện này ngươi đi làm đi, nhất định phải làm xong. Ta vẫn là câu nói tia, tiền không là vấn đề, nhưng là có một chút. Nếu như có tốt mầm non, liền cho ký tới. Ừm, thiếu gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy được một hồi ta trước cho công ty trong tài khoản đánh một cái trăm triệu, nếu như không đủ lại cho ta gọi điện thoại. Ừ, chẳng qua là một chàng thi tuyển mà thôi. Tần Thủy Hoàng liền lấy ra một cái trăm triệu, phỏng đoán cũng chỉ có hắn sẽ làm như vậy. Người khác, thậm chí nói công ty khác, tuyệt đối không có như vậy quyết đoán. Nhưng là cái thế giới này chính là như vậy, bỏ không được bỏ tiền, cái gì đều không làm được. Lại cho chuyện một hồi, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn mỗi ngày còn muốn đi vùng khác, ngày hôm nay phải đem tất cả nên chuẩn bị cũng chuẩn bị xong. Ngay tại Tần Thủy Hoàng đứng dậy chuẩn bị lúc đi, Vương Đình nói, Tần đại ca, ngươi chờ một chút. Còn có chuyện gì? Tân đại ca, ta muốn hỏi một chút, công ty chúng ta liền ta một người tham gia thi đấu, vẫn là ai cũng có thể tham gia. Tân Thủy Hoàng biết, Vương Đình đây là đang giúp nàng những bạn học kia tranh thủ cơ hội, phải biết, nàng những bạn học kia, bây giờ nhưng mà trên căn bản cũng ký hợp đồng tận Thủy Hoàng người môi giới công ty, dĩ nhiên, cũng chỉ là thông thường ký hợp đồng. Bởi vì Tân Thủy Hoàng cũng không phải là rất coi trọng các nàng, nàng những bạn học kia, coi như là thành minh tinh, cũng sẽ không có quá lớn thành tựu, mặc dù nói không gặp được dáng dấp đẹp liền nhất định có thể thành là ngôi sao lớn, nhưng là dáng dấp đẹp lại biết ca hát trên căn bản không có vấn đề gì ta biết tần đại ca ừ còn có chuyện khác sao không vương đình lắc đầu một cái nếu nếu không có chuyện gì khác vậy ta liền đi trước được tần thủy hoàng rời đi người môi giới công ty sau này đi trước bên cạnh một nhà siêu thị lớn hắn phải chuẩn bị một ít thứ tối thiểu cũng phải đem trên xe mô về hôm tủ lạnh cho lấp đầy sau này thì muốn ở trên xe ăn ở không chuẩn bị đồ sao được nghĩ đến ở trên xe ăn ở tần thủy hoàng lại nghĩ tới đầu bếp, xem ra còn muốn tái tạo một người người máy đi ra đồng dạng là phụ trợ hình người máy chỉ bất quá tên này phụ trợ hình người máy là đồ bếp. bất quá cái này phải cùng đem đồ vật chuẩn bị xong sau này hay nói tạo người máy, không thể nào ở bên ngoài tạo, vẫn là phải trở lại xưởng phòng bên kia. có hộ vệ đi theo, tần thủy hoàng ngay cả tay cũng không cần động, chẳng qua là nhúc nhích một chút miệng mà thôi. một hồi liền chứa đầy hai lớn xe đẩy, dầu bối tương giống trà, gà thịt cá trứng, bột gạo, các loại điều liệu, còn có rau trái cây cái gì, khá tốt bên trong xe mô men không gian lớn, bên trong là một cái ba mở cửa tủ lạnh, nếu không thật đúng là không chứa nổi nhiều đồ như vậy liền cái này còn có không ít thứ không có bỏ vào tủ lạnh, nếu không thì thật không chưa nổi. mua xong đồ sau này, tân thủy hoàng lại để cho tài xế lái xe đi một chuyến xưởng, tạo một tên đầu bếp người máy đi ra, lúc này mới về nhà. xe mô tô hôm không vào được tiểu khu, ngược lại không phải là nói không cho vào, mà là không mở vào hầm đậu xe, không có biện pháp, chỉ có thể đặt ở bên ngoài tiểu khu. bất quá không có vấn đề, có máy móc người ở đây, từ bên trong đem rèm kéo lên, bên ngoài căn bản không thấy được bên trong là tình huống gì. tân thủy hoàng cũng không có để cho người máy đều lưu lại, hắn mang theo đầu bếp người máy lên lầu. Không có biện pháp, Hà Tuệ không có ở đây, căn bản không có người nấu cơm cho hắn ăn, bây giờ có đầu bếp người máy, dĩ nhiên muốn dùng một chút, tối thiểu xem xem nó tay nghề như thế nào. Cùng đầu bếp người máy đem thức ăn làm xong, Tần Thủy Hoàng biết mình hoàn toàn quá lo lắng, bởi vì cái này người máy nấu cơm ăn quá ngon, so Hà Tuệ làm đều tốt ăn, dĩ nhiên, nếu như ngươi hỏi Tần Thủy Hoàng thì nguyện ý ăn người máy làm, còn thi nguyện ý ăn Hà Tuệ làm, như vậy Tần Thủy Hoàng liền không cần nghĩ, thì biết nói Hà Tuệ. Người máy làm khá hơn nữa ăn, ít đi một phần cảm tình ở bên trong, ăn người máy làm thức ăn, trừ ăn ngon. Cái khác liền không có gì, nhưng là Hà Tuệ không giống nhau. Ăn Hà Tuệ làm thức ăn, Tần Thủy Hoàng có thể nếm ra cảm tình. Bởi vì ngủ tương đối sớm, buổi sáng ngày thứ 2-6 giờ Tần Thủy Hoàng liền tỉnh, trước vào phòng tám tám, sau đó đổi thân quần áo, vừa vặn lúc này người máy đem điểm tâm làm xong, Tần Thủy Hoàng ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn điểm tâm xong, còn chưa tới 7 giờ, Tần Thủy Hoàng hãy đi trước đem lò sưởi đóng, sau đó lại đem nguồn điện cho đóng kín, lúc này mới khóa cửa đi ra ngoài. Vừa mới tới cửa tiểu khu, một chiếc mẹ xe đét ben lái tới, trực tiếp ngừng ở Tần Thủy Hoàng bên lề. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì thiếu chút nữa đụng vào hắn, bất quá làm xe mẹ xe đét cửa sổ để xuống, thấy người lái xe là ai thời điểm, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng. "Ta nói ngươi tên nảy, lái xe không xem người à?" "Đúng vậy, lái xe là hát tử, để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu là, hát tử mở thế nào như thế một chiếc xe tới. Ta đây không phải là cuống cùng sao? Hơn nữa, không phải thấy ngươi mới đi bên này đánh một cái bánh xe, nếu không trực tiếp liền đi qua, làm sao có thể sẽ đụng phải người?" "Được rồi, đừng nói nhảm, đem xe tìm một chỗ dừng lại, đổi xe." "À." còn muốn đổi xe à? sớm biết ta cũng không lái chiếc này xe tới. Hắc Tử sờ một cái xe mẹ xe đét tay lái. người không nói ta cũng quên, cái này xe của ai? Tần Thủy Hoàng bây giờ mới cẩn thận quan sát chiếc xe mẹ xe đét này, là một chiếc màu xám bạc nhập khẩu SL cấp mẹ xe đét Ben, chính là cái loại đó cứng rắn đỉnh xe thể thao mũi trần. cái món này xe giá bán ở một triệu cơ đó, coi như là một chiếc tốt xe mẹ xe đét. ta mở còn có thể là ai? đương nhiên là ta. người, người lúc nào mua xe? nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Hắc Tử có chút ngượng ngùng sờ một cái lỗ mũi nói. Trước Tết mới vừa mua, không phải trở về quê quán muốn mở sao? Cho nên ta liền mua một chiếc, dù sao cũng không đắt, chủ yếu là nhìn qua tương đối khá xem. Chắc không được Tần Thủy Hoàng không biết, nguyên lai là trước Tết mới vừa mua, cũng vậy, nếu như mua thời gian dài, Tần Thủy Hoàng vậy không có thể không biết. Nhưng là làm Tần Thủy Hoàng thấy chiếc xe này xe ngọn, chân mày liền nhíu lại. Tần Thủy Hoàng to mày, Hắc Tử dĩ nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng từ trên xe bước xuống hỏi: Lão Tần, làm sao rồi? Có chỗ nào không đúng sao? Xe này ngọn không đúng? Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ cái đó lớn ngọn. Xe ngọn đúng không? sẽ không à? loại xe này chính là như vậy xe ngọn. thấy Hắc Tử diễn cảm, Tần Thủy Hoàng cũng biết, tên này căn bản cũng không hiểu, chỉ có thể cho hắn thông dụng nói, không sai, cái xe này hình, quả thật là như vậy xe ngọn. ta nói xe ngọn không đúng, không phải nói cái này. à? vậy ngươi, ta là nói ngươi không nên mua cái này lớn ngọn mẹ xe dép ben, hẳn mua lập ngọn mẹ xe dép ben. Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho Hắc Tử rơi vào trong sương mù, căn bản không rõ ràng Tần Thủy Hoàng là ý gì. bất quá hay là hỏi, lão thần, cái này còn có cái gì nói đầu sao? dĩ nhiên giống như loại này lớn ngọn mẹ xe deadben chỉ có nhà giàu mới nổi biết lái mẹ kiếp không phải đâu tần thủy hoàng cười một tiếng nói hắc tử ngươi gặp qua người có thân phận mở loại này lớn ngọn mẹ xe deadben sao nói như vậy chỉ cần có chút thân phận người mở mẹ xe deadben trên căn bản đều là trên đầu xe lập một cái tiểu xe mẹ xe dead ngọn nghe được tần thủy hoàng như thế nói hắc tử suy nghĩ một chút sau đó vỗ đầu một cái nói mẹ kiếp thật đúng là như vậy lao tần ngươi không nói sớm một chút ngươi phải sớm nói chút nói gì ta cũng không mua như vậy mẹ xe deadben mẹ kiếp ngươi lời nói này Ta lại không biết người muốn mua xe, hơn nữa còn là mua loại xe này. Được rồi, mua cũng mua rồi, lại không thể đổi, cứ như vậy đi, trước mở 2 năm, đến lúc đó không được đổi lại. Hác tử bất đắc dĩ nói trước. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, Hác tử tuyệt đối là trăm phần trăm tin tưởng, hắn làm nhiều năm như vậy công trường, vậy gặp qua không cậu chủ, giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, những cái kia láo bản dùng xe Mercedes, toàn bộ là cái loại đó đứng ở đầu xe tiểu ngọn. Vừa lúc đó, một chiếc làm bùa vừa ý nghĩ màu đỏ ngừng ở xe Mercedes phía sau, Đồ Khải từ ngồi kế bên người lái xuống. Đoán chừng là thấy được Tần Thủy Hoàng, cho nên mới vừa xuống liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần thiếu, làm sao ở cửa đợi?" "Đây không phải là ở lớn chờ ngươi ở cầm sao?" "Ách, ngại quá, tới trễ." Thật ra thì Đồ Khải tới không hề trễ, còn thiếu mấy phút mới 7 giờ, Tần Thủy Hoàng và Hà Nước định chính là buổi sáng 7 giờ ở chỗ này hội họp, cho nên nói Đồ Khải căn bản không có tới chậm. "Không có trễ, tới, ta cho các người giới thiệu một chút." Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ Đồ Khải đối với hát Tử nói, "Vị này là Đồ Khải Đồ thiếu." Sau đó lại chỉ Hà Tử đối với Đồ Khải nói, Đây là huynh đệ ta Hắc Tử, đồ thiếu kêu hắn Hắc Tử là được. Hắc Tử người huynh đệ tốt, ta nhưng mà thường xuyên nghe Tần thiếu nhắc tới ngươi. Ngươi khỏe đồ thiếu, có thể cùng Tần Thủy Hoàng làm anh em, bỏ mặc Hắc Tử là người nào, thân phận là gì, có Tần Thủy Hoàng, cái này huynh đệ, đen như vậy chết thân phận cũng đã ở đó để, cho nên đồ khải một chút cũng không có xem thường Hắc Tử ý nghĩa. Được rồi, một hồi lên xe trò chuyện tiếp, ngươi trước đầu xe ở hầm đậu xe đi, liền đâu ở ta chỗ đậu, ta cho bảo an nói một tiếng. Được. Ở Hắc Tử đi dừng xe sau này. Đồ Khải mang Tần Thủy Hoàng đi tới chiếc kia làm bùa hự ỉ nhị trước mặt, vừa vặn lúc này từ làm bùa hự ỉ nhị bên trong xuống một người người tuổi trẻ, "Đồ Khải, kéo Tần Thủy Hoàng nói, Tần thiếu, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta em họ Đồ Cửa." "Ngươi khỏe." Tần Thủy Hoàng đưa tay ra. "Ngươi khỏe Tần thiếu, ta thường xuyên nghe cả ta nhắc tới ngươi." Đồ Khải vị này em họ Đồ Cửa cũng không phải là làm bùa hự ỉ nhị câu lạc bộ hội viên, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có gặp qua hắn, nhưng là từ người này gương mặt lên xem, trên căn bản và Đồ Khải như nhau, không phải cái loại đó chỉ biết ăn uống vui đùa nhị thế tổ. "Ô hách." Phải không? Chính là không biết ca ngươi là biên thế nào xếp ta. Không có, không có, ca ta đặc biệt bội phục ngươi, làm sao có thể sáng tác xếp ngươi? Ha ha ha, đùa giỡn. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái đổ cửa bà bay. Tên này thật đúng là thật có ý tứ, rất đúng Tần Thủy Hoàng khẩu vị, chắc không được Đổ Khải sẽ mang hắn tới đây. Nếu như là cái loại đó không đáng tin cậy, phỏng đoán Đổ Khải tuyệt đối sẽ không mang tới Tần Thủy Hoàng trước mặt, bởi vì Đổ Khải quá rõ Tần Thủy Hoàng là hạ người gì. Tần Thủy Hoàng người này rất dê nói chuyện, hơn nữa làm người rất nói nghĩa khí, chỉ cần ngươi không cùng hắn đấu tâm. Như vậy hắn thì biết móc tim móc phổi đối với ngươi. Được rồi đồ cửa, ngươi trở về đi thôi, trở về cùng gia gia nói, ta cùng Tần Thiếu đi ra ngoài một chuyến. Ừ, vậy ca, ngươi lúc nào trở về? Nghe được em họ hỏi mình, Đồ Khải nhìn xem Tần Thủy Hoàng, bởi vì hắn cũng không biết muốn đi ra ngoài thời gian bao lâu, càng không biết lúc nào có thể trở về tới. Sự phát hiện này ở còn không thể nói, có thể 10 ngày nửa tháng, cũng có thể 1 2 tháng, cái này phải xem tình huống mà định. Được rồi, vậy ta biết. Xem Tần Thủy Hoàng cũng không thể chắc chắn lúc nào trở về, Đồ cửa cũng chưa có hỏi lại. Sau đó cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền lái xe đi, đồ cửa bên này mới vừa đi, hắc tử vậy dừng xe xong trở về. Tân Thủy Hoàng và Bảo An nói một tiếng, liền mang theo hai người đi tới liền xe mobile home bên này, thấy chiếc này khổng lồ, hai người đều bị kinh động, đặc biệt là đồ khải, hắc tử cũng sớm đã thói quen, bởi vì hắn khiếp sợ số lần quá nhiều. Tần! Tần thiếu, cái này! Xe này là ngươi! Đúng vậy, trước một mực không dùng được, vừa vặn lần này phải đi một đoạn thời gian, cho nên liền đem nó lái ra. Mẹ kiếp, đây là ta gặp qua lớn nhất xe lớ Nói xong Đồ Khải lên sờ một cái, sau đó liền thấy ký hiệu. Di một tiếng nói, "Tần Thiếu, đây là chính ngươi cả trang chứ?" "Không sai." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Chết không được đâu, ta nói cũng không có như vậy ký hiệu xe Mobile mà." Vừa vặn lúc này, cửa xe bị người từ bên trong mở ra, hai người phụ trợ hình người máy từ trên xe bước xuống, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lên nói, "Thiếu gia." "Ừ, tới, ta cho các người giới thiệu một chút, cái này hai vị là bạn của ta, Đồ Khải và Hắc Tử." "Đồ Thiếu gia, Hắc Thiếu gia." "Hách." Nghe được người máy đối với Hắc Tử gọi Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó ha ha cười lớn. Người máy dù sao không phải là người, nó không biết Hắc Tử chẳng qua là mọi người ban cho hắn ngoại hiệu, còn tưởng rằng là Hắc Tử họ, cho nên liền cứ gọi Hắc Tử là Hắc thiếu gia. Nghe được Tần Thủy Hoàng ở đó ha ha cười to, Đồ Khải có chút không giải thích được, Tần Thủy Hoàng vội vàng giải thích cho hắn một chút. Nghe ta Tần Thủy Hoàng giải thích, Đồ Khải vậy cười lên. Thấy hai người cười một cách hồn nhiên, Hắc Tử biểu môi một cái nói, cười cái giám à, Hắc ra tiếng sưng hô này cũng không tệ. Hắc Tử mới không quan tâm cái này, dù sao đến địa phương nào người khác cũng gọi hắn Hắc Tử. Trừ tần Thủy Hoàng bọn họ mấy cái, người khác thậm chí cũng không biết hắc tử họ gì, cho nên đối với hắc tử cái ngoại hiệu này, hắc tử vẫn là rất thích. Được rồi, không cời ngươi, lên xe đi. Lên xe sau này, Đồ Khải và Hắc Tử lần nữa bị chấn động trước, nếu như quang tử ở bên ngoài xem, chiếc này xe mobile home cũng chỉ so cái khác xe mobile home lớn rất nhiều, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện, đây căn bản cũng không phải là lớn một ít đơn giản như vậy. Đây quả thực là một cái nhà có thể di động nhà, có chiếc này xe mobile home, đi ra ngoài căn bản cũng không cần ở khách sạn, trực tiếp ở nơi này liền có thể Hơn nữa bản về sang trọng, vẫn là bản về trang sức, cái này cũng so với kia chút khách sạn lớn cấp 5 sao mạnh quá nhiều. Ba người ở trên ghế salon ngồi xuống, Tân Thủy Hoàng hỏi, các người hai cái còn không có an điểm tâm chứ? Không có. Đâu Khải lắc đầu một cái. Hạ Tử không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, cái này còn không rõ ràng, hai người cũng không có an điểm tâm. Tân Thủy Hoàng quay đầu lại đối với đứng ở phía sau người máy đầu bếp nói, cho bọn họ hai cái làm chút điểm tâm. Ừm, thiếu gia. Ở đầu bếp đi làm điểm tâm sau này, Tân Thủy Hoàng cầm lên một bộ điện thoại vô tuyến, nói Lên đường. Một chiếc mẹ xe deadband benz 800 đi đầu, một chiếc mẹ xe deadband benz 800 đi theo phía sau, xe mobile home ở trong. Chương 384, trao tay vật liệu. Một chiếc mẹ xe deadband benz 800 đi đầu, một chiếc mẹ xe deadband benz 800 đi theo phía sau, xe mobile home ở trong. Nếu như không phải là từ trên cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài cái bóng ngược, ngồi ở bên trong xe mobile home căn bản không cảm giác được xe cộ ở rời động, từ nơi này vậy có thể thấy được, xe này giảm chấn tốt bao nhiêu. Tần thiếu, xe này ngồi quá đã. Đồ Khải nói xong lại nằm ở trên ghế salon. Không sai, lại không có cảm giác một chút đung đưa. Hắc Tử vậy gật đầu một cái. Nghe được hai người như thế nói, Tần Thủy Hoàng trong lòng nói, nói nhảm, cũng không nhìn một chút đây là người nào thay đổi, đây chính là tiền biến thay đổi, bất kể là tính năng, vẫn là an toàn, thậm chí thuyết phục lực, tuyệt đối là trên cái thế giới này tốt nhất. Đúng rồi Tần thiếu, ngươi sửa đổi chiếc này xe mô hôm xài bao nhiêu tiền? Đồ Khải Tử trên ghế xạ loạn đứng lên hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng muốn thay đổi tạo như thế một chiếc, như vậy ta sau này đi chỗ nào, liền không cần ngồi máy bay, trực tiếp ngồi xe này sảng khoái hơn tìm hai người tài xế, sau đó sẽ tìm người đầu bếp, vấn đề toàn bộ liền giải quyết. ta xem ngươi vẫn là ngồi máy bay đi. ách, tại sao? tân thủy hoàng cười khổ một tiếng nói, bởi vì chiếc xe này sửa đổi chi phí, có thể để cho ngươi mua một chiếc máy bay tư nhân. mẹ kiếp, không phải đâu. đô khái biết, tân thủy hoàng nói máy bay tư nhân, tuyệt đối không phải máy bay trực thăng, mà là máy bay lớn. nếu như là nói như vậy, như vậy chiếc xe này sửa đổi phí, tối thiểu hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. đây tuyệt đối cũng coi là thiên văn số tự, dĩ nhiên, một cái tới trăm triệu. Đối với đồ khải mà nói không coi vào đâu, nhưng là chớ quên, đây chẳng qua là sửa đổi phí, cái khác vừa buộn chi phí cũng không thiếu, còn có hàng năm nuôi bảo vệ phí. Không sai. Tân Thủy Hoàng trịnh trọng gật đầu một cái. Vậy còn là tôi, ta vẫn là ngồi máy bay đi, tôi thiểu máy bay muốn so với cái này mau. Ừ, quả thật so với cái này khối. Tân Thủy Hoàng lần nữa gật đầu một cái. Tân Thủy Hoàng cũng muốn làm máy bay, nhưng là máy bay quá phiền toái mỗi lần xuất hành còn muốn xin đường biển, trong nước không phải nước ngoài, ở trong nước sử dụng máy bay, sẽ vô cùng phiền toái Đây cũng là tần thủy hoàng không để cho thiên biến đổi máy bay ngôn nhân. Đồ thiếu gia, hát thiếu gia, bữa ăn sáng làm xong. Người máy đầu bếp lúc này tới đây, đối với hai tên vừa nói. Ô oh, hát, tốt, cảm ơn. Đồ Khải liền vội vàng đứng lên, liền hướng nhà ăn bên kia đi. Thấy trên bàn ăn để ngay ngắn như nhau bữa ăn sáng, để cho Đồ Khải cảm giác được có chút hoàng hốt, cảm giác được đây không phải là ở trên xe mobile home, mà là ở khách sạn lớn cấp 5 sao, bởi vì cái này bữa ăn sáng làm quá có đặc sắc. Bữa ăn sáng mặc dù đơn giản, nhưng mà vừa thấy sẽ để cho người khẩu vị lớn mở. Bởi vì nhìn qua quá đẹp, không sai, chính là đẹp. Mẹ kiếp, ta cũng nhìn ăn. Đồ Khải và Hắc Tử tới đây, người máy đầu bếp dĩ nhiên vậy đi theo tới, nghe được Đồ Khải như thế nói, liền nói tiếp, "Đồ thiếu gia, ngài liền ăn đi, nếu như ngài muốn thưởng thức nói, đợi người ăn xong ta làm tiếp một phần đặt ở để cho ngài xem." Cái này thì là người máy và người khác biệt, nó không sẽ vờ vò. nếu như là người, vừa nghe cũng biết Đồ Khải là cảm khái, có thể là người máy không biết, nó còn lấy là Đồ Khải là xem bữa ăn sáng xinh đẹp, thật nhìn ăn. Ách. Không cần không cần, ta làm trò đùa được rồi đồ thiếu, ta vị này đầu bếp người tương đối chân thực, không biết đùa, ta xem ngươi hãy nhanh lên một chút ăn đi, nếu không liền buổi trưa. dĩ nhiên, tần thủy hoàng đây cũng là làm cho đùa, bây giờ cách buổi trưa còn sớm, cái điểm này, phỏng đoán phần lớn người còn không có ăn điểm tâm, không là mỗi người đều giống như tần thủy hoàng bọn họ dậy sớm như vậy. lúc này mới mới vừa làm xong năm ạ. hơn 7 giờ sáng, trời cũng chỉ mới vừa sáng, rất nhiều người có thể vẫn chưa rời giường, cũng chỉ có dân đi làm mới có thể dậy sớm như vậy. từ đế đô đến uy hải là tám cây số cơ đó, nếu như là xe khác cũng chỉ 8 giờ cơ đó, nhưng là xe mô bay hom quá lớn, trên đường cũng chậm một ít, bất quá vẫn là buổi chiều 5 giờ tả hữu thời điểm đến Uy Hải. Cùng vào Uy Hải nội thành, Tần Thủy Hoàng cầm lên điện thoại Vô tuyến nói, trước tìm một khách sạn ở lại, sau đó tìm một chỗ ăn cơm. Ùm, thiếu gia. Điện thoại Vô tuyến bên trong truyền tới trước sau xe hộ vệ thanh âm, dĩ nhiên, cũng có xe mô bay hom tài xế thanh âm. Ta nói Tần thiếu, lại thế nào tìm khách sạn, chúng ta không phải ở tại bên trong xe mô bay hom sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng và tài xế đối thoại, Đồ Khải hỏi một câu. Ở bên trong xe mô bay hom Đúng vậy, nơi này không phải có thể ở sao. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, là có thể ở, nhưng là nơi này có thể ở mấy người. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, đồ khải ách một tiếng, nói, ta làm sao đưa cái này quên. Nói xong vô đầu một cái. Cái này xe mô home ở 2-3 người không thành vấn đề, nhưng là chớ quên, bọn họ lần này có thể đã tới 10 mấy người, trước sau hai chiếc mẹ xe Mercedes G800 lên liền tám người, hơn nữa bọn họ trên chiếc xe này tám người, đó chính là 16 người. Bọn họ là có chỗ ở, chẳng lẽ để cho hộ vệ và tài xế, còn làm việc nhân viên ở trên xe. Tân Thủy Hoàng sở dĩ muốn tìm khách sạn ở còn một nguyên nhân khác, vậy thì là người máy không ăn cơm, nếu như không ở khách sạn, như vậy thì muốn một mực ở chung một chỗ, như vậy dừng lại hai bữa còn có thể, thời gian dài nhất định sẽ để cho người hoài nghi. Nhưng là ở khách sạn cũng không giống nhau, nói như vậy, mọi người liền tách ra, người máy hoàn toàn có thể nói chúng đã ăn rồi, dù sao chúng có chưa từng ăn qua, Đồ Khải và Hắc Tử cũng không biết. Tân Thủy Hoàng bọn họ tìm là một nhà khách sạn cấp 4 sao, ở Huy Hải như vậy thành phố mà nói, cũng không là tốt nhất, nhưng là nơi này nhưng là thích hợp nhất, khách Khách sạn sạn tên là Uy Hải khách sạn lớn. Khách sạn chỗ Uy Hải Nội thành xinh đẹp bờ biển Đông, bắc bên cạnh lưu công đảo biển sông, nam tiếp đỉnh tiên cô, hoa hạ thành cảnh khu, ra cửa tức là tập hợp nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, nhi đồng giải trí, sinh thái tham quan, trên biển văn hóa cùng nhiều chức năng làm một thể lớn sinh thái công viên, uy vi hải công viên. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là tập hợp ăn uống, phòng khách, giải trí, thương vụ làm một thể khách sạn lớn, ở nơi này, buổi sáng kéo màn cửa sổ ra liền có thể thấy sinh đẹp đại hải. Hơn nữa vì biểu hiện thực lực, 16 người mở ra 14 gian phòng, tần thủy hoàng Đồ Khải và Hắc Tử ba người ở là một căn phòng tổng thống, phát vụ người máy, đàm phán người máy và đầu bếp người máy ở là thương vụ gian, hộ vệ và tài xế ở là sang trọng một phòng. Nếu như không phải là nơi này không có nhiều như vậy phòng tổng thống, Tân Thủy Hoàng còn chuẩn bị để cho mọi người cũng ở phòng tổng thống, bất quá như vậy cũng không tệ, một người tài xế cũng ở tại sang trọng một phòng, đây là rất hiếm thấy. Bỏ đồ xuống sau này, Tân Thủy Hoàng nói, đi thôi, tìm một chỗ ăn một chút gì. Ách, Lao Tần, còn đi ra ăn làm gì, để cho đầu bếp ở trên xe mobile home cho chúng ta làm chút ăn nhiều tốt. Hắc tử tên này đoán chừng là bị đầu bếp làm thức ăn cho chính phục, đi ra ăn cơm đều không đi, còn muốn để cho đầu bếp cho hắn làm. Ta nói được chưa ngươi, cái này cũng không phải là ở trên đường, hơn nữa, đi tới nơi này, không nếm thử một chút nơi này đặc sắc, vậy nhiều thua thì ta, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi, thế nào cũng để cho đầu bếp nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, nếu như ngươi muốn ăn, sau này có chính là cơ hội. Tần Thiếu nói không sai. Đồ Khải vô một cái hát tử bả và nói, đi tới nơi này, nếu như không ăn điểm bản xứ đặc sắc, không xem xem nơi này tự nhiên náo nhiệt, nói thật. Thật có chút thua thiệt. Nghe được đồ khải đều nói như vậy, hắc tử còn có thể nói gì, gật đầu một cái nói, bao lì xì, vậy chúng ta đi ra ngoài ăn. Ngay tại ba người chuẩn bị đi ra thời điểm, đồ khải kéo tần thủy hoàng hỏi, ta nói tần thiếu, chúng ta tới nơi này rốt cuộc làm gì? Ngươi sẽ không thật là tới đây du lịch chứ? Ngươi cho rằng có thể sao? Nếu như du lịch nói, lúc này ta cũng sẽ không tới nơi này hả? Đi phương Nam không thể so với nơi này mạnh. ách, Vậy là ngươi. Cái này ngày mai ngươi thì biết, ngày hôm nay vẫn là thật tốt vui đùa một chút đi. Có thể có thể tiếp được một đoạn thời gian, liền không có ở đây chơi. Tân Thủy Hoàng nói không sai, cùng chính thức tiến vào chương trình sau này, phòng đoán hàng ngày chính là bận rộn, rất có thể mỗi ngày chạy động chạy tây, còn muốn giống như bây giờ, trên căn bản không thể nào. Hơn nữa nơi này tuyệt đối không phải điểm cuối, ở qua trước khi tới, Tân Thủy Hoàng đã điều tra rõ, nơi này chẳng qua là chủ ủy hội một cái công việc tạm thời làm tổ, chân chính chủ ủy hội cũng không ở nơi này. Chủ ủy hội tổng cộng có 3 nơi, Đông Sơn tỉnh tỉnh lý Nam Tể thành phố phân hội, Ninh Liêu tỉnh tỉnh lý Dương Thẩm thành phố phân hội, Đế đô tổng chủ ủy hội. Theo Lý Tần Thủy Hoàng có thể trực tiếp đi tổng chủ ủy hội, nhưng mà không được. đệ vật liệu cái gì, nhất định phải từ phía dưới bắt đầu. Tần Thủy Hoàng lần này chính là tới đây đệ tài liệu, vật liệu đưa lên sau này còn phải đi qua tầng tầng khảo hạch, hơn nữa cái này khảo hạch rất phiền toái. Nói thật, Tần Thủy Hoàng lo lắng nhất chính là một điểm này, bởi vì hắn công ty cũng không có phương diện này tư chất, chẳng những như vậy, thực lực vậy không đạt tới tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, trong nước còn không có một công ty có như vậy thực lực. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng tiếp công trình, cho tới bây giờ nhưng là độc lập hoàn thành như vậy thì phiền tay hơn ở trong nước mặc dù còn không có như vậy thực lực công ty nhưng là người ta có thể liên hiệp giống như tần thủy hoàng như vậy đơn đả độc đấu trên căn bản không có những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là tần thủy hoàng phải độc lập bắt lại cái này hạng mục coi như là không làm cũng không khả năng và người khác hợp tác cho nên hắn cái này mới là khó khăn nhất tần thiếu chúng ta đi chỗ nào ăn ở trong thang máy đồ khải hỏi đi chỗ nào ăn tần thủy hoàng ngẩn người một chút sau đó nói khách sạn này không phải có ăn uống sao à không phải đâu tần thiếu Ở nơi này ăn à? Nếu không đi chỗ nào. Tần Thủy Hoàng cái này là lần thứ nhất tới Ý Hải, có thể nói đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, nếu như không phải là có máy móc người ở đây, phòng đoán hắn muốn tìm một chỗ đều khó, không, có biện pháp, vừa mới tới một thành phố chính là như vậy. Nếu như là ở Đế Đô, coi như là nhắm hai mắt, Tần Thủy Hoàng cũng có thể tìm được phần lớn địa phương, nhưng là ở chỗ này, hắn liền một chỗ cũng không tìm được, sở dĩ ở khách sạn ăn là hắn không muốn đi ra ngoài chạy loạn. Điểm này vẫn tương đối phù hợp Tần Thủy Hoàng phong cách, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, vừa mới tới một cái xa lạ thành phố tuyệt đối sẽ không chạy loạn, cùng đem vùng lần cận đường quen thuộc sau này, lại đi địa phương xa một chút chạy. "Ách, cái này ta cũng không biết." Nghe được đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng cho hắn một quyền nói, "Mẹ kiếp, ngươi không biết vậy là lần thứ nhất tới nơi này đi." "Đúng vậy, cho nên mới muốn đi ra ngoài vòng vo vò một chút." "Ra đi vòng vòng dĩ nhiên có thể, bất quá ngày hôm nay cũng được đi, chạy một ngày, nhanh chóng ăn một chút gì, đi lên thật tốt tắm, sau đó nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai tránh sự làm xong sau này, để cho tài xế lái xe, chúng ta thật tốt đi một vòng." "Vậy được, ngươi ngày hôm nay ở nơi này ăn Ô oh, hát đúng rồi, nhân viên của ngươi bọn họ. Không cần phải để ý đến chúng, chúng mình sẽ giải quyết, làm sao mình ăn xong liền có thể. Tần Thiếu, cái này không được đâu. Đúng vậy lão Tần, đây là không quá tốt, nếu không đem bọn họ kêu xuống, chúng ta ăn chung. Nếu như có thể kêu xuống, Tần Thủy Hoàng còn cần bọn họ hai cái nhắc nhở. Cái này không phải là không thể kêu sao, chúng là người nào, là người máy, người máy làm sao có thể ăn cái gì. Dĩ nhiên, cũng không phải nói không thể ăn, nhưng là ăn xong sau này, dọn dẹp rất phiền toái. Thật không cần, lúc này, phòng đoán chúng đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đúng, đừng quên chúng ta tới nơi này chính là có tránh sự, cho nên ta liền đem chúng phái đi ra ngoài, cùng sự việc làm xong, chúng mình sẽ giải quyết, cho nên. Rõ ràng, bất quá lao tẩn, chuyện này ngươi làm có chút. hắc tử lắc đầu một cái, không biết nên nói như thế nào. Bất kể là hắc tử vẫn là đồ khải, hai người tâm tính đều không xấu xa, nếu không cũng không khả năng và Tần Thủy Hoàng trở thành bạn, liền bọn họ hai cái đều cảm giác được, Tần Thủy Hoàng chuyện này làm có chút quá phận, bỏ mặc nói thế nào, cũng phải để cho người ta ăn cơm trước đi làm chuyện. Không sai. Đồ Khải vậy gật đầu một cái, xem bộ dáng là tương đối đồng ý hát tử nói. Ta nói các người hai cái được rồi, cái niên đại này, có tiền cái gì không mua được, các người còn sợ chúng không ăn được cơm. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đồ Khải gật đầu một cái, nói, cũng đúng, chỉ cần có tiền, cái gì không thể ăn, xem ra ta là dội danh quan tâm. Đồ thiếu, dù sao cũng đừng nói như vậy, ngươi có thể quan tâm ta nhân viên, nói thật, ta rất cảm ơn ngươi. Được rồi, không nói, chúng ta đi ăn cơm. Huy hải là dựa vào biển, nơi này ăn đương nhiên lớn bộ phận là hải sản. Nơi này hải sản chẳng những tươi, hơn nữa giá cả còn không đắt, tối thiểu so đế đô tiện nghi 2 phần 3, cái này rất bình thường, bởi vì nơi này hải sản không cần tiền chuyên trở. Cơm nước xong sau này, ba người liền đi lên, cũng không có đi ra ngoài tiêu vặt cái gì, bởi vì ngày mai còn có chuyện khác phải làm. Trở lại gian phòng sau này, Tân Thủy Hoàng liền trực tiếp vào gian phòng của mình, trước tắm, sau đó thay cả người quần áo ngủ, liền trực tiếp ngủ. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, Tân Thủy Hoàng đã thức dậy, mới vừa rửa mặt xong, liền nghe được tiếng gõ cửa, đi tới đem căn hộ cửa mở ra là pháp vụ hòa đảm sự hai người người máy. Thiếu gia, hai người người máy đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Vào đi. Ừ. Cùng hai người ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng hỏi, vật liệu chuẩn bị thế nào? Thiếu gia, vật liệu đã chuẩn bị xong, mời ngài xem qua. Pháp vụ người máy hai tay đem một cái túi văn kiện đưa cho Tần Thủy Hoàng. Ừ. Tần Thủy Hoàng nhận lấy, liền trực tiếp mở ra. Thật ra thì những thứ này vật liệu Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không cần xem, bởi vì hắn coi như là không xem, cũng biết là nội dung gì bất quá hắn vẫn là từ đầu tới đuôi nhìn một lần, không có biện pháp, cái này có thể không thể xuất hiện một chút sơ suất. trong tài liệu viết đều là tần thủy hoàng công ty sơ lược lý lịch, còn có liền là làm qua cái gì công trình, đang làm gì công trình, còn có chính là ủng có cái gì tư chất. dĩ nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là công ty thực lực. không có thực lực, tư chất khá hơn nữa cũng không dùng, giống nhau, không có tư chất, thực lực khá hơn nữa cũng vô ích. cái này hai cái là hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói thiếu một thứ cũng không được. phần này tư liệu là pháp vụ hòa đảm sử người máy chung nhau hoàn thành đối với tần thủy hoàng công ty phỏng đoán hai chúng nó cái so tần thủy hoàng biết đều biết xem phía trên viết từ tần thủy hoàng tiếp cái đầu tiên công trình đến bây giờ có thể nói một lần cũng không có lọt có thậm chí tần thủy hoàng đều quên hết nhưng là phía trên này vẫn là viết rõ ràng ngoài ra còn bao gồm tần thủy hoàng công ty giá trị cùng với tần thủy hoàng công ty thực lực nói trắng ra liền chính là thị giá nhiều ít đây cũng không phải là một cái công nhân trình mà là một cái siêu cấp đại công trình có thể nói là trước mắt tần thủy hoàng gặp qua công trình lớn nhất cái này lớn nhất không riêng gì tần thủy hoàng đã làm còn có người khác đã làm nói như vậy. 3.5 vòng và cái công trình này so sánh đó chính là một dám thậm chí liền dám cũng không bằng suy nghĩ một chút cũng biết cái công trình này bao lớn đây chính là bổ sung biển tạo đảo hơn nữa còn là một tòa không nhỏ hòn đảo hơn nữa không phải ở trong biển đống đi ra một tòa hòn đảo là được đầu tiên là muốn chống động đất phải biết trong biển nhưng mà động đất phát thêm khu, nếu như công trình chất lượng không thể đạt tiêu chuẩn không muốn nói gì đặc biệt động đất phỏng đoán coi như là một cái tiểu động đất là có thể đem hòn đảo này tự cho chìm ngập đây tuyệt đối là không được không sai viết rất tốt như vậy các người đi trước chuẩn bị một chút cơm nước xong chúng ta liền lên đường. thủng thiếu gia vậy chúng ta đi ra ngoài trước. ừ đi đi. ở nơi này người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa. hắc tử từ hắn trong phòng đi ra thấy hai người người máy vội vàng lên tiếng chào hỏi hai người người máy đối với hắc tử được rồi một cái lễ sau đó rời đi. ta nói lao tần ngươi làm sao dậy sớm như vậy hơn nữa đã bắt đầu làm việc hắn lấy là pháp vụ hòa đàm xử người máy tới đây là cùng tần thủy hoàng bàn công việc. bất quá hắn cái này lấy là lần này không có sai tần thủy hoàng đúng là ở bàn công việc sớm cái gì à. Ngươi cũng không xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi, như vậy, ngươi đi nhìn một chút đồ thiếu đã dậy chưa, nếu như không có đứng lên, liền đem hắn té ở, nếu như đã thức dậy, để cho hắn nhanh lên một chút đi ra, chúng ta đi ăn điểm tâm. Phải, ta vậy thì đi té ở. Hắc tử đã qua gõ một cái đồ khải cửa, bên trong không có ai đáp ứng, Hắc tử còn lấy là đồ khải tên này còn đang ngủ, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, bất quá mới vừa đi vào không tới một phút, người lại từ bên trong đi ra. Lao Tần, đồ thiếu đã thức dậy, đang phòng 88. Phải, ta biết, như vậy, ngươi đi trước thay quần áo. Cùng hắn đi ra chúng ta liền đi. Ừ. Nhìn qua rất nhanh, làm Tần Thủy Hoàng bọn họ từ khách sạn lúc đi ra, đã là buổi sáng 8 giờ, mà lúc này, tài xế đã đậu xe xong, đang chờ Tần Thủy Hoàng bọn họ đến. Cực khổ. Tần Thủy Hoàng không nói gì, trực tiếp đi trên xe đi, lời này là đồ khải đối với hỗ trợ mở cửa tài xế nói. Không hy vọng, cảm ơn đồ quan tâm của thiếu gia. Tần Thủy Hoàng sau khi lên xe, lúc này mới nói với tài xế, các người ăn cơm rồi sao? Thiếu gia, chúng ta đã ăn rồi. Như vậy, đi trước tìm một có thể chỗ ăn cơm, chúng ta đem sớm một chút ăn. Tốt thiếu ra. tài xế gật đầu một cái. Ở Tần Thủy Hoàng bọn họ ba cái đi lên sau này, pháp vụ, đàm phán và đầu bếp ba tên người máy vậy đi theo lên. Đây là đi làm chuyện, nhưng thật ra là không cần mang đầu bếp, nhưng là Tần Thủy Hoàng lại không biết lúc nào kết thúc. Nếu như chờ thời gian quá dài, vậy cũng chỉ có thể để cho đầu bếp giúp mình mấy người làm chút ăn. Đoàn xe khởi động, chạy thẳng tới chính phủ thành phố. Đúng vậy, chính là chính phủ thành phố, cũng chính là xoay sở ủy sẽ ở chỗ này thiết lập công tác tổ. Nói thật, tới nơi này thật ra thì không bao lớn chỗ dùng, bởi vì cuối cùng làm quyết định, căn bản cũng không phải là bọn họ thậm chí liền thượng cấp của bọn họ đều không thể làm quyết định. Nhưng là vừa phải tới nơi này, bởi vì vật liệu muốn từ nơi này đưa ra, sau đó từng tầng từng tầng đưa lên, cuối cùng đưa tới đế đô tổng chủ hội, hơn nữa cuối cùng còn muốn thông qua cạnh tranh. Uy hại thành phố cửa chính phủ, đoàn xe đến nơi này, bị người ngăn lại, dĩ nhiên, ngăn bọn họ là người gác cổng, đoàn xe mới vừa bị ngăn lại, trước sau hai chiếc mẹ xe Mercedes 800 lên 8 tên chiến đấu hình người máy liền từ trên xe bước xuống, sau đó đem xe mô bê cho bảo vệ. Thấy chúng làm như vậy, Tân Thụy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái. Sớm biết như vậy, liền trước thời hạn giao phó bọn họ một chút, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã trễ, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể đối pháp vụ người máy nói, "Ngươi đi xuống giao thiệp một chút, liền nói chúng ta là tới làm việc." Ùm, thiếu gia. Pháp vụ người máy trả lời một tiếng, liền từ trên xe đi xuống, đi tới người gác cổng trước mặt, trước lấy ra một làm việc chứng, sau đó nói, "Ngươi tốt, ta là Tần Thủy Hoàng tập đoàn pháp vụ đại biểu, tới nơi này làm việc." "Ngươi tốt, ngại quá, bên ngoài xe cộ không thể vào bên trong, phiền toái các người đậu xe ở bên ngoài." Nói thật, người gác cổng cũng bị sợ hết hồn còn tưởng rằng là phía trên người tới nghe được pháp vụ người máy là cái gì tập đoàn công ty pháp vụ đại biểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá giọng vậy hòa hoãn rất nhiều nói trắng ra vẫn bị sợ là như vậy chúng ta phải đi tạo đảo chủ ủy hội công tác tổ chủ chúng ta liền ở trên xe cho nên xe cổ không thể ngừng ở bên ngoài cái này người gác cổng nhũ mày một cái bất quá vẫn là nói ta gọi điện thoại hỏi một chút làm phiền ngài hơi chờ một chút có thể pháp vụ người máy gật đầu một cái người gác cổng đi vào phòng gác cửa gọi điện thoại không tới một phút người lại đi ra Đối pháp vụ người máy nói, có thể tiến vào. Chủ ủy hội công tác tổ ở tầng chót. Cảm ơn. Không khách khí. Khi đoàn xe ngừng ở trước cẩu, Tần Thủy Hoàng đối với Đồ Khải và Hát Tử nói, các người hai cái trước chờ một chút, chúng ta đi lên đưa một vật liệu. Ừ, các người đi đi, chúng ta liền chờ ở trong xe trước. Vừa vặn lúc này, tài xế tới đây mở cửa xe, Tần Thủy Hoàng đối pháp vụ hòa đảm xử hai người người máy gật đầu một cái, sau đó liền đi xuống trước, hai người người máy vậy liền vội vàng đi theo đi xuống. Đi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu nhìn một mắt cẩu, sau đó đối với người máy hộ vệ nói. Các người cũng không cần đi lên, yên tâm, nơi này rất an toàn, các người ở nơi này chờ trước. Ủm, thiếu gia, Đi thôi. Tần Thủy Hoàng đối với hai người người máy vừa nói, nói xong cũng đi trong cao ốc đi. Mấy vị tiên sinh, các người có chuyện gì không? Một người nhân viên làm việc thấy Tần Thủy Hoàng bọn họ ba cái, cứ tới đây hỏi một câu.